chương bốn mươi b ố h u y ệ n ảnh mê cung bên trong l n t á n mươi một ba giờ về sau diệp tiêu đến ở vào tân thủ thôn sáu mươi cấp khu vực huyện ảnh thành tại huyện ảnh thành phía bắc ba mươi dặm cũng là h u y ệ n ảnh mê cung lối vào h u y ệ n ảnh thành cũng bởi vậy gọi tên bất quá cái giờ này cũng không phải là nhị chuyển mùa t h ị n vượng h u y ệ n ảnh thành bên trong cũng không có người nào diệp tiêu cũng không có lòng dạ thanh thản d ạ n phố không bao lâu liền tới đến h u y ệ n ảnh mê cung lối vào chỗ để diệp tiêu có chút n g o à i ý mới tại hắn sau khi đến phát hiện nơi này đã có người hết thảy mười người xem bộ dáng là một tiểu đội cầm đầu là một cái cô gái xinh đẹp trẻ trung, mặc lấy pháp hệ trang bị lúc này đối phương cũng nhìn thấy diệp tiêu xuất hiện từng cái trên mặt đều lộ ra nghi hoặc cùng đ ề phòng t ấ n sắc diệp tiêu gặp này cũng không có ý định cùng đối phương có chỗ giao lưu trực tiếp từ một bên tiến vào huyền ảnh mê cung mà cái kia tiểu đội nhân mã gặp diệp tiêu rời đi về sau đều là lộ ra vẻ lo lắng nguyên nguyên tỷ không phải là tin tức để lộ đi cầm đầu nữ tử gọi t r ầ n nguyện giờ phút này nghe được đồng đội hỏi ánh mắt lóe lên suy tư một lát vừa rồi lắc đầu nói ra cũng không khả năng sự kiện này chỉ có ta một người biết lúc này một bên lại có người hỏi trầm nguyện cho tới bây giờ chúng quy cái kia nói rốt cuộc là thứ gì đi ngay xong lời này trong tiểu đội ngoại trừ trần n g u y ệ t bên ngoài những người còn lại đều là về thai trần n g u y ệ t biết được nếu như không nói những người này sợ là sẽ không dễ dàng cùng chính mình đi vào sau đó đành phải nói ra món đồ kia gọi h u y ễ n ảnh hộ phụ đeo hiệu quả hẳn là có thể ngưng tụ phân thân phân thân có thể kế thừa bản thể bộ phận thuộc tính mọi người nghe xong từng cái ánh mắt hòa nhiệt nhưng có người đưa ra nghi vấn người trước đó không phải nói cái kia đồ chơi là tại một cái ẩn tàng bột trên thân cái kia bột quá mạnh ngươi căn bản đánh không lại ngươi làm sao lại biết vật kia tên cùng hiệu quả cái này vừa nói những người khác cũng kịp phản ứng nhất thời nhìn về phía trần nguyện ánh mắt tràn ngập nghi vấn người ở chỗ này bao quát trầm n g u y ệ t ở bên trong đều là năm ngoái tiến vào vĩnh sinh thế giới tân nhân chỉ bất quá đám bọn hắn thiên phú và tài nguyên hết sức bình thường thời gian một năm rốt cục nấu đến chín mươi cấp sau cùng lại kẹt tại tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ phía trên trên thực tế đây mới là vĩnh sinh thế giới đại bộ phận chức nghiệp giả trạng thái bình thường dù sao hàng năm chức nghiệp giả nhiều như thế mà t â n thủ khu tài nguyên căn bản là cố định muốn vượt qua người ta một bậc ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài còn lại chỉ có thể dựa vào tiền tài có tiền ngươi liền có thể đi bí cảnh xuất cấp có tiền ngươi liền có thể mua sắm cao cấp trang bị cùng cường lực cậy quái kỹ năng tóm lại có tiền ngươi có thể muốn làm gì thì làm trái lại cái kia cũng sẽ chỉ giống trước mắt t r ầ n n g u y ệ t đám người này một dạng tiếp tục d â y rủa cầu sinh đối với trạng hướng như vậy hiển nhiên t r ầ n n g u y ệ t không cách nào thỏa mãn tại chưa đi đến nhập vĩnh sinh thế giới trước nàng ở trong học viện cũng coi như có chút danh tiếng giáo hoa không biết sao xuất sinh phổ thông gia đình lại chỉ thức tỉnh xê cấp thiên phú một năm trôi qua dần dần cũng đã thành chúng sinh bên trong một viên khổng lộ như vậy trích lệch để nội tâm của nàng cực kỳ không thăng bằng nhiều lần nàng đều đã cho mình làm việc tốt ý kiến thiết chuẩn bị giống cái khác nữ nhân xinh đẹp một dạng dùng mỹ mạo của mình hướng đại thế lực con cháu đổi lấy tấn thăng không gian có thể thật vừa đúng lúc ngay tại nàng trước đó cùng đồng đội cùng nhau tiến vào h u y ế n ảnh mê cung hoàn thành n h ị chuyển tấn cấp nhiệm vụ lúc ngoài ý muốn phát hiện một chỗ ẩn tăng điện mà bên trong ẩn tàng bột để cho nàng tìm được một k i a thoát khỏi hiện trạng ánh dạng đông vì thế trải qua mấy ngày nay nàng một bên chậm rãi đem chính mình đẳng cấp tăng lên tới chín mươi cấp một bên tìm kiếm nhân tuyển thích hợp gia nhập nàng thảo phạt bột trong đội ngũ cũng mới có ngày hôm nay tình huống đối với những người này liền giải thích nói các ngươi cũng biết huyền ảnh mê cung bên trong ma vật đều am hiểu huyễn thuật mà đại bộ phận huyễn thuật đều sẽ để chức nghiệp giả tưởng tượng đến đánh giết bọn hắn về sau c h ẳ n g cảnh bao quát rơi xuống đồ vật cũng đều sẽ xuất hiện tại huyễn cảnh bên trong mọi người nghe xong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ ngươi nói là trần nguyệt nhẹ gật đầu không sai tiểu đội chúng ta đã từng toàn thể chúng cái k i a bộ huyễn thuật tại huyễn cảnh bên trong ta đánh chết buột đồng thời từ trên người hắn thu được huyễn cảnh hộ phù cũng liền biết rồi cái này hộ phù năng lực đáng tiếc lúc đó cả chi trong đội ngũ đều còn chưa hoàn thành nhị chuyển tân cấp thực lực hữu h ạ n sau cùng ta cũng là dựa vào vận khí may mắn trốn qua một tiếp trâm nguyệt cái k i a không có chút rung động nào g i ả n thuật cũng để cho còn lại chín người bừng tỉnh đại ngộ nhưng cùng lúc trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn một phần n g h n g trọng trâm nguyệt thấy thế an ủi không cần quá khẩn trương chúng ta đều là chín m ư cấp mà lại tại có đề phòng tình hùng dưới chỉ cần có thể ngăn trở cái k i a bột y ế thuật t tuyệt đối có thể đem hắn đánh giết không tệ đã trâm nguyệt thẳng thắn như vậy vậy ta đã không còn gì để nói mọi người cùng nhau tề tâm hiệp lực đánh giết bột những người còn lại hào hào hứng đột nhiên vừa mới nói chuyện tên kia nam đội viên bỗng nhiên vỗ đầu một cái hoảng sợ nói không tốt vừa mới không phải có người đi vào vạn nhất bị hắn cũng gặp phải cái kia ẩn tang bốt chúng ta bảo vật không là phải bị hắn nhanh chân đ ế n trước t r ầ m nguyệt lắc đầu cái kia ẩn tang bột vị trí hết sức đặc thù lúc trước chúng ta cũng là mười phần dưới sự trùng hợp mới có thể ngoài ý muốn tiến vào nếu không nhiều năm như vậy cũng không có khả năng không bị người phát hiện yên tâm đi mà lại hắn chỉ có một người muốn đến cũng đi không được bao xa những người khác nghe xong cũng là kịp phản ứng không lại lo lắng đến mức diệp tiêu một mình tiến vào huyền ảnh mê cung nguyên nhân Bao q u tại Trầm Nguyệt ở bên trong phút thầm giết đầy nghiêm chiếm bên chỉnh đoàn người đều không để ý giờ phút này bọn hắn nghĩ thẩm cũng là đánh nào công người giờ đều buộc, phu lấy ở bà bối, nào có công phu để ý cái khác cái có để để là ý ý l xa lạ cử động. t ạ lại bàn giao vài câu về sau t r ầ m nguyệt liền dẫn còn lại chín người cùng nhau bước vào huyễn ảnh mê cung bên trong cái này huyễn ảnh mê cung nói là mê cung cũng chính là một mảnh to lớn rừng rậm che đậy sơn lâm chỉ bất quá cả toàn núi rừng bị cái kia khổng lồ mê vụ bao phủ đi đến nhìn qua đưa tay không thấy được năm món may ra trước đó mua mười cái vạn hoa đồng thuật thông qua vạn hoa đồng thuật gia trì mê vụ bên trong hết thảy đều rơi vào diệp tiêu trong mắt lấy hắn hiện tại chiến lược cùng mười lăm vạn sinh mệnh giá trị mất đi mê vụ cùng huyễn thuật tác dụng huyễn ảnh mê cùng căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn hắn lúc này đã sớm đem trầm n g u y ệ t một đoàn người xa xa bỏ lại đằng sau trong thời gian này hắn cũng gặp phải nơi này ma vật bất quá cùng địa quật bên trong ma vật so sánh vẫn có một ít tranh lệch d i ệ p tiêu bây giờ đã đạt đẳng cấp hạn mức cao nhất thêm bởi tới hoàn thành n h ị chuyển tự nhiên cũng không có ý định đem thời gian lãng phí ở dết quái phía trên một đường hỏa cầu thuật mở đường ỉ vào chính mình gần bảy nghìn tinh thần thẳng tính cùng một trăm năm mươi em mở siều cường tầm mắt rất nhanh liền đi tiếp hơn ngàn mét. thế mà và cả tòa huyễn ảnh mê cung so sánh cái này hơn ngàn mét bất quá một góc của bằng sơn lại thêm huyễn ảnh mê cung thường cách một đoạn thời gian bên trong cây cối đều sẽ không có quy tắc di động cho nên cũng liền không cách nào sớm vẽ địa đồ bất quá trong lúc đó bị diệp tiêu đánh chết ma vật ngược lại là dựa vào lấy hắn cực cao tỷ lệ rất đổ rơi xuống hơn một vĩnh sinh tệ đừng tưởng rằng hơn một rất ít đổi lại bình thường tỷ lệ rất chức nghiệp giả tiền đến chỉ sợ có thể có một hai trăm cũng không tệ rồi vĩnh sinh thế giới ma vật loại hình vân mấy loại giống bí cảnh bên trong phổ thông ma vật là sẽ không rơi xuống vĩnh sinh tệ cùng trang bị sẽ chỉ rơi xuống một số kỹ năng thạch cùng các loại ly kỳ cổ quái vô dụng đạo cụ chỉ có tinh anh cấp trở lên ma vật đánh g i ế t sau mới có xác suất rơi xuống trang bị mà dã ngoại ma vật cũng là tương đồng vĩnh sinh tệ nói trắng ra là cũng là ma vật sau khi chết thể nội ma hạch ngưng tụ mà thành tinh khối loại này tinh khối cần thời gian nhất định mới có thể tại ma vật thể nội thành hình bởi vì mà chỉ có giống huyễn ảnh mê cung dạng này không cách nào thường xuyên bị chức nghiệp giả vào xem địa phương ma vật mới có thể rơi xuống vĩnh sinh tệ như thế lại thêm vĩnh sinh thế giới bên trong có không ít công năng đều cần tiêu hao vĩnh sinh tệ làm đến tổng thể vĩnh sinh tệ số lượng một mực bảo trì tại một cái điểm thăng bằng cho nên liên minh mới đưa vĩnh sinh tệ làm duy nhất lưu thông tiền tệ ngược lại là cái thu tiền địa phương tốt lại đánh chết một đầu h u y ễ n ảnh thực nhân hoa theo trên thi thể nhặt lên rơi xuống vĩnh sinh tệ d i ệ p tiêu nhịn không được cảm khái một câu đáng tiếc hắn còn thời gian đang gấp không phải vậy ngược lại thật sự là muốn tại cái này soát ít tiền dù sao hắn vẫn luôn là quỷ mèo một cái huyền ảnh c ự chu tại t r ầ m nguyệt một đoàn người hợp lực vây công dưới không c a m lòng ngã xuống t r ầ m nguyệt bên cạnh một đội viên lúc này cũng là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán có chút sợ nói ra còn tốt t r ầ m nguyệt ngươi phản ứng nhanh không phải vậy ta liền muốn viết gì c h ú c ở đây rồi lúc này có đội viên nhịn không được hỏi t r ầ m nguyệt chúng ta đã tiến đến hơn một canh giờ làm sao cảm giác còn tại nguyên chỗ đường vòng cái này vừa nói ánh mắt của mọi người hào hào tìm đến phía t r ầ m nguyệt t r ầ m nguyệt nhìn quanh phía dưới bốn phía lúc này mới lên tiếng nói ra huyền ảnh mê cung lộ tiến cách một đoạn thời gian thì sẽ phát sinh biến hóa các ngươi cho ta chút thời gian chúng ta ngược lại là nghĩ cho ngơi ư thời gian nhưng là cái này mê vụ quá đáng ghét chúng ta lại không có mời mê vụ dò đ ư ợ c người dạng này thực sự quá nguy hiểm đúng vậy a vừa mới cái tiêu h u y ễ n ảnh cự tru thẳng đến tới gần phía sau chúng ta mới bị phát hiện muốn là trễ một điểm tất cả mọi người muốn bàn giao ở đây ta cũng không muốn bảo vật không tới tay người c ú t trước muốn không coi như xong đi l i ê n phổ thông ma vật đều nguy hiểm như vậy cái k i ê u bột chúng ta thật có thể đánh thắng sao cái này vừa nói mấy người nhất thời tâm lý manh động thoái ý mà nhìn thấy tình huống này trầm nguyện trong lòng khẩn trương nàng thật vất vả mới chờ cho tới hôm nay cơ hội lần này nếu như vậy từ bỏ nàng không c a m tâm trong lòng nhanh chóng suy tư lập tức trầm nguyệt liền cắn răng nói ra các ngươi lại cho ta chút thời gian chỉ muốn mọi người chú ý điểm tuyệt đối sẽ không có vấn đề ta cũng không có khả năng cầm tính mạng mình nói đùa nghe được trầm nguyệt lời này những người còn lại hai mắt nhìn nhau một cái cũng thì không nói thêm gì nữa yên lặng đi theo trầm nguyệt sau lưng ẩm thời gian giống nhau đồng dạng viễn ảnh mê cung khoảng cách trầm nguyệt một đoàn người ngàn mét có hơn vị trí theo diệp tiêu một cái hỏa cầu thuật trước mặt viễn ảnh sợ l ã n triệt để hóa thành hắt phấn tiêu tán ở thiên đ i ệ cùng lúc đó một viên từ màu tím sầm tinh thể tạo thành hình trái tim bảo thạch tản ra yếu ớt thú quang xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt diệp tiêu nhặt lên về sau hơi hơi thở hát ra hơn một canh giờ rốt cuộc tìm được một khối h u y ế n ảnh tri tâm căn cứ tư liệu h u y ế n ảnh tri tâm sẽ chỉ tùy cơ sinh ra tại h u y ế n ảnh sơ l ạ n h trên thân nhưng cũng không phải là mỗi cái h u y ế n ảnh sơ l ạ n h sau khi chết đều có thể rơi xuống hết thệ toàn bằng vật khí cái đồ chơi này cũng là nắm giữ vạn lần tỷ lệ g ấ c đồ cũng vô dụng bởi vì nó có cũng là có không có chính là không có cái này trong vòng một canh giờ diệp tiêu đã đánh chết ba cái huyễn ảnh sơ lành cũng mới rơi xuống như thế một h ố i xem như vận khí coi như không tệ đồng thời hắn cũng không khỏi không cảm khái cái này huyền ảnh mê cung s á c thực to đến khoa t r ư ờ n g mặc dù nắm giữ một trăm năm mươi em mê vụ tầm mắt vẫn như cũ kém chút để hắn mất đi phương hướng cảm giác bởi vì có kết x ụ tinh thần k h c n g tính huyền ảnh mê cung đối diệp tiêu tới nói không hề khó khăn hắn trải nghiệm không đến những người khác tiến vào nơi này thống khổ chỉ có tràn đầy n h ả m chán cảm giác duy nhất để hắn may mắn cũng là hắn sớm làm chuẩn bị đổi lại trước đó thời gian một ngày hắn thật đúng là không nhất định có thể hoàn thành nhị chuyện tấn cấp nhiệm vụ lại một giờ sau diệp tiêu rất thuận lợi cầm tới khối thứ hai viễn ảnh tri tâm cái này khiến niềm tin của hắn đại c h ấ n thế mà tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn ở sau đó hai canh giờ bên trong hắn là g i ế t không ít m a vật chỉ là vĩnh sinh tệ đều bị hắn nhặt được ba bốn vạn nhưng chính là quan trọng viễn ảnh sợ lành từ đầu đến cuối không có gặp phải mà lại lúc này hắn phát hiện chính mình giống như có chút lạc mất phương hướng cái này thì càng nhức cả trứng rơi vào đường cùng diệp tiêu chỉ có thể dựa vào cảm giấc đi như thế lại là một lát sau đột nhiên cách đó không sa một mảnh rừng rậm đưa tới diệp tiêu chú ý dựa vào vạn hoa đồng thuận tầm mắt tăng cường hắn nhìn đến cái kia mảnh rừng rậm có một đội nhân loại đi qua là lúc trước ở bên ngoài gặp phải cái kia nhóm người nếu như không phải tại cái này gặp phải diệp tiêu đều suýt nữa quên mất sự tồn tại của những người này lúc này diệp tiêu cũng hứng thú những người này giống như đều là tám chín mươi cấp chức nghiệp giả tới này làm cái gì không nghe nói u y ớ n ảnh mê cung bên trong có có vật giá trị luôn không khả năng tới này cải thiện mang theo một t i ê u n g h i hoặc diệp tiêu lặng lẽ đi tới đám người kia sau lưng lúc này trần nguyện thanh em vừa vặn văng lên không sai ngay tại chung q a n h nơi này lần này nhất định không có sai lúc trước ngươi cũng là nói như vậy cái này đều mấy giờ đi qua kết quả chúng ta còn ở bên ngoài mù lắc đúng vậy à? đến cùng được hay không à? không được sớm một chút rời đi mới đúng mọi người trạng thái đều trượt coi như sau cùng để ngươi tìm tới cái kia ẩn tăng bút lấy mọi người trạng thái phán cũng không cách nào đổi kháng các ngươi tin tưởng ta lần này nhất định không sai được nếu như sai chúng ta thì lập tức rời đi sau l ư n g diệp tiêu vốn chỉ là hiếu kỳ nhưng khi hắn nghe được ẩ n tảng bột thời điểm trong nháy mắt ánh mắt sáng lên huyễn ảnh mê cung bên trong đúng là có một cái bột bất quá cái kia bột rơi xuống đồ vật trừ sáu mươi cấp huyễn ảnh xáo trang bên ngoài cũng không có cái khác đáng tiền mà diệp tiêu đối với sáu mươi cấp trang bị cũng không hứng thú lắm gặp phải lời nói hắn cũng liền thuận tay đánh đương nhiên sẽ không tận lực đi tìm cái kia giã ngoại bút nhưng vừa vặn nữ nhân kia hiển nhiên không phải là đang nói diệp tiêu biết được bút lần này diệp tiêu cũng minh bạch lúc trước ở bên ngoài gặp phải thời điểm những người này tại sao lại đối với hắn sinh ra để phòng tâm ban đầu tới nơi này còn có dấu ẩn tăng bút không do dự ỉ vào đối phương tầm mắt không được diệp tiêu trực tiếp không hề cố kỵ cùng tại mấy người sau lưng trâm nguyệt một hàng mười người căn bản không có phát hiện thậm chí vì để cho trầm nguyệt một đoàn người càng mau dẫn hơn hắn tìm tới ẩn tàng bột ở c h ỗ đó một đường lên diệp tiêu một khi phát hiện có ma vật tới gần đều sẽ sớm dùng cục đá phát ra động tĩnh nhắc nhở bọn hắn trầm nguyệt một đoàn người tự nhiên không biết những thứ này chỉ coi vận khí b ạ o dạng để tiếp xuống hành trình biến đến dễ dàng rất nhiều như thế lại là sau một lúc lâu rốt cục trầm nguyện tại một khoảng chừng bảy tám người rộng đại thụ trước mặt ngừng lại tiếp lấy mọi người không giống nhau hỏi thăm nàng đưa tay tại trên cây khô lục lọi vài cái đi qua phân biệt trầm nguyện đột nhiên quấy người kích động vạn phần nói ra tìm được chính là chỗ này không sai những người còn lại nghe được trầm nguyện đầu tiên là sức sở sau đó hào hào lộ ra vẻ mừng như đ i ê n ha ha quá tốt rồi rốt cuộc tìm được ta nhiều lần đều muốn từ bỏ quá khó khăn cái này bảo vật là chúng ta còn chờ cái gì đi vào nhanh một chút đi một đám người mồm năm miệng mười đ à m luận vài câu về sau liền tại trầm nguyện dẫn đầu trực tiếp chui vào thân cây bên trong thấy cảnh này diệp tiêu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc lại còn có thần kỳ như thế ẩn tàng địa điểm khó trách trước đó chưa từng nghe nói qua việc này trong lòng hiếu kỳ bất quá diệp tiêu vẫn là để ý đợi chừng một hồi để phòng đi vào về sau đụng phải t r ầ n nguyệt bọn hắn dù sao đối ở trong đó tin tức hắn hoàn toàn không biết gì cả tạm thời còn không muốn kinh động những người kia cảm giác không sai bị lắm diệp tiêu cũng theo tiến vào thân cây bên trong thế mà vừa bước vào trong đó diệp tiêu bên thai liền truyền đến một trận quỷ dị nói nhỏ cái này nói nhỏ làm cho diệp tiêu thần sắc có trong nháy mắt hoảng hốt may ra kết x ụ tinh thần kháng tính g i a trì qua trong giây lát hắn liền lấy lại tinh thần mang theo một tia cảnh giác diệp tiêu theo phía trước dấu chân một đường tiến lên còn chưa đi được mấy bước hắn liền nghe đến phía trước chuyển đến một tiếng kinh sợ âm thanh trầm nguyện ngươi làm cái gì diệp tiêu đổi bước lên phía trước rất nhanh liền lần nữa nhìn đến một đoàn người bóng dáng cùng lúc đó tại đám người này trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tay cầm l ư ỡ i hái đầu đội hắc cám vương miện thân hình chừng hai người cao ma vật ám ảnh tử thần b ộ t đẳng cấp sáu mươi sinh mệnh giá trị một trăm năm mươi nghìn công kích lực ba nghìn phòng ngự lực một nghìn kỹ năng huyền ảnh n g u y ê đền rủa huyền ảnh phân thân tử vong liêm đao miêu tả đại lượng chết bởi huyền thuật sinh mệnh tại sao khi chết sinh ra tưởng niệm hội tụ mà thành tập hợp thể có được thương nhân khó có thể ngăn cản huyền thuật công kích nói thật cái này ẩn tàng bột thuộc tính rất bình thường, thậm chí có thể dùng yếu để hình dung nhưng không biết cái này ám ảnh tử thần dùng thủ đoạn gì diệp tiêu nhìn lấy trước kia nhảy nhót tương bừng một đ o à n người giờ phút này ngoại trừ trần n g u y ệ t bên ngoài toàn bộ đứng chết chân tại chỗ thậm chí đại bộ phận xem ra đã đã mất đi ý thức chỉ có đầu lĩnh kia nữ tử lúc này cứ ở sau lưng còn có thể sống động cùng lúc đó trần n g u y ệ tâm thanh v a n g lên lôi bằng không muốn ngạc nhiên cái này b ộ n huyễn thuật công kích quá mạnh nhất định phải có người làm ra hy sinh lôi bằng nghe xong vừa sợ vừa giận người đã sớm biết người dẫn chúng ta tới mục đích làm vấn đề cho chúng ta làm bia lỡ đạn trần nguyện không có phản bác chỉ là từ t ô nói ta chỉ là không cam tâm thành là người bình thường mà thôi ngươi nhất định cũng có cảm giác này à lôi bằng sắc mặt đột biến ngữ khí đột nhiên mềm đún cầu xin tha thứ trầm nguyệt xem ở mấy tháng này ta đối với ngươi quan tâm có thửa phân thượng ngươi mau cứu ta ta có thể giúp ngươi cùng nhau đối phó buột sự kiện này chỉ có chúng ta hai cái biết chờ dết buốt cái kêu huyễn ảnh hộ phù cũng cho ngươi về sau ta vẫn là giống như trước đối ngươi một dạ tốt trầm nguyệt mặt không biểu tình ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm phía trước chính đang hấp thụ đồng đội linh hồn chi l ậ buốt hờ hưng nói ra xin lỗi tuy nhiên ngươi đối với ta rất tốt nhưng ngươi quá bình thường bình thường đến để cho ta mỗi lần nhìn đến ngươi lần g nhịn trước nàng liền ghét tình. là ở vào lôi bằng vị trí chỉ bất quá nàng vẫn khí tốt một cái duy nhất không trúng chiêu đồng đội vẫn luôn thích nàng vừa rồi cứu được nàng một mạng về sau hai người cùng một chỗ đối kháng một nhưng khi đó bọn hắn chỉ có sáu mươi cấp thương tổn còn chưa đủ sau cùng mắt thấy b ộ n hướng bọn họ vào tới t r ầ m nguyệt nội tâm đi qua trong nháy mắt d â y r ù a về sau liền đem cứu nàng đồng đội đẩy đi ra chính mình thì quay người láo tẩu những ngày này nàng lặp đi lặp lại tính toán qua lấy nàng hiện tại thương tổn lại từ chín người này giúp nàng tranh thủ thời gian nàng hoàn toàn có thể tạ i bột đến trước mặt nàng lúc đem đánh g i ế t vừa nghĩ tới cái tia biến ảnh hộ phủ sắp tới tay t r ầ m nguyệt trong mắt trong nháy mắt tràn ngập cùng nhiệt thế mà ngay tại nàng bắt đầu tưởng tượng ngày sau nhất phi trùng thiên mỹ hảo tình cánh l ú vô số họa cầu thuật đột nhiên từ trên trời gián xuống trong nháy mắt rơi vào bột trên thân chương bốn mươi sáu b i ể u sắt bút u kiện thứ ba thần thoại trang d ấ u ở trần nguyện sau l ư n g diệp tiêu giờ phút này cũng coi như biết rõ ràng trước mắt ám ảnh tử thần năng lực nó thuộc tính đối với cái khác sáu mươi cấp bột tới nói xem như cực kỳ nhỏ yếu nhưng lại có một tay cực kỳ quỵ dị h u y ế n thuật có thể trong nháy mắt để cho địch nhân lâm vào không cách nào di động trạng thái đồng thời theo thời gian tiếp tục gia tăng bị định chủ địch nhân toàn viên sẽ dần dần mất đi ý thức đắm chìm trong ám ảnh tử thần cho bọn hắn chế tạo huyết cành không gian bên trong không cách nào tự kiềm chế bất quá diệp tiêu cũng phát hiện ám ảnh tử thần năng lực này tựa hồ có phạm vi hạn chế càng tiếp càng tiếp cận ám ảnh tử thần, hiển nhiên trầm nguyệt là biết được cái này một điểm cho nên nàng một mực cùng bột duy trì một cái hữu hiệu khoảng cách đến mức cái kia lôi bằng hẳn là ở vào bột h u y ễ n thuật phạm vi bên d ư ớ i cho nên cứ việc bị định trụ thân thể còn có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí biết rõ ràng bột đặc tính về sau diệp tiêu không lãng phí thời gian nữa lên tay chính là năm mươi viên hoa cầu vĩnh sinh thế giới giã ngoại ma vật ngầm thừa nhận đều là ai có bản sự giành lại là thuộc về người nào không tồn tại tới trước tới sau thuyết pháp ngươi đoạt không qua thì chứng minh ngươi thực lực không bằng người khác không ai sẽ thương hại ngươi đây là liên minh quyết định quy tắc liền như là lúc trước bạch hiểu h i ể u cùng một đám thiên tiêu tranh đoạt hai ách xứ giảm ộ t dạng thua cũng là thua cũng không có khả năng vì vậy mà kết xuống sinh tử đại thủ ám ảnh tử t h ầ n phòng ngự lực chỉ có một nghìn ma kháng thì càng ít đến thương cảm tại diệp tiêu dung nham chi nhận cắt giảm phía dưới ám ảnh tử t h ầ n tại diệp tiêu trước mặt cùng giấy không khác liền một giây đồng hồ đều không chống đỡ v h o a n h thấm hát tử t h ầ n thậm chí đều còn chưa kịp có phản ứng thân thể lớn như vậy trực tiếp nổ tung mà bất thình lình một màn trực tiếp đem chính lòng tràn đầy làm lấy mộng đẹp trở nguyện cho nhìn n â y người chuyện gì xảy ra bột chết như thế nào t r ầ m nguyệt đầy trong đầu nghi hoặc nhưng mà đúng vào lúc này một chùm vô cùng hào quang sáng chói tại bột ngã xuống địa phương sáng lên t r ầ m nguyệt hai con ngươi đột nhiên chừng lớn cái này thần thoại trang không đúng nàng rõ ràng lần trước tại h u y ễ n cảnh bên trong nhìn đến chính là truyền thuyết cấp trang bị làm sao lần này biến thành thần thoại lắp trong lúc nhất thời t r ầ m nguyệt cảm giác mình có phải hay không cũng trúng huyết thuật bất quá nội tâm khát vọng mãnh liệt để t r ầ m nguyệt cứ việc vẫn còn m ở mịt thời điểm thân thể đã vô ý thức hướng cái kêu bó hào quang sáng chói chạy gấp mà đi có thể nàng chưa kịp tới gần một bóng người ngoài ý liệu đã xuất hiện tại b ộ t bên người nhặt lên mặt đất cái kia ưu ám màu tím hộ phủ tình cảnh này thật sâu kích thích trần nguyệt làm nàng trong nháy mắt thanh t ỉ n h đồng thời nàng cũng nhận ra trước mắt xuất hiện nam nhân rõ ràng là lúc trước tại mê c u n g cửa vào gặp phải người kia thế nhưng là hắn sao có thể nhặt lên không thuộc về hắn trang bị v ư n g tình thân ở giữa trần nguyệt nhớ tới vừa mới hỏa c ầ u thuật nhất thời nhắm mắt nhưng nghĩ lại ở giữa nàng trực tiếp phủ định cái này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ t u n thủ khu vực tối cao cũng chính là chín mươi cấp tuy nhiên thiên kiêu không ít nhưng muốn một chiêu m i ệ sát ám ảnh từ thần căn bản không thể nào làm được vừa mới nhất định có chuyện ngoại ý muốn xảy ra chỉ là nàng tạm thời không được biết mạch liệt chấp n i ệ m không để cho nàng nguyện ý tin tưởng cái này một suy đoán cái này h u y ễ n ảnh hộ phù sớm bị nàng coi là vật trong bàn tay sao lại trơ mắt nhìn lấy bị người cướp đi sau đó trần n g u y ệ t lúc này nghiêm nghị q u á t lớn lên để xuống cái k i a trang bị đây là nàng trước mắt duy nhất có thể cải biến nhân sinh bảo vật nàng tuyệt đối không cho phép có người nhung chạm cho dù phải dùng tính mạng đi đánh cược nàng cũng vui vẻ chịu đựng cùng lúc đó theo ám ảnh tử thần tử vong chứ bỏ phía trước nhất cái tia bị ám ảnh tử thần hút khô ý thức trắc nghiệm giả bên ngoài còn lại tám người bao quát phía sau nhất lôi bằng trong nháy mắt theo h u y ễ n cảnh bên trong tỉnh táo lại bọn hắn còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì liền nghe đến t r ầ m n g u y ệ t cầm thét theo phương hướng nhìn qua bọn hắn trước tiên liền nhìn đến diệp tiêu cùng diệp tiêu trong tay món kia vô cùng sáng trói trang bị bọn hắn tất cả mọi người mừng rỡ thần thoại trang k i a sáng trói mắt kia thực sự quá trói mắt khiến cái này cho dù chưa thấy qua thần thoại trang chức nghiệp giả kìm lòng không đặng nghẹn nào hô trần nguyện đây là có chuyện gì đối mặt mọi người hỏi thăm trần nguyện trong lòng giật mình nàng liếc mắt tại phía sau mọi người lôi bằng gặn giờ phú trong lòng nhất thời có ý nghĩ vừa mới đại gia chúng huyết thuật tiểu thất bất hạnh bị ám ảnh tử thần giết về sau ta một người kéo lấy bụt u kết quả bị người trước mắt này xuất thủ cái dối hắn hiện tại muốn cướp thuộc về mọi người bảo vật tuyệt không thể thả hắn rời đi t r ầ m nguyệt vừa nhanh vừa vội nói lấy mọi người nghe xong chỗ nào còn có thể nhịn được đây chính là thần phải trang chỉ muốn lấy được nó nói không chừng liền có thể nịch tiên c ả i bệnh lại không tốt cũng có thể bán cái ra tốt lúc này mấy người cũng không có đi suy nghĩ trâm nguyệt cái tia lỗ hồng chất giải thích đối với diệp tiêu liền muốn triển khai công kích thế mà đúng lúc này ngoài ý muốn phát sinh lôi bằng thừa dịp ánh mắt mọi người đều tại diệp tiêu trên thân thời khắc chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại t r ầ m n g u y ệ t sau lưng tụ lên lực lượng toàn thân đối với không có chút nào phòng bị t r ầ m n g u y ệ t cũng là một bộ liên chiêu t r ầ m n g u y ệ t vốn là pháp hệ chức nghiệp căn bản ngăn không được lôi bằng công kích sinh mệnh giá trị rất nhanh liền điên cùng thời đáy bị đau t r ầ m n g u y ệ t sắc mặt đ ạ i biến lôi bằng n g ư ơ i thiện nhân n g ư ơ i đ á n g chết c h ờ một chút n g ư ơ i lúc trước là chúng mỹ thuật ta đáng tiếc lôi bằng căn bản không nghe gần người tiến lên án lấy trần nguyện toàn lực chọc ra một đao máu tươi theo đao danh chảy ra giờ khắc này sinh mệnh giá trị triệt để về không trầm nguyện đầu trung điệp rủ xuống triệt để đã mất đi sinh cơ chỉ có cái kia mất đi thần thái đôi mắt vẫn như cũ quật cường lộ ra một vệ không c a m lòng những người còn lại cũng bị biến cố bất thình lình giật này mình lôi bằng ngươi làm cái gì ngươi điên rồi vậy mà giết chính mình người lôi bằng một thanh quốc gia vũ khí đối với trầm nguyện thi thể nhổ ngụm cục đàm mặt mũi tràn đầy âm oan tiếp lấy ngầm đầu lạnh giọng nói ra ngung ố c các ngươi không suy nghĩ vì sao tất cả mọi người trúng h u y t h u ậ t thì nữ nhân này không có việc gì nàng chẳng qua là đem chúng ta làm bia đỡ đạn muốn mất một mình b ả vật mọi người s ư n g sở có chút khó tin mà nhìn chằm chằm vào trầm nguyệt thi thể thế mà lúc này lôi bằng lại mở miệng lần nữa làm gì ngần ra cùng một chỗ độc thủ đem bảo vật trước cất về những người còn lại nghe vậy nhất thời kịp phản ứng cũng không lo được trầm nguyệt chết sống hướng thẳng đến diệp tiêu vào tới mà lúc này vừa mới nhặt lên trang bị diệp tiêu nhìn lấy cái này tiểu đội người ở giữa nội chiến cũng không có quá mức kinh ngạc chỉ là âm thầm l đỡ đầu tại vĩnh sinh thế giới bên trong vì một kiện chân quý đồ vật mà ra tay đánh nhau sự tỉnh thường có phát sinh chỉ bất quá giờ phút này tận mắt nhìn thấy nhiều ít vẫn là hơi xúc động nguyên bản hắn cầm tới trang bị cũng coi như đến lợi cũng không định đối với mấy cái này như thế nào có thể mắt thấy những người này dự định ra tay với hắn cái k i a t h ì không thể trách hắn hòa câu thuật mấy giây sau đó m ắ t đất nhiều mấy cái bộ thi thể giờ khác này diệp tiêu vừa rồi đem ánh mắt một lần nữa thả trong tay trang bị phía trên huyễn ảnh hộ p h ù thần thoại thể chất tám mươi nhanh nhẹn hai trăm hai mươi hư không huyễn ảnh sử dụng hộ p h ù về sau ở chung quanh phóng thích một đạo hư không chi môn đeo người hóa thành một đạo huyễn ảnh tại hư không bên trong xuyên thẳng qua tiếp tục thời gian sáu mươi giây làm lạnh ba phút h u y So với phổ thông trang bị cao hơn gấp bội điểm ấy diệp tiêu tự nhiên không có gì tốt kinh ngạc để hắn t r a n h thức cảm thấy ngoại ý muốn chính là cái này viễn ảnh hộ phù vậy mà tự mang hai cái trang bị kỹ năng trang bị kỹ năng tại vĩnh sinh thế giới bên trong cũng là mười phần quý hiếm dù sao mỗi người thanh kỹ năng có hạn trang bị có thể nói thêm cung cấp một cái kỹ năng liền có thể nhiều hơn một loại thủ đoạn đối thực chiến tăng lên hiệu quả không thể bảo là không lớn nếu như có thể mang hai cái kỹ năng tức thì bị gọi c ự c phẩm tồn tại đương nhiên nếu như kỹ năng hiệu quả quá đ ồ bỏ đi vậy dĩ nhiên cũng là vô dụng thế mà dạng này c ự c phẩm diệp tiêu hiện tại có được vẫn là cao nhất thần thoại cấp phẩm chất làm sao không để diệp tiêu cảm thấy ngoài ý muốn hắn vốn chỉ là muốn khi tiến vào lưu này c o n đường trước hoàn thành nhị chuyển thuận tiện s o á t cấp không nghĩ tới vậy mà ngoài ý muốn đụng phải chờ nguyệt một đ o à n người chỉ sợ cái kia chờ nguyệt cũng không nghĩ tới chính mình trăm phương ngàn kế chủ tính mấy tháng cuối cùng không chỉ có bị đồng đội phạt vệ biệt khuất mà chết tâm tâm nhiệm nghiệm bảo vật liền cũng không đụng tới qua liền bị diệp tiêu tùy tiện đoạt tới tay muốn đến nơi này diệp tiêu không khỏi mắt nhìn chờ nguyệt cái kia không cam lòng di dung sau đó hắn liền không kịp chờ đợi đem hộ phù đeo ở trên người nhất thời thân thể biến đến nhẹ nhàng rất nhiều đây là hai trăm hai mươi điểm nhanh nhẹn thuộc tính man tới hiệu quả rất không tệ mà theo huyền ảnh hộ phù đeo tốt mặt của hắn trên b à n cũng nhiều thêm hai hạng có thể cung cấp sử dụng kỹ năng lúc này diệp tiêu ngoài ý muốn phát hiện trang bị bên trên kỹ năng vậy mà cũng có thể phát động chính mình vô hạn thành kỹ năng hiệu quả chính mình trí lực nhiều bốn điểm sinh mệnh giá trị cũng nhiều bốn trăm điểm tuy nhiên cùng chính mình hiện tại thuộc tính so sánh điểm ấy tăng thêm có cũng được mà không có cũng không sao nhưng thịt m ỗ i cũng là thịt diệp tiêu tự nhiên hết sức cao hứng đ ó lấy diệp tiêu thu hồi suy nghĩ trực tiếp thi triển hư không huyền ảnh trong chốc lát huyền ảnh hộ phù phóng thích ra một vệ thu quang trước mặt không gian trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt cùng lúc đó diệp tiêu thân thể cũng biến thành phiếu miểu hư vô hắn thử hướng trong vết nước đặt đi tiếp theo một cái trước mắt diệp tiêu cả người liền xuất hiện tại một mảnh tràn ngập hư huyễn không gian bên trong mảnh không gian này không có tia sáng đen nhánh vô cùng thế mà diệp tiêu ánh mắt lại có thể thông qua cái kia vô hình không gian b í t lũy đem phía ngoài hết thể nhìn đến rõ rõ r à n g r à n g khác biệt duy nhất chỉ ở tại lúc này ngoại giới hết thể cảnh tượng trong mắt hắn biến thành một mảnh s á m trắng một màn thần kỳ này để diệp tiêu nhiều ít có chút ngạc nhiên đ ó lấy diệp tiêu thử tại cái này huyễn ảnh trong hư không đi vài bước cái này vừa đi hắn phát hiện tốc độ của mình lại là bình thường gấp hai nghĩ lại ở giữa hắn liền minh bạch đây là mảnh này hư không độc lập phát tắc diệp tiêu lại thử khởi động thần tốc kết quả chỉ là c h ư ớ c mắt thời gian hắn liền xông ra mảnh này ám ảnh từ thần ẩ n tàng khu vực đi ra phía ngoài diệp tiêu ánh mắt sáng lên hắn không nghĩ tới cái này hư không v i ế n ảnh không chỉ có thể đem chính mình che giấu lại còn có tăng tốc hiệu quả cái này không ổn thỏa pháp sư thích khách sao lại đến bây giờ có kỹ năng này cho dù trở lại hiện thực thế giới hắn cũng không cần lại lo lắng liên minh cái kêu bắt đại gia tộc tìm tới hắn cho dù là đỉnh tiêm cường già đến trừ phi nắm giữ thủ đoạn đặc thù nếu không hư không h u y ễ n ảnh sáu mươi giây tiếp tục thời gian không ai có thể lưu lại hắn muốn đến nơi này diệp tiêu bụng mừng rỡ quá đỗi cái này h u y ễ n ảnh hộ phù cho dù cái khác thuộc tính cùng kỹ năng đều là đồ bỏ đi chỉ là cái này một cái kỹ năng cũng đủ để xứng đáng thần thoại phẩm chất cái này khiến diệp tiêu càng thêm chờ mong h u y ễ n ảnh hộ phù thứ hai cái kỹ năng h u y ễ n ảnh phân thân theo trong hư không về đến n g o ạ i giới diệp tiêu lập tức phóng thích viễn ảnh phân thân trong t r ớ c mắt một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại diệp tiêu bên cạnh giờ khác này diệp tiêu phát hiện trong đầu của mình đột nhiên nhiều hơn một cái thị giác. Là phân thân thị giác. cái này mới l à một màn để diệp tiêu cảm thấy thần kỳ vĩnh sinh thế giới cũng không ít có thể chế tạo phân thân kỹ năng cùng đặc thù đ ạ o cụ chỉ là những cái kia phân thân hoặc là không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực hoặc là năng lực khá là bình thường mà lúc này cỗ này phân thân lại có thể tại chính mình ý thức điều khiển phía dưới hành động tự nhiên đồng thời cực kỳ đồng bộ cái này khá nhiều một cái ngược hóa bản chính mình đương nhiên cái này yếu là đối với diệp tiêu tự thân tới nói trên thực tế coi như phân thân chỉ có diệp tiêu ba mươi thuộc tính nhưng tương tự kế thừa chính mình năng lực thiên phú phân thân cũng đầy đủ để nó tại t â n thủ khu đi ngang như thế diệp tiêu thời khắc này chiến lược m ư ợ n nhờ phân thân xuất hiện trong nháy mắt kéo lên một cái đại bậc thang quả thực không nên quá n g ư ỡ bức kiểm tra xong hai cái kỹ năng diệp tiêu trực tiếp điều khiển phân thân để hắn đi tìm huyễn ảnh sở lạnh tung tích hắn có thể chưa quên chính mình đến huyễn ảnh mê cùng mục đích lúc này khoảng cách lưu đày con đường chính thức mở ra đã không có bao nhiêu thời gian nhất định phải nắm chặt tại phân thân sau khi đi diệp tiêu cũng không có theo lấy tìm kiếm huyễn ảnh sở lạnh mà là hướng về phía huyễn ảnh hộ phủ trực tiếp sử dụng dung luyện chi lô đinh người dùng dung luyện chi lô phần luyện huyễn ảnh hộ phủ dung luyện kết thúc diệp tiêu lần nữa xem xét lên huyễn ảnh hộ phù thuộc tính hắn rất chờ mong đi qua phần luyện huyễn ảnh hộ phù sẽ có như thế nào tăng phúc huyễn ảnh hộ phù thần thoại thể chất tám mươi nhanh nhẹn hai trăm hai mươi dung luyện hiệu quả cái kiêu trang bị kỹ năng hiệu quả tiến hóa hư không huyễn ảnh tiến hóa sử dụng hộ phù về sau ở chung quanh phóng thích một đạo hư không c h i môn đeo người hóa thành một đạo huyễn ảnh tại hư không bên trong xuyên t h ẳ n g qua rời đi hư không sau cái thứ nhất kỹ năng uy lực tăng phúc năm mươi tiếp tục thời gian sáu mươi giây làm lạnh ba phút huyễn ảnh phân thân sử dụng hộ phù sau có thể triệu hồi ra hai cái huyễn ảnh phân thân phân thân kế thừa bản thể 30% mươi thuộc tính tiếp tục thời gian bị r ế t hoặc phân thân năng lượng hao hết sau biến mất làm lạnh 60 phút đeo đẳng cấp 60 cấp t làm diệp tiêu xem hết chính mình trang bị phân luyện hiệu quả về sau nhất thời chỉ cảm thấy ra đầu t ê d ạ i một hồi cái này thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người vậy mà trực tiếp đem huyễn ảnh hộ phù hai cái kỹ năng tiến hóa không chỉ có hư không huyễn ảnh nhiều một cái thương tổn tăng phúc huyễn ảnh phân thân càng là theo triệu hoán một cái phân thân trực tiếp gia tăng đến hai cái lần này huyễn ảnh mê cung chuyến đi quá đ á n giá thở sâu diệp tiêu cưỡng chế kích động trong lòng tiếp lấy triệu hồi r a đạo thứ hai phân thân đồng dạng để nó đi tìm huyễn ảnh sơ l ạ n h hai cái phân thân thuộc tính tuy nhiên chỉ có chính mình ba mươi phần trăm nhưng đã đầy đủ nhẹ nhõm ứng đối h u y ớ n ảnh mê cung bên trong tất cả ma vật sau đó có hai cái phân thân giúp đỡ tiếp xuống quá trình mười phần đơn giản chỉ dùng không đến một giờ diệp tiêu thì rất thuận lợi đạt được khối thứ ba huyễn ảnh c h i tâm tại cầm tới huyễn ảnh c h i tâm cái kia một khối hệ thống tin tức đồng thời vang lên đinh chúc mừng ngươi hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ thành công tấn cấp nhị truyền thu hoạch được thể chất mười trí lực ba mươi đinh hiện tại ngươi mỗi lần thăng một cấp toàn thuộc tính gia tăng ba điểm tự do thuộc tính điểm gia tăng m ộ ư ơ i năm điểm chương bốn mươi tám nhị chuyển kỹ năng định phong thành mở ra diệp tiêu nhìn lấy nhảy ra hệ thống tin tức thở một hơi dài nhẹ nhõm nếu như không phải ngoài ý muốn thông qua trầm nguyện cầm xuống ám ảnh t ừ thần đạt được h u y ễ n ảnh hộ phủ diệp tiêu dự tính tối thiểu còn nhiều hơn hoa mấy giờ mới có thể hoàn thành cái này nhị chuyển nhị chuyển về sau diệp tiêu lần nữa đạt được hai viên tấn cấp khen thưởng kỹ năng thạch băng phong kết giới tiêu hao ba trăm điểm ma lực giá trị tại mục tiêu chúng quanh hình thành một đạo băng phong kết giới chậm lại địch nhân tốc độ di chuyển cũng tạo thành ba trăm linh sáu trí lực đóng băng thương tổn tiếp tục năm giây thời gian cột u đồ ba mươi giây tinh thần hậu thuẫn hấp thu hai mươi vật lý thương tổn tiêu hao năm trăm điểm ma lực giá trị tiếp tục thời gian ba phút cái thứ nhất băng phong kết giới là thủy hệ nhóm không kỹ năng thương tổn muốn so nguyên thủy hỏa cầu thuật cao hơn gấp bội vẫn là q u ò n công đáng tiếc thời gian cột u đổ cần ba mươi giây coi như diệp tiêu có năm mươi giảm cd cũng cần m ộ ư ơ i năm giây thời gian cột u đồ bình thường đều là làm pháp sư phụ trợ đánh điều khiển sân tác dụng cũng chỉ có chuyên tinh thủy hệ hoặc là song hệ pháp sư sẽ phối hợp sử dụng đương nhiên diệp tiêu tự nhiên không có phương diện này buồn dầu tự nhiên không cần suy nghĩ trực tiếp học được mà cái thứ hai tinh thần h ộ thuẫn cùng nhất chuyển cho pháp lực h ộ thuẫn thuộc về cùng loại hình phòng ngự kỹ năng chỉ bất quá pháp lực h ộ thuẫn là ngăn cản tất cả loại hình mười phần trăm thương tổn mà tinh thần h ộ thuẫn chỉ có thể hấp thu vật lý thương tổn nhìn như rất không tệ thế mà cùng loại h ộ thuẫn loại kỹ năng này tuy nhiên đều có thể học nhưng cùng một thời gian bên trong chỉ có thể có hiệu lực một cái đồng dạng pháp sư vì tiết kiệm thanh kỹ năng đều chỉ sẽ học tập một loại h ậ thuẫn diệ tiêu học còn về sau thử xuống trong lúc nhất thời pháp lực màu trắng hậu thuẫn cùng ngôi sao màu tím hậu thuẫn đồng thời xuất hiện tại d i ệ p tiêu quanh thân nhìn đến nơi này diệp tiêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đây chính là vô hạn t h a n h kỹ năng hiệu quả kể từ đó tại đối mặt địch nhân vật lý công kích lúc hắn có thể trực tiếp triệt tiêu ba mươi phần trăm vật lý thương tổn đáng tiếc pháp sư hộ thuẫn loại kỹ năng thạch chỉ có tấn cấp lúc mới có thể có đến không phải vậy hắn đã sớm đem mỗi cái chuyển chức giai đoạn hộ thuẫn kỹ năng học toàn bộ hai cái kỹ năng học xong diệm tiêu mắt nhìn thời gian lúc này khoảng cách lưu này con đường mở ra không có thừa bao nhiều thời gian sau đó hắn tìm đúng phương hướng thư k h ô n g huyến ảnh phối hợp t h ầ n tốc nhất thời biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó bảy trăm linh hai tân thủ khu một năm chỉ mở ra một lần định phong thành bên trong nơi này chính là lưu đ ẩ y con đường duy nhất tiến vào địa điểm lúc này khoảng cách lưu đ ẩ y con đường mở ra thời gian còn thừa không nhiều giờ phút này đã lục tục no ngoe có đại lượng mới người tràn vào cơ hồ mỗi cái tân nhân khi nhìn đến trước mắt định phong thành trong mắt cũng n h ị n không được toát ra kinh t h á n c h i sắc đây chính là mỗi tân thủ khu đều có định phong thành sao thật là hùng vĩ thành thị chúng ta bảy trăm linh hai tân thủ khu năm nay có bao nhiêu người ai biết nghe nói là hai mươi vạn xem như so cái khác tân thủ khu nhân số ít được cạnh tranh cũng liền không có kịch liệt như vậy không kịch liệt ta tình nguyện đi kịch liệt một điểm khu vực cũng không muốn tại bảy trăm linh hai tân thủ khu đúng vậy a không nói trước chúng ta khu có cái sss cấp thần thánh tế ti bạch tuyết lạc vô t h à n h ngay tại vừa mới có tin tức chuyển đến cái k i a dạ ảnh vậy mà cũng tại chúng ta cái này tân thủ khu ta chỉ cảm thấy áp lực rất lớn lời này vừa nói ra chung quanh một số tin tức còn không phải rất linh thông tân nhân đều là phát ra một tràng thốt lên ngoa tạo dạ ảnh là chúng ta cái này khu thật hay giả nghe nói là có người phát hiện ra ảnh hiện thực thân phận người ngay tại vân thành cái tia dĩ nhiên chính là chúng ta cái này tân thủ khu t đây không phải hết con b cùng ra ảnh đại lao cùng một chỗ cái này lưu đ ẩ y con đường tích phân bảng đệ nhất chẳng phải là bị dự định a i lao thiên quá bất công vĩnh sinh thế giới tân thủ khu chừng trên trăm cái cho nên hàng năm tiến vào tân thủ khu vực tân nhân tuy nhiên hơn một nghìn vạn nhưng phân bố tại khác biệt tân thủ khu về sau một cái khu vực bình quân cũng liền hai ba m ư ờ i vạn người mà lưu đày con đường mặc dù là tất cả tân nhân đều có thể tham gia hoạt động nhưng vẫn như cũng là dựa theo mỗi cái khu vực phân chia mỗi cái khu vực tân nhân sẽ chỉ tiến vào giống nhau không gian lưu đ ạ i con đường cạnh tranh với nhau tranh đoạt tích phân sau cùng lại lấy tích phân đến quyết ra bài danh cho nên một cái khu vực bên trong nếu như cường giả quá nhiều như vậy đối với thực lực yếu kém mới người mà nói là mười phần chuyện bất lợi trước kia cũng xuất hiện qua mấy cái tiềm lực phi phạm thiên kiêu đồng thời xuất hiện tại một tân thủ khu tình huống sau cùng tích phân bảng đệ nhất đúng là những thứ này thiên kiêu bên trong sinh ra thế mà đoạt được tích phân bảng thứ hai tân nhân thực lực lại kém xa tít tắp xếp tại phía sau hắn mấy vị đây cũng là vừa mới mọi người hay thán nguyên nhân、ừ. một đám vô tri người nguyên bản chính tại thảo luận mấy người nghe xong nhất thời nổi giận người tờ mở nói người nào ta thế mà nói còn chưa dứt lời khi bọn hắn quay người nhìn người tới về sau nhất thời sắc mặt c h ă m nhận đằng sau muốn lời mắng người cứ thế mà bị nuốt vào tuy nhiên không biết trước mắt cái này cùng bọn hắn tuổi tắc một dạng người trẻ tuổi là ai có thể hắn đứng sau lưng mấy cái một thân cao cấp trang bị phụ trợ trước nghiệp giả bọn hắn vẫn là nhận ra mà có thể tại tân thủ khu phân phối dạng này phụ trợ đội hình cũng chỉ có những đại gia tộc kia người dạng này người tự nhiên không phải bọn hắn những người bình thường này có thể đ ắ tội Người theo tiếng nói vừa ra tô dục sau lưng lại có mấy người xuất hiện rõ ràng là lúc trước cùng bạch hiệu hiệu cùng nhau tổ đội vương thành hòa lâm dũng mấy người mà mở miệng nói chuyện chính là bọn hắn bên trong lâm dũng giờ phút này tô dục nghe được lâm dũng miệng mai nhất thời g i ậ n tí mặt lâm dũng lần trước bất quá là bạch hiểu hiểu ẩ n giấu một tay mới để cho các ngươi may mắn đặt được ngươi cho rằng lần này còn có cơ hội không lâm dũng nghe vậy khinh thường nói thua cũng là thua từ đâu tới nhiều như vậy lý do ta nhìn ngươi là thua không nổi à thua không nổi tô dục cười lạnh nếu như không phải bạch hiểu hiểu chỉ bằng ngươi một cái cả ngày giấu đầu lộ đôi phế vật có thể thắng ta lâm dũng tử tồn ó i vậy được rồi đã ngươi đều nói như vậy cái kia tại lưu đầy con đường giai đoạn thứ hai mở ra về sau ta cái này phế vật sẽ tìm được ngươi sau đó bao giờ cũng mà nhìn chằm chằm vào ngươi ngươi có thể chú ý bị một cái giỏi về ẩn tàng hành tung ám ảnh thích khách nhìn chằm chằm chung quy không phải chuyện gì tốt tô dục cũng không nghĩ tới cái này lâm dũng điên cùng như vậy chính mình không đi soát tích phân vậy mà dự định cùng hắn cá chết rách lưới trong lòng không khỏi giận mắng vài tiếng chỉ b ấ t q u á mặt ngoài vẫn như cũ kiệt nào liền muốn mở miệng nhưng mà đúng vào lúc này t r u n g b a n h vang lên một trận ồn ào âm thanh đánh gây hai phe đội ngũ viên ràng co hai người không hẹn mà cùng nhìn qua nguyên lai、like、là bạch hiệu đến nhìn đến bạch h i ể u h i ể u xuất hiện luôn luôn cao ngạo lâm dũng trong mắt không khỏi lòe qua một tia hòa nhiệt đã trải qua lần trước hợp tác bạch h i ể u h i ể u chỗ cho thấy thủ đoạn cùng thực lực đều bị lâm dũng cảm thấy ngoài ý muốn đến mức từ đó về sau hắn đối bạch h i ể u h i ể u đúng là sinh ra mấy phần hứng thú tuy nhiên thiên phú của hắn không sánh bằng bạch h i ể u h i ể u nhưng lâm dũng tự nhận lấy tiềm lực của hắn tương lai phát triển cũng sẽ không thua những người khác như thế thân là ss s cấp thiên phú giác tỉnh người bạch hiệu hắn thấy ngược lại cũng có thể xứng với chính mình lúc này bạch hiệu hiệu cũng nhìn đến lâm dũng cùng tô dục chỉ bất quá nàng đối hai người cho tới bây giờ đều không có hứng thú gì nhàn nhạt nhìn lướt qua sau đó trực tiếp thẳng hướng trong thành đi đến tình cảnh này để t ô d g ụ c cảm thấy có loại bị không để ý tới nhục nhã ngược lại là một bên lâm dũng khỏe miệng ngược lại treo lên một vệ cười khẽ thầm nghĩ trong lòng có tính cách nữ nhân điều động đến mới đầy đủ kình bạch hiểu hiểu tự nhiên không biết lâm d ũ n g suy nghĩ trong lòng thời khắc này nàng một mặt đạo mạc biểu lộ phía dưới lòng tràn đầy hoảng hốt ngay tại vừa mới trên đường tới nàng đã nhận được bạch sơn hà tin tức chuyển đến gia ảnh thân phận chân thật bị nắm giữ thế mà đang nghe cái kia tên quen thuộc về sau bạch h i ể u h i ể u cả người như bị xét đánh t ù y ý nàng như thế nào suy nghĩ nát vóc đều không ngờ tới cái này mấy lần đặt ở nàng trên đỉnh đầu nhiều lần phá hư nàng dương d à n h kế hoạch dạ ảnh lại chính là vài ngày trước bị nàng một chân vô tình đá văng ra diệp tiêu nhận được tin tức sau bạch h i ể u h i ể u phản ứng đầu tiên chính là điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cái kia ép cấp thiên phú diệp tiêu làm sao có thể là dạ ảnh nếu quả như thật là cái kia nàng cái này ss cấp thiên phú g i á tỉnh người đây tính toán là cái gì đây không phải đùa dỡn hay sao có thể bạch hiệu đồng dạng rõ ràng bạch sơn hà tuyệt đối không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa thậm chí hắn còn mười p h ầ n bức thiết hy vọng bạch h i ể u h i ể u lập tức tìm tới d i ệ p tiêu dù sao giữa hai người có thể là có ba năm cảm tình cái này thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại nàng bạch h i ể u h i ể u trên thân chỉ cần bạch h i ể u h i ể u có thể thành công đem diệp tiêu kéo vào bạch g i a vậy hắn bạch g i a không cần bao lâu thì có thể trở thành liên minh thứ chín gia tộc đây chính là đối mặt bạch sơn hà tha thiết chờ đợi bạch hiệu nhưng trong lòng thì khác có ý tưởng chương bốn mươi chín mười ba lần kinh nghiệm thu hoạch định phong thành bên trong từng người mang ý xấu riêng định phong thành bên trong lưu đ ẩ y con đường c h u y ể n tống chỗ lúc này hai bên đã xúc lập không ít lâm thời đóng quân điểm mỗi cái đóng quân điểm đều đại biểu cho nhất phương thế lực trong đó nhất làm cho người c h ú m ụ không ai qua được triệu ra long nguyên quân đoàn làm bảy trăm linh hai tân thủ khu người thống trị thực sự hàng năm lưu đ ẩ y con đường mở ra lúc long nguyên quân đoàn cũng sẽ ở cái này đóng quân vì chính là vơ vét một số người mới tiến vào long nguyên không qua lại năm bình thường long nguyên tới tối đa cũng cũng làm ảnh này tân thủ khu người phụ trách giống như lúc trước bị diệp tiêu chém giết triệu mặc vậy mà lúc này long nguyên quân đoàn đóng quân đ i ể m chúng triệu gia tam trưởng lao triệu trường lâm ngồi ở chủ vị mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm không ngừng tụ tập đám người ở tại dưới tay long nguyên quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g triệu mặc đồng dạng t ì n h lính xuất hiện tuy nhiên hai người chỉ là dùng đặc thù đạo cụ hiện hiện ra kính tượng phân thân cũng không có bất kỳ cái gì công kích lực nhưng hai người cùng nhau hiện thân ở đây vẫn như cũ đưa tới chấn động không nhỏ nếu như nhớ không lầm cũng chỉ có năm t r ư ớ c triệu hạo sông lưu này còn đúng lúc hai vị này mới có thể đủ tụ tập ở đây đi gia ảnh bên kia còn chưa làm bất luận cái gì hồi phục sao chúng ta người thân thỉnh hào hữu nhưng đến bây giờ vẫn không có thông qua một bên long nguyên quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g triệu mặc nghe vậy t a o mày nói trưởng lão xem ra cái này dạ ảnh là muốn treo giá ngươi nói là hắn muốn đợi đến tam chuyển về sau xem ra hắn đối chiến lực của mình rất có lòng tin triệu trường lâm nói ra triệu mặc nhẹ gật đầu xem ra hắn tựa hồ là dạng này dự định triệu trường lâm trong mắt tinh quang lấp lóe liên lắc đầu nói hắn nghĩ đến ngược lại là tốt chỉ tiếc hắn không có nhiều thời gian như vậy thì tính toán gia tộc khác đồng ý chúng ta triệu ra cũng không có khả năng đồng ý triệu mặc tự nhiên rõ ràng dù sao tích phân bảng đệ nhất có thể cầm tới trưởng thành hình trang bị mà lấy dạ ảnh năng lực sát xuất lớn kiện trang bị này sẽ rơi vào trong tay hắn vạn nhất đến lúc diệp tiêu không tuyển chọn triệu gia mà chính là đầu nhập gia tộc khác trước ngực đối triệu gia tôi nói cũng không phải cái gì chuyện tốt nơi này chính là triệu gia phạm vi q u ả n h ạ t hắn thân là long nguyên quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g cũng tất nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy một hồi hắn nhất định sẽ đi qua nơi này cho ta chằm chằm tốt chỉ cần hắn vừa xuất hiện liền lập tức ép hắn gia nhập triệu gia tuyệt không thể để gia tộc khác người tiếp xúc đến hắn triệu mặc nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ lúc này sát vách cách đó không xa bạch ra nơi đó quân bạch sơn hà đồng dạng sử dụng đạo cụ hiện hiện một tôn ảnh trong gương đi tới nơi này bạch gia năm nay ra cái bạch hiểu h i ể u hắn làm ra chủ tất nhiên muốn tới chàng bất quá giờ phút này hắn trong lòng có chút đứng ngồi không yên bởi vì lần này đến định phong thành hắn mục đích không chỉ là cho thấy đối bạch hiểu hiểu coi trọng trong đó còn có một cái khác mục đích cái kia chính là dạ ảnh triệu gia liền triệu trường lâm đều phải tới hiển nhiên là đối dạ ảnh tình thế bắt buộc hắn bạch gia trước mắt là nhị lưu thế lực tự nhiên so ra kém triệu gia nếu như đổi lại trước kia dạ ảnh loại này cấp bậc nhân tài hắn bạch gia là vạn không có cơ hội n h n g trảm hắn bạch s ơ hà cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ có thể tình huống bây giờ không giống nhau cứ việc bát đại gia tộc không có đối ngoại lộ ra nửa điểm dạ ảnh thân phận chân thật nhưng triệu ra lúc trước phái người trong bóng tối nghe ngóng bạch hiểu h i ể u cùng trước đó một tên đồng học quan hệ trong đó vừa vặn đã hỏi tới bạch ra một tên con em tuy nhiên dạ ảnh thân phận chỉ có bát đại gia tộc biết được những người khác nhiều nhất chỉ có thể thông qua bát đại gia tộc hành động phân tích ra dạ ảnh vô cùng có khả năng tại vân thành thế mà bạch sơn hà thông qua triệu ra một cử động kia lập tức thì kịp phản ứng chỉ là để bạch sơn hà vạn vạn không nghĩ đến chính là mấy ngày nay một lần lại một lần cho tất cả mọi người mang đến rung động dạ ảnh vậy mà lại là cái kia bị bạch h i ể u h i ể u tự mình vứt bỏ d i ệ p tiêu thế nhưng là bạch gia trước đây đã điều tra rõ ràng cái kia d i ệ p tiêu trước kia phụ mẫu bị thâm viên ma vật thương tổn bản thân giác tỉnh cũng bất quá là ép cấp thiên phú dạng này một cái mảy may nhìn không đến bất luận cái gì điểm nhấp nháy người bình thường làm sao có thể sẽ cùng dạ ảnh đối lên số nếu như không phải điều tra đối tượng là bát đại gia tộc bạch sơn hà đánh chết cũng dám tin tưởng bất quá bạch sơn hà cũng không phải là loại kia ngoan cố không thay đổi người tuy nhiên không rõ ràng cái kia diệt tiêu là làm được bằng cách nào nhưng đã diệt tiêu cũng là dạ ảnh cái kia đối với bạch gia tới nói thì là một một chuyện tốt dù sao bạch h i ể u h i ể u tại quật khởi trước cùng cái kia diệp tiêu từng có ba năm cảm tình bạch da hoàn toàn có thể mượn cơ sở này lôi kéo diệp tiêu đến mức trước mấy ngày quăng diệp tiêu sự tỉnh tại bạch sơn hà trong mắt hoàn toàn cũng không phải là vấn đề gì thanh niên ở giữa não không phải mái không phải rất bình thường sao húng chi bạch h i ể u h i ể u bản thân thiên phú và dung mạ o bảy ở cái kia sau lưng lại có bạch da trèo trống lượng cái kia diệp tiêu cũng không có khả năng ngăn trở bạch h i ể u h i ể u thế công hãn duy nhất không ăn chỉ có triệu da nếu như triệu da thật phải tốn cái giá cực lớn lôi kéo diệp tiêu một khi diệp tiêu sau cùng lựa nhập gia nhập bạch gia, triệu gia tuy nhiên không đến mức trở mặt tại chỗ nhưng sinh ra ngăn cách là tất nhiên cái k i a đối với bạch gia tới nói đúng là một chuyện phiền thoái dù sao bạch gia thật vất vả cùng triệu gia nhờ v à chút quan hệ hiện giai đoạn bạch sơn hà còn không bỏ được từ bỏ nhưng dạng ảnh bày ra thực lực đối bạch sơn hà dụ hoặc thực sự quá lớn nói cái gì hắn cũng không muốn từ bỏ cho nên hắn mới có thể sớm thông báo bạch hiểu hiểu để cho nàng tốt nhất là khi tiến vào định phong thành trước thì cùng diệp tiêu liên hệ với sớm một bước đem diệp tiêu kéo đến phía bên mình như thế sau đó triệu gia cho dù trong lòng k ó chịu cũng không tiện nói gì Ngay tuy ạ i định phong thành bên trong, m cái cỗ thế nhiên em thầm tính toán như thế toán nào Diệp u Lúc à Diệp Tiêu cũng n bây giờ tất cả mọi người phát hiện cái này hạn chế đối ra ảnh tựa hồ không có ảnh hưởng gì đã bỏ đi hành vi này nhưng đ ồ bỏ đi kỹ năng thạch giá cả thời gian ngắn còn không cách nào hoàn toàn hạ xuống được cho nên cũng liền chỉ đủ diệp tiêu mua sắm 73 cái lần này diệp tiêu mua sắm kỹ năng thạch toàn bộ đều là cùng kinh nghiệm tăng thêm tương quan dù sao trước mắt h ắ n thiếu nhất thì là đẳng cấp mà lưu đ ầ y con đường vừa lúc là cái miễn phí hiệu suất cao vị trí lợi cấp diệp tiêu tự nhiên không muốn bỏ qua 73 cái kỹ năng thạch học còn về sau đầu tiên thì cho diệp tiêu mang đến 146 điểm trí lực thuộc tính cùng 14.600 điểm sinh mệnh giá trị đồng thời diệp tiêu mỗi lần đánh rết ma vật ngoài định mức lấy được kinh nghiệm giá trị theo trước đó một t ă n g đến ba t thu hoạch ngoài định mức kinh nghiệm giá trị càng là theo trước đó 700% t ă n g mạnh đến 1.230% cũng chính là trạng thái nguyên thủy 1.3 lần lại phối hợp 373 ngoài định mức đánh rết thu hoạch kinh nghiệm giá trị cho dù là đánh rết thấp với mình 10 cấp ma vật thấp nhất cũng có thể thu được 4.974 điểm kinh nghiệm mà 60 cấp thăng 61 cấp cần thiết kinh nghiệm là 301.8.475 điểm đổi tính được d i ệ p tiêu chỉ cần nhiều nhất đánh rết 606 chỉ sơ cấp ma vật cũng có thể thăng cấp nếu như là cùng hắn đồng cấp ma vật hiệu suất kia đem cực kỳ khủng bố có những kinh nghiệm này tăng thêm diệp tiêu có lòng tin tuyệt đối ở sau đó lưu đ ẩ y con đường sông lên chín mươi cấp bất quá tại đi đường thời điểm diệp tiêu thông qua khu vực nói chuyện phim kênh cũng hiểu được một số tin tức chính như diệp tiêu suy nghĩ bắt đại gia tộc đúng là hắn nhận lấy cái kia sáu mươi vạn tiền t h ư ở n g về sau rất nhanh liền k h ó a chặt thân phận của hắn đồng thời trước tiên thì p h ả i người tới vân thành chỉ tiếc diệp tiêu đã sớm đoán được cái này một điểm sớm một bước rời đi để những cái kia nào c h à n g hư không bất quá lúc này vân thành còn có không ít bắt đại gia tộc cùng cái khác thế lực người đóng giữ hiển nhiên là muốn chờ diệp tiêu bên dưới đồng thời vĩnh sinh thế giới bên trong c ũ n g không ít tám đại gia tộc người đã tự mình hướng hắn phát ra mời nhìn lấy lít nha lít nhít hảo hữu sinh cột trong đó chín mươi đều là một số tham gia náo nhiệt hay là muốn ôm lấy ôm bắp đ u ổ i thuần người qua đường những thứ này diệp tiêu tất nhiên là không có đi để ý tới ngược lại là mới nhất một số hảo hữu sinh trong danh sách diệp tiêu thấy được mấy cái tự xưng đến từ bát đại gia tộc bên trong nào đó gia tộc đại biểu muốn cùng hắn tâm sự diệp tiêu vốn cũng không dự định gia nhập bất kỳ thế lực nào khi lấy được siêu thần cấp thiên phú một k h ắ kia trở đi hắn liền muốn tốt muốn làm độc hành hiệp có lẽ đến hậu kỳ hắn cũng có năng lực xây thế lực của chính mình nhưng bây giờ cả nhân loại thế giới đều bị vô số gia tộc thế lực chia cắt đến không sai bị lắm hắn có thể chiêu đến mưu bức người bản thân liền là một kiện khó khăn sự tình chiêu chút người bình thường sự giúp đỡ dành cho hắn lại không có gì tăng lên mà lại có thế lực cũng liền có nhược điểm chính mình còn muốn phân lòng chiêu cố tính được thực sự được trả bằng mất hắn hiện tại chỉ muốn bắt đại gia tộc hay là cái khác chút thế lực tại bị chính mình cự tuyệt về sau có thể làm đến không có can thiệp lẫn nhau đây là kết quả tốt nhất nhưng nếu như ông lấy sớm bóp chết hắn ý nghĩ hắn tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói hết thầy thì nhìn đối phương lựa chọn thế nào nghĩ đến diệp tiêu liền phải đóng lại mặt b ả n g đột nhiên một cái quen thuộc ai đi đột nhiên tiến vào diệp tiêu ánh mắt để hắn ánh mắt thoáng dừng lại một chút bạch tuyết lạc vô thanh nhìn đến cái này ai đi thời điểm diệp tiêu hơi kinh ngạc bạch hiểu hiểu nghi hoặc mà liếc nhìn đối phương nhắn lại ta trên tay có quan hệ với bác đại gia tộc nhằm vào người một hệ liệt kế hoạch có thể hay không tâm sự bác đại gia tộc kế hoạch xét thấy nữ nhân này vô lợi không dậy sớm tính cách diệp tiêu hơi trầm ngầm một chút liền đồng ý bạch hiểu hào hữu xin hắn cũng muốn biết bạch hiểu hiểu nắm giữ trong tay tin tức gì bất quá hắn cũng minh、bạch. đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện lộ ra cho nên hắn cũng không có chủ động nói chuyện ngược lại là cái k i a bạch hiểu hiểu tại hảo hưu thông qua sau không có mấy giây tin tức thì chuyển tới diệp tiêu n g ư ơ i nhận l ầ m người cứ việc chính mình thân phận sát xuất lớn là bị đ o á n được nhưng tại không có triệt để xác định trước diệp tiêu đương nhiên sẽ không chủ động bại lộ có thể kéo một hồi là một hồi dạng này có thể tiết kiệm chút phiền phức thế mà bạch hiểu hiểu lại không để ý tới hắn mê sảng nói thẳng n g ư ơ i không cần gạt ta, ta ta tự nhận biết người đến nay người đối với ta liền không có một câu nói thật điểm ấy ta vẫn là rất rõ ràng diệp tiêu lúc này bạch h i ể u h i ể u tiếp tục phát tới tin tức thân phận của ngươi đã sớm bị bát đại gia tộc biết được ngươi chẳng lẽ không muốn biết bát đại gia tộc thái độ đối với ngươi cùng kế hoạch sau này sao diệp tiêu n g h ĩ nghĩ hồi phục kế hoạch gì thế mà sau một khắc ta có thể nói cho ngươi nhưng là ta có một cái điều kiện nhìn đến bạch h i ể u h i ể u tin tức diệp tiêu khỏe miệng nổi lên một vệ cười khẽ quả nhiên cùng hắn nghĩ đến một dạng sau đó hắn hỏi điều kiện gì đối phương tựa hồ tại cân nhắc suy nghĩ cách gần ba phút mới lần nữa chuyển đến tin tức tiêu ca ca ta muốn cho ngươi giúp ta một chút tiêu ca, ca. diệp tiêu mặt mũi tràn đầy cổ quái có việc cũng là tiêu ca ca không có việc gì chính là chúng ta không thích hợp giờ k h ắ c này diệp tiêu cũng không khỏi không đội phục nữ nhân này ra mặt thế mà diệp tiêu cũng không ngông c h i ề u đối phương theo cái này ngắn gọn vài câu đối thoại diệp tiêu tuy nhiên không rõ ràng bạch hiểu hiểu đến cùng muốn làm gì nhưng đã nhìn ra đối phương muốn cầu cạnh chính mình cho nên hắn trực tiếp đóng lại mặt bảng thích nói thì nói bắt đại gia tộc thái độ không dùng đối mới nói với chính mình diệp tiêu cũng có thể đoán ra bảy tám phần tới đơn giản cũng là lôi kéo cùng chèn ép hai loại mà hai loại quyền lựa chọn kỳ thật đều tại diệp tiêu trong tay để hắn cảm thấy hứng thú đơn giản cũng là bạch hiểu hiểu trong miệng nói tới kế hoạch bất quá đã bạch hiểu hiểu đã nói ra diệp tiêu tự nhiên cũng liền có chuẩn bị tâm lý ngược lại cũng không phải không phải biết không thể tiếp đó bạch hiểu hiểu lại liên phát mấy đầu hỏi thăm tin tức diệp tiêu trực tiếp coi nhẹ vô luận đối phương có kế hoạch gì đều không có lưu đ ẩ y con đường tới trọng yếu nghĩ đến diệp tiêu hướng về định phong thành chạy gấp mà đi như thế lại là một lát sau diệp tiêu trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện định phong thành hình dạng lúc này khoảng cách lưu đày con đường mở ra thời gian chỉ còn nửa giờ bất bị bắt từ tại chính mình thân phận tin tức tộc quá, đại gia tộc nắm giữ. chính mình phận nắm đã dù i tiêu hiện tại đường hoàng đi vào bên trong, không thiếu ệ p trong, một trận bên hoàng không đường được dưa. vào bị dây d sao đã quyết định cự tuyệt tất cả thế lực hắn cũng liền l ư ỡ i n h á t phiến phức đầu tiên là đi vào ngoài thành cách đó không xa trên sườn núi nơi này khoảng cách trong thành không tính xa lưu đ ẩ y con đường mở ra về sau có thời gian nửa tiếng cung cấp tân nhân tiến vào về thời gian hoàn toàn tới kịp sau đó hắn triệu hồi ra một đạo huyến ảnh phân thân phân thân xuất hiện về sau liền trực tiếp khởi động hư không huyến ảnh lại thêm thần tốc tốc độ tăng lên t r ớ c mắt liền hướng vào trong thành lúc này định phong thành lối vào chỗ còn có đại lượng ngay tại đi đến đội tân nhân từ vào hư không h u y ế n ảnh tác dụng những người này cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào diệp tiêu phân thân rất nhanh liền vượt qua mọi người thẳng đến định phong thành trung tâm quảng trường rất nhanh hắn tại một chỗ ngóc ngách chỗ dừng lại lập tức liền phát hiện đóng quân ở chỗ này các đại thế lực trong đó bắt mắt nhất dĩ nhiên chính là triệu gia long nguyên quân đoàn tiếp lấy chính là cách hắn không xa bật ạ ra lúc này mượn nhờ phân thân thị giác diệp tiêu cũng nhìn thấy bạch hiệu thân ảnh vừa vặn đi vào đóng quân điểm bên trong mà lúc này cái này bạch hiệu sắc mặt tựa hồ cũng không khá lắm nhìn diệ tiêu biết đại khái là bởi vì chính mình không để ý nàng tạo thành nguyên nhân tiếp lấy diệp tiêu lại quét mắt chung quanh một vòng cũng không có phát hiện cái gì dị thường bất quá diệp tiêu nhất quán cẩn thận nơi này là triệu g i a địa bàn nhìn cái kia long nguyên quân đoàn mỗi cái y phục trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ g á n g cũng liền không vội mà lộ diện rất nhanh lớn như vậy quảng trường đã tụ tập đầy á p không ít tân nhân trang diện dị thường nhiệt liệt trốn ở nơi hẻo lánh chỗ diệp tiêu phân thân mơ hồ nghe gặp bọn họ thảo luận liên quan tới lưu đày con đường sự tỉnh trong lúc đó cũng không ít liên quan tới chính mình mà đúng lúc này diệp tiêu cũng phát hiện trong đám người một cái quen thuộc bản từ thất ả sở hiệu phong lúc này sở hiệu phong đang cùng bên người một tên bộ dáng đáng yêu nữ sinh cao hứng bừng bừng phản đảm cái gì thấy cảnh này diệp tiêu có chút hiếu kỳ bất quá hắn cũng không định cùng sở hiệu phong gặp nhau lấy diệp tiêu trước mắt tình huống dạng này là tốt nhất xử lý như thế diệp tiêu lại là quan sát một hồi lúc này định phong thành trên không bắt đầu xuất hiện dị tượng tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại trong lòng đều hiểu lưu này con đường muốn mở ra chương năm mươi cao ngạo triệu bằng bắt đại gia tộc tề tụ mắt thấy bầu trời dị tượng nhiều lần ra tất cả đã đến hiện trường tân nhân toàn bộ ừ a lên hướng về truyền t ố n g điểm tranh bảo mỗi người trong mắt đều lõe ra khát vọng cùng chờ mong đều cho ta lui về phía sau một đạo uy nghiêm thanh â m bỗng nhiên chuyển đến đám người tự r ắ c lui về phía sau mọi người thấy đi triệu ra nơi đóng quân bên trong triệu mặc từ đó đi ra một mặt lạnh lùng hiện tại dựa theo trình tự làm mười nhóm nguyên một đ á m g tiến ai dám nhiễu loạn trật tự giết không tha đám người một trận hai mặt nhìn nhau không hiểu triệu mặc muốn làm gì nhưng đối với triệu gia cường đại sớm đã thâm căn cố đế tại trong lòng mỗi người bây giờ đang ở trường hợp này dưới càng là không dám có chút làm trái đây chính là triệu gia rất nhanh một đại đội long nguyên quân đoàn thành viên liền xuất hiện tại đầu đường ánh mắt sắc bén quét mắt mỗi một cái đi qua tân nhân những người khác g à o hào cúi đầu không dám cùng bọn hắn đối mặt triệu g i a mục đích làm như vậy tự nhiên không phải n h ả m chán đến đi chấn niếp những thứ này tân nhân mà là vì ở bên trong tìm ra cất dấu dạ ảnh t r u n g b u n h cái khác đóng quân điểm gia tộc cũng minh bạch triệu g i a ý đồ tuy nhiên bọn hắn đối cái k i a dạ ảnh hứng thú cũng rất lớn nhưng bọn hắn thực lực chỉ có thể coi là nhị lưu có chút thậm chí chỉ có t ă n lưu toàn bộ đều là dựa vào triệu ra hơi thở mà sống tự nhiên không dám động phương diện này tâm tư nơi xa diệp tiêu thấu qua phân thân thị giác thấy cảnh này trong lòng hiểu rõ bất quá hắn cũng là không sao cả để ý lúc này diệp tiêu cũng nhìn thấy trong đám người phía trước nhất bạch h i ể u h i ể u bạch ra bây giờ thanh thế tại giang thành như mặt trời giữa trưa dù sao nếu như không phải dạ ảnh hành không xuất thế lấy bạch h i ể u h i ể u t r i ể n hiện ra thực lực đúng là năm nay tân nhân vương không có hai nhân tuyển bởi vậy tại chỗ không ít người sớm đã nhận ra vị này thiên tri tiêu nữ mặc kệ là e ngại vẫn là có ý lấy tốt giờ phút này phần lớn người đều không muốn cùng bạch hiệu lên cái gì tranh chấp húng chi tại bạch hiệu bên người còn đứng lấy vương ra ép cấp thiên phú vương thành lâm gia ss cấp thiên phú lâm dũng cùng với khác mấy tên cùng bọn hắn giao hảo cái khác thế gia con cháu đội hình như vậy những người khác tự nhiên không dám quá mức tiếp cận diệp tiêu ánh mắt lướt qua thân ảnh của nàng trong lòng cũng không khỏi cảm thái quả nhiên lưng tựa đại gia tộc cũng là không giống nhau c ô này đập vào mặt cao quý khí thức còn thật có điểm ra dáng thế mà lúc này diệp tiêu cũng chú ý tới tại trong nhóm người này ngoại trừ bạch hiểu h i ể u cùng một tên toàn thân tản ra t ố i t ă m khí thức cùng loại thích khách chức nghiệp thiếu niên bên ngoài những người còn lại lấy vương trở thành bài tất cả đều tụ tập tại một tên vừa mới cho đi tới áo s á n thiếu niên trước người thái độ không tính là đình nọn thế nhưng cử chỉ có chút dáng vẻ cung kính đã hiện ra cái tia áo xám thiếu niên địa vị bất phạm diệp tiêu quan sát tỉ mỉ một phen cái tia áo xám thiếu niên cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì trong lòng không khỏi rất là tò mò lúc này cái này áo xám thiếu niên vừa tới vương thành đã b u lại b a n g minh lần này lưu l ạ y con đường người ta cùng một chỗ phối hợp chúng ta thế tất yếu tại tích phân bảng phía trên lưu lại tên áo xám thiếu niên gọi triệu bằng cùng diệp tiêu một dạng là tên pháp sư đồng thời hắn cũng là triệu gia năm nay giác tỉnh bên trong một viên triệu bằng giác tỉnh chính là a cấp thiên phú hỏa diễm cường hóa n à y thiên phú mặc dù chỉ là a cấp nhưng xem như mười phần hy hi hữu thiên phú mà lại hiệu quả kỳ thật cũng không so một số s cấp thậm chí ss cấp kém chỉ bất quá hắn thiên phú hạn chế hắn chỉ có thể đi bạo lực hỏa pháp con đường này tăng thêm pháp sư đối thanh kỹ năng nhu cầu cực cao ự c c cho nên cái này thiên phú mới sẽ trở thành a cấp h ỏ a diễm cường hóa hiệu quả không chỉ có tăng phúc hỏa hệ kỹ năng thương tổn còn có nhất định sát xuất tạo thành n ổ tung hiệu quả tăng lên hỏa hệ kỹ năng thương tổn phạm vi cái này kỹ năng tại giai đoạn trước khả năng biểu hiện không ra tác dụng quá lớn nhưng đến cuối cùng hai ba trăm cấp l ú hắn thương tổn tăng phúc liền hết sức rõ ràng nếu như triệu bằng là bình thường hai tam lưu thế lực con cháu cái này thiên phú có lẽ không có nổi chút tác dụng nào nhưng triệu gia làm liên minh bắt đại gia tộc một t r ò n g tự nhiên có đầy đủ tài nguyên đi bồi dưỡng triệu bằng cho nên triệu gia sớm vì hắn quyết định phương án lấy cầu tại hy sinh ít nhất thanh kỹ năng tiền đề phía dưới mau chóng lên tới hai trăm cấp trở lên đến mức triệu bằng cho tới bây giờ ngoại trừ một cái cơ sở hỏa cầu thuật cùng hỏa nguyên tố tinh thông cùng triệu gia vì hắn giá cao mua được viêm long thuật bên ngoài triệu bằng tự thân không có bất kỳ cái, gì cái khác kỹ năng cũng chính vì vậy triệu bằng trước lúc này đẳng cấp tự nhiên theo không kịp quân tiên phong người bình thường cũng liền không sao lại biết vị này tồn tại nhưng vương thành những thứ này thiên c h i kiêu tử khác biệt bọn hắn rất rõ ràng triệu bằng tại triệu g i a vị trí cho nên cứ việc lúc này triệu bằng thực lực có lẽ không bằng hắn nhóm một hai nhưng tương lai tuyệt đối không thể khinh thường ô m lấy ý nghĩ như vậy vương thành cùng cái khác người biết chuyện tự nhiên muốn nghĩ hết biện pháp cùng triệu bằng tạo mối quan hệ lúc này triệu bằng nghe được vương thành trong lòng hiểu rõ chỉ bất quá chỉ là một cái vừa tấn cấp nhị lưu tiểu gia tộc đệ hắn liếc xéo mắt vương thành n ữ khí lãnh đạo nói ra ngươi bất quá ép cấp mà thôi cũng có tư cách cùng ta xưng ơ huynh gọi đệ vương thành sắc mặt cứng đờ hắn vốn là có ý kết giao không nghĩ tới vậy mà đổi lấy đối phương làm lục như vậy trong lòng dâng lên một trận l ử a giận triệu bằng dường như nhìn ra hắn bất mãn khi ngược nói đừng quên một hồi kia là cái gì dạ ảnh cũng sẽ xuất hiện lấy triệu ra lúc này bây giờ địa vị hắn chỉ có thần phục với ta triệu ra con đường này liên dạng này người một hồi đều chỉ có thể ngoan ngoãn trợ giúp ta đ ă n g đỉnh tích phân bảng đệ nhất ngươi nói một chút ngươi có tư cách gì đột nhiên triệu bằng lời nói xoay chuyển khẽ cười nói bất quá ta nhìn ngược lại là coi như có chút t ự lực ta có thể cho ngươi cái cơ hội biểu hiện chỉ cần để cho ta hài lòng ta không ngại đem ngươi thu nhập long n g uyên vương thành không ngừng áp chế nội tâm sắc bạo phát phẫn nộ nhưng hắn cũng rõ ràng triệu bằng nói đến s á t thực không sai cái k i a dạ ảnh mạnh hơn cũng bất quá là một người lấy triệu ra thực lực s á t thực có cực lớn có thể có thể đem thu phục không nói trước cái k i a dạ ảnh thực lực như thế nào chỉ là trên diện rộng dẫn trước mọi người cái thứ nhất đạt tới năm mươi cấp cũng đủ để chứng minh hắn tại luyện cấp phương diện có bất phàm năng lực có hắn trợ trận triệu bằng xác thực không cần chính mình mà vương ra đồng dạng là phụ thuộc triệu gia tồn tại cho dù trong lòng lại bất khuất hắn cũng chỉ có thể nhấc nhịn thậm chí càng mạnh giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt thái độ hết thệ đều nghe bằng huynh an bài vương thành bên người mấy người cũng là chỉ có thể túi đầu nhìn lấy vương thành mấy người như vậy nghe lời triệu bằng từ chối cho ý kiến gật gật đầu mà tình cảnh này nhìn đến sau lưng không ít tân nhân âm thầm lấy làm kỳ thậm chí ngay cả S cấp thiên phú vương thành đều như thế không đúng bất quá rất nhanh liền có người nhận ra triệu bằng thân phận nguyên lai、like、là triệu bằng a khó trách vương thành lại là bộ này phản ứng cái này triệu bằng tựa như là triệu ra một vị nào đó trưởng lao cháu trai ruột tuy nhiên chỉ có a cấp thiên phú nhưng tương tự bị triệu gia cực lớn coi trọng lời tuy như thế b ấ t quá nghe nói cái kia triệu bằng đi là bạo lực hỏa pháp lộ tuyến tiền kỳ chiến lược rất thấp à, này làm sao tranh giành ngươi n g ố c à, không phải còn có vương thành bọn hắn sao những gia tộc này đều là phụ thuộc triệu gia ngươi nhìn vương thành bộ dáng của bọn hắn h i ệ n nhiên là dự định trợ giúp triệu bằng tranh đoạt tích phân bản rồi ai ngậm lấy vững chắc t h i a ra đời cũng là không giống nhau、Tắc. có ắ t c gì đặc biệt hơn người đừng quên chúng ta cái này khu còn có cái dạ ảnh đại lao đây đúng a kèm chút đem dạ ảnh đại lao quên đây chính là trên diện rộng dẫn trước tất cả mọi người Cái trong h lúc nhất thời trong đám người thảo luận im bặt mà dừng trong lòng bọn họ tuy nhiên khâm phục có thể cũng không dám đắc tội triệu bằng cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt nhìn thấy những thứ này nói lên tuyên người im miệng triệu bằng cười lạnh một tiếng thật cũng không tính toán những người này thực sự quá phổ thông phổ thông đến tựa như một con rôn dế con kiến hôi là không có tư cách để hắn tức giận mà lại tuy nhiên hắn chỉ là giác tỉnh a cấp thiên phú nhưng thật muốn trưởng thành hắn tự nhận không thể so với cái kia tiện nghi biểu ca kém bao nhiêu muốn đến nơi này triệu bằng lại đem ánh mắt rời về phía trước mặt chính túi đầu bạch hiểu hiểu bạch hiểu hiểu người có tư cách trở thành ta trong đội ngũ một viên đến đây đi lúc này bạch hiểu hiểu nghe được triệu bằng cái kia ở trên cao nhìn xuống đạm mạc lời nói trong lòng không thích triệu bằng nàng cũng là nhận biết trước khi đến bạch sơn hà đã đã thông báo nàng nếu như có thể tật lực không nên đắc tội cái này triệu bằng nhưng ở bạch h i ể u h i ể u xem ra lời nói này ý tứ cũng là không có việc gì không nên đắc tội nhưng coi như đắc tội vấn đề cũng không lớn lấy bạch h i ể u h i ể u cao n g ạ o lúc này nghe được triệu bằng cái này vây mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh n g ư khí trực tiếp lựa chọn không nhìn gặp bạch h i ể u h i ể u đối mình thờ ơ triệu bằng nhất thời mặt lộ vẻ không vui đối với cái này đến từ tiểu gia tộc nữ nhân nói thật triệu bằng vẫn có chút hứng thú không chỉ dung mạo cực đẹp hơn nữa còn là hiếm thấy ss s cấp thiên phú giác t ỉ n h người nếu như có thể cầm xuống nữ nhân này hắn đem đạt được triệu gia càng nhiều c o trọng có lẽ chưa không kịp c h í mình vậy liền nghi biểu ca tri nhưng tranh đoạt cái trưởng lao danh l ạ c h hẳn không phải là việc khó gì cho nên lần này đến định phong thành triệu bằng ngoại trừ lưu đ ầ y con đường bên ngoài một cái khác mục tiêu dĩ nhiên chính là trước mắt bạch hiểu hiểu cho nên gặp bạch hiểu hiểu không nhìn hắn triệu bằng nhất thời bất mãn âm thanh lạnh lùng nói bạch hiểu hiểu ngươi không muốn giúp ta triệu bằng cũng không có vòng vo mà chính là trực tiếp đơn giản chất vấn thân là triệu g i a người hắn tự nhận có tư cách này bạch hiểu hiểu đối với loại này chỉ có a cấp thiên phú tại triệu ra địa vị đồng dạng người hứng thú tự nhiên không lớn g i tâm của nàng tại g i á tỉnh ss cấp thiên phú về sau sớm đã bành trướng đến một cái mức độ không còn gì hơn nàng muốn từng bước từng bước đi hướng mạnh nhất trở thành cao cao tại thượng cường giả cái này một điểm cũng không phải một cái phế vật triệu bằng có thể đến giúp b ậ n điệu thậm chí nàng đều chẳng muốn cùng lá mặt lá trái ngươi bất quá là a cấp giác tình giả cũng xứng chỉ huy ta nếu như ngươi có thể thắng qua cái k i a dạ ảnh ta ngược lại là có thể cân nhắc gia nhập đội ngũ của ngươi lời nói xong bạch hiểu hiểu đi thẳng tới một bên triệu b ă n g gặp này sắc mặt dần dần khó coi lạnh lùng nói ra bạch hiểu, hiểu ta và ngươi nói như vậy bất quá là xem ở ngươi g á n g dấp còn không tệ phân thượng xem ra ngươi có chút không biết tốt sâu a ngưng tạm triệu bằng đã tính trước nói còn có ngươi nói cái k i a dạ ảnh một hồi sẽ trở thành thủ hạng ta cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội bỏ qua lần này lưu này con đường ngươi sợ là sẽ phải đi được rất khó khăn đáng tiếc bạch hiểu hiểu lần này ngay cả lợi đều chẳng muốn về cái này khiến triệu bằng cảm giác mình bị hung hăng làm đục một phen nhìn về phía bạch hiểu hiểu ánh mắt tràn đầy hoán động một hồi chờ tam trưởng lão thu phục cái k i a dạ ảnh về sau hắn đổ muốn nhìn một cái cái này cao ngạo nữ nhân sẽ là dạng gì thái độ mà lúc này đi đến một bên bạch hiểu hiểu thì là mở ra chính mình m ặ bảng tiêu ca, ca ngươi suy tính được như thế nào ta biết ngươi thực lực rất mạnh chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ám bên trong tổ đội tích phân bảng đệ nhất về ngươi ta chỉ cần thứ hai chỉ cần ngươi đáp ứng bác đại gia t ổ n kế hoạch ta có thể toàn bộ nói cho ngươi tiêu ca ca ta biết ngươi còn tại ghi hận ta nhưng đây không phải gián tiếp đã chứng minh ngươi còn để ý giữa chúng ta cảm tình bạch gia bất quá cũng chỉ là muốn bồi dưỡng ta thành vì bọn hắn cao cấp tay chân tương lai phụ trợ bạch sơn hà tên phế vật kia như tử ta sớm liền muốn thoát khỏi hắn chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta lần này chúng ta cầm xuống tích phân bảng hai vị trí đầu chờ chúng ta trưởng thành ta cùng ngươi cùng nhau tìm bạch gia báo thủ chỉ cần ngươi gật đầu Về sau hiểu hiểu nguyện phụng tại ngươi dưỡng ý ư t r ớ cùng sau, mặc chìm cho ngươi bài bố. Đáng tiếc, tức cũ cũng có được c phê như không nào. ngươi Đáng này tin tức vẫn như cũ đá chìm đáy biển, bài lại bố. bất đá đáy đạt đáp kỳ lúc đó theo long nguyên quân đoàn duy trì trật tự tất cả mọi người trước tới tham gia tân nhân cũng đã xếp thành hàng ngũ triệu mặc thấy thế đối lấy thủ hạ nhẹ gật đầu nguyên bản canh giữ ở lối vào long nguyên thành viên cũng tại thời khắc này rời đến một bên một cử động kia nhất thời để tại chỗ tất cả tân nhân thần sắc chấn động thi liên triệu bằng cùng vương thành mọi người giờ phút này cũng thu hồi mỗi người tâm tư bọn hắn đối với lưu đày con đường coi trọng không thua gì người bình thường thậm chí càng càng thêm máy liệt thế mà ngay tại triệu mặc chuẩn bị xuống khiến để tân nhân tiến vào thời điểm một đạo thân ảnh tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới đột nhiên hướng lối vào và o tới lớn mật vậy mà n h i u loạn trật tự hiện trường lời nói chưa dứt mấy tên long nguyên thành viên nhất thời n ê n h đón tiếp lấy thế mà bóng người kia cũng không có ngày kháng ngược lại thân hình đ ố n g nhiên dừng lại lập tức hướng về một bên đọc đi cùng lúc đó nguyên bản tại trong lều vải nhắm mắt dưỡng thần triệu trường lâm đang nghe động tính trước tiên liền đi ra bóng người tuy nhiên di động với tốc độ cao thế mà triệu trường lâm vẫn là trước tiên bắt được bóng người khuôn mặt chỉ một cái lưới mắt hắn thì nhận ra bóng người thân phận cùng trước đây hắn tại vân thành nhất t r u n g phòng hồ sơ phía trên nhìn đến ảnh chụp giống như l ú c triệu trường lâm trong mắt lóe lên một vệ vui mừng rốt cục xuất hiện sau đó hắn cao giọng nói ra diệp tiêu ta biết là ngươi gia nhập ta triệu gia ta triệu gia đưa cho ngươi tài nguyên gần với triệu hạo mà đúng lúc này diệp tiêu gia nhập ta thể ra tương lai thể ra dưới trướng bạch mã quân đoàn quân đoàn trường tri vị thuộc về ngươi diệp tiêu ta tần ra có thể cho ngươi khách khanh trưởng lao chi vị địa vị gần thứ ra chủ cùng tam đại t r ư ở n g lão diệp tiêu ta ngụy ra diệp tiêu ta sở ra từng đạo từng đạo thanh â m theo bốn phương tám hướng chuyển đến ngay sau đó mấy cái đạo hư ảnh cũng là hiện lộ tại mọi người trước người triệu trường lâm thấy cảnh này sắc mặt nhất thời biến đổi bất quá nhưng cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n nếu như những người này không đến hắn mới kỳ quái bất quá nơi này dù sao cũng là triệu g i a địa bàn những nhà khác cũng không có nhiều người ưu thế tại hắn hắn tin tưởng cái tiết dạ ảnh là người thông minh phải hiểu phân tích lợi và hại mà theo những người này xuất hiện nguyên bản đang chuẩn bị tiến vào lưu đầy con đường một đám tân nhân đều là trận mắt hốt mồm bọn hắn bên trong có không ít người cũng nhận ra thân phận của người đến thế gia sở gia thần gia ngụy gia cái này nhưng đều là liên minh bắt đại gia tộc bên trong tiếng t â m lừng lây tồn tại không nghĩ tới bây giờ vậy mà vì một cái gia ảnh đủ tụ tập ở đây dù la tới chỉ là ảnh trong gương cũng đầy đủ khiến người ta rung động cùng lúc đó bọn hắn cũng kịp phản ứng vừa vơi bóng người xuất hiện lại chính là gia ảnh cái kia đánh vỡ tân nhân bí cảnh kỷ lục trở thành vô chủ bí cảnh trường k h ô n g giả trên diện rộng dẫn trước tất cả mọi người cái thứ nhất đang đỉnh năm mươi cấp truyền thuyết nhân vật trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập đến cách đó không xa cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò phía trên tất cả mọi người mở to hai mắt muốn thấy vị này dạ ảnh chân diện mục thế mà đúng lúc này giữa không trung đạo kia bóng người tại trước mắt bao người đột nhiên phân thành toài p h i ế n đạo mắt liên biến mất ở trong tầm mắt mọi người một màn quỷ dị này nhất thời để tại chỗ vô số người n g h ĩ ngốc cái này chuyện gì xảy ra không biết ta làm sao người liền không có không phải là nhận l ầ m ba cũng không đến mức tám đại gia tộc người đều xuất hiện cái này muốn là tính sai chẳng phải là làm trò cười chẳng lẽ có người âm thầm ra tay đánh chết cái k i a dạ ảnh mọi người một trận nghị luận ngược lại là triệu trường lâm trước tiên kịp phản ứng sắc mặt nhất thời đại biến đây chẳng qua là ảnh trong gương hắn căn bản không nghĩ tới gia nhập ta triệu g i a nhanh phong tỏa cửa vào cái k i a mấy đạo đến từ cái khác b á t đại gia tộc thân ảnh giờ phút này cũng kịp phản ứng sắc mặt đồng dạng cực kỳ không dễ nhìn bởi vì bọn hắn cùng một thời gian xuất hiện ở đây đã chứng minh cái tia dạ ảnh trước đó chương ò n c a g i năm mươi một, cái, ào ào tiếp, tiếc, điểm, ảnh, một 51, các phương phản ứng dây thăng cấp tại phát hiện bị cái kia dạ ảnh bày một đạo trong i ệ u t r ư đó lớn nhất trực quan tích phân xét hiện chính là đánh rết ma vật nhiều nhất phía sau chính là thu hoạch kinh nghiệm giá trị nhiều nhất cái này hai hạng là giai đoạn thứ nhất thu hoạch tích phân trọng yếu đường lối không có nhìn thấy tại long nguyên quân đoàn duy trì dưới triệu bằng bọn người đứng tại phía trước nhất sao tuy nhiên sao l ư à y cái o n đường n sau, này không có quan hệ gì với bọn họ nhưng có thể nhìn đến áp bách bọn hắn cường quyền ăn quả đắng không ít người trong lòng ăn no thỏa mãn lúc này trong đám người sở hiệu phong thần sắc có chút của quái lại có chút kinh nghi với mỗi cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh mặc dù chỉ là trợt lóe lên nhưng hắn vẫn là tại vội vàng ở giữa bắt được thân ảnh bên mặt đó là một tấm vô cùng quen thuộc bên mặt quen thuộc đến sở h i ể u phong thậm chí khó có thể tin dụi mắt một cái một bên thiếu nữ thấy thế không khỏi hiếu kỳ hỏi người thế nào sở h i ể u phong nghe vậy h á to mồm lắp bắp nói người kia giống như ta hảo bằng hữu có thể nói xong sở h i ể u phong nội tâm lại có chút phạm sợ hãi có lẽ là mình nhìn lầm đi dù sao hắn nhận biết là cây thế nhưng là chỉ có ép cấp thiên phú làm sao cũng cùng trước mắt giả ảnh vẽ lên năng bằng một bên thiếu nữ nghe xong trong mắt loe qua vẻ khi n h bị cái này bàn tử khoác lắc còn thật không làm bản nháp bất quá xem ở đối phương đối hắn coi như hào phóng lại là a cấp thiên phú chức nghiệp giả phân thượng thiếu nữ rất phối hợp nói sở ca ca thật lợi hại thậm chí ngay cả giả ảnh đều biết sở hiệu phong gặp thiếu nữ một bộ đội phục vô cùng thân sắc đang muốn lời giải thích nhất thời bị hắn nuốt vào trên mặt nhất thời nụ cười rực ư rỡ đúng thế thi, thi theo i t h ta sẽ không bạc đãi ngươi sở hiệu phong bên này nói chuyện với nhau tự nhiên vẫn không tạo nên triệu ra chú ý cái tia triệu trường lâm lại hoặc là nói bát đại gia tộc thành viên tại nhìn thấy dạ ảnh cử động về sau đã minh bạch đối phương ý tứ như thế cho dù dạ ảnh lại như thế nào tiềm lực phi phạm bát đại gia tộc cũng sẽ không lại cho đối phương cơ hội thứ hai đây là thuộc về bát đại gia tộc kiêu ngạo triệu trường lâm cũng không phải không có cân nhắc qua dạ ảnh sẽ c ự tuyệt tất cả mọi người mời chào quá khứ mấy chục năm bên trong dạng này kiệt ngao bất thuần nhân tài bọn hắn gặp qua sao mà nhiều nhưng sau cùng xuống chàng chính là mộ t phần đã sớm bị người xa bằng chỉ là triệu trường lâm không nghĩ tới chính là cái này dạ ảnh vậy mà như thế g ả o hạt còn sử dụng ảnh trong gương lừa bịp tất cả mọi người hắn hành động như vậy không thể nghi ngờ là đang gây hấn với triệu gia cùng với khác gia tộc như thế cũng vọng hắn làm sao dám long nguyên thành viên trước tiên kịp phản ứng lúc này toàn bộ ngăn ở lối vào kết quả một lát sau lại không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay mọi người ở đây không hiểu thời khắc lưu đày con đường lối vào chỗ phía trên cái kia bị phong xương hủ thực không biết bao nhiêu năm tháng đ ị a đá đông nhiên phát ra một tia sáng lần này không cần triệu trường lâm lên tiếng tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra đã có người tiến nhập lưu đày con đường đồng thời chính thức mở ra thí luyện bia đá kia chính là ghi chép bảng ghi chép lưu đ ầ y con đường bên trong tất cả mọi người thành tích mà giờ khắc này có thể tiến vào lưu đ ầ y con đường bên trong người nghĩ đến không cần nghĩ ngoại trừ cái kia dạ ảnh còn có thể là ai triệu trường lâm thần sắc cú ám triệu bằng dẫn người đi vào không ai có thể như thế khinh thị triệu g i a tam trưởng l a o yên tâm ta sẽ để cái kia dạ ảnh minh bạch phách lối đ ạ i giới triệu bằng lúc nói chuyện sắc mặt đồng dạng vô cùng ầm t r ầ m bạo lực hỏa pháp tiền kỳ thương tổn thực sự là có hạn hắn chỗ lấy tự tin như vậy là bởi vì hắn ăn chắc không ai có thể cự tuyệu ra rụ rỗ càng thêm vô pháp cự tuyệu ra uy hiếp thế mà trước sau mới qua bao lâu cái kia đang chết dạ ảnh liền trực tiếp đánh mặt của hắn không chỉ như thế theo dạ ảnh không phối hợp hắn kế hoạch cũng triệt để chết từ trong trứng nước đồng thời hắn vừa nghĩ tới lúc trước chính là cái này dạ ảnh trở thành t h ư ớ n g dịch thần lâm trường không giả dẫn đến triệu g i a đã mất đi một cái thần chú thạch trọng yếu nơi phát ra nếu như không phải như vậy hắn cũng sẽ không biến đến bây giờ như vậy khó khăn trước tiên là xem ở dạ ảnh thực lực cường đại phân thượng hắn nhịn mà bây giờ hắn rốt cuộc nhịn không được liền quay đầu nhìn về phía vương thành mọi người đạo mạc nói ra xem ra cái này dạ ảnh là không có ý định phối hợp đã như vậy các ngươi đều biết nên làm như thế nào rồi một bên vương thành bọn người đã sớm thu về đến trong nhà chỉ thị triệu băng mà nói tự nhiên không có gây nên bất kỳ gợn sống nào chỉ có bạch hiểu hiểu khi nhìn đến dạng ảnh dấu g i ế m tiến vào lưu đầy con đường về sau ánh mắt lấp lóe có chút nóng nảy trong lòng càng là thầm giận tại diệp tiêu c ù n g vọng cùng ngu xuân tuy nhiên không rõ ràng diệp tiêu vì sao nắm giữ kinh người như vậy chiến lược nhưng hắn thật sự cho rằng dạng này thì có thể muốn làm gì thì làm hắn căn bản không biết bắt đại gia tộc năng lực dạng này cũng là tại mất mạng nguyên bản bạch hiểu hiểu đang còn muốn diệp tiêu trước khi chết có thể làm cho đối với hắn sử dụng một phen cũng coi như vật tận này trước xem ra hiện tại muốn cải biến kế hoạch nghĩ đến ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía một bên triệu bằng trong lòng nhất thời có ý nghĩ triệu bằng ta có thể cùng ngươi tổ đội lưu đ ẩ y con đường giai đoạn thứ nhất là đơn độc hình thành cùng loại phó bản không gian nhưng nếu như là tổ đội tiến vào đội viên sẽ bị chuyển tống đến cùng một cái không gian bên trong diệp tiêu cũng không có lựa chọn tổ đội mà chính là một mình tiến vào chỗ tốt như vậy là hắn lấy được kinh nghiệm sẽ sử dụng tốt nhất đồng thời cơ sở tích phân cũng dễ dàng cầm tới càng nhiều điểm trọng yếu nhất lấy hắn hiện tại chiến lực người nào cùng hắn tổ đội cũng bất quá là vững hữu căn bản không có nổi chút tác dụng nào hắn lúc này đã tiến vào một đầu không tính rộng lớn đen nhánh thông đạo một giây sau chung quanh trước sau lít nha lít nhít ma thân ảnh theo lòng đất bỏ lên đi ra diệp tiêu biết được thí luyện bắt đầu lưu đ ẩ y con đường giai đoạn thứ nhất ma vật ban đầu cấp bậc là thí luyện giả trước mắt đẳng cấp giảm đi t u cấp mỗi một đợt số lượng đều không cố định nhưng chỉ có đem triệt để thanh lý mới sẽ tiếp tục xuất hiện đợt tiếp theo ma vật đối với cái này diệp tiêu không có áp lực chút nào đừng nói là thấp chính mình chín cấp coi như cao hơn chín cấp diệp tiêu cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó theo từng đạo từng đạo hỏa cầu trống rông xuất hiện cả cái lối đi trong nháy mắt bị nóng dực khí tức bao trùm thế mà không chờ hắn hỏa cầu thuật thả xong diệp tiêu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị phát hiện hắn thăng cấp chương năm mươi hai khiếp sợ tốc độ lên cấp nhìn lấy chính mình tăng vọt thanh điểm kinh nghiệm diệp tiêu trong lòng ăn no thỏa mãn cái này nhóm đầu tiên xuất hiện ma vật là năm mươi một cấp huyết tinh lang chu mượn lưu này con đường gấp ba kinh nghiệm giá trị một cái huyết tinh lang chu có thể vì diệp tiêu mang đến một hai trăm hai mươi bốn điểm kinh nghiệm giá trị mà tại cái này cơ sở phía trên diệp tiêu đánh rết ma vật có thể ngoài định mức thu hoạch được ba trăm bảy mươi ba điểm kinh nghiệm giá trị l kể từ đó diệp tiêu đợt thứ nhất ma vật còn chưa hoàn toàn tiêu diệt cũng đã thăng cấp diệp tiêu cảm thụ được cái này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tốc độ lên cấp cũng là cảm khái không thôi thuật tay đem còn lại ma vật ma vật tiêu diệt không đến nửa phút thông hai bên đường xuất hiện lần nữa mới ma vật là 52 cấp hát dạ biên bức một loại giỏi về ẩn tàng thân hình tốc độ di chuyển siêu nhanh ma vật nếu như thả lúc trước đối mặt loại di động cao tốc này ma vật diệp tiêu khả năng còn sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết nhưng từ khi có dung luyện chi lô phân luyện để hắn dây chuyển n g o à i định mức nhiều một đầu ra tăng hỏa hệ kỹ năng đường đạn tốc độ hiệu quả lúc này đối mặt dạng này cao tốc di động ma vật diệp tiêu xử lý cũng không khó mấy giây sau đó hát dạ biên bức đều tử vong diệp tiêu đẳng cấp cũng lên tới s á cấp đợt thứ ba n ă cấp ma vật tiêu diệt kết thúc diệp tiêu đẳng cấp đạt đến s á cấp đợt thứ tư kết thúc diệp tiêu 6 á u ư cấp rất nhanh diệp tiêu đẳng cấp theo 60 cấp một nhảy đến 65 cấp mà lúc này cách hắn tiến vào lưu đ ẩ y con đường cũng bất quá mới đi qua ba phút cũng đúng lúc là lúc này tất cả tân nhân mới mới vừa tiến vào lưu đ ẩ y con đường có chút lạc hậu tân nhân thậm chí đều thấy được lưu đ ẩ y con đường phía trên bia đá k i ê u biểu hiện tích phân bài danh mỗi thanh lý một đợt ma vật tương ứng cũng sẽ tăng thêm một điểm tích lũy cuối cùng đánh rết ma vật nhiều nhất cùng thu hoạch kinh nghiệm nhiều nhất tân nhân thì có thể phân biệt thu hoạch được s á tích phân cùng một trăm tích phân trước mắt diệp tiêu lấy năm tích phân độc chiếm vị trí đầu mà tại hắn h p sao ta cảm giác con mắt ta có vấn đề ta cái này còn không tiến vào cái kia dạ ảnh đã tiêu diệt toàn bộ năm làn sóng ma vật không phải ngươi con mắt có vấn đề ta cảm giác là bia đá kia xảy ra vấn đề cái này trước sau cũng liền không đến ba phút đi dạ ảnh một thân một mình tiêu diệt toàn bộ năm vòng ma vật thế này thì quá mức rồi dạ ảnh đến cùng là làm sao làm được ai biết hắn là cái gì trước nghiệp cái này cùng chức nghiệp có quan hệ gì nhị chuyển chức chức nghiệp đều không có quần công thương tổn cho dù có tiền mua cao đẳng cấp kỹ năng thạch cũng học không được ca làm bạch hiểu h i ể u bọn hắn còn đang vì nhất chuyển tranh cướp lẫn nhau lúc gia ảnh đại lao thế nhưng là đã đạt tới cấp năm mươi trọn vẹn dẫn trước hai mươi cấp chẳng lẽ các ngươi không cần phải thói quen sao l ờ i tuy như thế nhưng cái này tốc độ lên cấp cũng hơi bị kinh khủng đi không ít còn chưa tiến vào lưu này con đường tân nhân đều bị diệp tiêu cái này kinh người thành quái tốc độ hung hăng trấn nhiếp một thanh không chỉ là bọn hắn lúc này triệu trường lâm ngài nhìn lấy trên tấm địa đá cái kia đáng chú ý tên trên mặt â m trầm c à n g hơn mấy phần năm trước triệu h ả o tại lưu đầy con đường bên trong thanh lý hết đợt thứ nhất ma vật thế nhưng dùng dòng da ba phút hắn làm sao có thể nhanh như vậy một bên triệu mặc nghe vậy cũng là không biết trả lời như thế nào ngay từ đầu bọn hắn cho rằng có lẽ cái này dạ ả n h chuyển chức thành nhận tàng chức nghiệp nhưng đi qua điều tra ban đầu ở hát thủy hạc cốc lúc hát hổ cùng ngân long hai cái quân đoàn đều có không ít người nhìn đến dạ ả n h thi triển chính là hỏa cầu thuật cho nên căn cứ cái này một điểm dạ ả ảnh chức nghiệp hẳn là pháp sư không sai được có thể cho dù là bạo lực pháp sư có thể làm đến dây rết ma vật nhưng vòng thứ nhất ma vật nói ít cũng có hai trăm con coi như một dây một cái cũng kém không nhiều muốn ba phút có thể cái này dạ ảnh thế nhưng là dòng dạ đánh chết năm làn sóng cái này khiến triệu mặc trăm mối vẫn không có cách giải càng quan trọng hơn là năm đó triệu hạo tại giai đoạn trước đồng dạng có thể làm đến dây rết ma vật có thể tốc độ lên cấp cũng không giống dạ ảnh khoa trương như vậy muốn muốn đạt tới loại trình độ này trừ phi dạ ảnh học được cao cấp kinh nghiệm loại kỹ năng chờ chút triệu mặc trong đầu đột nhiên toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ năm trước triệu hạo có thể trưởng thành đến nhanh như vậy trừ bỏ bản thân hắn có sss cấp thiên phú bên ngoài tiền kỳ toàn bộ nhờ triệu gia đại lực chống đỡ mà ở trong đó trọng yếu nhất chính là thần chú thạch toàn bộ triệu gia ngoại trừ bao quát hắn ở bên trong mấy vị hạch tâm thành viên bên ngoài không có người biết triệu hạo tại tân thủ khu lúc liền đã nắm giữ m ộ ư ơ i cái thanh kỹ năng dựa vào cái này một điểm triệu hạo tiền kỳ học toàn bộ là trước mắt giai đoạn thực dụng nhất kỹ năng mới có thể tại bảy ngày lên tới năm mươi cấp mà ra ảnh đâu hắn vốn là đến từ phổ thông gia đình căn bản không có đủ mua sắm thần chú thạch điều kiện nhưng hắn trước bên chống dịch cần lâm là bị hắn công phá Bên không sai nhất định là như vậy cái k i ê u ra ảnh nhất định là nuốt ta triệu ra thần chú thạch cho nên hắn mới sẽ như thế bài xích gia nhập ta triệu ra là sợ triệu vội a thu được về tính số sách triệu mặc nói bổ sung không ngừng ta cảm thấy hắn thậm chí khả năng dự định dùng cái này đến áp chế chúng ta triệu gia, ra Chỉ chẳng ỉ c h qua trước mắt hắn năng lực tự vệ còn thấp cho nên mới án binh bất động triệu trường lâm nghe xong hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt bất chợt tới t u ô n ra một vệ dọa người tinh quang cái này dạ ảnh giữ lại không được triệu mặc ở một bên gật đầu trấn an nói trưởng lão yên tâm lần này đồng hành thế g i a con cháu đều là một đám thiên phú siêu quẩn chiến lược không tầm thường thiên tài tại những thiên tài này liên thủ chỉ sợ sẽ là năm đó triệu hạo thiếu g i a cũng khó có thể chống đỡ cái này dạ ảnh là thông minh quá sẽ bị thông minh hại nghe triệu mặc triệu trường lâm thần sắc liền khôi phục bình thường ta ngược lại thật ra quên có bát đại gia tộc phong sát lệnh tại cái này dạ ảnh chỉ sợ là đi không ra lưu đ ạ i con đường lúc này tại sát vách bạch ra đóng q u â n điểm bên trong bạch sơn hà nhìn lấy trên tấm b i a đá dạ ảnh hai chữ trong lòng rất là nổi nóng bạch hiểu hiểu bên kia đến cùng đang làm gì chút chuyện nhỏ này đều làm không xong tuồng ta ở trên người nàng trút xuống nhiều như vậy tâm huyết quả thực không dùng được dạ ảnh thực lực càng mạnh bạch sơn hà đối với hắn mời trào chi tâm càng dày đặc nếu như dạ ảnh thật có thể gia nhập bạch ra chỉ cần ngăn chặn triệu ra hai năm hắn có lòng tin chỉ huy bạch ra cao hơn một tầng tại bạch sơn hà trong mắt nước ự a theo bạch hiểu hiểu mỹ mạo cùng thân phận. cùng bọn h hiểu hiểu lúc đó lưu đầy con đường bên trong bạch hiểu hiểu cuối cùng lựa chọn cùng triệu bằng tổ đội vừa đến nàng chức nghiệp vẫn như cũng là lại phụ trợ loại hình chỉ là nhờ vào thiên phú hiệu quả có thể làm cho nàng thời gian ngắn ngủi bên trong b ộ c phát ra siêu cao chiến đấu lực chuyện này chỉ có thể dùng để đối địch luyện cấp phương diện khẳng định không thích hợp cho nên nàng mới có thể lúc trước tư cách thấp như vậy muốn tìm kiếm cùng diệp tiêu hợp tác cũng là nhìn chúng ra ảnh tốc độ lên cấp cái này một điểm nàng nguyên bản cũng cùng bạch sơn hà một dạng cho rằng bằng vào dung mạo của mình địa vị cùng giữa hai người cảm tình cần phải dễ như trở bàn tay liền có thể nắm diệp tiêu chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ đến nàng đều đã như vậy hạ thấp tư thái hủy khúc cầu toàn diệp tiêu vậy mà cự tuyệt nàng cái này khiến bạch hiểu h i ể u trong lòng thầm giận không thôi sau cùng rơi vào đường cùng nàng mới chọn cùng triệu bằng tổ đội lúc này bọn hắn đội ngũ ngoại trừ triệu bằng bên ngoài còn lại giống vương thành lâm dũng cũng đều xem như người quân cũ lâm dung tuy nhiên đối triệu bằng không có ý tưởng gì nhưng trở ngại gia tộc mệnh lệnh cùng bạch hiểu hiểu lựa chọn cuối cùng cũng hắn lựa chọn gia nhập trong đội ngũ có thể nói chi này tiểu đội mười người xem như lần này lưu đ ẩ y con đường bên trong chiến lược công nhận mạnh nhất một chi coi như đặt ở toàn bộ vĩnh sinh thế giới bên trong cũng coi như số một số hai mà xếp tại thứ hai thì là bọn hắn lao đối đầu lấy tô dục làm chủ một cái khác chi đội ngũ tốt đối phó cái kia dạ ảnh sự tình là tại giai đoạn thứ hai trước mắt chúng ta vẫn là lấy thăng cấp làm chủ triệu bằng mắt nhìn mọi người chuyện đương nhiên bắt đầu ra lệnh lấy thực lực của các ngươi giúp ta n ắ m l ấ y số một giai đoạn đệ nhất cần phải không có vấn đề gì chứ vương thành miễn cưỡng vui cười nói ra luận đội ngũ chất lượng bảy trăm linh hai tân thủ khu hàn không có so với chúng ta mạnh hơn bên cạnh một tên tiểu gia tộc tân nhân phụ hòa nói không sai cái k i ê u dạ ảnh lúc trước quá mức xúc động vậy mà lựa chọn một mình vào đây cái này giai đoạn thứ nhất đã định trước không có hắn chuyện gì lâm dung liếc mắt vương thành tràn đầy khinh thường nói nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì ma vật đã xuất hiện n ắ m chặt thời gian đi một bên bạch hiểu, hiểu thì dứt khoát không nói lời nào cho tất cả mọi người mặc lên các loại tăng thêm m uff tuy nhiên lúc trước bởi vì dạ ảnh xuất hiện ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người nhưng chiến đấu kế tiếp đối bọn hắn đám này thiên tài tới nói cũng không có gì độ khó khăn cho nên tổng thể bầu không khí đối lập vẫn là muốn nhẹ nhõm rất nhiều như thế sau ba phút theo sau cùng một cái ma vật ngã xuống triệu b ă n g mang theo cởi mở cười nói không tệ tốc độ này đã đã tiếp cận cực hạn năm đó ta cái kia triệu hạo đường ca tốc độ cũng không gì hơn cái này mà thôi vương thành nhìn lấy chiến tích này trong lòng u ám giảm xuống trên mặt cũng nhiều một vệt nụ cười mà lâm dũng vẫn như c ũ yên lặng đứng ở một bên bất quá theo ánh mắt của hắn vẫn như cũ đó có thể thấy được một tia thoải mái đến mức bạch hiểu hiểu đối với mấy cái này tựa hồ sớm có đón trước cũng không có cảm giác quá mức ngạc nhiên làm ss cấp thiên phú giác tỉnh người nàng nắm giữ cực hạn dạng này thành quái tốc độ không là chuyện đương nhiên hắn tiến vào lưu đày con đường trước sau cũng liền mười phút không đến đã thăng mười cấp mà lại mỗi một đợt ma vật đẳng cấp đều sẽ so trước một đợt cao một cấp ấn cứ như vậy tính ra chỉ sợ không dùng đến mấy giờ là hắn có thể đạt tới chín mươi cấp dạng này tốc độ lên cấp là xưa nay chưa từng có căn cứ tư liệu năm trước triệu hạo đang đi ra lưu đày con đường lúc đẳng cấp cũng mới vừa vặn đạt tới nhị chuyển tấn cấp môn hạo sáu mươi cấp đây là từ t r ư ớ c nhanh nhất kỷ lục mà diệp tiêu không chỉ có vài phút thì đánh vỡ cái này kỷ lục mà lại theo sáu mươi cấp lên tới bảy mươi cấp kinh nghiệm lượng có thể so sánh triệu hạo muốn hơn rất nhiều đây hết thể cũng còn phải quy công cho diệp tiêu thanh q u á i tốc độ một người hiệu suất so tổ đội tới nhanh hơn gấp năm lần không thôi lại đến chính là tại gấp ba kinh nghiệm trên cơ sở lại điệp ra m ộ ư ơ i ba lần lại tính cả n g o à i định mức kinh nghiệm tăng thêm bây giờ diệp tiêu luyện cấp tốc độ đã là bình thường giã ngoại luyện cấp hơn ba trăm l ầ n dạng này tính toán tựa hồ cũng liền hợp lý diệp tiêu nghĩ như vậy cùng lúc đó theo thứ m ộ mươi sáu ma vật kết thúc diệp tiêu cũng nên đón cái thứ nhất tinh anh k h á i k h ô lâu thống linh p h ò n g tinh anh đẳng cấp sáu mươi sinh mệnh giá trị một trăm l i n công kích lực ba ba trăm phong ngự lực hai bốn trăm kỹ năng k h â lâu triệu hoán phong bạo c h i nộ cùng phong hộ thuẫn miêu tả mai táng tại phong trong mắt hải cốt lâu dài bị phong nguyên tố ăn mòn làm cho nắm giữ lấy cường đại phong bạo lực lượng nó có thể trong chiến đấu sử dụng phong bạo công kích tới cấp tốc đánh bại địch nhân k h ô lâu thống lĩnh vừa xuất hiện diệp tiêu lập tức cảm giác thông hai bên đường không khí lưu tốc đều biến đến lăng lệ chỉ bất quá k h ô lâu thống l ĩ n h thuộc tính đối với giống bạch h i ể u h i ể u loại này mới người mà nói đều không có đủ quá lớn uy hiếp chớ nói chi là diệp tiêu nhất là phong thuộc tính đối diệp tiêu hỏa cầu thuật tới nói quả thực như hổ t h ê m cánh đại lượng hỏa cầu sôi nổi mà ra theo gió nhẹ nhanh chó đại lượng phong nguyên tố làm đến hỏa d i ễ m biến đến càng thêm hưng mãnh tiếp theo một cái trước mắt cái kia khô lâu thống lĩnh liền trở thành một đống xương cho đinh người đánh chết khô lâu thống l ĩ n h phong tinh anh thu hoạch được hai trăm tám mươi bảy bốn trăm năm mươi một điểm kinh nghiệm giá trị theo khô lâu thống lĩnh bỏ mình một mảnh kim quang lấp lóe rõ ràng là một kiện truyền thuyết cấp trang bị trừ cái đó ra ở tại bên cạnh còn có một viên kỹ năng thạch d i ệ p tiêu ánh mắt sáng lên thuận tay nhặt lên trước mắt nhìn kỹ năng thạch giới thiệu toàn phong t r ả n cao cấp tiêu hao sáu mươi điểm ma lực giá trị phóng thích một cỗ xoay tròn phong nhận đối mục tiêu tạo thành một trăm tám mươi tám m ư tám c h í lực điểm phong hệ thương tổn cũng đem đánh lui lại là hiếm thấy phong hệ kỹ năng diệp tiêu có chút n g o à i ý muốn chỗ lấy hắn đến bây giờ ngoại trừ hỏa cầu thuật bên ngoài không có học tập nguyên tố khác thương tổn kỹ năng ngoại trừ ngay từ đầu chuyên chú vào xếp hỏa cầu thuật có thể càng hiệu suất cao hơn mà tăng lên chiến bên ngoài điểm trọng yếu nhất chính là nguyên tố khác kỹ năng tương đối khan hiếm so như phong hệ hiện tại đã biết bí cảnh bên trong có cơ hội rơi xuống phong hệ tương quan kỹ năng cũng ít khi thấy lại thêm mấy cái t i ê bí cảnh rơi xuống phong hệ kỹ năng thạch thấp nhất cũng, cũng phải cần nhị chuyển trở lên pháp sư mới có thể học tập cho nên mới đưa đến Phong cấp hệ sơ không ỹ năng t ự sự c chí quá tiêu đều ít. Thậm chí diệp tiêu, tiền h diệp kỳ k tìm thể tập được có thể học h p o nghĩ ệ kỹ năng. Đây cũng Đây là vì v sao n sinh h tới h ế g i Pháp sư bình Sư tại h hòa hệ làm chủ nguyên nhân. Không nghĩ ư ờ n nguyên g đều là làm tới, t lưu này con đường bên trong vậy mà cũng có thể sản xuất phong hệ kỹ năng thạch ngược lại cũng coi là niềm vui ngoài ý m u ố n không thể không nói gió xoáy này chạm thương tổn sát thực muốn so hỏa cầu thuật cao hơn không ít lấy diệp tiêu hiện tại trí lực một cái toàn phong c h ạ m thì có thể đánh giá hai một trăm ba mươi sáu phong hệ thương tổn đáng tiếc gió xoáy này chạm thuộc tại cao cấp kỹ năng thạch chỉ có sơ cấp khu vực giao dịch sở mới có bán trước mắt giai đoạn này hắn không cách nào giống hỏa cầu thuật một dạng đem xếp c ọ a vào bất quá dù sao diệp tiêu cũng không thiếu thanh kỹ năng không có hai lời trực tiếp học được đón lấy diệp tiêu bắt đầu tìm đọc lên trong tay truyền thuyết trang bị đây là một cái quần k h ô lâu trường khố truyền thuyết nhanh nhẹn một trăm tám mươi trí lực một trăm hai mươi hiệu quả một tốc độ di chuyển gia tăng ba mươi hiệu quả hai người kỹ năng đều bị phong gia trì tỷ lệ chính xác tăng lên năm mươi đeo đẳng cấp bảy mươi cấp dù sao cũng là truyền thuyết p h o n chức tổng thể thuộc tính tuy nhiên không như thần lời nói trang nhưng ở hiện giai đoạn cũng coi là kiện tiểu t ự c phẩm diệp tiêu trực tiếp đối với hắn tiến hành dung luyện sau đó k h ô lâu trường khố i nhiều hơn một đầu dung luyện thuộc tính dung luyện hiệu quả người mỗi phóng thích một lần kỹ năng tốc độ di chuyển ra tăng một mươi tiếp tục m ộ ư ơ i giây lần nữa phóng thích kỹ năng về sau cái k i ê u hiệu quả sẽ được ra đều xem trọng đưa tiếp tục hiệu quả diệp tiêu đại hỷ nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần dung luyện hiệu quả cũng là miễn cưỡng tính toán không tệ nhưng sớm thành thói quen chính mình siêu thần thiên phú diệp tiêu hết sức rõ ràng cái này dung luyện hiệu quả đối với mình tăng lên sẽ lớn đến bao nhiêu tại song trọng thi pháp ra chỉ dưới hắn hiện tại nhất cấp hỏa cầu thuật tổng cộng có thể ph dựa theo một lần gia tăng một mươi tốc độ di chuyển đ ể tính một trăm l ầ n liền có thể gia tăng một phần trăm cũng chính là tương đương với m ộ ư ơ i lần nếu như muốn ấn dây tính toán diệp tiêu một giây có thể phóng thích hai trăm viên h ỏ a cầu như vậy tốc độ di chuyển thì tương đương với tăng lên hai mươi lần lại phối hợp thêm thần tốc cái này kỹ năng trên đời này chỉ sợ không có mấy người có thể bắt được thân ảnh của mình trừ phi dùng không khác biệt đại phạm vi công kích nếu không bất luận cái gì đơn thể thương tổn đều muốn rất khó đánh chúng hắn nguyên bản diệp tiêu còn nghĩ đến cái này khô lâu trường khố cũng chính là quá độ dùng một chút tuy nhiên truyền thuyết trang bị cũng là tương đương chân quý tồn tại nhưng đã có chút thói quen thần thoại trang diệp tiêu đối với hắn cũng không có quá quá coi trọng nhưng bây giờ có cái này dung luyện hiệu quả trừ phi lần sau đổi trang bị còn có thể dung luyện ra một dạng hiệu quả nếu không cái này khô lâu trường khố đem không có thể thay thế lòng tràn đầy vui vẻ mặc lên trang bị vừa vặn lúc này một vòng mới ma vật xuất hiện diệp tiêu không khỏi giải thích một cái hỏa cầu thuật đập tới hắn không có đi quảng cái kia ma vật chết sống mà chính là cảm thụ được chính mình như, như gió nhẹ nhàng hai chân tiếp theo một cái t r ớ c mắt cả người hắn như là thuấn gian di động một dạng biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã thông đạo một chỗ khác cuối cùng nhìn lấy cái này kinh khủng tốc độ di chuyển diệp tiêu trong lòng vui sướng khó có thể nói n ê n lời chương năm mươi b ố tựa như ảo mộng tốc độ lên cấp chín mươi cấp đạt thành định phong thành lưu đày con đường lối vào lúc này khoảng cách tiến vào lưu đày con đường đã tiếp cận một giờ trên tấm bia đá thứ tự cũng dần dần tăng nhiều chỉ bất quá bao quát triệu trường lâm ở bên trong tất cả mọi người nhìn lấy trên tấm bia đá xa xa dẫn trước đệ nhất tên rơi vào trầm tư lúc này đệ nhất tên vẫn là thuộc về dạ ảnh mà tên hắn đằng sau biểu hiện tích phân là ba mươi tích phân đối với lưu đày con đường sớm đã vô cùng quen thuộc triệu trường lâm mọi người tự nhiên rõ ràng cái này ba mươi tích phân đại biểu cho cái gì đại biểu cho dạ ảnh chỉ dùng không đến thời gian một tiếng liền đã ba mươi vòng ma vật mà trong đó chí ít còn bao hàm hai cái tinh anh quái n à y quỷ dị tích phân là mọi người suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không thông dù sao lúc này xếp tại thứ hai triệu bằng cũng bất quá mới lấy được mười tích phân dựa theo phỏng đoán thời khắc này triệu bằng cần phải gặp thứ nhất chỉ tinh anh quái tốc độ như vậy kỳ thật đã tương đương kinh diễm chỉ so với lúc trước triệu hạo chậm một chút thế mà cũng là như thế kinh diễm thành tích tại đệ nhất tên dạ ảnh trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cả hai ở giữa tranh lệch có thể không vẹn vẹn chỉ là hai mươi phân con số tranh lệch ai cũng biết mỗi g i a tăng một vòng ma vật thực lực đều sẽ tăng cường một phần số lượng cũng sẽ có điều tăng trưởng cái này cũng mang ý nghĩa cần thiết thời gian hao phí đem về càng nhiều không đến một giờ hoàn thành ba mươi vòng bình quân một vòng chỉ tốn không đến hai phút đồng hồ cái này còn không có tính cả đánh giết hai cái tinh anh q u á i thời gian lúc này tất cả mọi người nhìn lấy trên tấm bia đá con số trong đầu đều không hẹn mà cùng nghĩ đến chẳng lẽ cái này dạ ảnh thực lực đã đủ để miễu sát hết thảy có thể điều này hiển nhiên đã vượt ra khỏi vô số người nhận biết triệu trường lâm nhìn lấy cái tia trướng mắt con số lấy hắn mấy chục năm h à m dưỡng vẫn như c ũ khó có thể bình tĩnh trở lại trong lòng đối với dạ n g ảnh sát ý càng phát ra nồng đậm dạng này người vô luận có hay không lựa chọn gia nhập thế lực khác tuyệt đối không thể lưu lưu lại đối với triệu hạo tới nói sẽ là một cái uy hiếp không nhỏ thiên tài tại cùng một thời đại chỉ cần một cái triệu hạo chính là hắn triệu ra tương lai trọng yếu nhất hy vọng hắn tuyệt sẽ không để cho bất luận cái gì có khả năng uy hiếp được triệu hạo tân nhân còn sống cái tia đối với triệu gia đến tiếp sau một hệ liệt kế hoạch đều muốn có cực lớn lực cản muốn đến nơi này triệu trường lâm nhìn lấy trên tấm bia đá dạ ảnh hai chữ trong lòng đã bắt đầu tính toán mà lúc này một bên khác bạch sơn hà nhìn lấy dạ ảnh như thế hung hãn chiến tích đồng dạng thật lâu không cách nào bình tĩnh cái này dạ ảnh tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài dạng này người liền hẳn là thuộc về hắn bạch gia mà lại hắn vốn chính là thuộc về hắn bạch gia có thể kết quả lại bị cái kia bạch h i ể u h i ể u tự tay đẩy ra triệu g i a giờ khác này bạch sơn hà quả thực lên cơn giận dữ hắn hiển nhiên quên đi lúc trước bạch hiệu hiệu chỗ lấy sẽ cùng diệp tiêu tách ra kẻ cầm đầu cũng là bạch gia tự thân lưu đẩy con đường bên trong đi qua một giờ chiến、đấu. lúc này triệu bằng một bằng người cũng đúng lúc hợp lực đem khô lâu tinh nhuệ đánh giết nhìn lấy khô lâu tinh nhuệ t u ô n ra tới màu đỏ con mang đám người trong mắt bao nhiêu đều lộ ra một vệ tham lam t h i liên bạch hiểu h i ể u lúc này t h ầ n sắc bao nhiêu cũng có một tia chấn động vậy mà rơi xuống sử thi trang bị v ậ n khí này tốt để những thế gia đệ tử này đều có chút bất ngờ chớ nhìn bọn họ mỗi cái trên thân đều mặc lấy một thân c ự c phẩm trang bị nhưng đều là mỗi cái gia tộc phí tổn không nhỏ đại giới thu thập tới nếu như bọn hắn tại giai đoạn t r ư phí tổn quá nhiều tài nguyên tại trên trang bị hậu kỳ đem đối ứng có thể lấy được tài nguyên liền sẽ thiếu một phần. Cho nên, món này sử thi trang bị đối triệu bằng những người này tới nói đồng dạng có không nhỏ sức hấp dẫn bất quá trang bị chỉ có một kiện mà bọn hắn chỉ có mười người lúc này mọi người lẫn nhau liếc nhau một cái trong không khí xuất hiện một vệ quỷ dị bình tĩnh sau cùng vẫn là bạch h i ể u h i ể u mở miệng đã tất cả mọi người muốn cái kia cứ dựa theo trang bị thuộc tính đến quyết định thuộc về như vậy mọi người cũng sẽ không có ý kiến nghe được bạch h i ể u h i ể u mấy người sau khi trầm mặc cũng đều lần lượt gật đầu thế mà đúng lúc này triệu bằng lại đột nhiên mở miệng chờ một chút những người khác còn nói được nhưng ta và ngươi đều thuộc về pháp hệ chức nghiệp nếu như vừa lúc là pháp hệ trang bị lại nên như thế nào mọi người nghe xong cũng có đạo lý ánh mắt không khỏi nhìn về phía bạch hiểu hiểu bạch hiểu hiểu không để ý đến ánh mắt của mọi người trực tiếp đi hướng trang bị mà kết quả cũng tốt xảo vừa v ặ n là một kiện pháp hệ chuyên dụng miếng lót vai khi nhìn đến hắn thuộc tính hiệu quả về sau bạch hiểu hiểu tuyệt không k h á c h k h í trực tiếp mặc vào sau lưng mọi người đối với bạch hiểu hiểu cách làm cũng đều là sự sở triệu bằng càng là tại chỗ tất yên bạch hiểu, hiểu ngươi làm cái gì bạch hiểu hiểu lúc này q u a n người thân xác lạnh nhạt nói ra đây là một kiện pháp hệ trang bị dĩ nhiên chính là thuộc về ta triệu bằng giận dữ ta cũng là pháp hệ chức nghiệp vì sao phải cho ngươi đừng quên ngươi bạch ra còn muốn dựa vào ta triệu ra ngươi dám cướp ta trang bị bạch hiểu h i ể u không hề bị lay động đ ạ m mạc nói ra pháp sư tiền kỳ vô năng lúc trước trong chiến đấu ngươi đã rất tốt thuyết minh nếu như ngươi muốn tại lưu đẩy con đường cầm xuống cao hơn tích phân kiện trang bị này cho ta tự nhiên là thích hợp nhất triệu bằng nhất thời ngại lời ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào bạch hiểu hiệu nhìn một lúc lâu cuối cùng cũng không nói lời gì nữa đến mức những người khác cái này trang bị bọn hắn cũng không dùng đến mặc dù có chút t i ế c t đối nhưng cũng liền chấp nhận bạch h i ể u hiểu cách làm chỉ bất quá theo kiện trang bị này xuất hiện không khí trong đội ngũ tựa hồ phát sinh biến hóa vi d i ệ u đối với cái này mọi người lòng dạ biết rõ nhưng bạch h i ể u hiểu đối với cái này không thèm để ý chút nào nếu như giờ phút này đổi lại là triệu hạ ở đây nàng tự nhiên không dám làm như thế nhưng chỉ là một cái triệu bằng triệu ra còn sẽ không bởi vì chuyện này đối nàng như thế nào nàng đối với cái này tương đương tự tin mà liên tại bạch h i ể u hiểu một đoàn người kém chút vì một kiện sử thi trang bị chờ mặt lúc một chỗ khác không gian bên trong theo cái kia khô lâu vương bị diệp tiêu triệt để đánh g i ế t diệp tiêu đẳng cấp không có gì bất ngờ xảy ra rất thuận lợi đạt tới chín mươi cấp đã đầy đủ thỏa mãn tam chuyển tấn cấp điều kiện cái này tốc độ lên cấp diệp tiêu quả thực không cách nào hình dung cùng lúc đó lại đã trải qua hai vòng tinh anh q u á i diệp tiêu trong tay ngoài định mức còn nhiều hơn năm viên toàn phong trạm kỹ năng thạch thăng thêm trước đó học lúc này diệp tiêu toàn phong trạm cùng nhau hết t h ể có sáu cái như thế hắn phong hệ thương tổn cũng là miễn cưỡng có thể dùng tới trừ cái đó ra khô lâu vương cũng lần nữa cho diệp tiêu cung cấp một kiện truyền t u y ế t trang bị tăng thêm phía trên một vòng Diệp chương năm mươi lăm khô lâu xáo trang, trang, trang. Trang, trang ngoài ý muốn buốt diệp tiêu đầu tiên là đem hai kiện mới lấy được khô lâu bộ đồ tiến hành dung luyện sau đó một lần nữa mở ra trang bị mặt bảng cha xem ra khô lâu miếng lót vai truyền thuyết thể lực một trăm năm mươi trí lực hai trăm chín mươi dung luyện hiệu quả hỏa hệ kháng tính gia tăng một điểm hiệu quả nhận được lúc công kích có một mươi năm tỷ lệ phóng thích phong c h i hậu thuẫn hấp thu một mươi nguyên tố thương tổn đeo đẳng cấp bảy mươi cấp khô lâu vương miện truyền thuyết nhanh nhẹn hai trăm hai mươi năm trí lực hai trăm hai mươi năm dung luyện hiệu quả tăng lên tất cả hỏa hệ kỹ năng đường đạn tốc độ hiệu quả xứng nhận đến trí mạng thương hại lúc phóng thích cường đại phong bạo đem chung quanh địch nhân đánh lui cũng tạo thành trí mạng thương hại ba mươi quần thể thương tổn đeo đẳng cấp bảy mươi cấp hai trang bị tuy nhiên chỉ có một cái hiệu quả t h u tính nhưng tứ duy thuộc tính tăng phúc mấn so trước đó khô lâu trường khố nhiều một trăm năm mươi điểm tả hữu mà dung luyện được hiệu quả đối diệp tiêu tới nói cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. t ă nhưng g lên n tự i lại ê n cũng không n là lắm. mà có, đều h tệ đối với đã thành thói quen thần thoại cấp trang bị diệp tiêu tới nói cái này ba kiện khô lâu trang bị cũng không phải là không có thể thay thế chẳng qua trước mắt ba cái vị trí hắn đều còn không có trang bị mặc vào đối với hắn thuộc tính tăng lên vẫn là thẳng rõ ràng dù sao chỉ là bảy mươi cấp trang bị hết thể vì diệp tiêu mang đến một một trăm chín mươi điểm thuộc tính phải biết bảy mươi cấp chức nghiệp giả trần chùi thuộc tính tổng cộng cũng bất quá mới một một trăm tám mươi bốn điểm cái này ba trang bị gia tăng gấp đôi thuộc tính điểm chỉ là cái này một điểm ngược lại cũng xứng đáng truyền thuyết phẩm chất đương nhiên càng quan trọng hơn là cái này ba kiện khô lâu trang bị thực tế là một cái xáo trang diệp tiêu mặc về sau kích hoạt lên xáo trang thuộc tính toàn nguyên tố kháng tính bảy trăm mặt hoàn tất về sau diệp tiêu mở ra chính mình mặt bảng id gia ảnh đẳng cấp chín mươi trưng nghiệp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng hai trăm bảy mươi hai thể chất năm trăm hai mươi bốn nhanh nhẹn một nghìn năm trăm m ư ơ i tám trí lực ba nghìn một trăm bảy mươi chín sinh mệnh giá trị một trăm bảy mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi một trăm bảy mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi ma lực giá trị ba mươi bốn nghìn sáu trăm chín mươi ba mươi bốn nghìn sáu trăm chín mươi kỹ năng hỏa cầu thuật pháp lực nguyên tuyển kinh nghiệm tôn chạy triển khai tại đem tự do thuộc tính điểm phân phối đến nhanh nhẹn về sau lại thêm trang bị tăng thêm bây giờ diệp tiêu nhanh nhẹn cũng đột phá một nghìn đ ặ t tới một nghìn một trăm năm mươi tám điểm cái này đã siêu việt phổ thông bảy mươi cấp nhanh nhẹn hình chức nghiệp giả mà hắn là pháp sư vẫn là một cái huyết ngưu pháp sư diệp tiêu cũng là bị chính mình siêu mẫu thuộc tính nho nhỏ rung động một thanh ngoại trừ thấy được mặt bảng bên ngoài diệp tiêu kháng tính đồng dạng l g ư ờ thiên trong đó cao nhất hỏa kháng đạt đến hai mươi năm bốn trăm linh bảy cái này kháng tính cơ hồ đã miễn dịch chín mươi hỏa hệ thương tổn trừ phi đối phương sử dụng có thể so với đạn hạt nhân uy lực cầm c h ú còn lại xếp tại thứ hai độc kháng có một mươi hai một trăm sáu mươi tám điểm độc hệ thương tổn bình thường đều là tiếp tục tính tần suất thương tổn đơn lần thương tổn có hạn cho nên cứ việc chính mình độc kháng chỉ có hỏa kháng một n ữ a ngược lại miễn dịch năng lực mạnh hơn so với hỏa kháng không ít thậm chí tại diệp tiêu xem ra lấy hắn hiện tại độc kháng đã có thể làm được bách độc bất sâm cấp độ còn lại tương đối nổi bật cũng chỉ có tinh thần kháng tính chín hai trăm linh bảy điểm tuy nhiên đồng dạng ra sức nhưng có cơ hội vẫn là muốn đem cái này tinh thần kháng tính tiếp tục trồng lên đi đến mức cái khác nguyên tố k h á n g tính toàn bộ đều là đến từ trí lực tăng thêm cùng với khác mấy cái trang bị tăng thêm thống nhất đều là bốn nghìn sáu trăm mười lăm cũng sắp đột phá năm nghìn đại quan dạng này kháng tính tự nhiên phải quy công cho diệp tiêu kinh khủng trí lực tăng thêm dù s a o bảy mươi cấp phổ thông t r ư ớ c nghiệp giả trần trụi thuộc tính cũng liền một một trăm tám mươi b ố điểm coi như toàn bộ thêm tại trí lực phía trên cũng liền cùng diệp tiêu trí lực thuộc tính một phần ba tương tự kiểm tra xong chính mình thuộc tính diệp tiêu tiện tay đóng lại mặt bảng vừa vặn lúc này một vòng mới ma vật xuất hiện diệp tiêu mắt nhìn ma vật cấp bậc là tám mươi mốt cấp bất quá bây giờ hắn đẳng cấp đã đạt tới nhị chuyển hạn mức cao nhất chỉ có hoàn thành tam chuyển tấn cấp nhiệm vụ về sau mới có thể tiếp tục thăng cấp có thể lưu đ ầ y con đường giai đoạn thứ nhất muốn tiếp tục hai mươi b ố giờ lúc này thời gian mới qua không bao lâu cho nên diệp tiêu đối với tiếp tục cày quái ý nguyện cũng không lớn v v v vặn lúc này h u y ễ n ảnh phân thân thời gian cuột đ ồ kết thúc diệp tiêu dứt khoát gọi ra hai đạo phân thân tuy nhiên phân thân chỉ kế thừa chính mình ba mươi thuộc tính nhưng đối phó với trước mắt ma vật cũng là dư xài năm phút sau một vòng này ma vật bị tiêu diệt sạch sẽ nhìn đến phân thân cũng không bị đến tổn thức gì diệp tiêu cũng thì yên lòng mặc cho phân thân thay mình tiêu diệt toàn bộ ma vật mà diệp tiêu chính mình thì là ngồi đến một bên lúc trước bát đại gia tộc đều phái đại biểu đến đây lưu đ ẩ y con đường ngăn cản hắn trên danh nghĩa mặc dù là muốn mời chào chính mình nhưng càng nhiều chỉ sợ là muốn thấy rõ lai lịch của mình mà chính mình ở trước mặt tất cả mọi người không nhìn bát đại gia tộc hiển nhiên cái này bát đại gia tộc sợ là muốn rơi xuống mặt n ũ i ngược lại không phải là diệp tiêu không muốn cùng bình giải quyết dù sao đồng thời mặt đối với liên minh cường đại nhất mấy cái cái thế lực dù là diệp tiêu đối với mình có cực lớn tự tin cũng đồng dạng cảm thấy một trận áp lực hắn cần thời gian đáng tiếc bát đại gia tộc cường thế thế nhân đều biết coi như hắn lúc trước hiện thân hết lời ngon n g ọ n chỉ cần sau cùng không có lựa chọn gia nhập đảm nhiệm nhất thế lực kết quả cũng đều là giống nhau bát đại gia tộc không có khả năng bỏ mặc bất kỳ một cái nào có khả năng trong tương lai uy hiếp được nghề nghiệp của bọn hắn người bên ngoài lam tinh không cần thứ chín gia tộc đây là bất kỳ một thế lực nào vì sinh tồn và tăng lên đều sẽ làm sự tình diệp tiêu s á t suất lớn cũng đoán được bát đại gia tộc dự định như thế nào đối phó chính mình cái này con muốn cảm tạ bạch hiểu, hiểu trước đó nhắc nhở tuy nhiên bạch hiểu, hiểu không có nói rõ nhưng lúc này lưu đầy con đường lộ ra lại chính là bọn hắn cơ hội tốt nhất dù sao đây là bọn hắn tại tân thủ khu duy nhất có thể tìm tới cơ hội của mình đương nhiên bọn hắn không biết cái này chỉ sợ cũng là cơ hội cuối cùng bởi vì rời đi lưu đày con đường diệp tiêu sẽ lập tức tiến hành tấn cấp một khi hoàn thành là hắn có thể rời đi tân thủ khu tiến về vĩnh sinh thế giới sơ cấp khu vực sơ cấp khu vực cương vực nhưng muốn so tân thủ khu lớn mấy chục lần đến lúc đó chỉ cần mình không lộ diện bắt đại gia tộc muốn tìm được chính mình cơ hội là không thể nào làm được cho nên lưu đày con đường là bọn hắn cơ hội duy nhất mà những người này sát xuất lớn chọn tại giai đoạn thứ hai lúc bắt đầu đối chính mình độc thủ chỉ là chỉ dựa vào một số còn không có nhị c h u y ể n tân nhân cho dù trong đó không thiếu một số s cấp trở lên thiên phú giả đối với hắn căn bản sinh ra không là cái gì uy hiếp sau khi nghĩ thông suốt diệp tiêu tâm tình cũng triệt để trầm t ĩ n h lại thậm chí ở sau đó nửa giờ bên trong diệp tiêu trong đầu không ngừng tính toán một cái kế hoạch nếu như kế hoạch thành công có lẽ ngược lại là có thể thừa này tăng lên một chút chính mình phong hệ kỹ năng cùng lúc đó chính mình hai đạo phân thân tại thuận lợi tiêu diệt thứ m ộ ư ơ i vòng ma vật về sau trong dự đoán tinh anh quái chưa từng xuất hiện ngược lại là không gian c u n g quanh ba động phát sinh k ị biến cái này một đợt động làm cho diệp tiêu trước tiên lấy lại tinh thần ánh mắt quét tới t r u n g quanh h ắ cám chính liên tục không ngừng hướng chạm đất cơ sở tràn vào ngay sau đó nguyên bản tối tăm hẹp dài trong thông đạo ở giữa phá vỡ một cái to lớn lỗ thủng diệp tiêu khẽ giật mình ánh mắt quét tới lỗ thủng phía dưới một cái trắng bệnh to lớn khô lâu bàn tay chậm d ã i dâng lên đây là bột chương năm mươi sáu không gì địch nổi khô lâu vương bột biến cố bất thình lình làm cho diệp tiêu có chút không nghĩ ra lưu này con đường từ trước đến nay chỉ sẽ xuất hiện tinh anh quái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có bột tồn tại lúc này đột nhiên một trận trầm thấp cốt cách tiếng va chạm vang lên nương theo lấy một c h ố cường đại năng lượng bốc lên một đạo hưu áng quan g mang dần dần hiện hiện hiện theo địa cung chỗ sâu dâng lên quan mang dần dần ngưng tụ thành một bóng người cao to đó là một cái mọc đầy bén nhọn gai xương khô lâu vương cao n g ấ theo t â n trong không khí, hắn thể tại hát phủ khí, bao o đôi cám mắt l ra quan mang. huyết hồng h t sắc e khô lâu vương xuất hiện địa cung bên trong khí tức biến đến càng thêm ngưng trọng tựa hồ liền không khí đều dường như bị hắn tồn tại chỗ áp bách hắn uy nghiêm đứng đứng ở đó như cùng chết vong hóa thân nhìn chăm chú phía trên diệp tiêu chỉ một cái lưng mắt diệp tiêu liền cảm thấy một tia áp bách phải biết lấy diệp tiêu bây giờ chiến l ự c có thể mang đến cho hắn áp lực ma vật ít càng thêm ít cho dù là bột cũng là như thế lúc này khô lâu vương thuộc tính cũng xuất hiện tại diệp tiêu mặt bảng bên trong ngủ say khô lâu vương bớt đẳng cấp chín mươi sinh mệnh giá trị 500.000 công kích lực 9.000 phòng ngự lực 8.000 kỹ năng gai xương phong bạo khô lâu quân đoàn tử vong lĩnh vực vong linh tiếp xúc h á cám gió bao miêu tả ở cung điện dưới lòng đất bên trong ngủ say ngàn năm các loại thi thể bị cường đại h á cám nguyên tố ngưng tụ thành cường đại ma vật ở giữa lại nhận lấy cực kỳ nồng nặc phong nguyên tố tầm b ổ làm cho nắm giữ trừ h á cám lực lượng bên ngoài còn có c á c loại cường đại phong hệ lực lượng không muốn bởi vì thân hình của nó mà coi nhẹ hắn mau lẹ dáng người thật mạnh chiến lực sinh mệnh giá trị cao đến năm mươi vạn đồng thời công kích cùng phòng ngự cũng sắp phá vạn mà lại thông qua kỹ năng cùng miêu tả diệp tiêu phát hiện cái này khô lâu vương không chỉ là vong linh hệ ma vật đồng thời còn nắm giữ lấy cường đại phong hệ kỹ năng phong hệ cùng hắc cám hệ loại này quái dị tổ hợp để diệp tiêu nhịn không được nhữ mày một cái bất quá cái này cũng giải thích trước đó gặp phải tinh anh quái vì sao đều là phong thuộc tính làm chủ đệ xuống trong lòng kinh ngạc diệp tiêu căn bản không chờ khô lâu vương toàn bộ hiện thân đối với lỗ thủng bên trong cũng là một cái h ỏ a cầu thuật thế mà để diệp tiêu không có nghĩ tới là khô lâu vương ma kháng tựa hồ có chút cao đến ra ngoài diệp tiêu dự kiến tại song trọng thi pháp phía dưới diệp tiêu một cái hỏa cầu thuật thế nhưng là có một trăm viên hỏa cầu nhưng cũng vẹn vẹn cho khô lâu vương mang đến hai vạn điểm thương tổn phải biết bây giờ diệp tiêu hỏa cầu thuật thương tổn đơn viên thế nhưng là cao đến tám nghìn bảy trăm tám mươi ba điểm kết quả hiện tại đánh vào khô lâu vương trên thân đơn viên chỉ tạo thành hai trăm điểm tổn thương diệp tiêu cao mày t r ă m mối vẫn không có các h giải khô lâu vương phòng ngự lực hết thảy tám nghìn điểm coi như hắn toàn bộ đều là mạ kháng chính mình hỏa cầu thuật cũng không có khả năng chỉ tạo thành cái này điểm thương tổn thậm chí máy độc xâm nhập đối với khô lâu vương căn bản đánh không ra bất kỳ hiệu quả trong khoảng điện quan hòa thạch diệp tiêu liền lại thử phát động vừa mới học toàn phong t r ạ m kết quả chỉ có cưỡng chế một điểm hp rơi xuống diệp tiêu lắc đầu dứt khoát không đi suy nghĩ sâu xa tuy nhiên hỏa cầu là chỉ có thể tạo thành hai vạn điểm thương tổn nhưng một hp cũng liền năm mươi vạn đơn giản là dùng nhiều mấy cái dây thôi nghĩ đến diệp tiêu tiếp tục sử dụng hỏa cầu thuật tiến công khô lâu vương cùng lúc đó khô lâu vương thân thể đã nhảy ra mặt đất đối mặt diệp tiêu tiến công khô lâu vương đột nhiên thể hiện ra cùng biết ra t h â n thể hoàn toàn không hợp tốc độ đúng là trực tiếp nhanh chóng lùi lại lui sau một khắc đại lượng hỏa cầu thuật rơi vào khô lâu vương trước người. diệp tiêu thô sơ giản lược tính toàn dưới từng có nửa hỏa cầu thuật đánh hụt phải biết diệp tiêu hỏa cầu đường đạn trải qua mấy kiện trang bị tăng thêm bây giờ tốc độ cũng là cực nhanh vô cùng cứ như vậy trước mắt cái này hình thể to lớn khô lâu vương còn có thể t r á n h thoát như thế không hài hòa kết quả để diệp tiêu có loại cực kỳ cảm giác không được tự nhiên khô lâu vương cái kia dậy đ ặ c cứng ngắc gương mặt lúc này thật bất ngờ lộ ra một vện trào phúng ngay sau đó tại diệp tiêu nhìn chăm chú phía dưới khô lâu vương hai tay vung vẩy trong n á y mắt lít nha lít nít gai xương theo nó trong thân thể tuôn ra tốc độ vừa nhanh vừa vội hướng diệp tiêu Mắt sau ắ c Diệp i t đó tại gai sương xuất hiện trong chốc lát diệp tiêu khởi động hư không viễn ảnh tiếp theo một cái t h ư ớ c mắt thân hình của hắn đã không thấy khâu lâu vương thấy cảnh này hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc đột nhiên đại lượng hỏa cầu thuật theo nó kéo mặt không đến hai m m khoảng cách xa bỗng nhiên xuất hiện dầm dầm dầm gần như thế khoảng cách khô lâu vương cái kia làm trái lẽ thường mau lẹ tốc độ cũng đã mất đi tác dụng đại lượng hỏa cầu đem khô lâu vương triệt để thôn p h ệ thế mà khô lâu vương thuộc về vong linh hệ cứ việc sinh mệnh giá trị cũng rơi nhưng không biết đau đ ớ n nó phản ứng ngược lại là cực nhanh đỉnh lấy đại lượng hỏa cầu đối với diệp tiêu cũng là phát động kỹ năng vong linh tiếp xúc diệp tiêu không gian chung q a n h đại lượng tràn ngập mục nát khí tức hắc á m năng lượng xuất hiện cái kia năng lượng kinh khủng cho nên ngay cả không gian đều muốn thôn vệ thế mà hư không u y ễ n ảnh ở vào làm lạnh bên trong diệp tiêu tự nhiên không cách nào trước tiên trốn đến hư không bên trong đầu may ra hắn lúc trước dung luyện khô lâu trường khô lúc đạt được gia tốc hiệu quả theo lần thứ nhất đánh trúng khô lâu vương đến thời khắc này hắn tốc độ di chuyển tăng lên hai năm trăm cũng chính là 25 lần tại thần tốc mở ra về sau thân ảnh của hắn lần nữa biến mất khô lâu vương công kích mít bất quá diệp tiêu cũng không có đi xa ngược lại vòng quanh khô lâu vương t r u n g quanh không ngừng mà phóng thích hỏa cầu thuật nguyên bản nếu như chỉ là đơn thuần dạng này thua thiệt qua khô lâu vương ngược lại cũng không phải không cách nào né tránh thế mà tại cái này siêu cao tốc độ di động phía dưới h ỏ a cầu thuật đường đạn vậy mà theo thẳng t ắ c biến thành quỷ dị đường vòng cung cái này ngoài ý muốn tạo thành kết quả chính là khô lâu vương cứ việc tốc độ đồng dạng cực nhanh nhưng vẫn như cũng bị đại lượng h ỏ a cầu đập chúng cùng lúc đó cách đó không xa diệp tiêu hai cỗ phân thân tại sự thao k h ố n g của hắn phía dưới cũng đang không ngừng đối với khô lâu vương tiến hành bày dối cứ như vậy khô lâu vương hp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống thấy cảnh này diệp tiêu nội tâm ám, ám nhẹ nhàng thở ra thật sự là vừa mới khô lâu vương bày ra thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn thực lực như vậy tuyệt không phải bình thường chín mươi cấp vật có đồng dạng chỗ hắn tin tưởng vững chắc coi như giờ phút này lưu đầy con đường bên trong tất cả tinh anh đồng loạt ra tay chỉ sợ cũng căn bản không phải khô lâu vương đối thủ may ra đây hết thảy theo khô lâu vương một tiếng không cam lòng teo rên mà chung kết toàn bộ quá trình tuy nhiên chỉ có m ộ ư ơ i năm giây nhưng trong đó trình độ h u n g hiểm thì liền diệp tiêu cũng là âm thầm lấy làm kỳ mà liền tại khô lâu vương ngã xuống về sau một đạo để diệp tiêu quen thuộc vừa vui mừng quan mang lần nữa hiện lên thần thoại trang bị chương năm mươi bảy thần thoại cấp ám ảnh khô lâu vương phong chi có t r ư ợ n nhìn đến cái kia sáng trói con mang diệp tiêu vui mừng quá đỗi đổi u bước lên phía trước n h ặ t lên ngoại trừ thần thoại trang bên ngoài bột còn rơi xuống năm khối kỹ năng thạch có thể nói thu hoạch lớn năm cái kỹ năng thạch trong đó có ba cái là toàn phong trào mặt khác hai cái thì là thuộc về hắc á m hệ kỹ năng ám dạ thực hồn cao cấp đem mục tiêu thể nội quán thâu ám ảnh năng lượng đối đơn địch nhân tạo thành một trăm linh năm trí lực điểm hắc á m thương tổn cũng tạo nên kéo dài ám ảnh l à c cấn hiệu quả giống như cái này ám dạ thực hồn tại tạo thành thương tổn đồng thời còn có thể đối mục tiêu thời gian là cấn không chỉ có thể bị càng nhiều thương tổn tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ cũng nhận ảnh hưởng kỹ năng này nếu như cùng cao cấp phong hệ k h ô n g chế kỹ năng phối hợp lợi hại điểm thậm chí làm cho mục tiêu đạt tới gần như định thân c ũ n g không cách nào xuất thủ hiệu quả không thể bảo là không cường đại mà lại diệp tiêu trong tay có hai viên ám giả thực hồn bây giờ hắn đối với mình siêu thần cấp thiên phú đã khá hiểu tự nhiên rõ ràng hai viên ám giả thực hồn hiệu quả nếu như diệp tiêu có thể đem cái này ám giả thực hồn xếp đến mười cái như vậy không cần cái khác kỹ năng phối hợp là hắn có thể đem mục tiêu hoàn toàn biến thành có gỗ đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không có khu trừ mặt trái trạng thái kỹ năng cùng khẳng tính nhưng trung quy tới nói có cái này hai viên ám dạ thực hồn tăng thêm hắn một thân trang bị hạn chế hiệu quả phạm là đuối lên địch nhân của hắn cũng là tương đương đau đầu đem năm cái kỹ năng toàn bộ học xong diệp tiêu đến đón lấy đem ánh mắt đặt ở cái tia thần thoại trên trang bị cái này là một thanh chín mươi cấp p h á p trượng ám ảnh khô lâu vương phong chi c ố trượng t thần thoại trí lực năm trăm kỹ năng làm l ệ n h ba mươi phần trăm hiệu quả một mỗi lần đánh trúng mục tiêu lúc có mười phần trăm tỷ lệ tạo nên phong chi quân quanh s ứ mục tiêu bị trói buộc giảm xuống hắn năm mươi phần trăm tốc độ di chuyển cùng ba mươi phần trăm công kích tốc độ tiếp tục năm dây hiệu quả hai xứ công kích của ngươi cùng kỹ năng bổ s sứ mục tiêu bị ăn mòn giảm xuống hắn hai mươi phần trăm song k h á n g hiệu quả ba mỗi lần thành công đánh g i ế t mục tiêu về sau hát cám chi lực sẽ theo mục tiêu thi thể bên trong triệu hồi ra một tên nắm giữ năm mươi phần trăm thi pháp giả trước mắt sinh mệnh giá trị cùng pháp thuật thương tổn hát cám khô lâu chiến sĩ lại nắm giữ bảy trí lực công kích thương tổn tiếp tục ba mươi giây đeo đẳng cấp chín mươi cấp nhìn đến cái này ám ảnh khô lâu vương phong chi cốt trượng thuộc tính diệp tiêu hô hấp đều biến đến có chút gấp rút cái này pháp trượng lại có tam trọng hiệu quả cái thứ nhất hiệu quả phong chi c u ố n quanh chủ yếu dùng để đánh điều khiển sân giảm xuống 50% tốc độ di chuyển có thể làm cho diệp tiêu lại càng dễ đánh trúng mục tiêu nếu như vừa mới hắn có năng lực như thế đối phó cái kia khô lâu vương đến liền muốn thoải mái hơn rất nhiều mà giảm xuống 30% công kích tốc độ cũng tương đương với biến tướng tăng lên diệp tiêu phòng ngự lực là cái cả công lẫn thủ hiệu quả đến mức hiệu quả hai thì làm m ộ phần hiếm thấy giảm phòng ngự năng lực làm cho diệp tiêu pháp thuật thương tổn nâng cao một bước cái này hiệu quả không thể nói ngược lại là cái thứ ba hiệu quả để diệp tiêu cảm thấy kinh ngạc năng lực này có chút thuộc về triệu hoán hệ bên trong hy hữu chi nhánh v o n g linh triệu hoán sư năng lực chỉ bất quá chỉ có thể theo bị chính mình đánh chết mục tiêu trên thi thể triệu hoán mà triệu hoán đi ra khô lâu chiến sĩ năng lực cùng tự thân năng lực tương quan diệp tiêu mắt nhìn lượng hp của mình một trăm bảy mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi khô lâu chiến sĩ có được chính mình năm mươi phần trăm sinh mệnh giá trị vậy cũng có tám trăm tám vạn tả hữu sinh mệnh giá trị này huyết lượng đã cùng bộ tương đương đến mức hắc ám khô lâu chiến sĩ công kích lực cũng không tính toán vô cùng xuất chúng nhưng cũng không phải bình thường chín mươi cấp chức nghiệp giả có thể tùy tiện coi nhẹ tổng thể tới nói cái này hát cám khô lâu chiến sĩ tại diệp tiêu nơi này tác dụng càng lớn là làm hàng phía trước nhục thuẫn tồn tại trong lúc nhất thời diệp tiêu có loại cảm giác quái dị chính mình rõ ràng là một cái bạo lực pháp sư có thể nhìn qua làm sao hướng nhục thuẫn phương hướng càng chạy càng xa diệp tiêu dám nói lấy hắn hiện tại phòng ngự thủ đoạn thật muốn đi làm hàng phía trước tại đẳng cấp này bên trong cần phải không ai có thể thắng qua hắn lắc đầu đem cái này cổ quái suy nghĩ vung ra sau đầu diệp tiêu sử dụng dung luyện chi lô bắt đầu phân luyện một lát sau ngọn lửa màu đỏ rót vào màu đen khô lâu phát trượng sứ mặt ngoài tinh m i n phủ văn đồ án biến đến càng không ngừng t à n mát ra âm u lại hơi thở nóng bỏng nhìn kỹ diệp tiêu phát hiện pháp trượng đỉnh đầu viên kia trong suốt sáng long lanh hát rượu thạch bên trong ngoại trừ trước kia màu đen cùng màu vàng nhạt hai cỗ tương dung năng lượng bên ngoài lại nhiều một cỗ hỏa hồng năng lượng ba cỗ năng lượng lẫn nhau sen lẫn bàn càn nhất thời để hát rượu thạch biến đến càng thêm l o n g lánh diệp tiêu xem xét dung luyện sau pháp trượng dung luyện hiệu quả hỏa hệ kỹ năng đẳng cấp ba diệp tiêu chừng mắt nhìn một cỗ ngoại ý muốn vui sướng tự nhiên sinh ra chính mình ban đầu gỗ lìn tinh nhuệ pháp trượng dung luyện hiệu quả là hỏa hệ kỹ năng đẳng cấp một diệp tiêu vừa mới bao nhiêu còn có chút t i ế c t đối thay đổi cái này thần thoại vũ khí về sau đã mất đi cái này dung luyện hiệu quả thế mà không nghĩ tới cái này ám ảnh khô lâu vương phong chi cốt trượng như thế ra sức dung luyện ra hiệu quả cùng trước đó pháp trượng là thuộc về cùng một loại hình thậm chí hiệu quả còn muốn so trước đó cao hơn hai cấp bậc nhìn lấy ám ảnh khô lâu vương phong chi cốt trượng thuộc tính diệp tiêu kịp phản ứng cũng hiểu biết cái này dung luyện hiệu quả cao thấp chỉ sợ cũng là căn cứ trang bị phẩm chất đến xác định thần thoại cấp trang bị dung luyện ra hiệu quả muốn so sử thi cấp cao hơn không ít kể từ đó diệp tiêu tự nhiên cũng không có gì tốt xoan su cái này ám ảnh khô lâu vương phong chi cốt trượng thay đổi về sau trước đó gỗ lìn tinh nhuệ pháp trượng có thuộc tính bây giờ một dạng cũng không thiếu ngược lại hiệu quả đạt được tăng lên cực lớn nhất là cái kia thời gian c u ộ n độ giảm bớt ba mươi phần trăm đã bù đắp được gỗ lìn sáu trang cái thứ hai hiệu quả cứ như vậy diệp tiêu hỏa cầu thuật vẫn như c ũ là không chấm năm giây làm lạnh đồng thời sau này mình trang bị thay đổi liền càng thêm linh hoạt đã không còn mất đi sáu trang thuộc tính lo lắng trang bị thay đổi kết thúc diệp tiêu mắt liếc chính mình kỹ năng bởi vì pháp trượng dung luyện hiệu quả là hỏa hệ kỹ năng tăng lên ba cấp bởi vì mà giờ khắc này diệ tiêu hỏa cầu thuật x n tuy nhiên cùng beo pháp trượng trước đó không sai biệt nhiều nhưng ám ảnh khô lâu vương phong chi cốt trượng thế nhưng là cho diệp tiêu dòng giã mang đến năm trăm linh điểm trí lực thuộc tính tăng thêm mà lại theo hỏa hệ kỹ năng đẳng cấp tăng lên ba diệp tiêu hỏa nguyên tố tinh thông cũng theo lúc đầu hỏa nguyên tố tinh thông tăng lên hai mươi tăng dài đến bốn mươi diệp tiêu có chút mắt trần tròn bất quá chương á i này leo c ấ n h h tiếp n năm mươi p tám i tiến hóa sau hỏa cầu thuật ngoài ý muốn nguyên tố tinh hoa thoại phiến xem hết chú thích sau diệp tiêu ban đầu vốn đã bình phục lại tâm tình lần nữa xông lên đầu hắn hỏa cầu thuật vậy mà tiến hóa thứ ban đầu đơn thể thương tổn biến thành quần thể thương tổn tuy nhiên mục tiêu chỉ là gia tăng đến ba cái nhưng đối với diệp tiêu tới nói là cái tăng lên cực lớn chớ nhìn hắn trước đó cày quái như thế hiệu suất nhưng đó là xây dựng ở một viên hỏa cầu có thể m i ệ u sát mục tiêu điều kiện tiên quyết bởi vì hắn trước đó hỏa cầu phóng ra hình thức là thuộc về liên s ạ n g chỉ là tại siêu thần cấp thiên phú ảnh hưởng điệp ra xuống nhìn qua tựa như là liên s ạ một dạng nhưng diệp tiêu rất rõ ràng hắn hỏa cầu chỉ có đánh giết cái thứ nhất hóa chặt mục tiêu về sau viên thứ hai hỏa cầu mới có thể nhắm ngay cái thứ hai mục tiêu bây giờ thì khác theo hỏa cầu thuật thăng cấp hắn có thể đồng thời phóng thích ba viên cái này cũng thì mang ý nghĩa hắn thanh quái hiệu suất đem tăng lên đến lúc đầu gấp ba trước kia tại song trọng thi pháp g i a t r ỉ dưới diệp tiêu mỗi giây tổng cộng có thể phát xạ hai trăm viên hỏa cầu tại tiến hóa về sau trực tiếp biến thành sáu trăm viên cho dù không cân nhắc đến quần công tính chất chỉ là số lượng này có thể tạo thành thương tổn t h ì cực kỳ khủng bố càng quan trọng hơn là cái này sáu trăm viên hỏa cầu t h u ậ t hết thệ chỉ cần hao tổn diệp tiêu hai mươi điểm ma lực giá trị nếu như là tại cao cấp khu vực đánh thành phong chiến diệp tiêu một người đủ để thủ nhất thành suy nghĩ một chút sáu trăm viên đơn thể nắm giữ chín năm trăm điểm thương tổn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống hình ảnh kia đủ để cho địch nhân cảm thấy ngạt h ở cùng tuyệt vọng tỉnh táo lại diệp tiêu thở sâu nhìn lấy ngã trên mặt đất khô lâu vương đầy mắt yêu thích dạng này ngoài ý muốn kinh h ỉ hắn thật hy vọng nhiều đến mấy lần đúng lúc này diệp tiêu đột nhiên phát hiện hệ thống tin tức mặt bảng phía trên bất ngờ xuất hiện một đầu nhiệm vụ tiến độ đổ đổi mới vừa mới bởi vì thần thoại trang cùng hỏa cầu thuật tận cấp diệp tiêu cũng không có chú ý tới những tin tức này lúc này xem xét nhất thời khe giật mình đinh người thu t ậ p được năm khối á m nguyên tố tinh hoa toai phiến người tất cả h á cám hệ kỹ năng tổn thương gia tăng sáu mươi hát cám nguyên tố kháng tính gia tăng bốn mươi đinh Thu tập được 4 khối phong nguyên ư ơ i t h tập phong được khối n g u tố tinh hoa thu thập vì dung hợp khác biệt lực lượng bởi thu thập chí ít ba loại nguyên tố tinh hoa trước mắt thu thập tiến độ hỏa nguyên tố tinh hoa đã hoàn thành tháng năm năm một mươi hãng nguyên tố tinh hoa tháng bốn năm một mươi phong nguyên tố tinh hoa diệp tiêu t h ừ n g mắt nhìn kích động trong lòng không thôi cái này khô lâu vương lại có thể rơi xuống nguyên tố tinh hoa toàn phiến mà lại rơi xuống còn không chỉ một loại nguyên tố lại có hát cám cùng phong hai loại nguyên tố đây là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới càng quan trọng hơn là coi như một cái khô lâu vương bột cho hắn dòng dã rơi chín khối nguyên tố toai phiến quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người phải biết trước đó ở trong hang hắn bị cầm tới mười khối hỏa nguyên tố tinh hoa toai phiến thế nhưng là hao tốn gần thời gian một ngày trong đó chiến đấu càng là mười phần tra tấn diệp tiêu nguyên lai tưởng rằng nguyên tố khác tinh hoa thu thập cũng sẽ đại khái như thế không nghĩ tới kết quả lại là đơn giản như thế dạng nay tính đến cách hắn chuyển chức trở thành dung hợp pháp sư tiến độ đã chỉ còn hơn một phần ba điểm cái này làm sao không để diệp tiêu mừng rỡ không thôi bất quá tỉnh táo lại diệp tiêu không khỏi nghĩ hoặc vì sao tại cái này lưu đày con đường bên trong sẽ có nguyên tố thoái phiến tồn tại dựa theo trước đó nhiệm vụ giới thiệu cái này nguyên tố tinh hoa cần phải chỉ ở từ thuần túy nguyên tố bên trong dựng dục ma vật thể nội rơi xuống có thể khô lâu vương rõ ràng là s o n g hệ ma vật cùng thuần túy tuyệt không dính dáng diệp tiêu không có nghĩ rõ ràng thế mà sau một、khắc. vừa mới khô lâu vương bỏ ra ngoài cái k i a cái lôi thủng bên trong một cỗ sen lẫn mười phần đồng đậm hắc cám khí tức phong nguyên tố không ngừng mà theo địa cung chỗ sâu tràn ra diệp tiêu trong lòng khét đậu nhất thời có phỏng đoán hắn vội vàng đi đến lôi thủng biên giới hướng về dưới đáy địa cung nhìn lại tuy nhiên lúc trước vội vàng đảo qua liếc một chút nhưng lúc này nhìn kỹ lại vừa mới phát hiện dưới đáy địa cung vậy mà hiện đầy mười phần đồng đậm hắc cám cùng phong nguyên tố hai loại năng lượng trong chốc lát diệp tiêu tựa hồ hiểu được cái này khô lâu vương địa cung cần phải thì cùng lúc trước hắn tại địa q u t gặp phải tình huống một dạng ẩn chứa hắc cá ánh mắt lõe ra suy tư quan mang cơ hội như vậy mười phần hiếm thấy vì chuyển chức thành dung hợp pháp sư diệp tiêu không có đạo lý bỏ mặc không quan tâm dù sao bây giờ hắn đẳng cấp đã đạt đến chín mươi cấp mà khoảng cách lưu đ ẩ y con đường giai đoạn thứ nhất kết thúc còn phải gần thời gian một ngày tiếp tục lưu lại cũng bất quá lãng phí thời gian không bằng thừa này tiến xuống lòng đất thuận lợi nói không chừng hắn rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thành công chuyển chức thành dung hợp pháp sư có sau khi quyết định diệp tiêu không do dự nữa hướng về lòng đất này xuống trong nháy mắt một cố cường đại sẽ rách lực đánh tới diệp tiêu chỉ cảm thấy thân thể biến đến không bị khống chế trước mắt ánh mắt đồng dạng bị vô số nồng đấm hắc cám nguyên tố bao phủ làm cho hắn không cách nào thấy rõ chung quanh đồng thời hô hấp cũng theo hắn không ngừng hạ xuống biến đến có chút khó khăn may ra quá trình này chỉ kéo dài tầm m ộ ư ơ i giây làm hai chân lần nữa dẫm trên mặt đất diệp tiêu nội tâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra loại này không nhận k h ô n g mất trọng lượng cảm giác thủy chung để diệp tiêu nhiều ít có chút không thoải mái nhưng mà đúng vào lúc này diệp tiêu manh liệt phát hiện chính mình dẫm tại dưới chân cũng không phải là mặt đất mà chính là một đống sớm đã hủ hóa bạch cốt âm u những thứ này bạch cốt bị diệp tiêu dẫm lên về sau lập tức hóa thành hạt bụi, tung bay ở diệp tiêu Mà ở trong ư ớ c mặt h h nháy i có t h mắt sen lẫn quanh quần quan tại toàn bộ địa cung bên trong diệp tiêu nhất thời bị cái này tràn ngập tình cảnh quỵ dị rung động thật sâu ở chương năm mươi chín địa cung ma vật không ngừng rơi xuống ám dạ t h n g hồn không đợi diệp tiêu dò xét cha rõ ràng cái này địa cung toàn cảnh trước mặt mấy trăm đạo quan tài bắt đầu không ngừng rung động Từng đạo từng đạo mục nát hôi bại t ử khí theo trong quan tài bay ra rất nhanh những thứ này t ử khí ngưng tập hợp một chỗ diệp tiêu dưới chân từng dãy hải cốt trực tiếp trôi nổi chật giống như là bị cường đại sức hấp dẫn điên cuồng mà dâng tới hấp ảnh thấy cảnh này diệp tiêu trong lòng báo động tỏa ra thế mà vẹn vẹn thời gian n g á y mắt đại lượng hải cốt hội tụ thành hình q u a trong giây lát đếm chi không rõ tử linh ma vật xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt những thứ này ma vật c h ủ loại phong phú duy nhất trung điểm chính là trên thân tràn đầy mục nát hắc á m khí tức diệp tiêu hơi kinh ngạc chật kịm phản ứng t o a này địa cung chỗ dưới lòng đất có lẽ chính là địa c ộ t một bộ phận cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích diệp tiêu vì sao lúc trước có thể tại khô lâu vương trên thân cầm tới nguyên tố tinh hoa toai phiến chỉ là duy nhất để hắn không hiểu là theo đạo lý tới nói một chỗ nếu như có thể dựng dục ra thuần túy nhất nguyên tố hoàn cảnh thế tất không có khả năng nắm giữ thứ nhì loại nguyên tố có thể lúc trước khô lâu vương trên người h ắ c á m nguyên tố tinh hoa toai phiến vậy mà cao đến năm khối đồng thời còn ngoài định mức lấy được bốn khối phong nguyên tố tinh hoa toai phiến cái này lại cái kia giải thích như thế nào diệp tiêu không có suy nghĩ quá lâu bởi vì theo đại lượng ma vật hướng về hắn đánh tới hắn chỉ có thể t r ư ớ c ứng phó thế cuộc trước mắt bất quá những thứ này ma vật tuy nhiên đồng dạng là chín mươi cấp đồng thời tổng thể thuộc tính muốn so bình thường chín mươi cấp ma vật mạnh không ít nhưng đối với hiện tại diệp tiêu tới nói cũng không có đủ bất cứ uy h ế t gì tính cả vừa mới hình thành hai cỗ phân thân cùng nhau thi triển tiến hóa sau hỏa cầu thuật lít nha lít nhít hỏa cầu đổ xuống mà ra những nơi đi qua không có một cái ma vật có thể ngăn cản mà theo những thứ này ma vật chết đi ám ảnh khô lâu vương phong chi cốt trượng cái thứ ba hiệu quả xuất hiện kỳ hiệu đại lượng hắc cám khô lâu chiến sĩ theo cái này chút hắc cám ma vật trên thi thể thai ngén mà ra không đến vài giây đồng hồ hắc cám khô lâu chiến sĩ số lượng bạo tăng trên trăm con có những thứ này hắc cám khô lâu chiến sĩ ngăn cản hắc cá ma m vật nhóm căn bản là không có cách đột phá rất nhanh tại diệp tiêu dày đặc hỏa cầu hành tạc phía dưới vừa mới xuất hiện ma vật đều diệt tuyệt mặt đất lưu lại một đống hiện ra ánh sáng nhạt kỹ năng thạch lần này diệp tiêu không có chính mình độc thủ mà chính là điều động hai cái phân thân phụ trách quét dọn chiến trường một lát sau trong tay của hắn liền nhiều năm viên ám d ạ thực hồn kỹ năng thạch ngược lại để diệp tiêu có chút ngoài ý muốn. những thứ này ma vật vậy mà cũng có thể rơi kỹ năng thạch không kịp phân tích đại lượng t ử khí lần nữa tốn ra lại là lít nha lít nhít hát cám ma vật thế mà lần này ma vật thuộc tính so với lúc trước muốn mạnh hơn không ít nhưng vẫn như cũ khó có thể tại diệp tiêu đáng sợ hỏa lực á p chế xuống đột phá hàng trước hát cám khô lâu chiến sĩ giây lát diệp tiêu lần nữa lấy được năm viên ám dạ thực hồn kỹ năng thạch đ ó lấy đợt thứ ba ma vật biến đến mạnh hơn số lượng cũng có chỗ tăng trưởng tuy nhiên diệp tiêu vẫn như cũ có thể đủ tất cả đ ế tiêu diệt nhưng ví tổn thời gian muốn so hai lần trước cùng nhau còn muốn g i i may ra lần này lại để diệp tiêu thu hoạch được bảy viên ám dạ thực hồn kỹ năng thạch cũng coi là không nhỏ hồi báo đến tận đây diệp tiêu trong tay ám dạ thực hồn kỹ năng thạch hết thể m ộ ư ơ i bảy viên thừa dịp đợt tiếp theo ma vật còn không có xuất hiện diệp tiêu trực tiếp bóp nát tất cả kỹ năng thạch trong chốc lát h ắ n trí lực lại nhiều ba mươi b ố điểm sinh mệnh giá trị cũng tăng ba bốn trăm điểm tại diệp tiêu học xong kỹ năng về sau h ắ cá ma m vật xuất hiện lần nữa lần này những thứ này h ắ cá ma m vật chỉnh thể thực lực lại mạnh hơn tại lúc trước một đợt mà lại diệp tiêu rốt cục phát hiện những thứ này h á cá ma vật xuất hiện trước đó trước kia bị hắn tiêu diệt những cái kia ma vật thi thể vậy mà toàn bộ biến mất mà trong thi thể đại lượng tử khí cũng không có tiêu tán ngược lại nương theo lấy cái này mới n h ấ t sóng hát cá ma vật xuất hiện nhanh chóng tràn vào thân thể của bọn nó n g ư ợ n nhờ những thứ này tử khí tẩm bổ làm đến những thứ này ma vật thuộc tính trở nên càng thêm cường đại thấy cảnh này diệp tiêu nhiều ít có chút nhữ m ả y đối với điệu ậ t bên trong những thứ này thần bí nguyên tố quái vật diệp tiêu cũng coi như biết sơ l ư ợ c lúc này hắn không khỏi có chút bận tâm nếu như những thứ này h á cá ma vật một gốc dạ tiếp một gốc dạ xuất hiện liên tục không ngừng đến đằng sau Chẳng phân ả i tích h u c hết đầu tình i c một rồi. g đến lúc k huống ô l biểu i h về sau diệp tiêu dứt khoát an tâm bắt đầu cải quái tuy nhiên ma vật thuộc tính không ngừng tăng cường nhưng tối đa cũng, cũng là để diệp tiêu thật lãng phí chút thời gian mà lại mỗi một đợt đều sẽ rơi xuống ám dạ thực hồn như thế qua sau một tiếng hắn ám dạ thực hồn thật bất ngờ lại đạt được ba mươi ba viên h o c còn về sau diệp tiêu ám dạ thực hồn kỹ năng tổng số đã hoàn toàn siêu việt hỏa cầu thuật đạt tới năm mươi mốt cái lần này diệp tiêu thì càng không nắm nảy cái này ám dạ thực hồn có thể là cao cấp kỹ năng mà lại trước đó rất ít tại thị trường giao dịch phía trên đặc qua nếu có thể ở cái này địa cung bên trong không có tận cùng soát ra ám dạ thực hồn cũng là cái lựa chọn tốt dù sao lúc này khoảng cách lưu đầy con đường giai đoạn thứ nhất kết thúc còn có không ít thời gian đầy đủ để hắn đem ám dạ thực hồn trồng chất đến một cái kinh khủng số lượng cùng lúc đó ngay tại diệp tiêu dần dần trầm mê tại điên cồn u g soát địa c u n g thời điểm lưu này con đường bên trong lúc này phần lớn tân nhân cũng là toàn lực ứng phó săn g i ế t ma vật có gấp ba kinh nghiệm giá trị bất kỳ một cái nào tân nhân đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy trong đó trừ bỏ diệp tiêu bên ngoài muốn nói tiến độ nhanh nhất chính là bạch h i ể u h i ể u cùng triệu bằng cái này một tiểu đội bảy tám tiếng đi qua lúc này bạch hiệu hiệu đẳng cấp cũng đã tiêu thang đến năm mươi cấp vương thành bọn người cũng là như thế bất quá trong đó cũng có ngoại lệ cái t i ê chính là triệu bằng hắn đối ẳ n g cấp đã đạt t cấp. với cái này triệu bằng tựa hồ cũng không có ý định giấu giếm hời hợt thừa nhận nói không tệ gia tộc bỏ ra ba vạn vì mua một cái học thức bản nguyên học thức bản nguyên đây không phải trước mấy ngày bị người bỏ ba vạn mua sắm kỹ năng không nghĩ tới lại là bị n g ư ờ i mua ba vạn mua một cái chỉ có bốn mươi tám tăng thêm kinh nghiệm kỹ năng còn muốn chiếm dụng một hố thanh kỹ năng cái này triệu bằng trả lời làm cho tất cả mọi người có chút chân kinh dù sao thanh kỹ năng chân quý trình độ là người đều quá là rõ ràng chẳng ai ngờ rằng triệu bằng vậy mà đem như thế quý giá thanh kỹ năng lãng phí ở kinh nghiệm tăng thêm phía trên chương sáu mươi địa cung kinh biến ba cái buốt thấy mọi người giật mình triệu bằng niết miệng cũng không có ý định giải thích làm triệu gia hạt giống thành viên triệu gia đã sớm vì hắn đặt trước ít nhất ba viên thần chú thạch cái này học thức bản nguyên cũng là triệu gia cố vấn đoàn đi qua một hệ liệt phân tích về sau mới quyết định vì hắn mua sắm có cái này bốn mươi tám kinh nghiệm tăng thêm triệu bằng tốc độ lên cấp tối thiểu tăng lên ba phân trên một mà tiết kiệm được cái này một phần ba thời gian đồng dạng có thể tiết kiệm rơi đại lượng tài nguyên cả hai so sánh với tự nhiên là cái trước so sánh có lời đương nhiên cái này tiền đề là triệu gia cầm tới thần chú thạch thành bản rất thấp rất thấp cái này một điểm triệu bằng đương nhiên sẽ không ngốc đến nói cho người khác biết lúc này một bên bạch hiểu hiểu cũng là có chút nghi ngờ đánh giá triệu bằng hai mắt nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ triệu bằng tuy nhiên t i ê n phú không tồi nhưng trung quy chỉ là a cấp triệu ra vậy mà nguyện ý phía dưới lớn như vậy vốn liếng n ổ i dưỡng hắn điều này tựa hồ có chút làm trái lẽ thường mặc dù triệu ra là liên minh đỉnh cấp hảo môn một trong nhưng những năm này vơ vét đến rất nhiều nhân tài coi như tài nguyên mạnh hơn chỉ sợ cũng rất khó đồng thời chiếu cố nhiều người như vậy chỉ là một cái triệu hạo nghe nói thì dùng triệu ra gần một nửa tài nguyên cái này triệu bằng đầu tiên là ba vạn mua sắm thêm kinh nghiệm kỹ năng thạch cái này cũng thì mang ý nghĩa triệu gia muốn vì hắn ngoài định mức chuẩn bị thêm một cái thần chú thạch một cái thần chú thạch giá cả tại năm ức tả hưu triệu gia làm như vậy căn bản được trả bằng mất trong đó nhất định có người khác không biết được bí mật muốn đến nơi này bạch hiểu hiểu ánh mắt lấp l ó e hai lần giờ khác này nàng đối với tiến vào triệu gia tâm tình càng phát ra máy liệt mặc kệ triệu gia có bí mật gì nếu như nàng có thể thuận lợi trở thành triệu gia người như vậy đến lúc đó nàng đồng dạng có thể hưởng thụ triệu bằng đáy nộ như vậy càng thậm chí hơn thân là ss cấp t i ê n phú nàng đương ã i triệu nộ bằng cáng hơn có lẽ sẽ so triệu bằng càng tốt đ nhiên trước lúc này bạch hiểu hiểu có thể chưa quên diệp tiêu diệp tiêu có thể nương tựa theo ép cấp thiên phú trên diện rộng dẫn trước mọi người dẫn đầu đạt tới năm mươi cấp cái này bản thân liền là bí mật lớn nhất tại mọi người liên thủ đối phó diệp tiêu trước đó nàng nhất định phải nghĩ biện pháp trước theo trên người đối phương đào ra điều bí mật này tuy nhiên lúc trước diệp tiêu không để ý tới nàng tư nhân tin nhưng bạch hiểu hiểu cũng không phải là rất để ý ở trong mắt nàng diệp tiêu làm như vậy bất quá là bởi vì chuyện lúc trước để hắn cảm thấy lòng tự trọng đã khó chỉ chờ tới lúc lưu đày con đường mở ra giai đoạn thứ hai chính mình tự mình ra hiện ở trước mặt đối phương băng vào chính mình mị lực lại giả ý nói lên vài câu lời hữu ích bạch hiểu h i ể u tự nhận diệp tiêu căn bản là không có cách ngăn cản được muốn đến nơi này bạch hiểu h i ể u đã bắt đầu chờ mong tiếp xuống lưu đầy con đường giai đoạn thứ hai lúc này ngoại giới triệu trường lâm đã về tới đóng quân điểm bên trong nhìn lấy triệu mặc đi đến hắn không khỏi hỏi cái tiêu dạ ảnh tích phân vẫn là không có thay đổi sao triệu mặc nhẹ gật đầu từ khi nửa ngày trước tích phân dừng lại tại bốn mươi tích phân về sau liền không có bất kỳ biến hóa nào triệu trường lâm n h ũ n mày nhịn không được lầm bầm nói bốn mươi tích phân Cũng cái liền mang ý nghĩa cái này ảnh đã dọn dẹp 40 vòng vận. ma ý dạ dẹp đã triệu h hắn đẳng cấp 60 cấp, như vậy nói cách khác hắn sau cùng đối phó e Xem o đẳng nói cùng vận. đối cấp cấp, cấp vậy sau ma là a c á này ảnh chiến lực,、so、với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. dạ lược, với đại i so t r mặc nghe xong cũng là cảm khái vật phần triệu bằng bọn hắn đi vào đến bây giờ cũng bất quá mới cầm tới hai mươi tích phân thứ ba tên tiểu đội thì là mười chín tích phân hai cái này tiểu đội đều là chúng ta bảy trăm linh hai t â n thủ khu t â n thủ tinh a n h ta là thật nghĩ mãi mà không rõ cái kia dạ ảnh một người đến cùng là làm sao làm được cái này một điểm bất quá triệu mặc n g n g tạm lập tức còn nói thêm chỉ bất quá từ khi cầm tới ba mươi tích phân về sau cái k i a dạ ảnh liền không hề có đ ộ n g tinh gì trường lão ngươi nói dạ ảnh có thể hay không triệu trường lâm mắt nhìn triệu mặc nói tiếp ngươi nói là dạ ảnh ngoài ý muốn nổi lên triệu mặc nhẹ gật đầu loại sự tình này ở quá khứ cũng không phải chưa từng xảy ra cái k i a dạ ảnh tự cao tự đại vậy mà lựa chọn một người tiến vào lưu đày con đường mà lại đã đánh tới chín mươi cấp ma vật mà hắn tại không có nhị chuyển trước đó tối đa cũng, cũng là sáu mươi cấp một khi đối mặt cao đẳng cấp tinh anh k h á i căn bản không có khả năng chiến thắng triệu trường lâm trầm ngâm một lát tự nhiên không thể tốt hơn dù sao một cái còn không có nhị c h u y ể n tân nhân có thể đơn đấu chín mươi cấp tinh anh khoái loại chuyện này thực sự quá tà dị thậm chí để hắn một khi trưởng thành đối triệu hạo cùng chúng ta triệu ra về sau kế hoạch là cái trở ngại cực lớn lúc này cùng triệu ra ý nghĩ một dạng còn có phụ cận cái khác đóng quân điểm bên trong thế lực đại biểu đối với dạ ảnh mang đến cái kia rung động thành tích mọi người thủy chung không có nghĩ rõ ràng cái trước đến cùng là làm sao làm được nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng một chút nếu như bỏ mặc cái này dạ ảnh tiếp tục như vậy t r ư ở n g thành t i ế p không bao lâu vĩnh sinh thế giới sẽ xuất hiện một cái cực kỳ cường đại kinh khủng cá thể c ư giả đó cũng không phải bọn hắn mong muốn nhìn đến mà lúc này thân ở địa cung bên trong diệp tiêu căn bản không biết mình mỗi một động tác đều sẽ khiên động ngoại giới vô số người thần kinh như cũ không biết m ệ t m ỏ i dọn dẹp trước mắt ma vật theo thời gian cực nhanh diệp tiêu trong lòng đánh giá một chút lúc này khoảng cách lưu đày con đường giai đoạn thứ nhất kết thúc còn có không đến hai giờ thế mà trước mắt h ắ t cá ma m vật tựa hồ cũng không định dừng lại dấu hiệu bất quá cái này cũng chính hợp diệp tiêu tâm ý trải qua như thế d i i rằng giặc h i ế n đấu lúc này hắm giả thực hồn kỹ năng đã theo đại lượng h á cá ma vật tiêu vong thành công điệp ra đến hai trăm tám mươi năm cái ở giữa diệp tiêu cũng thử đo thử một chút hai trăm tám mươi lăm cái ám dạ thực hồn thương tổn cứ việc thương tổn kém x a hỏa cầu thuật có thể nhìn đồng thời theo những thứ này hắc á m ma vật thuộc tính tăng phúc đến nhân vật cực kỳ khủng bố xứ cho chúng nó kháng tính cực cao hai trăm tám mươi lăm cái ám dạ thực hồn đánh ra thương tổn tự nhiên có hạn cũng không có cách nào miễu sát mục tiêu nhưng kết quả vẫn như cũ để diệp tiêu vô cùng hài lòng bởi vì một khi bị hắn ám dạ thực hồn đánh trúng mục tiêu cho dù bất tử tại giảm xuống hai nghìn tám trăm năm mươi phần trăm tốc độ di chuyển hiệu quả trước mặt cũng chỉ có thể tại chỗ đứng như cọc gỗ mặc cho hắc á m khô lâu chiến sĩ thu hoạch、vâng. theo mấy trăm viên hỏa cầu lần nữa b a n h ra trước mắt hát cá ma vật đã biến mất diệp tiêu thở dài một hơi hắn đã không nhớ rõ đây là hắn đối mặt thứ mấy đợt hát cá ma vật chỉ biết là những thứ này ma vật thuộc tính đã đủ để miễu s á t phổ thông chín mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả phân thân đem mới rơi xuống năm viên ám giả thực hồn nhật lên ám giả thực hồn kỹ năng điệp ra đến hai trăm chín mươi cái diệp tiêu dự định thừa thế xông lên đem kỹ năng xếp đến ba trăm cái cứ như vậy ngày sau ngoại trừ hỏa cầu thuật hắn lại thêm một cái siêu cường lực thương tổn thêm khống chế kỹ năng thế mà ngay tại diệp tiêu lòng tràn đầy chờ mong lấy đợt tiếp theo h á cá ma vật xâm nhập Đột nhiên, p h ba t r quan tài trong đầu nháy g sau đ mắt nổ tung tiếp theo một cái trước mắt ba bộ có thể so với lúc chiếc khô lâu vương đồng dạng cao lớn bột xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt hóa thành ba đạo vô cùng to lớn âm chấm hắc ảnh ba đạo bóng đen xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ địa cung nhất thời biến đến vô cùng ấm lánh trên mặt đất tất cả bạch cốt cùng một thời gian bay lên tuần hướng hắc ảnh diệp tiêu trong tầm mắt theo những thứ này bạch cốt ứ n g tụ hắc ảnh vậy mà dần dần thực thể hóa cái này rung động một màn để diệp tiêu nhiều ít có chút kinh ngạc ngay sau đó ba đạo bóng đen tin tức xuất hiện tại diệp tiêu mặt bảng phía trên ám ảnh vong linh l ĩ n h chủ bút hắc ám vong hồn sứ giả bút t à ác hài cốt l ĩ n h chủ bút lại là bút mà lại ba cái đều là chín mươi cấp mắt nhìn bụt t h u tính sinh mệnh giá trị cùng lúc trước khô lâu vương một dạng đều là năm mươi vạn bất quá công kích cùng phòng ngự t h u tính muốn so lúc trước khô lâu vương lược yếu một chút có thể dạng này bột dòng g ã có ba cái nếu như nói tính cả lúc trước khô lâu vương như vậy cái này địa cung bên trong vậy mà ẩn giấu đi bốn đầu đối tại bình thường chín mươi cấp chức nghiệp giả tới nói vô cùng khủng bố bột diệp tiêu liếc một cái ba cái bột kỹ năng phát hiện ngoại trừ trong đó tử vong lĩnh vực là lúc trước khô lâu vương cũng có cái khác kỹ năng đều không giống nhau không nghĩ tới h á cá ma v ậ t không ngừng tăng cường kết quả chính là vì thai ngén cái này ba cái bột cái này chỉ sợ đổi lại bất luận cái gì tới đây cũng không có khả năng thắng nổi trước mặt bột a chương sáu mươi mốt quỷ di bốt phá giải tri pháp ám ảnh vong linh lính chủ thân mang trường bảo màu đen khuôn m ặ trong tâm t ầ m t a lúc h nhất lánh khóa thời diệp tiêu trong lòng thất kinh cái này ba cái bột thực lực đều muốn yếu tại lúc trước cái kia ngủ say khô lâu vương mà giờ khắp này ba cái đồng thời xuất hiện chuyển hiện ra huy áp muốn thắng qua cái kia khô lâu vương mấy lần không có suy nghĩ nhiều diệp tiêu dẫn đầu phát động công kích tính cả hai đạo phân thân ở bên trong lại thêm gấp đôi thi pháp phát động mấy trăm viên hỏa cầu thuật trong nháy mắt ngưng tụ m à thành như là cỗ sao trổi bắn ra, phô thiên cái đ ị a u đánh út về phía bột chín trăm viên hỏa cầu nhất thời đem đ ị a cung chiếu lên giống như ban ngày trước kia khí tức ấm lãnh cũng trong nháy mắt này biến đến như là nắng ấm dầm dầm dầm ba đầu bột cũng không biết là bởi vì không có kịp phản ứng vẫn là nguyên nhân khác cũng không có lựa chọn né tránh chín trăm viên hỏa cầu đều đánh vào trong đó ám ảnh vong linh lính chủ trên thân thế mà sau m ộ t k h ắ c để diệp tiêu khiếp sợ một màn xuất hiện làm cái này mấy trăm viên hỏa cầu tiếp xúc đến thân thể của bọn nó lúc lại chỉ là khơi dậy từng đợt hát cá mợn sóng mà căn cứ mặt bản g phản hồi tới thương tổn nhắc nhở chín trăm viên hỏa cầu vậy mà chỉ cấp một tạo thành mấy ngàn thương tổn Cái cầu lúc trước hoạch thạch, lực phá Diệp Tiêu đối với hiểu tại viên giờ đại điểm. này, mình hỏa cầu thuật thương tổn thế nhưng gần năng hắn quan, đến là bây thuật thế tâm. Theo thu trí đột đại quan, đạt đã Đ sớm hỏa rõ kỹ không tính phân thân quan là chính hắn hỏa cầu đếm liền có thể tạo thành ba trăm hai mươi vạn lý luận thương tổn có thể kết quả tăng thêm chính mình phân thân thương tổn thương tổn thế mà chỉ có mấy ngàn diệp tiêu sắc mặt nhất thời đại biến b ộ t phòng ngự tuy nhiên cao nhưng hắn cũng có dung nham chi nhận năng lực này mỗi thi triển một lần hỏa hệ kỹ năng đều có thể tại mục tiêu trên thân điệp ra một tầng dung nham chi nhận giảm bớt mục tiêu năm mươi điểm hỏa nguyên tố kháng tính lớn nhất có thể điệp ra đến một trăm tầng cũng chính là tương đương với khấu trừ năm nghìn trăm lửa hệ kháng tính như thế lại phối hợp thêm hắn đã có xuyên thấu hiệu quả lại thế nào tính toán c ũ nhưng g k có khả bây giờ theo mấy trăm đạo hỏa d i ệ p tiêu tán bị đánh trúng ám ảnh vong linh lính chủ, chủ cùng với những cái khác hai đầu bột đồng thời xuất thủ vô tận hắc quang tự ba người trên thân tuôn ra sau một khắc vô tận năng lượng hắc cầu tự bột trong thân thể bán ra điên cùng đánh tới hướng diệt tiêu đối mặt cái này phô thiên cái địa hắc cầu phong tỏa diệp tiêu nhũ mày ba cái bột vừa ra tay diệp tiêu liền hiểu đây cũng không phải là tam chuyển trở xuống chức nghiệp giả có thể ngăn cản thậm chí chỉ sợ sẽ là tứ chuyển chức nghiệp giả tới đây cũng muốn n u ố t hận tại chỗ bất quá diệp tiêu cũng không phải là lo lắng bột công kích không thể thừa nhận vừa mới thi c h u y ể n ba trăm viên hỏa cầu về sau hắn tốc độ di chuyển sớm đã điệp ra đến cực kỳ đáng sợ cấp độ chỉ là một cái l á t mình diệp tiêu mười phần phải mãi mà nhảy ra bột kỹ năng phạm vi hắn giờ phút này nghĩ chỉ là muôn thế nào đánh rết b u t chỉ thế thôi mà lúc này ám ảnh vong linh l ĩ n h chủ gặp diệp tiêu vậy mà né tránh bọn chúng kỹ năng tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn bất quá sau một khắc ba cái bột liền như là thương lượng song đồng dạng theo ba cái phương hướng khác nhau phóng tới diệp tiêu sớm phong tỏa đường đi của hắn diệp tiêu không có nghĩ tới những thứ này vong linh hệ bột lại có như thế trí tuệ lúc này thần tốc mở ra thân hình nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp đột phá ba cái bột phong tỏa thậm chí đang tránh né đồng thời vô số họa cầu vung ra thế mà kết quả vẫn như cũ cùng lần thứ nhất một dạng tạo thành thương tổn chỉ có mấy ngàn tiếp đó diệp tiêu cùng ba cái bột không ngừng biến hóa thân vị lẫn nhau lẫn nhau ném kỹ năng đáng tiếc diệp tiêu tốc độ di chuyển thực sự quá nhanh hắn thậm chí đều không cần thi triển hư không h u y ế n ảnh ba cái bột công kích căn bản không đụng tới góc áo của hắn ngược lại là diệp tiêu hỏa cầu thuật dựa vào to lớn số lượng đều có thể đánh trúng đối phương đi qua ngắn ngủi chiến đấu diệp tiêu cũng rốt cuộc phát hiện cái này ba cái bột vì sao có thể ngăn cản hắn hỏa cầu thuật kết xù thương tổn hết thệ đều là bắt nguồn từ bọn hắn kỹ năng tử vong lĩnh vực kỹ năng này tựa h ồ là có thể triệt tiêu đối thủ đại lượng thương tổn diệp tiêu chỉ có, thể nói, có chút không hợp c h ỉ bất quá cái này kỹ năng trước đó khô lâu vương cũng nắm giữ lại không có giống trước mặt cái này ba cái bột như vậy không hợp t h o i t h ư ờ n g mang theo dạng này nghi hoặc diệp tiêu ở sau đó trong lúc giao thủ bắt đầu tỉ mỉ quan sát rốt cục lại sau một lúc lâu hắn phát hiện cái này ba cái bột bí mật mỗi khi chính mình thi triển hỏa cầu thuật trong nháy mắt hát cám vong hồn sứ giả cùng ám ảnh vong linh l ĩ n h chủ đều sẽ rất m ị t mở trốn đến tà ác hải q u ố t lính chủ sau lưng tựa hồ tại tận lực né tranh chính mình hỏa cầu thuật có cái này phát hiện diệp tiêu cố ý tìm một cơ hội lần nữa thí nghiệm mấy lần kết quả không có sai biệt đồng thời hắn bén ngậy phát hiện tại trong quá trình này cái này hai cái bột đều sẽ đem trên người năng lượng màu đen truyền vào phía trước nhất tà ác hải cốt l ĩ n h chủ trên thân diệp tiêu trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng cái này ba cái bột ở giữa có liên quan tính có thể đem tự thân thuộc tính ngắn ngủi điệp ra ở trong đó một cái phía trên rất hiển nhiên mỗi một lần hỏa cầu thuật đánh chúng tà ác hải cốt l ĩ n h chủ cũng là mặt khác hai cái bột đem tự thân phòng ngự thuộc tính toàn bộ điệp ra tại trên của hắn khiến cho phòng ngự lực biến đến này cao vô cùng như thế lại phối hợp tử vong lĩnh vực gia trì mới có thể để diệp tiêu hỏa cầu thật thương tổn biến đến như thế thấp biết rõ ràng đây hết thể về sau diệp tiêu cũng không khỏi không cảm khái hắc cám hệ kỹ năng hiệu quả quả chân thần bí khó lường bất quá qua trong d â y lát diệp tiêu thì có chủ ý bột có hắc cám hệ kỹ năng chẳng lẽ hắn không có tuy nhiên chỉ có một chiêu nhưng đầy đủ nghĩ tới đây diệp tiêu một cái vị trí chạy kéo ra lúc rảnh rỗi ba cái bột gặp diệp tiêu không xuất thủ chỉ coi hắn xuất hiện sai lầm trong nháy mắt phân tán ra đến theo ba phương hướng phóng tới diệp tiêu thấy cảnh này diệp tiêu ánh mắt bên trong một màn màu đen quang mang phun trào ám dạ thực hồn hai trăm chín mươi tầng ám dạ thực hồn vừa xuất hiện địa cung bên trong hát cám nguyên tố dường như càng thêm phát triển cái kia ám ảnh vong linh lĩnh chủ cùng cái khác hai cái bột nhìn thấy diệp tiêu vậy mà tại trước mặt bọn hắn thi triển hát cám hệ kỹ năng giữ t ậ n bạch cốt trên khuôn mặt treo lên một tia cười lạnh thần sắc diệp tiêu đem ba cái bột biểu lộ thu hết vào mắt lại không có bất kỳ cái gì phản ứng tuy nhiên không hiểu ba cái bột tại sao lại có như thế đắt đỏ phòng ngự nhưng hắn thi triển ám dạ thực hồn cũng không phải dùng để đả thương làm hại quả nhiên chính như diệp tiêu suy nghĩ làm hai trăm chín mươi tầng ám dạ thực hồn phân ba nhóm bao phụ tại ba cái bột trên thân cái sau đó cùng bạch cốt không khác dày đặc khuôn mặt nhất thời cứng đờ. cái tiêu bị lục h ỏ a thay thế con n g ư ờ i điên cuồng chất động sau một khắc ba cái bột thân thể bắt đầu kịch liệt dãy r u ộ n trong miệng càng là phát ra mười phần dọa người tiếng gào thét thế mà hết thảy đều là phí công diệp tiêu trong mắt lóe lên một vệt ý cười ám giả thực hồn đối với hắn tạo thành thương tổn cơ hồ có thể không cần tính nhưng diệp tiêu đối ám giả thực hồn đ ị n h vị cho tới bây giờ đều không phải là đà thương hại mà chính là khống chế tuy nhiên ba cái bột là vong linh hệ cũng thuộc về h á cá ma vật cái này khiến mỗi một tầng ám g i thực hồn hiệu quả giảm mất đi nhiều nhưng hai trăm chín mươi tầng ám g i thực hồn điệp ra đi xuống Ba đầu bột bị đầu độ độ đã đến chuyển xuống tốc tốc cùng công kích di thảm không nỡ lần à hắn trang bị còn có một hệ liệt phong hệ hiệu trang còn một liệt bị có l quả.、Lần、này hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này ba cái bột phòng ngự có thể hay không cách không được ra hỏa c ầ u thuật phát động mục tiêu thứ nhất ám ảnh vong linh l ĩ n h chủ ngọn lửa nóng bỏng phút chốc thôn vệ đối phương một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển ra diệp tiêu nhìn lấy ám ảnh vong linh l ĩ n h chủ cống rơi hp khoe miệng nổi lên một vệ k h cười quả là thế vượt qua khoảng cách nhất định ba cái bột ở giữa liên hệ thì triệt để gián đoạn như vậy chiến đấu kế tiếp thì m ư ơ i phần đơn giản chương sáu mươi hai hắc ám nguyên tố tinh hoa tới tay phong phú thu hoạch mấy giây sau đó làm ám ảnh vong linh l ĩ n h chủ bị hắn đánh nát về sau hắn lần nữa đối mặt khác hai đầu bột sử dụng ám dạ thực hồn rất nhanh ta ác hài cốt l ĩ n h chủ cũng theo ngã xuống lúc này liền chỉ còn cái kia hắc ám vong hồn sứ giả diệp tiêu bắt t r ư ớ c làm theo đối với hắn thi triển ám dạ thực hồn lập tức liền định dùng h ỏ a cầu thuật kết thúc trận này kinh tâm động p h á c h chiến đấu thế mà ngay tại hắn định cho hắc ám vong hồn sứ giả một kích cuối cùng lúc hắc ám vong hồn sứ giả đột nhiên quỷ dị giống như mầm đừng có giết ta ta có thể giút ngươi bất thình lình thanh âm làm cho diệp tiêu khẽ giật mình bột nói chuyện tại vĩnh sinh thế giới bên trong biết nói chuyện ma vật không phải là không có nhưng cơ bản đều là một số loại nhân hình ma vật hoặc là cũng là một số thực lực cực mạnh bột trước mắt cái này hắc ám v o n g hồn sứ giả tuy nhiên nhìn q u a rất mạnh nhưng cũng chỉ là nhìn qua mà lại hắc ám v o n g hồn sứ giả thuộc về v o n g linh hệ bản thân liền là các loại v o n g hồn tập hợp thể theo đạo lý hẳn là sẽ không nói chuyện mới đúng ngươi có thể giúp ta cái gì hắc ám vòng hồn sứ giả trong hốc mắt lục họa tự hồ chấp động vài cái chỉ cần ngươi không giết ta thế a có t ể g i ú nào tại lưu n được được năng lực của ta cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy thế mà ngay tại hắc cám v o n g hồn sứ giả còn chưa dứt lời xuống mấy trăm đạo hỏa cầu đã đem nó triệt để thôn v t a đáng chết người ngươi sẽ phải hối hận diệp tiêu đĩu m ô i nói lấy năng lực của ta cái này lưu đày con đường tích phân bảng đệ nhất tất nhiên là của ta ngươi cho ra thẻ đánh bạc không đủ à. nói diệp tiêu lắc đầu trên thực tế tranh thức thúc đẩy hắn đánh giết hắc cám vong hồn xứ giả nguyên nhân thì là g i a hỏa này vậy mà chủ động muốn thành vì mình triệu hoán vật chính mình cũng không phải triệu hoán hệ căn bản không có hàng phục ma vật năng lực chớ nói chi là buốt tại diệp tiêu xem ra cái này hắc cám vong hồn xứ giả chẳng qua là muốn dụ lựa gạt mình đem tinh huyết nhỏ vào chán của nó dễ dùng dùng một loại nào đó h ắ cám kỹ năng tới đối phó hắn chỉ thế thôi đương nhiên đây là diệp tiêu suy đoán bất quá dù cho đ o a n sai hắn cũng không hối hận hắc cám hệ năng lực quỷ dị đa đoan không cần thiết vì một cái vô dụng chín mươi cấp bột mà đi gánh cái này không cần thiết mạo hiểm đến mức hắc cám vong hồn xứ giả tại sao lại nói chuyện diệp tiêu mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có ý định truy đến cùng lúc này hắn quan tâm nhất tự nhiên vẫn là đánh g i ế t bột sau khen thưởng đầu tiên là mắt nhìn mặt bảng tin tức đinh ngươi thu t ậ p được hai khối ám nguyên tố tinh hoa thoại phiến ngươi tất cả hắc á m hệ kỹ năng tổn thương gia tăng hai mươi hắc cám nguyên tố kháng tính gia tăng hai mươi n g ư ơ i thu tập được một khối á m nguyên tố tinh hoa toái phiến n g ư ơ i thu được tử vong lĩnh vực tử vong lĩnh vực n g ư ơ i mỗi thi triển một lần hắc cám hệ kỹ năng đều có thể ở trên người điệp ra một đạo tử vong lĩnh vực giảm bớt hai trăm điểm nguyên tố thương tổn tiếp tục thời gian mười giây lớn nhất có thể điệp ra một trăm mỗi lần điệp ra về sau tiếp tục thời gian thiết lập lại đinh mười khối hắc cám nguyên tố tinh hoa thu hoạch được hắc á m trọng sinh nhìn đến trong tin tức cho diệp tiêu vui mừng quá đỗi nghĩ không ra cái này ba cái bột trên thân lại có mặt khác năm khối áo nguyên tố tinh hoa toái phiến lần này ngược lại là trực tiếp để hắn đem án nguyên tố tinh hoa thu thập hoàn chỉnh mà theo án nguyên tố tinh hoa thu thập hoàn tất diệp tiêu lúc này hắc ám hệ kỹ năng tổn thương gia tăng một trăm linh hắc ám nguyên tố kháng tính gia tăng đến tám mươi đồng thời hắn thật bất ngờ thu được lúc trước làm đến hắn có chút sức đầu mẹ chán tử vong lĩnh vực cái này thần kỳ loại hình phòng ngự năng lực bất quá tử vong của hắn lĩnh vực cùng bột tựa hồ có chút khác biệt bột tử vong lĩnh vực chỉ cần triển khai liền có thể trong nháy mắt giảm xuống đại lượng thương tổn xem xét lại diệp tiêu tử vong lĩnh vực còn cần thông qua đánh ra kỹ năng đến phát động bất quá, diệp tiêu cũng là không thèm để ý dù sao lớn nhất chỉ có thể điệp ra một trăm tầng dựa vào vô hạn thành kỹ năng cái này thiên phú hắn trong nháy mắt liền có thể đã thành mà nhìn đến năng lực này hiệu quả diệp tiêu cũng rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước đối phương khô lâu vương cùng cái này ba cái h ắ c cám hệ bất lúc chính mình hỏa cầu thuật thương tổn sẽ như thế thấp tử vong của hắn lĩnh vực xếp đ ầ y về sau có thể trong nháy mắt triệt tiêu mất hai vạn điểm thương tổn mà bộ tử vong lĩnh vực trong nháy mắt triển khai có thể triệt tiêu thương tổn cũng không như chính mình mãn t ầ n năng lực nhưng mình hỏa cầu thuật đơn viên chỉ có mười nghìn điểm thương tổn mánh đọc xâm nhập c nếu như đổi lại tiến vào địa cung trước đó chỉ sợ còn thật có có thể có thể không làm gì được cái này mấy cái b u ồ n lúc này hắn kiểm tra một hồi nhiệm vụ tiến độ nguyên tố tinh hoa thu thập vì dung hợp khác biệt lực lượng mời thu thập chí ít ba loại nguyên tố tinh hoa trước mắt thu thập tiến độ hỏa nguyên tố tinh hoa đã hoàn thành án nguyên tố tinh hoa đã hoàn thành tháng bốn ă m một mươi phong nguyên tố tinh hoa kể từ đó cách hắn chuyển chức dung hợp pháp sư cũng liền còn sót lại một loại nguyên tố tinh hoa nếu như là phong nguyên tố như vậy cũng liền chỉ còn sáu khối đột nhiên diệp tiêu trong lòng có chút nghi hoặc vì sao lúc trước khô lâu vương trên thân có thể rơi xuống bốn khối phong nguyên tố tinh hoa toàn phiến mà vừa mới đánh chết ba cái bột vậy mà không có rơi xuống có thể cái này địa cung bên trong hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ phong nguyên tố ba đậu cái này khiến diệp tiêu có chút trăm mối vẫn không có cách giải thế mà đúng lúc này một cơn gió lớn đông nhiên tuôn ra địa cung ngay sau đó một đạo khàn r i ọ n g bên trong mang theo vài phần nổi giận thanh â m chuyển đến đáng chết đáng chết ngươi vậy mà giết ta sùng vật ta nói qua ngươi ngươi sẽ phải hối hận chết đi sau khi chết ta muốn để ngươi trở thành ta mới sùng vật theo thanh â m đột ngột vang lên diệp tiêu còn không có phản ứng chỗ mi tâm đột nhiên nổi lên một vệt nóng rực màu đỏ ngực nha đây là chương sáu mươi ba thần bí bóng người h ồ nguyệt n g chiêu mộ giả lúc này diệp tiêu ngay tại xem xét chính mình vừa mới lấy được hắc cám trọng sinh năng lực này giới thiệu có thể không chờ hắn tới kịp xem hết đột nhiên xuất hiện nổi giận tiếng vang lần nữa phá vỡ địa cung bình tĩnh ngay sau đó từng đ ợ t tâm phong theo bốn phương tám hướng đánh tới trong đó còn kèm theo vô số sắc bén phong nhận tuy nhiên nhìn không thấy thanh em chủ nhân nhưng diệp tiêu quanh thân trong nháy mắt đứng lên một nói pháp lực hậu thuẫn cùng n h ị chuyển sau khi tấn cấp vừa học tinh thần hậu thuẫn cái trước có thể ngăn cản mười phần trăm thương tổn cái sau thì là hấp thu hai mươi phần trăm vật lý thương tổn mặc kệ có dùng hay không dùng dù sao trước mặt lên lại nói cùng một thời gian diệp tiêu đưa tay đánh ra một cái hỏa cầu thuật tính cả phân thân ở bên trong chín trăm viên hỏa cầu không mục đích gì hướng bốn phía vung vãi mà ra hỏa cầu đánh vào bốn phía đen nhánh trên vách tượng t ó é lên từng đạo t i ế lửa cũng không có đánh trúng bệnh nhân diệp tiêu cũng không thèm để ý tại hắn xuất thủ một khác này tử vong lĩnh vực trong chớp mắt liền điệp ra đến một giây sau lít nha lít nhít phong nhận nện ở diệp tiêu trước người liền bị một cỗ cực kỳ đậm đặc trong suốt bình chướng cách trở thậm chí những thứ này phong nhận còn không có chạm tới diệp tiêu pháp lực hậu thuẫn cũng đã bị triệt để tiêu trừ nhìn đến nơi này diệp tiêu cũng là bị tử vong lĩnh vực cường đại phòng ngự năng lực rung động thật sâu ở cùng diệp tiêu ngược lại theo vô số sắc bén phong nhận công kích bị ngăn lại về sau lúc trước cái k i a cố táo bạo thanh âm vang lên lần nữa chỉ là lần này nhiều một k i a tức hồn hển không có khả năng ngươi làm sao có thể lông tóc không thương thanh âm truyền ra đồng thời diệp tiêu hai đầu lông mạy màu đỏ nguyệt nha càng phát ra n ó n hổi ngay a hóa, y quỷ tiêu dị Diệp biến mười phần n để h hoặc. Chuyện i xảy gì r Thế mà, à đúng lúc n cái chán cung chỗ phát nha thẳng nguyệt quan mang, bắn đến màu một đỏ đạo địa ra sau â u n g y s a đó địa cung c h ỗ sâu lúc trước cái kia cố táo bạo thanh â m lần nữa chuyển đến chỉ bất quá lần này thanh â m này mang theo nồng đậm c h ấ n kinh ngươi ngươi cũng là hồng nguyệt chiêu mộ giả hả thanh â m này nói là hồng nguyệt chứng nhận diệp tiêu hơi nhũ mày trước mắt thanh em này tự hồ biết hồng nguyệt bí mật vừa mới nó tự hồ tại kinh ngạc sau khi bật thốt lên nói cái vậy chứ trong n g a y mắt diệp tiêu trong lòng suy nghĩ xoay nhanh chẳng lẽ chủ nhân của thanh â m này giống như hắn cũng nắm giữ hồng nguyệt chứng nhận muốn đến nơi này diệp tiêu ánh mắt nhất thời quét về phía hồng nguyệt chiếu xạ địa cung chỗ sâu một viên tản r a nhạt năng lượng màu vàng quang cầu như ẩn như hiện nhìn đến nơi này diệp tiêu lúc này mở ra thân tốc mượn nhờ lúc trước diệp ra tốc độ di chuyển trước mắt liền đi tới địa cung chỗ sâu nhất lúc này đập vào mi mắt là một cái tàn phá cửa lớn trong cửa lớn ở giữa chính là lúc trước diệp tiêu nhìn đến viên kia nhặt quả cầu ánh sáng màu vàng nơi này làm sao lại xuất hiện một cái q u a n cầu diệ tiêu trong lòng nghĩ hoặc cùng lúc đó, theo diệp tiêu đến nơi này hắn liền cảm nhận được chung quanh cực kỳ nồng nặc phong hệ nguyên tố cái này phong hệ nguyên tố bên trong còn kèm theo một tia hát cám năng lượng diệp tiêu không dám kinh thường từ đầu tới cuối duy trì lấy tử vong lĩnh vực mở ra tại quét mắt một vòng không có phát hiện về sau diệp tiêu ánh mắt nhất thời đặt ở trước mặt cái tia n h ạ t năng lượng màu vàng quan g cầu phía trên theo quan g cầu phía trên diệp tiêu cảm nhận được đại lượng nồng đậm phong nguyên tố khí t ứ c đồng thời hắn cũng phát hiện quan cầu này tựa hồ là tạc huyết chỉ có hoàn chỉnh lúc hơn một nửa một chút diệp tiêu ánh mắt ngưng lại trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng đây là phong nguyên t nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu lúc này đưa tay muốn đem cái này n h ạ t năng lượng màu vàng quang cầu bỏ vào trong túi thế mà ngay tại diệp tiêu bàn tay sắp tiếp xúc đến quang cầu nháy mắt một cái bóng lấy nhanh vô cùng tốc độ xuất hiện tại quang cầu trước mặt ngay sau đó cái kia tàn phá cửa lớn phát ra tạch tạch tạch thanh â m quang cầu tại thời khắc này bị một cỗ mạnh mẽ hấp lực hút vào trong cửa cửa lớn đồng thời đóng lại nhìn lấy cái kia quang cầu theo chính mình trong tay chạy đi diệp tiêu trong lòng giật mình thế mà hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì cái bóng kia lúc này đã hiện lộ ra thân hình diệp tiêu tập trung nhìn vào phát hiện trước mắt cái bóng vậy mà là một cái nhân loại một thân rách t ả tơ i áo đen tóc đen đầy đầu rủ xuống phía trên lây dính các loại dơ bẩn buồn nôn chi vật thông qua tóc khẽ hở là một tấm hốc mắt luân hãm t r ắ n g s á m g ư ơ n g mặt trước nghiệp giả vẫn là nờ bờ cờ hay là hình người bột diệp tiêu tâm tư xoay nhanh suy đoán trước mắt thân phận của người đến cái bóng tinh thần trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái khi nhìn đến diệp tiêu đến đến về sau lại nhải tự lẩm bẩm lên hồng nguyệt c i ê u mộ giả lại là hồng nguyệt c i ê u mộ giả ha ha ha là ngoại trừ giống như ta hồng nguyệt c i ê u mộ giả mới có thể đánh bại cái kia khô lâu vương chỉ có hồng nguyệt chiêu mộ giả mới có thể bị khô lâu vương rơi xuống hát cá m nguyên tố tinh hoa tái phiến hấp dẫn tiến vào cái này địa cung bên trong k i ệ thượng kiệt kiệt. t thiên quả nhiên vẫn là chiếu cô ta ta rốt cục có thể rời đi nơi này ha ha ha lần này ta nhất định muốn thành v ị mạnh nhất nhìn lấy có chút thần chí không rõ cái bóng diệp tiêu cao mày bất quá từ đối phương đ ứ t quắng lời nói bên trong diệp tiêu vẫn là nghe được một số tin tức hữu dụng người trước mắt ảnh h ẳ n phải biết tình huống nơi này lúc này bóng người kêu tiếng cười im bặt mà dừng lập tức dùng đến một đôi đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệ tiêu người trẻ tuổi muốn không muốn biết hồng nguyệt bí mật diệp tiêu nghe vậy thầm nghĩ trong lòng quả là thế người trước mắt này ảnh xem ra đối hồng nguyệt chứng nhận biết sơ lược bất quá diệp tiêu cũng không có bỏ xuống trong lòng đề phòng tham dò tính mà h ỏ i tham ngươi muốn nói cho ta biết sao bóng người từ chối cho ý kiến gật gật đầu chúng ta nguyên bản làm ộ t thể tự nhiên không có gì tốt g i ầ u diếm diệp tiêu đánh giá người trước mắt ảnh cũng không có lập tức đáp ứng trước mắt tinh thần của người này trạng thái cũng không khá lắm mà lại tựa hồ cùng lúc trước cái tia ba cái bột có chỗ liên hệ theo đạo lý loại tình huống này bóng người này cũng không có không cách nào rời đi địa cung lý do bất quá diệp tiêu đối với hồng nguyệt chứng nhận bí mật đồng dạng tựa hồ h i ế u kỳ sau đó hắn mở miệng nói ra trong miệng ngươi hồng nguyệt chiêu mộ giả là cái gì bóng người cũng là sảng khoái bị hồng nguyệt chọn chúng người có thể có được hồng nguyệt lực lượng điểm ấy ngươi cần phải thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ diệp tiêu nhẹ gật đầu lúc này bóng người đột nhiên lộ ra nụ cười quỳ dị nhưng là ngươi cũng không hiểu biết hồng nguyệt lực lượng không chỉ có thể tăng lên chức nghiệp giả lâm vào trong nguy hiểm ngưng tạm bóng người thân hình phiêu động xuống đi vào diệp tiêu trước người hai mét chỗ mà ta cũng là ví dụ tốt nhất thấy bóng người tới gần diệp tiêu trong lòng âm thầm đề phòng mặt ngoài nhưng như cũ bất động thanh sắc bóng người gặp diệp tiêu cẩn thận như vậy đỏ tươi đôi mắt nổi lên một vệ thần sắc quỷ dị không cần phải sợ người ta đều là hồng nguyện chiêu mộ giả không phân khác biệt là trí ái tay chân ta sẽ không hại ngươi diệp tiêu trong lòng cười lạnh thì hướng lúc này bóng người như thế phấn khởi cùng cái kia cơ hồ như là nhìn đến con mồi đồng dạng khó có thể ức chế cuồng hỷ nói sẽ không hại chính mình lựa gạt quỷ đâu quả nhiên bóng người này tựa hồ không có gì tính nhẫn lại tại nhìn thấy chính mình vẫn như cũ mười phần đề phòng cũng không có ý định tiếp tục giả bộ nữa toàn thân hắc khí bán ra diệp tiêu trong nháy mắt lần nữa cảm thấy cái kia cỗ sắc bén â m phong theo bốn phương tám hướng lao qua đối với cái này diệp tiêu tự nhiên đã sớm chuẩn bị t r u n g quanh ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt bước lên hỏa câu thuật một đỏ một đen hai cỗ năng lượng trong nháy mắt đụng vào nhau toàn bộ địa cung nhất thời nhất lên trấn thiên bạo phá tiếng vang vô số bùi mù bùi phía đáng chết nơi này rõ ràng chỉ có chín mươi cấp trở xuống tân nhân theo có thể đi vào ngươi làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy lực lượng diệp tiêu c ư i lệnh đáp lại đối phương là hai trăm chín mươi đạo ám giả thực hồn sau một khắc bóng người nguyên bản mặt tái nhợt gò má nhất thời thần sắc đ ạ i biến trong trước mắt bóng người phát hiện mình vậy mà không cách nào động đậy đối với cái này ám dạ thực hồn bóng người tất nhiên là vô cùng quen thuộc cho nên cảm nhận được chính mình không cách nào di động cứng ngắc thân thể một vệ hoảng sợ bỏ lên trên bóng người cái tia mặt tái nhợt gò má bất quá người trước mắt ảnh tựa hồ cũng có được cực cao hắc ám k h á n g tính ám dạ thực hồn đối tại người trước mắt này ảnh tạo thành thương tổn không cao này cũng vừa vặn không qua diễm tiêu còn thật sợ không cẩn thận giết chết đối phương không kịp hỏi ra nghi ngờ trong lòng thế mà sau một khắc b ó người n g trên mặt đột nhiên lộ ra vô cùng hoảng sợ t h ầ n sắc trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu biến đến vô cùng dữ tợn không không ta không muốn chết thả ta ra màu bông ta ra a không đợi diệp tiêu kịp phản ứng bóng người kia đột nhiên thê lương không cam lòng gào thét người dám giết ta ta thế nhưng là vĩ đại nhất ưu ảnh ám nhận là tương lai nhân loại tối cờ ư n giả g ta làm sao có thể tử tại cái này lời còn chưa dứt diệp tiêu liền một mặt mờ mịt nhìn trước mắt bóng người thẳng tắp mất đi khí tức cái này chết rồi mà liên tại diệp tiêu kinh ngạc trong n h y mắt bóng người kia mắt phải đột nhiên buộc phát ra một mạt hồng quang sau một khắc một viên con ngươi màu đỏ đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt nhìn lấy cái này quen thuộc q u a n mang diệp tiêu không khỏi giật mình đây là hồng nguyệt chứng nhận đột nhiên con ngươi màu đỏ giống như là bị cảm ứng đúng là trực tiếp hướng về diệp tiêu mi tâm bay tới mà lúc này diệp tiêu chỗ mi tâm màu đỏ nguyệt nha lần nữa biến đến nóng hổi vô cùng diệp tiêu phát hiện chính mình căn bản là không có cách ngăn cản đây hết thảy cứ như vậy trơ mắt nhìn con ngươi màu đỏ mạt nhập trong thân thể của mình thế mà sau một khắc tin tức n à ra vô hạn thanh kỹ năng siêu thần cấp hiệu quả một ngươi cầm giữ có vô hạn thành kỹ năng lại không t h ụ kỹ năng điều kiện học tập hạn chế hiệu quả hai ngươi mỗi một cái kỹ năng đều có thể vì ngươi cung cấp ba điểm trí lực thuộc tính chương sáu mươi b ố thiên phú thăng cấp trên tường nhật ký hồng nguyệt chứng nhận lại là hồng nguyệt chứng nhận chính mình hấp thu cái kêu màu đỏ con mắt về sau thiên phú vậy mà lần nữa thu hoạch được thăng cấp đây là diệp tiêu hoàn toàn không có nghĩ tới giờ phút này theo thiên phú biến hóa diệp tiêu trí lực thuộc tính trong nháy mắt tăng vọt trước trước bốn một trăm tám mươi ba điểm trực tiếp tăng vọt đến năm hai trăm chín mươi mốt điểm chỉ là cái này trí lực thuộc tính cơ hội sánh đã ngang tuy r trùi ầ n t h ộ thuộc c trước cấp trước cũng có cao lực tính tính trang trí tính. t nghiệp、giả. Nếu như luôn liền như nghiệp không năng nắm giữ cao hơn hắn pháp hệ khả giả. giả, giữ u bị, xem nhiên không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng cái này sóng niềm vui ngoài ý m u ố n thực sự đến quá mức đột nhiên diệp tiêu cả người đều lâm vào vô hạn cuồng hỉ bên trong chỉ bất quá sau khi lấy lại tinh thần nhìn đến ngã trên mặt đất hoàn toàn không một tiếng động bóng người diệp tiêu cũng kịp phản ứng đông nhiên vô đầu một cái trong lòng rất là ảo não trước mắt cái này điên nhân loại không có bị chính mình ám dạ thực hồn giết chết kết quả lại bị mánh độc xâm nhập tươi sống hạ độc chết trong lúc nhất thời diệp tiêu có chút cười khổ không thôi sai lầm a nhưng hắn cũng không có cách mánh độc xâm nhập là bị động phạm là hắn xuất thủ nhất định bổ sung căn bản không phải hắn có thể điều khiển diệp tiêu nhất thời cảm thấy phiền muộn hắn còn muốn trong miệng moi ra một chút liên quan tới hồng diệp tin tức dù sao vừa mới cái k ê u biến hóa thực sự quá bất ngờ hắn đều không biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhưng lúc này duy nhất người biết chuyện chết rồi hắn sợ là cũng không chiếm được đáp án mang theo phần này buồn bực tâm tình diệp tiêu ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mặt cái k i a phiến tàn phá trên cửa chính tự định giá một lát diệp tiêu đưa tay h ỏ a cầu thuật có lẽ là đã mất đi bóng người trèo trống mấy trăm viên hỏa cầu không trở ngại chút nào đánh nát cái kia tàn phá cửa lớn ngay sau đó một đầu mở tối mật đạo xuất hiện tại diệp tiêu trong tầm mắt diệp tiêu đỉnh lấy hai cái hậu thuẫn cộng thêm tử vong lĩnh vực gia trì không trần c h ơ chút nào dậm chân đi vào theo bóng người đủ loại biểu hiện cùng vừa mới chính mình tự mình cảm thụ diệp tiêu m ư ơ i phần xác định cái t i ê nhạt quả cầu ánh sáng màu vàng cũng là hắn muốn phong nguyên tố tinh hoa toai bây giờ khoảng cách chuyển chức thành dung hợp pháp sư cũng còn sót lại sáu khối phong nguyên tố tinh hoa tài phiến diệp tiêu không có đạo lý từ bỏ tiến vào mật đạo bên trong rất thần kỳ coi như sáng lời như thế đi một khoảng cách diệp tiêu liền tới đến một chỗ trống trải trong đ ậ u q u ậ t hang động đằng sau còn có một cánh cửa tuy nhiên nhìn không thấy bên trong nhưng nồng đậm phong nguyên tố đã thông qua khép cửa tràn ra tại trong đ ậ u q u ậ t diệp tiêu ánh mắt h ỏ a nhiệt đưa tay lại là h ỏ a cầu thuật không sai mà lần này chuyện quỷ dị phát sinh cái này phiến nhìn qua đồng dạng tàn phá không chịu nổi cửa lớn vậy mà không n ú c n í c h tí nào thậm chí chính mình hỏa cầu thuật căn bản là không có cách ở phía trên lưu lại một tia dấu vết nguyên tố triệt tiêu diệp tiêu vừa mới nhìn đến hỏa cầu tiếp xúc cửa lớn trong nháy mắt liền bị một cố lực lượng vô hình hòa tan trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra vĩnh sinh thế giới bên trong có hứa nhiều thần bí chi địa những địa phương này bên trong có không ít trước đó là một số ẩn dấu cao cấp n ở tờ cờ chỗ ở mà những thứ này cao cấp n ở tờ cờ cũng sẽ ở chỗ ở của mình chỗ bố trí các loại phòng ngự kết, kết giới chỉ bất quá theo tám mươi năm trước nờ tờ hủy diệt loại này kết giới liền triệt để tuyệt tích diệp tiêu cũng là lúc trước trên sách học gặp qua mặc dù biết là nguyên nhân gì nhưng trừ phi bên trong năng lượng hao hết nếu không mặc dù ngươi là ba trăm cấp chức nghiệp giả cũng vô pháp đánh nát kết giới này muốn bài trừ cái này kết giới chỉ có thể dựa vào chìa khóa mở ra có thể chung quanh một mảnh trống rỗng l i ê n một chút liền có thể nhìn thấy cơ sở thấy thế nào cũng không có khả năng có chìa khóa tồn tại nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu m i đầu không tự g i á c giữ lại đột nhiên hạt ánh mắt xéo qua phát hiện phủ đẩy cho đ u i trên vách tường tựa hồ k ắ c lấy và tự trong lòng k h é động diệp tiêu đi đến bức tường kia phía trên đem cho tầng quét rớt tiếp theo một cái trước mắt từng dãy quen thuộc văn tự xuất hiện ở trước mặt hắn diệp tiêu nhìn kỹ kinh ngạc phát hiện phía trên này văn tự lại là lúc trước đạo kêu bóng người lưu lại hôm nay đã là ta bị vây ở này quỷ dị địa cung ngày thứ ba mươi t o à này địa cung tự a hồ bị lực lượng nào đó phong ấn vô luận ta làm sao nếm thử đều không thể rời đi thậm chí thì liền trở lại hiện thực thế giới năng lực đều bị che giấu cái này khiến tinh thần của ta đã tiếp cận cực hạn tiếp tục như vậy nữa ta sợ rằng sẽ triệt để đến mất liền lo gấp đều che lậy diệp tiêu sau khi xem xong giật mình sau khi suy nghĩ một chút hắn thử trong lòng mặc niệm một tiếng thế mà k ế nói nói truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì thời gian dài bị khóa ở cái này địa cung bên trong không cách nào lò gấp dẫn đến hắn tinh thần không thể thừa nhận triệt để sụp đổ mà diệp tiêu có thể tùy tiện đem đối phương đánh giết hiện nhiên đối phương đẳng cấp cũng sẽ không quá cao phải biết liền xem như hai trăm linh cấp chức nghiệp giả tối đa cũng chỉ có thể liên tục tại vĩnh sinh thế giới đợi nửa năm một khi v ư ợ t qua nhất định phải lo gấp nếu không cũng tương tự sẽ tinh thần sụp đổ đương nhiên nơi này hai trăm cấp chỉ là phổ thông chức nghiệp giả đối với một số thuộc tính viễn siêu hai trăm cấp cường giả tới nói thời gian này còn có thể kéo dài đến càng lâu nếu như đến ba trăm cấp coi như ngươi một hai năm không lo gấp cũng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì không qua lúc này diệp tiêu cũng gặp phải đồng dạng phiên p h ứ c tuy nhiên hắn thuộc tính điểm muốn viễn siêu cùng cấp bậc chức nghiệp giả nhưng nếu như không cách nào phá giải cái này địa cung bí mật hắn sau cùng xuống chàng cũng sẽ như là bóng người kia một dạng triệt để điên mất muốn đến nơi này diệp tiêu nhất thời không rét mà run lúc này trên vách tường văn tự không có diệp tiêu vội vàng xem xét cái khác vách tường quả nhiên đồng dạng phát hiện không ít văn tự hôm nay đã là ta bị vây ở này quỷ dị địa cung ngày thứ ba mươi lăm ta cảm giác tinh thần đã nhanh đến cực hạn nhưng là ta y nguyên không tìm được rời đi nơi này phương pháp ta chỉ có thể đem một số chuyện trọng yếu ghi lại ở cái này hy vọng cũng có ngày ta có thể tìm về tự mình ta gọi g a duy đến từ một cái tam lưu thế lực phổ thông đệ tử nguyên bản chỉ có dê cấp thiên phu ta coi là đời này đem về thường thường không có gì lạ vượt qua thế mà lao thiên tự hồ đối với ta vô cùng ưu ái tại một lần bí cảnh bên trong ta ngoại ý muốn gặp một cái sắp chết hôn huyết trùng ta từng nghe trong tộc trưởng bối nhấc lên đánh giết hôn huyết trùng sẽ thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm sau đó ta không để ý cái kia hôn huyết trùng khổ sở cầu thần đem nàng giết chết thật bất ngờ ta không chỉ có đạt được đại lượng kinh nghiệm đồng thời còn ngoại ý muốn theo hôn huyết trùng trên thân thu được một cái thần kỳ đọ nguyện trí nhãn nhìn đến nơi này diệt tiêu trừ khiếp sợ ra cũng triệt để vững tin vừa mới chính mình hấp thu chính là đọ nguyện trí nhãn hấp thu cái này viên thần kỳ đọ n g u y ệ t chi nhãn về sau ta kinh hỷ phát hiện chính mình thiên phú vậy mà thu được tăng lên đồng thời ta còn tiến nhập một mảnh thần bí hồng n g u y ệ t không gian ngay từ đầu ta chỉ cho là nơi này là cái nào đó cùng loại bí cảnh tồn tại không nghĩ tới nơi này lại là một chỗ ẩn táng c h ứ c n g h i ệ p chuyển chức đ ị a n h ì n đến cái này diệp tiêu minh bạch cái này giang duy cần phải giống như hắn đều tiến nhập hồng n g u y ệ t không gian bên trong đồng dạng cũng đã nhận được gần tàng c h ứ c n g h i ệ p chuyển chức cơ hội chỉ là vì sao sau cùng cái này giang duy sẽ bị vây ở cái này địa cung bên trong mang theo một tiêu nghĩ hoặc diệp tiêu tiếp tục xem tiếp trải qua ngắn ngủi suy nghĩ thế mà kết quả ta cơ hội dùng thời gian nửa năm mới miễn cưỡng đem phong nguyên tố tinh hoa thu thập hoàn chỉnh tuy nhiên thời gian tiêu đến có hơi lâu nhưng thu thập hết phong nguyên tố tinh hoa về sau lực lượng của ta cũng thu được tăng lên cực lớn cái này khiến ta càng thêm tin chắc chính mình là thiên mệnh trí tử thế mà đây hết thể theo ta tiến vào địa cung về sau xuất hiện biến hóa chương sáu mươi năm thiền căn hậu quả hồng nguyệt không gian nhìn đến nơi này cái này mặt tường phía trên văn tự đã đến đầu diệp tiêu tâm cũng theo văn tự phía trên nội dung không ngừng chìm xuống bên trong nghi ngờ trong lòng cũng là càng ngày càng nhiều hắn đồng dạng là tại đánh giết tuyết v ư ợ n g về sau mới đến cái này hồng nguyệt chứng nhận cái này văn tự chủ nhân đồng dạng là dựa vào đánh giết hôn huyết trùng thu hoạch được hồng nguyệt chi nhãn tựa hồ cái này hồng nguyệt cùng hôn huyết trùng có liên quan nào đó có thể diệp tiêu sớm đã đọc qua các loại văn hiến trước đó căn bản cũng không có thấy qua cùng hồng nguyệt hai chữ có liên quan ghi chép hắn cũng không rõ ràng là nhân loại cũng không biết sự kiện này hoặc là liên quan tới hồng n g u y ệ n sự tình bị người tận lực theo văn hiến bên trong xóa đi nghĩ được như vậy diệp tiêu than g khẽ xem ra vĩnh sinh thế giới còn có thật nhiều bí mật không muốn người b i ế ta t đón lấy diệp tiêu hướng về động huyệt mặt tường đi một vòng một trận tiếp tục đọc diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ cuối cùng biết được cái này giang duy trên thân chuyện gì xảy ra g i a hắn tra duyệt đại lượng sách cổ cùng góp nhạc không ít liên quan tư liệu rốt cục để hắn tại nửa năm sau ngoài ý muốn tìm được nơi lây địa cung lúc này giang duy đẳng cấp đã toàn diện lạc hậu gia tộc cũng bởi vậy triệt để từ bỏ hắn có thể giang duy đầy không thèm để ý hắn biết rõ để hắn thu thập được hoàn chỉnh hắc cá nguyên tố tinh hoa hắn sớm muộn đều sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình thế mà tiến vào địa cung về sau giang duy rất thuận lợi tìm được năm khối hắc cá nguyên tố tinh hoa thoai phiến nhưng lại tại niềm tin của hắn tràn đầy muốn thừa thế sông lên thời điểm mai táng ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu khô lâu vương tỉnh lại đối mặt khô lâu vương tử vong lĩnh vực giang duy rất nhanh liền thua trận may mà để hắn tìm được một chỗ khô lâu v vừa rồi nhặt về một cái mạng nhỏ chuyện kế tiếp thì rất đơn giản bị nốt h trong huyệt động không cách nào rời đi cũng vô pháp lọ gấp giang duy cuối cùng tinh thần chống đỡ không nổi c h i t để sụp đổ sau đó thì điên rồi nhưng điên rồi về sau giang duy cũng không hề hoàn toàn mất đi ý thức ngược lại biến đến vô cùng điên cuồng cũng lại không biết làm sao lại nắm giữ một loại hắc cám hệ thủ đoạn bắt đầu sử dụng lấy được hắc cám nguyên tố tinh hoa tai o phiến bắt đầu ở địa cung bên trong bồi dưỡng mình hắc á m sinh vật lúc trước diệp tiêu đối phó cái tia ba đại bột chính là giang duy mấy chục năm qua tích lũy tháng ngày bồi dưỡng ra được Mà điên rồi Giang lại cùng về sau、giang、Duy, lại có thể khô lâu vương đem những thứ này chết đi tân nhân đoán niệm giao cho gia duy dùng cái này đổi lấy giang duy trên người phong nguyên tố tinh hoa toi phiến đến tăng cường chính mình cùng dưới trướng hắc cám đại quân đến mức những cái kia đoán niệm thông qua hai mươi mấy năm vật dưỡng cuối cùng cũng liền bồi dưỡng được lúc trước diệp tiêu gặp phải ba đại bút nhìn đến cái này diệp tiêu đột nhiên nghĩ đến lưu này con đường tại đi qua thương vong là m ư ờ i phần thưa thớt nhưng từ khi hai mươi mấy năm trước bắt đầu chẳng biết tại sao bên trong ma vật cường độ trực tiếp lên một cái cấp bậc dẫn đến ngay từ đầu cái kia mấy năm tân nhân tỷ số thương vong trực tiếp b ạ o tăng bây giờ nguyên nhân ngược lại là tìm được cùng lúc đó thông qua giang duy ghi chép diệp tiêu cũng được biết giang duy làm như vậy mục đích thực sự hắn bồi dưỡng lấy chính mình ba cái bột mục đích chính là vì đánh bại khô lâu vương bởi vì khô lâu vương là tòa này địa cung người thống trị giang duy suy đoán có lẽ chỉ có đánh bại khô lâu vương mới có thể tìm được địa cung cửa ra vào Đáng thiết, giang duy quá Giang vàng, sớm tại mấy năm trước liền nhịn tiếc, tại vội trước Duy sớm mấy kết h thủ. ô n g được xuất k quả 3 cái bột lại bột k h ô này g phong nguyên tố tinh hoa tói phiến tăng cường khô lâu vương phải phiến tinh hoa khô thủ.、Kết、quả tói đối đạt được tố Kết n lâu đưa đến giang duy cùng khô lâu vương giao dịch triệt để kết thúc về sau d à i đến tầm m ộ ư ơ i năm bên trong khô lâu vương bao giờ cũng đều sẽ đối giang duy cùng ba đại bột phát động công kích giang duy chỉ có thể cùng ba cái bột tránh tại cái này huyệt động bên trong nhưng giang duy cũng không định cứ thế từ bỏ cái này tầm m ộ ư ơ i năm bên trong hắn mỗi thời mỗi khắc đều sử dụng ba cái bột hấp thu địa cùng bên trong hắc cám năng lượng đến tăng cường thực lực thằng đến gặp phải diệp tiêu trước đó giang duy ba đại bột năng lực đã nhanh muốn tiếp cận khô lâu vương nhưng có lần trước giao hấn giang duy lần này cưỡng ép t h ầ n nhận lấy chỉ đợi chờ ba cái bột thực lực lên một tầng nữa liền sẽ ra tay đánh g i ế t khô lâu vương về sau tình huống nhật ký phía trên không có ghi chép nhưng diệp tiêu tự nhiên cũng rõ ràng đó chính là sự xuất hiện của hắn đánh chết khô lâu vương cùng giang duy ba cái bột sau cùng giang duy cũng triệt để tử tại diệp tiêu trong tay đang nhìn hết giang duy viết tất cả nhật ký diệp tiêu trong đầu cực nhanh sửa sang lại rất nhanh liền yên lòng giang d u suy đoán kỳ thật không có sai đánh rết khô lâu vương quả thật có thể rời đi địa cung bởi vì diệp tiêu cũng là theo khô lâu vương phá vỡ trong lòng đất tiến vào địa cung chỉ cần đường cũ trở về liền có thể nhưng trong đó có một chút cái k i a chính là giang duy đẳng cấp sớm đã vượt qua chín mươi cấp nhưng lưu đ ầ y con đường chỉ cho phép hàng năm tân nhân tiến vào mà còn đẳng cấp không thể vượt qua chín mươi cấp một khi có vượt qua chín mươi cấp chức nghiệp giả cưỡng ép xâm nhập lưu đ ầ y con đường liền sẽ bị bên trong quy tắc triệt để tiêu d i ệ t cái này tại sớm nhất trước kia thì có nhân loại chức nghiệp giả lấy thân thử nghiệp qua thế mà diệp tiêu không chút nào không cần lo lắng điều ấy dù sao hắn hiện tại vừa tốt chín mươi cấp còn chưa làm tấn cấp nhiệm vụ đây mà thông qua trên tường nhật ký diệp tiêu cũng hiểu biết vì sao huyệt động này chỗ sâu sẽ có một cái không cách nào phá vỡ cấm chế chi môn đó là giang duy dùng hồng n g u y ệ t chi nhãn chế ra cái này một điểm có chút vượt quá diệp tiêu ngoài dự liệu hắn không nghĩ tới cái này hồng n g u y ệ t chi nhãn còn có thể chế tạo cấm chế không gian vậy hắn hồng n g u y ệ t chứng nhận đâu phải chăng cũng có đồng dạng công hiệu lắc đầu diệp tiêu trước đem cái này lao nghi hoặc dàn xuống đ ấ y l ò n g sau đó hắn đi vào cái k i a tàn phá cửa lớn trước đó dựa theo giang d u thuật phương pháp sử dụng hồng nguyện chi nhãn tiếp theo một cái trước mắt diệp tiêu mắt trái tròng mắt trong nháy mắt biến thành hồng nguyện nhà hình, hình. một chùm màu đỏ quan g mang tự trong mắt của hắn phát ra chiếu chiếu vào cái kia rách nát cửa lớn phía trên k ẹ theo màu đỏ quan g mang chiếu rọi cửa lớn quả nhiên từ từ mở ra diệp tiêu nhìn trước mắt quen thuộc dị độ không gian trần trừ một lúc liền đi vào sau một khắc diệp tiêu xuất hiện lần nữa tại một vòng đỉnh đầu hồng nguyệt quỷ dị không gian bên trong chỉ bất quá không gian này tựa hồ cùng hắn trước đó tiến vào có chút khác biệt diệp tiêu chưa kịp dò xét lúc trước cái kia biến mất nhạt quả cầu ánh sáng màu vàng đã xuất hiện tại diệp tiêu trước mặt diệp tiêu không chút do dự đem quan cầu cầm trong tay cùng lúc đó chờ mong đã lâu tin tức bắn ra đinh người thu thập được sáu khối phong nguyên tố tinh hoa toi á phiến người tất cả phong nguyên tố hệ kỹ năng tổn thương gia tăng sáu mươi phong nguyên tố kháng tính gia tăng hai mươi người thu hoạch được năng lượng mới phong bạo phi nhanh phong bạo phi nhanh người mỗi thi triển một lần phong hệ kỹ năng người tất cả kỹ năng đường đạn đều sẽ tăng lên một mươi tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i giây lớn nhất có thể điệp ra một trăm mỗi lần điệp ra về sau tiếp tục thời gian thiết lập lại đinh người dùng hợp thành hoàn mỹ phong nguyên tố tinh hoa đinh người dùng hợp hoàn mỹ phong nguyên tố tinh hoa thu hoạch được phong chi trúc phúc phong chi trúc phúc ngươi có thể vì trang bị rót vào rót vào tinh khiết phong lực thu đến phong chi chúc phúc trang bị t h ổ tính đem thu hoạch được hiệu quả đặc biệt cùng lúc đó dung hợp pháp sư chuyển chức nhiệm vụ cũng xuất hiện biến hóa chương 66, chuyển chức dung hợp pháp sư thu hoạch b ạ o g i ạ p theo diệp tiêu góp nhặt hoàn chỉnh ba loại nguyên tố tinh hoa lúc này nhiệm vụ của hắn cũng xuất hiện một cái có thể để giao lựa chọn diệp tiêu tự nhiên không do dự trực tiếp đưa ra đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ nguyên tố tinh hoa thu thập đã phù hợp chuyển chức dung hợp pháp sư điều kiện sắp bắt đầu tiến hành chức n h i ệ p chuyển chức theo tin tức này ra một cỗ vô hình năng lượng tự diệp tiêu thể nội bắn ra lệnh hắn cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng đột nhiên diệp tiêu ý thức tự a hồ tiến nhập một cái khác duy trì trước mắt của hắn hiện ra vô tận h ắ c á m tự a hồ là toàn bộ vũ trụ cuối cùng trong bóng tối vô số ngôi sao lấp lóe mỗi vì sao đều đại biểu cho một loại thần bí lực lượng diệp tiêu cảm nhận được chính mình dường như dung nhập cái này mạnh trong bóng tối tới hòa làm một thể đón lấy một đạo hừng hực liệt hòa đột nhiên trong bóng đêm dâng lên hỏa diễm cháy hừng hực phóng xuất ra nóng rực nhiệt lượng cùng vô cùng năng lượng hòa diễm bên trong diệp tiêu cảm nhận được một cổ cực nóng lực lượng để hắn trọng sinh tại hỏa d i ễ m bên trong sau đó một hơi gió mát thổi qua tiếng gió r í t đào mang theo sàn sạt thanh âm trong bao cắt tẩn dấu đi vô tận huyền bí cùng lực lượng trong gió diệp tiêu cảm nhận được một cố nhẹ nhàng lực lượng dường như có thể xuyên việt thiên sơn và thủy tự do tự tại bay lượn tại chân trời hạ cám hỏa diễm cùng phong ba loại nguyên tố tinh hoa tại diệp tiêu trong thân thể đàn sen dung hợp thành một cố cường đại mà thần bí lực lượng trong cơ thể của hắn dường như phun trào lấy vô tận năng lượng mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy lực lượng phun trào cuối cùng diệp tiêu ý thức trở về t h ể nội ba cỗ tinh khiết nguyên tố lẫn nhau x ẽ lẫn hội tụ thành một đoàn ba màu năng lượng đinh chúc mừng ngươi thành công chuyển chức thành dung hợp pháp sư đinh ngươi học được chức nghiệp kỹ năng kỹ năng dung hợp kỹ năng dung hợp đem tùy ý, ý hai cái cùng hai cái trở lên chủ động kỹ năng tiến hành dung hợp sinh ra hoàn toàn mới kỹ năng mỗi nhiều dung hợp một cái kỹ năng ma lực giá trị tiêu hao gấp b ộ i trước mắt có thể dung hợp pha b i hỏa hệ phong hệ hai tám hệ thu hoạch được hệ khác nguyên tố tinh hoa có thể gia tăng dung hợp pha vi đinh ngươi thu được ba cách ngoài định mức dung hợp kỹ năng cột đinh, đinh. dung hợp kỹ năng cột bị thiên phú vô hạn t h a n h kỹ năng ảnh hưởng t h a n h kỹ năng số lượng gia tăng đến vô hạn đinh dung hợp pháp sư mỗi tăng lên một cấp nhanh nhẹn ngoài định mức gia tăng một điểm trí lực ngoài định mức gia tăng hai điểm tự do thuộc tính điểm ngoài định mức gia tăng ba điểm đinh số liệu sửa đổi người thu hoạch được chín mươi điểm nhanh nhẹn sửa đổi một trăm tám mươi điểm trí lực sửa đổi hai trăm bảy mươi điểm tự do thuộc tính điểm sửa đổi liên tiếp tin tức này g ra diệp tiêu trên mặt vui mừng không ngừng mở rộng không nghĩ tới chuyển chức thành dung hợp pháp sư vậy mà thu hoạch nhiều như vậy chỗ tốt không nói trước dung hợp pháp sư độc có năng lực kỹ năng dung hợp chỉ là dung hợp pháp sư mỗi cấp n g o à i định mức cung cấp sáu điểm thuộc tính liền để diệp tiêu mừng rỡ không thôi càng thậm chí hơn chuyển trước sau còn chiếm được số liệu sửa đổi đem trước chín mươi cấp n g o à i định mức thuộc tính điểm duy nhất một lần sửa đổi cho diệp tiêu diệp tiêu không kịp chờ đợi mở ra tin tức mặt b ả n g đem n g o à i y muốn lấy được hai trăm bảy mươi điểm tự do thuộc tính điểm thêm đến nhanh nhẹn phía trên id gia ảnh đẳng cấp chín mươi chức nghiệp dung hợp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng hai trăm bảy mươi hai thể chất năm trăm hai mươi bốn nhanh nhẹn một tám trăm bảy mươi tám trí lực năm bốn trăm bảy mươi một sinh mệnh giá trị 228.690-228.690, 228, ma lực giá tại r ị 5 7 6 1 0 chuyển chức dung hợp pháp sư về sau thuộc tính điểm thông qua sửa đổi chật tăng năm trăm bốn mươi điểm tổng điểm số đạt tới tám một trăm bốn m ư i năm điểm đã tương đương với cấp hai trăm một mươi sáu chức nghiệp giả trần trùi thuộc tính nếu như tính luôn trang bị cũng cùng năm chuyển chức nghiệp giả tương đương đương nhiên nếu như lại tính toán bên trên thiên phú cùng hắn các loại hiệu quả tăng thêm chỉ sợ sẽ là hai trăm cấp t r ư ớ c nghiệp giả m u ố n đ ố i phó hiện tại diệp tiêu đều phải cẩn thận ước lượng một phen nhìn lấy chính mình như thế hoa lệ chín mươi cấp mặt bảng diệp tiêu tâm tình vô cùng thư sướng lấy hắn bây giờ thuộc tính mấy tháng không lò gập cũng không thành vấn đề lại thêm hư không h i ễ n ảnh cùng thần tốc hai cái kỹ năng đến lúc đó coi như lò gập trở lại hiện thực thế giới cũng có thể thông do ứng đối bắt đại gia tộc những cái kia lào âm bức truy kích vừa nghĩ tới an toàn của mình gần như đạt được lớn nhất bảo hộ diệp tiêu những ngày này hơi có vẻ căng cứng thân thể cũng thoáng lỏng mềm n h u ra xem hết giao diện thuộc tính về sau diệp tiêu bắt đầu nhìn từ bản thân lấy được năng lực mới lúc trước bởi vì giang duy xuất hiện lại thêm vừa mới chuyển chức tin tức quá thân thiết tập hợp hắn đều còn đến không kiểm tra nhìn mình năng lực mới đầu tiên là hắc ám nguyên tố tinh hoa cung cấp hắc ám trọng sinh hắc ám trọng sinh hấp thu hắc ám hệ ma vật thi thể đem bọn hắn chế tắc thành sách tranh về sau một lần nữa đưa chúng nó triệu hắn đi ra tạo điều kiện cho ngươi điều động đồng thời một lần nữa triệu hắn đi ra ma vật có thể thông qua chiến đấu thu hoạch được thăng cấp triệu hắn cần thu thập người chết toán niệm t lúc trước hắn chưa kịp xem xét năng lực này giờ này k h ắ c này quả thực bị năng lực này hiệu quả hung hăng chấn kinh ở lại là cùng loại triệu h o à n sư năng lực lần này diệp tiêu cũng rốt cuộc minh bạch nguyên lai、like、là cái này hắc cám nguyên tố tinh hoa cung cấp năng lực để cái kia giang duy thu được bồi dưỡng hắc cám ma vật thủ đoạn đồng thời cũng minh bạch hắn vì sao muốn cùng khô lâu vương giao dịch c ấ p đoạt đại lượng tân nhân chức nghiệp giả sinh mệnh không thể không nói cái này hắc cám trọng sinh năng lực hiệu quả thực sự quá bá đạo cùng ngon độc bất quá diệp tiêu rất ưa thích tục ngữ nói người không hung á t đứng không vững không thấy cái kia bắt đại gia tộc lao âm bức nhóm vì cam đoan chính mình thế lực không bị ảnh hưởng mấy chục năm qua điên cùng lôi kéo cùng chèn ép các loại có cơ hội ló đầu ra trước nghiệp giả bây giờ đều đã là trắng trận muốn đối với mình ra tay đã như vậy diệp tiêu nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp đáp lê đối phương một chút mà cái này hắc cám trọng sinh quả thực cũng là hắn phế vật sử dụng tuyệt hào hợp tác vừa nghĩ tới lúc t r ư ớ c giang duy lại có thể điều khiển ba cái hắc cám hệ bột diệp tiêu một trái tim nhất thời biến đến hỏa nhiệt vô cùng sau cùng vẫn là tại hắn cưỡng chế lấy kích động trong lòng bắt đầu tìm đọc mặt khác hai cái phong hệ năng lực phong bạo phi nhanh cũng không cần nói diệp tiêu đã phát hiện mỗi cái hệ nguyên tố tinh hoa lấy được năng lực ngoại trừ hiệu quả không giống nh hình thức đều là tương tự có cái này phong bạo phi nhanh cũng liền mang ý nghĩa diệp tiêu chỉ cần phong thích một lần hỏa cầu thuật hoặc là ám dạ thực hồn hắn kỹ năng đường đạn tốc độ đem tăng lên m ộ ư ơ i lần lại thêm trước đó dung luyện chi lô phần luyện ra đường đạn tăng lên hiệu quả diệp tiêu dùng hỏa cầu thuật đánh giá một chút hiện tại hắn hỏa cầu thuật tốc độ cơ hồ đưa tay ở giữa liền có thể xuất hiện tại ba trăm l i m ở bên trong bất luận cái gì mục tiêu trên thân tốc độ như vậy tại ba trăm l i m ở bên trong đã có thể làm đến bách phát bắt chúng quả thực khó lòng phong bị cơn báo táp này phi nhanh có thể nói lập tức đem diệp tiêu thương tổn hạn cối vô hạn cớt chính là nếu để cho diệp tiêu lần nữa đối lên ngủ say khô lâu vương diệp tiêu tin tưởng mình đều không cần tiến hành vị trí chạy khô lâu vương căn bản là không có cách t r á n h lẽ xem hết phong bạo phi nhanh hiệu quả diệp tiêu sau cùng đem ánh mắt rời về phía phong chi c h ú c phúc phía trên năng lực này cùng trước đó dung luyện chi lô có chút tương tự đều là dùng đến để thăng trang bị hiệu quả có dung luyện chi lô kinh nghiệm diệp tiêu liền chuẩn bị bắt đầu đối với mình trang bị tiến hành c h ú c phúc thế mà ngay tại lúc này diệp tiêu cảm nhận được trước mắt hồng nguyện không gian ba động sau đó đành phải tạm thời dừng lại động tác trong tay cùng lúc đó Bầu thế r ờ i ồ n n g g u mà đúng lúc này cái kia hồng nguyệt chi nhắn đúng là mở miệng nói chuyện hồng nguyệt chiêu mộ giả cảm nhận được ngươi trở thành dung hợp pháp sư đã có tư cách từ ta chỗ này thu hoạch được tin tức tương quan như vậy hiện tại ngươi muốn biết cái gì chương sáu mươi bảy hồng n g u y ệ t cùng địa quật bí mật lưu đày con đường khoảng cách giai đoạn thứ nhất kết thúc còn sót lại không đến hai mươi phút lúc này trong đó một chỗ hình chiếu trong thông đạo nhanh hai người các ngươi giữ chặt khô lâu thống lĩnh bạch hiểu hiểu cho ta thêm trạng thái thông đạo một mặt triệu bằng chằm chằm lấy trước mắt khô lâu thống lĩnh có chút khản cả giọng hô hảo sau lưng bạch hiểu hiểu cũng biết lúc này là trọng yếu nhất thời khắc không lo được phản cảm triệu bằng chỉ huy huy động p h á p trượng đại lượng thần thanh khí tức nhanh chóng tràn vào triệu bằng cùng chung quanh còn lại đội viên thân thể trong nháy mắt để mọi người trạng thái nhấc lên Trật, vương thành cắn răng dẫn theo cự kiếm n ê n đón tiếp lấy sau lưng triệu bằng cũng tại thời khắc này không có không keo kiệt p h ó n g thích số lượng không nhiều pháp thuật nỗ lực triệt để chung kết trước mắt cái này sáu mươi cấp tinh anh cùng lúc đó ẩn nút trong bóng tối lâm dung cũng thế ra mạnh nhất sát chiêu trải qua gần hai mươi bốn giờ điên c u ồ n g cải quái tại triệu bằng mượn nhờ kinh nghiệm tăng thêm dẫn đầu đạt tới sáu mươi cấp về sau bạch hiểu h i ể u mấy người cũng rốt cục tại đụng tới trước mắt khô lâu thống lĩnh trước miễn cương đến sáu mươi cấp một ngày thời gian tăng lên hai mươi cấp cho dù đối với những thứ này bối cảnh hiện hách thiên chi tiêu tử tới nói đồng dạng là cái khiêu chiến thật lớn ở quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong có thể làm đến cái này một thành tựu cũng không có vượt qua một vài người chỉ là cái này một điểm cũng đủ để cho bọn hắn tự ngạo bất quá mặc kệ là triệu bằng vẫn là bạch hiểu hiểu hay là tiểu đội thành viên khác khi lấy được cái này một thành tích về sau tựa hồ vẫn chưa đủ bọn hắn muốn dùng tốt hơn thành tích để chứng minh chính mình mà trước mắt cái này sáu mươi cấp khô lâu thống l ĩ n h chính là tốt nhất b ả n đạp ở quá khứ có thể đánh giết cái này sáu mươi cấp khô lâu thống l ĩ n h tân nhân ít càng thêm ít triệu hạo cùng hắn lúc đó trong đội đội viên xem như lớn nhất m ư ơ i năm gần đây bên trong duy nhất thành công qua có thể nghĩ cái này sáu mươi cấp khô lâu thống lĩnh tinh anh chiến lược mạnh bao nhiêu cho nên chỉ cần đánh chết cái này sáu mươi cấp khô lâu thống lĩnh như vậy tại cái này giai đoạn thứ nhất bọn hắn sẽ là cái này t â n thủ khu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nguyên nhân chính là như thế tại đi qua dài đến một giờ lôi kéo lúc này tất cả mọi người thấy được thắng lợi rực rỡ dạng này hấp dẫn cực lớn triệu bằng bọn người sao có thể trải qua chịu được tự nhiên mỗi cái như là điên c u ồ n g đồng dạng đánh tới mười hai phần tinh thần đây cũng là lúc trước triệu bằng tại sao lại kêu như thế khản cả giọng bạch hiểu, hiểu cũng nguyện ý vô điều kiện phối hợp nguyên nhân lúc này khô lâu thống lĩnh đã không có nhiều h t quê, mà bọn hắn cũng đều không sai biệt l ắ m hết đạn cả lương đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng đương nhiên cũng là bọn hắn tự tin vô cùng một lần hợp kích thế mà một giây sau trong dự đoán tình huống chưa từng xuất hiện khô lâu thống lĩnh cũng không có nga xuống ngược lại là bị hung mánh như vậy công kích kích thích khô lâu thống lĩnh buộc phát ra một c h cực kỳ cảm giác g á p bách khí tức tình cảnh này làm cho bạch h i ể u h i ể u đám người sắc mặt biến đổi không tốt thời gian kéo quá lâu khô lâu thống lĩnh mở ra quần bạo cơ chế tất cả thuộc tính đều tăng cường triệu bằng ngay vậy sầm mặt lại bọn hắn thế nhưng là bỏ ra dòng d ã một giờ không nghĩ tới vẫn là không cách nào đem khô lâu thống lĩnh triệt để đánh g i ế t lúc này vương thành lắc đầu được rồi cái này khô lâu thống lĩnh sợ là chỉ có nhị chuyển về sau mới có thể chiến thắng những người còn lại mặc dù cảm giác đáng tiếc nhưng bọn hắn cũng xác thực bất lực tài chiến bạch hiểu hiểu ánh mắt mang theo một tia không cam l ò n g nhưng vẫn là c h â n ă n nói mặc dù không cách nào chiến thắng nhưng năm nay có thể giống như chúng ta làm đến bước này tân nhân sợ là không có cái thứ hai mọi người hào hào gật đầu xem như tiếp nhận lần này an ủi mấy người hào, hào thối lui đến cuối thông đạo an toàn khu tính toán thời gian c ũ những g sắp kết t ú chúng chúng chút chúng chúng c cái có cần thuộc Xác thực, cấp có có có bước Cái còn có cái cấp có cũng rồi, ra, trì, trì giai phải tại liền tinh người phải hiểu hiểu ti, gia kiên giờ. thánh này đoạn thứ nhất nhất tên không có gì bất ngờ anh không năng đến này. này mắn này. thần không nàng không đến n làm mà xảy may bây gì ta. Ha ha. Thực, chúng ta ta ta đệ đều thứ bất thể tê khả h kém chút xử lý, Sss có có này. Này hiểu hiểu sợ cũng kiên không đến bây giờ. Những người còn lại ảo ảo phụ h o ạ n bạch hiểu hiểu nghe vậy thì là thần sắc thản nhiên tiếp nhận mọi người lấy lòng tiếp theo từ tuần nói giai đoạn thứ nhất nắm lấy số một cũng không tính là gì muốn đến cái khác tân thủ khu cũng có cao thủ có thể làm đến b ư ớ c này mục tiêu của ta vẫn luôn là t í c h phân bảng năm mươi vị trí đầu ha ha hiểu hiểu khiêm tốn lấy năng lực của ngươi lại thêm phối hợp của chúng ta giai đoạn thứ tháng hai năm ba không vị trí đầu đều không là vấn đề đâu chỉ ta cảm giác mọi người cố gắng một chút giúp hiểu hiểu tranh thủ một chút mười vị trí đầu cũng có thể t ă n g cứ số liệu năm nay tân nhân bên trong sss cấp thiên phú cũng không nhiều hiểu hiểu cố gắng một chút có lẽ có cơ hội xông vào một chút b ả n g một thấy mọi người càng nói càng thái quá bạch hiểu, hiểu cười nhạt lắc đầu không có nói tiếp chỉ bất quá giờ phút này nội tâm của nàng lại là vô cùng n g o nghễ bằng một sao ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội cùng lúc đó liền t ạ i bọn hắn c h ố lòng đất địa cung bên trong ông diệp tiêu thân ảnh đã lần nữa về tới địa cung bên trong lúc này nguyên bản cửa chính về sau cầm chê không gian đã biến mất mà diệp tiêu vẫn như cũng bị trong đầu cái tia còn không tới kịp tiêu hóa tin tức làm cho thần sắc có chút h o à n g hốt hồng nguyệt cùng địa quận ở giữa chính như hắn lúc trước đoán nghĩ như vậy có mười phần quan hệ mất thiết hồng nguyệt chứng nhận cùng hồng nguyện chi nhãn toàn bộ đều là đến từ địa quận vài ngàn năm trước vĩnh sinh thế giới bất quá là một mảnh hoang vụ chi địa Chỉ ở một số văn minh lạc hậu thổ dân cũng chính là hiện nay nở tờ cờ mà ở khu vực này phía dưới thì tồn tại một cái địa quật chỉ là bởi vì có được một loại cường đại công chế phong ấn đem cả hai hoàn toàn ngăn cách cho nên mấy ngàn năm qua không người biết được địa quật tồn tại nhưng một ngàn năm trước địa quật phong ấn ngoài ý muốn buông lỏng dẫn đến đại lượng địa quật sinh vật tràn vào vĩnh sinh thế giới về sau trải qua hơn trăm năm biến thiên những thứ này địa quật sinh vật dần dần biến thành bây giờ ma vật đây cũng chính là vì sao lúc trước diệp tiêu ở trong hang đối gặp phải địa quật sinh vật có loại cảm giác đã từng quen biết nguyên do đến mức ban đầu thổ dân cũng tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong nắm giữ thông qua đánh giết ma vật tăng cường tự thân thực lực phương pháp chậm rãi nguyên thủy nở đỡ cờ văn minh cũng nhanh chóng thay đổi mấy cái phiên bản trở thành như nhân loại thời nay quen thuộc bộ dáng mà lúc trước lần kia địa quật phong ấ n n ớ i lỏng cũng bị đám nở đỡ cờ gọi t i ê n thai buông xuống sự kiện căn cứ hồng nguyệt chi nhãn thuyết pháp địa quật nhưng thật ra là một tòa so thần minh nhân vật còn mạnh mẽ hơn mộ huyệt vị này tồn tại cường đại sau khi chết thi thể liền mai táng tại địa q u t bên trong nơi nào đó mà hồng nguyệt thì là vị này tồn tại lúc còn sống đem tự thân có chỗ có thần khí dung luyện mà thành c mục đích thì là dùng cho bảo đảm địa quật an toàn cùng phòng ngừa tự sau khi chết năng lượng diễn sinh ra đại lượng địa quật sinh vật bốn phía phá hư nhưng là tại cái kia lần thiên thai bông xuống bởi vì địa quật phong ấn bị phá hư trình độ quá lớn hồng nguyệt hao hết tất cả năng lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạm thời đem địa quật cùng vĩnh sinh thế giới ngăn cách nhưng cái này ngăn cách cũng không phải là vĩnh cửu hồng nguyệt làm trí cao thần khí tại đi qua diễn toán về sau cuối cùng đem tự thân vật dẫn chia ra thành mấy cái bộ phận đưa vào vĩnh sinh thế giới hồng nguyệt chứng nhận cùng hồng nguyện chi nhãn chính là trong đó hai khối hồng nguyện bài phiến cũng gọi vật dẫn p h à m là có người đến đến tùy ý một khối vật dẫn đều muốn bị hồng nguyệt coi là chiêu mộ giả chiêu mộ giả có thể thông qua hồng nguyệt vật dẫn nội bộ không gian thu hoạch được chuyển chức thành ẩn tàng chức nghiệp cơ hội căn cứ hồng nguyệt chi nhãn tư liệu ghi chép cái gọi là ẩn tàng chức nghiệp trên thực tế vị kia tồn tại cường đại vị trí thời đại cổ lao hy hữu chức nghiệp chỉ bất quá về sau bởi vì một loại nào đó hồng nguyệt không biết được nguyên do dẫn đến thời đại kia chức nghiệp giả đều diệt tuyệt địa còn trôn lấy cái vị kia tồn tại cũng là vào lúc đó bị thương nặng từ đó vẫn l ạ hồng nguyệt chỗ lấy làm như thế thì là hy vọng có người hoàn thành hồng nguyệt vật dẫn tý luyện Tại thu ạ h o chương đ ợ c c đủ đầy đủ ư sáu mươi tám điên c ồ n g dung hợp thuộc tính bảo tăng chữa trị địa quật phong ấn sao nghĩ đến hồng nguyệt chi nhãn diệp tiêu thở ra thật dài khẩu khí đây chính là hồng nguyệt chiêu mộ giải nhiệm vụ bất quá dựa theo hồng nguyệt chi nhãn ý tứ đây không phải một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ cũng không có thời gian hạn chế không phải hồng nguyệt đem điểm ấy quên mà chính là lúc đó thiết kế bộ này phương án lúc hồng nguyệt năng lượng đã không đủ thiết lập trừng phạt miễn cưỡng xem như một cái sơ hở trí mạng dù sao nếu như diệp tiêu không nguyện ý những thứ này hồng nguyệt vật dẫn cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn ép hắn đi vào khuôn khổ nhưng dạng này lỗ thủng diệp tiêu hết sức hài lòng không phải chịu trách nhiệm chỗ tốt cầm lên mới sẽ không phòng tay mà căn cứ hồng nguyệt chi nhãn giới thiệu hồng nguyệt lúc đó chia ra vật dẫn hết thể có bảy khối mỗi một khối đều bao hàm đặc hữu năng lực giống như hồng nguyệt chi nhãn năng lực của nó ngoại trừ ghi chép hồng nguyệt các loại tư liệu còn có một cái năng lực cấm chế, chế kết giới chỉ định một vị trí tiêu hao năm nghìn ma lực giá trị thiết chí một cái miễn dịch bất kỳ thường tồn gì kết giới tiếp tục thời gian sáu mươi phút thời gian c ố đồ sáu mươi phút nhìn lấy liên quan tới cơm chế kết giới giới thiệu diệp tiêu nhiều ít có chút cao hứng cái đồ chơi này tại thời khắc mấu chốt ngược lại là có thể dùng để b ả o g bệnh cũng là cái này thời gian c ộ t đồ lớn điểm bất quá cái này cũng không ảnh hưởng diệp tiêu đối với mấy cái này vật dẫn hứng thú hồng nguyệt những chức năng khác không nói quan g là có thể tăng cường chính mình thiên phú cái này một hiệu quả cũng đủ để cho diệp tiêu sinh ra thu thập bọn hắn động lực mà muốn thu thập hợp cái khác hồng n g u y ệ t vật dẫn liền cần dùng đến hồng nguyện chứng nhận năng lực dựa theo hồng nguyện chi nhãn giới thiệu chính mình hồng nguyện chứng nhận năng lực chỉ có một cái cái t i ê chính là có thể cảm ứng cùng là hồng nguyện cái khác vật dẫn chỉ bất quá, cái này phạm vi cảm ứng sẽ căn cứ đẳng cấp tới trước mắt diệp tiêu chỉ có chín mươi cấp cho nên cái này phạm vi cảm ứng chỉ có bán kính một mờ tả h ư u còn có một chút hồng nguyệt vật dẫn đi qua ngàn năm xác suất lớn đều đã tìm được hồng nguyệt chiêu mộ giả đến mức hồng nguyệt chứng nhận cùng hồng nguyệt chi nhãn vì sao đều là thông qua đánh giết hôn huyết trùng thu h o ạ c được hồng nguyệt chi nhãn cho ra nguyên do rất đơn giản mẹ ấy ra người cũng chính là nở tờ cờ cùng hồng n g u y ệ t năng lượng bài xích dẫn đến quá khứ gần ngàn năm không có một cái nào nở tờ cờ có thể thành công dung hợp hồng nguyện lực lượng mặc dù không sai đời sau nhân loại đến nhưng bởi vì tới không lâu đạn sinh hôn huyết chủng kim dung nhân tộc và mỹ á tộc đặc điểm để hồng nguyệt vật dẫn phán định hắn càng thích hợp làm chiêu mộ giả cho nên hôn huyết chủng đạt được hồng nguyệt vật dẫn tỷ lệ muốn lớn hơn một chút chỉ bất quá vô luận là trước kia tuyết phượng vẫn là bị giang duy giết chết hôn huyết chủng cũng không có thể tránh thức đạt được hồng nguyệt tặng cho năng lực đối với điểm ấy diệp tiêu ngược lại là có chính mình lý giải hôn huyết chủng tại vĩnh sinh thế giới địa vị cơ hồ cùng nô lệ không có gì khác biệt diệp tiêu hôn huyết đặc thù để bọn hắn có được không nhỏ tiềm lực nhưng trưởng thành phát dục kỳ quá dài qu sau đó theo bên trong tuyển gia hỏa cầu thuật cùng toàn phong trào ngay sau đó diệp tiêu đôi mắt xẹt qua một vệ lưu quang Kỹ chúc mừng hợp, ngươi dung hợp hỏa cầu thuật cùng toàn phong trạm giữa hai bên phát sinh thần kỷ biến hóa đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được mới dung hợp kỹ năng hỏa diễn toàn phong hỏa diễn toàn phong dung hợp tiêu hao một nghìn điểm ma lực giá trị phóng thích một cỗ hỏa diễm phong bạo chia đôi kính năm m bên trong tất cả mục tiêu tạo thành một nghìn một bốn trí lực châm lửa gió thương tổn đồng thời đối mục tiêu tạo thành đánh lui hiệu quả thời gian c ố t đồ hai giây nhìn lấy mới xuất hiện kỹ năng diệp tiêu nhịn không được hít vào một hơi tuy nhiên tân kỹ năng hao tổn làm cao hơn giá hỏa cầu thuật một trăm l ầ n nhưng đối với bây giờ nắm giữ hơn năm vạn điểm ma lực đáng giá diệp tiêu tới nói ngược lại là có thể chịu đựng được dạng này hao tổn lam đồng thời hỏa diễm toàn phong thời gian cột đ ồ là hỏa cầu thuật gấp hai cho dù tại trang bị giảm cd ra chỉ dưới một giấy cũng chỉ có thể nhìn qua tựa hồ muốn so hỏa cầu thuật yếu hơn không ít nhưng trên thực tế lúc này diệp tiêu hỏa cầu thuật đơn viên thương tổn cũng bất quá chỉ có một ba bốn trăm sáu mươi năm điểm mà đơn lần hỏa diễn toàn phong thương tổn đồng thời nhận lấy hỏa hệ cùng phong hệ thương tổn tăng thêm cho nên đơn lần kỹ năng thương tổn đã đạt đến hai trăm linh bảy chín mươi hai điểm trọng điểm là cái này hỏa diễn toàn phong là phạm vi thương tổn nếu như không tính diệp tiêu thiên phú cơ chế cái này hỏa diễn toàn phong thương tổn trọn vẹn là hỏa cầu thuật gấp mấy chục lần k h ô n g bố như vậy thương tổn diệp tiêu làm sao không rung động còn có một chút càng làm cho diệp tiêu vui mừng chính là theo lấy hỏa diễn toàn phong xuất hiện, diệp tiêu trí lực đúng là ngoài định mức tăng lên ba điểm nói cách khác dung hợp kỹ năng đồng dạng có thể bị chính mình thiên phú hiệu quả đáng tiếc duy nhất chính là dung hợp qua nguyên thủy kỹ năng tuy nhiên vẫn như cũ bảo lưu lại đến nhưng lại không cách nào tiếp tục trở thành phổi t ử kỹ năng điểm ấy để diệp tiêu có chút tiết với bất quá dựa theo dung hợp kỹ năng giới thiệu vượt qua hai cái trở lên kỹ năng dung hợp xuất hiện tân kỹ năng tiêu hao ma lực giá trị làm u ố n tăng gấp b ộ i vừa mới dung hợp hỏa diễn toàn phong cần một điểm ma lực giá trị khởi động vậy nếu như lại thêm một cái kỹ năng liền cần hai nghìn lại thêm thì muốn biến thành bốn nghìn diệp tiêu tính toàn dưới nếu như đồng thời dung hợp mười cái kỹ năng như vậy phóng thích tân kỹ năng cần ma lực giá trị thì đạt đến kinh khủng hai mươi năm vạn nhiều dựa theo diệp tiêu hiện tại hơn năm vạn điểm ma lực giá trị đại khái cũng chỉ có thể trèo c h ố n g duy nhất một lần dung hợp bảy cái kỹ năng nhưng kể từ đó diệp tiêu lượng tin năng lực thì sẽ trở thành vấn đề thật lớn cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt húng chi diệp tiêu bây giờ thương tổn hoàn toàn chán ra cũng không cần đi như thế cực đoan cho nên muốn để cho mình trí lực sử dụng tốt nhất gia tăng cái kê hai hai dung hợp không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất đi qua một lát suy nghĩ về sau diệp tiêu liền có quyết định trực tiếp thừa thế xông lên đem còn lại mười bốn cái toàn phong t r ạ n g cùng mười bốn cái hỏa cầu thuật tiến hành d u n g hợp lập tức hắn d u n g hợp kỹ năng cột thì theo nguyên bản giống t u y ế t nhiều mười lăm cái d u n g hợp kỹ năng mà hắn trí lực cũng vì vậy mà nhiều bốn mươi lăm điểm nhưng cái này cũng không hề là kết thúc tiếp đó diệp tiêu đem còn lại ba mươi lăm cái hỏa cầu thuật cùng ba mươi lăm cái ám dạ thực hồn d u n g hợp sau đó hắn d u n g hợp kỹ năng cột bên trong lại tăng thêm ba mươi lăm cái mới kỹ năng minh h ỏ a c r i ủng minh họa tri ủng tiêu hao hai nghìn điểm ma lực giá trị đối đơn thể mục tiêu phóng thích một đạo tràn ngập khí tức tá ác minh họa bị minh họa xâm nhập mục tiêu tại thời gian nhất định bên trong bị chỗ có thương tổn gia tăng 15% cũng giảm xuống hắn 10% t ố c độ di chuyển cùng 10% công kích tốc độ đồng thời mỗi giây tiếp tục bị 5 0 m mươi ba trí lực điểm tiếp tục thương tổn tiếp tục thời gian 10 giây lớn nhất điệp ra 100 t ầ n g thời gian có đồ một m giây minh h ỏ a c h i ủng hiệu quả theo trực tiếp thương tổn biến thành cùng loại mánh độc xâm nhập như thế tiếp tục thương tổn chỉ là trên cơ sở này kế thừa ám dạ thực hồn hiệu quả đặc biệt xem như biên độ nhỏ tăng cường bất quá hao tổn làm vậy mà so hỏa diễn toàn phong còn phải cao hơn gấp đôi như thế xem ra cái này ma lực đáng giá hao tổn làm trình độ c tuy nhiên cũng đầy đủ nhưng tại khống chế trên phương diện kỳ thật không bằng đơn thuần ám dạ thực hồn dù sao diệp tiêu siêu thần cấp thiên phú quyết định hạn kỹ năng hiệu quả mạnh yếu chỉ lấy quyết tại cùng tên kỹ năng số lượng đương nhiên diệp tiêu thật cũng không quá thất vọng dù sao cái này ba mươi năm cái kỹ năng thế nhưng là trọn vẹn cho diệp tiêu mang đến một trăm linh năm điểm trí lực tăng thêm cùng bảy điểm lớn nhất đại sinh mệnh giá trị coi như là soát thuộc tính điểm sau cùng diệp tiêu cũng chưa quên hai cái phòng ngự kỹ năng pháp lực hộ thuẫn cùng tinh thần hộ thuẫn tiến hành dung hợp hai cái này kỹ năng thuộc về không thuộc tính kỹ năng tự nhiên cũng là có thể dung hợp tinh thần thủ hộ ngăn cản 10% chỗ coi thương tổn ngoài định mức hấp thu 20% vật lý thương tổn tiêu hao 1.000 điểm ma lực giá trị tiếp tục thời gian 3 phút cái này hiệu quả diệp tiêu chỉ có thể nói đơn giản thu bạo trực tiếp đem hai cái nguyên thủy kỹ năng hiệu quả điệp ra nhưng cứ như vậy là hắn có thể đồng thời thi triển ba cái hộ thuẫn điệp ra sau có thể ngăn cản h a chỗ c o thương tổn cùng b ố vật lý thương tổn cái này phòng ngự năng lực trực tiếp tăng lên gấp đôi nhìn lấy chính mình thêm ra năm mươi mốt cái kỹ năng cùng bạo tăng trí lực cùng sinh mệnh giá trị diệp tiêu tất nhiên là vô cùng cao hứng đáng tiếc đã không có đầy đủ nguyên thủy kỹ năng dung hợp cái này khiến diệp tiêu không khỏi có chút vẫn chưa thỏa mãn thế mà đúng lúc này một đạo tiếng chôn u g đột nhiên g ó vang diệp tiêu ngẩng đầu nhìn lại nhất thời minh bạch lưu đ ẩ y con đường giai đoạn thứ nhất kết thúc chương sáu mươi chín tụ hợp gặp ỡ theo chung tiếng vang lên nguyên bản phủ đầy hẹp dài thông đạo ma vật liền giống như thủy triều lưu g a t r ớ c mắt thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau một khắc một đạo truyền thống môn xuất hiện tại cuối hành lang đây cũng là thông hướng lưu đ ẩ y con đường giai đoạn thứ hai giao lộ không thể không nói liên tục 24 giờ cường độ cao cạnh quái cho dù là bạch hiệu hiệu cùng triệu bằng bọn người có chút không chịu được nổi chớ nói chi là cái khác đẳng cấp hơi thấp người bình thường lúc này nhìn đến truyền thống miệng tất cả tân nhân đều là không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra c h ậ t đều không hẹn mà cùng hướng truyền thống miệng đi đến x o ạ t bóng người lấp l õ một cái to như vậy mê cùng lối vào một nhóm lại một nhóm tân nhân xuất hiện ở đây ha ha cuối cùng kết thúc quá tờ mở mệt mỏi Ai người ó i k h ô n p mười bốn mươi cấp có cái gì tốt đặc ý ta thế nhưng là bốn mươi năm cấp t bốn mươi năm cấp người làm sao thăng nhanh như vậy cái này có cái gì ta lúc tiến vào cũng đã là ba mươi năm cấp bây giờ lập tức thì bốn mươi tám cấp hứa là liên tục chiến đấu hai mươi bốn giờ giờ phút này nhìn thấy đám người náo nhiệt như vậy mọi người cũng n h ị n không được bắt chuyện bầu không khí dần dần biến đến nhiệt liệt thế mà đúng lúc này một đạo quan g mang loại qua lại có người tiến vào mê cung này cửa vào mà ngay tại sốt u ruột thảo luận mọi người t ạ i nhìn đến bóng người xuất hiện một khắc này thanh âm đều là không hẹn mà cùng dừng lại triệu b ă n g ánh mắt quét về phía chung quanh vừa mới những người này đàm luận ngược lại là có chút chuyển tới không khỏi cười nhạo nói một đám đồ bỏ đi là uống bao nhiêu tại cái này lẫn nhau thổi phồng mọi người nghe xong từng cái sắc mặt đỏ lên trong đó có không ít người lúc này nhịn không được mở miệng phẫn nộ quát nói đến ngươi thật giống như rất lợi hại ngươi lại thang bao nhiêu cấp thế mà hắn lời nói vừa ra khỏi miệm liền bị một bên đồng bạn liền vội vàng kéo thấp giọng khuyên can x u ý t n g ư ơ i đ i ê n rồi hắn là triệu bằng triệu bằng cái nào triệu cái kia lúc trước mở miệng người còn không có kịp phản ứng triệu bằng đã x ả i bước đi vào bên cạnh hắn một mặt lạnh lùng nhìn về đối phương nhẹ nhàng nói ra đã ngươi hiểu kỳ vậy ta liền nói cho ngươi sớm tại mấy giờ trước ta liền đã sáu mươi c ấ p câu trả lời này ngươi có thể hài lòng triệu bằng sau lưng vương thành hòa lâm dũng mặc dù không có nói chuyện nhưng trong mắt đùa cận cũng là không còn che giấu ngược lại là một bên bạch hiểu, hiểu một bộ phong khinh vân đạm bộ g á n g cũng không chen vào nói mà mình nghe được triệu bằng chính đăng hời hợt được cấp. triệu ra báo kêu lúc trước g i ậ này giữ triệu bằng người đi đường, trong triệu đi liên tục đối với triệu bằng xin lỗi, mắt tục sau bằng ngáy đó sợ, vội v n đồng bạn người. n g lôi Lúc chui kéo vào đám à hắn cũng hiểu biết triệu bằng thân phận đây chính là triệu ra người mà lại không tính điểm ấy chỉ là triệu bằng đẳng cấp đạt tới khoa t r ư ơ n g sáu mươi cấp cũng đủ để cho tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy e ngại quả thật đúng là không sai tại ngắn ngủi trong yên tĩnh lớn như vậy mê cung lối vào vang lên từng mảnh từng mảnh tiếng h í c vào chơi ạ triệu bằng vậy mà sáu mươi cấp rồi cái này quá khoa trương đi đồng dạng là tân thủ chức nghiệp giả trên lệch này có phải là hơi nhiều phải không ta không hiểu trước kia những cái kia có thể tới sáu mươi cấp cái nào không phải s cấp lấy bên trên thiên phú tuyệt thế thiên tiêu triệu bằng không phải mới a cấp thiên phú sao người ngủ ngất ca hắn là a cấp có thể ngươi không nhìn hắn bên người những người kia đều là s cấp trở lên t không hổ là bát đại gia tộc triệu gia một cái a cấp thì có thể điều động một đội s cấp thiên tiêu cùng hắn luyện cấp căn bản không so được a triệu bằng nghe mọi người kinh t h á n khoe miệng không khỏi vung lên một tia đắc ý ngược lại là một bên vương thành hòa lâm dũng my đầu nhịn không được giữ lại tuy nhiên những người này nói là sự thật nhưng nghe lại là như vậy trói t a i ngược lại là bạch hiểu hiểu giờ phút này căn bản không có tại nghe lời của mọi người đối với nàng mà nói lúc này trọng yếu nhất chính là tìm tới diệp tiêu lúc trước tại lưu đầy con đường giai đoạn thứ nhất bởi vì vị trí không gian khác biệt không cách nào tiến hành liên hệ nhưng tiến vào giai đoạn thứ hai về sau tất cả mọi người tại một cái khu vực thư nhân tin tự nhiên là có thể liên hệ với có thể bạch hiểu hiểu vừa mới không để lại dấu vết cho diệp tiêu phát mấy cái tin thế mà tin tức vẫn chưa gửi đi thành công cái này khiến bạch hiểu hiểu hơi kinh ngạc theo đạo lý tới nói giai đoạn thứ nhất tuy nhiên vất vả nhưng có an toàn khu bảo hộ cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì cái này diệp tiêu làm sao còn chưa tới thế mà ngay tại bạch h i ể u hiểu nghi hoặc lúc lại là một đạo quan g mang loại qua ngay sau đó một đạo thẳng tắp thân ảnh gầy gò bước vào mê cung cửa vào động tinh này trực tiếp đem còn tại dương dương đắc ý triệu bằng cùng với k h á c ở vào kinh thán bên trong tân nhân toàn bộ bừng tỉnh lúc này cơ hồ tất cả mọi người sớm đã tiến vào mê cung cửa vào mà trong đám người cũng không có dạ ảnh tung tích như vậy lúc này người đến này chẳng phải là cơ hồ cùng một thời gian tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía bóng người kia phía trên trong đó bạch hiểu hiểu càng là không để lại dấu vết h ư ơ n g bóng người di động mấy bước lúc này vừa mới đến nơi này diệp tiêu l i ê n một chút liền nhìn đến cách gần nhất bạch hiểu hiểu khoảng cách lần trước gặp mặt vẫn là mấy ngày trước đó diệp tiêu nhớ mang máng lúc đó cùng bạch hiểu hiểu gặp mặt lúc đối phương một bộ cao cao tại thượng thái độ thậm chí còn bố thí chính mình ba vạn vĩnh sinh tệ mà giờ khác này hắn phát hiện bạch hiểu hiểu nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy kinh hỷ cùng một tia mắt trần có thể thấy thâm tình trong nháy mắt diệp tiêu kịp phản ứng liên minh bạch chuyện gì xảy ra không khỏi nhẹ cười rỗ lên nữ nhân này thật đúng là bất quá không đợi diệp tiêu nói chuyện triệu bằng đã xài bước đi vào trước mặt hắn đầu tiên là hơi đánh giá mắt diệp tiêu bộ dáng trước mắt người này cũng là dạ ảnh ngược lại là cùng lúc trước trên tấm ảnh nhìn qua một dạng tuy nhiên đối diệp tiêu dáng vẻ không thế nào quan tâm nhưng triệu bằng vẫn là hiếm thấy dùng đến bình hòa n g ữ khí nói ra dạ ảnh diệp tiêu nhìn trước mắt triệu bằng đối phương giọng nói chuyện tuy nhiên duy trì bình thản nhưng nói gần nói xa cái tiêu cố ẩn ẩn chạy ra ngã mạ là người đều có thể nghe được sau đó hắn trừng mắt nhìn ta không phải triệu bằng hô hấp trì trệ hắn nghĩ tới gia ảnh sẽ có vô số loại lý do thoái thác thế mà hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp phủ nhận cái này khiến hắn một bụng sắp ra miệng trực tiếp c ắ m ở cổ họng phía trên triệu bằng mang một chút cẩn thận nghi ngờ quay đầu nhìn về phía bạch hiểu hiểu hắn có phải hay không là người nhận biết d i ệ p tiêu gia ảnh cũng là d i ệ p tiêu cái này một điểm chỉ có bát đại gia tộc mới hiểu tự nhiên cũng liền rõ ràng trước đó bạch hiểu hiểu cùng diệp tiêu ở giữa cái kia một ít chuyện đây cũng là vì sao triệu bằng đánh trong nội tâm xem thường bạch hiểu hiểu nguyên nhân bất quá lúc này đã tiến vào lưu đầy con đường tự nhiên cũng, cũng không cần phải b ằ n mật triệu bằng trực tiếp hỏi bạch hiểu hiểu nghe vậy không khỏi nhớ mày tại bát đại gia tộc c h ỗ đó bạch ra là không rõ ràng dạ ảnh thân phận chân thật cũng nguyên nhân chính là như thế bạch hiểu hiểu mới có thể một mực không hề từ bỏ lôi kéo diệt tiêu dưới cái nhìn của nàng năm nay bát đại gia tộc cũng không có đặc biệt xuất sắc tân nhân nếu như nàng có thể thành công lôi kéo đến diệt tiêu ở sau đó t í c h phân tranh đoạt chiến bên trong đ ă n g đỉnh s á t suất đem về trên diện rộng mà tăng lên chỉ cần nàng có thể nắm lấy số một như vậy giá trị của nàng đem sẽ trực tiếp phóng đại nhưng bây giờ triệu bằng vậy mà trực tiếp hỏi ra lời nếu như nàng trả lời đối với kế tiếp hành động sẽ cực kỳ bị、động. nhưng nếu như giúp đỡ diệp tiêu dầu diếm hiển nhiên cũng không thể làm bạch hiểu hiểu nội tâm nhanh c h ó n g tính toán được mất lúc rất nhanh liền có tính toán nàng cũng không tính dầu diếm một khi diệp tiêu cùng triệu bằng bọn người lên xung đột vô luận ai chết ai sống chính mình hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi nghĩ đến đến tận đây bạch hiểu hiểu khỏe miệng mỉm cười liền muốn mở miệng không sai mà lúc này một thanh âm lập tức vang lên bên thai mọi người đồng thời cũng đánh gãy bạch hiểu hiểu chương bảy mươi bạch hiểu hiểu nội tâm lý âm thanh văng lên mọi người phát hiện tay của mình cổ tay chỗ trống r i n g xuất hiện một cái phong cách cổ xưa vòng tay cái này vòng tay xuất hiện liền mang ý nghĩa lưu đ ẩ y con đường giai đoạn thứ hai chính thức mở ra lúc này cũng không lo được dạ ảnh cùng triệu bằng sự tình ao hào hướng về mê cung cửa vào chạy đi tất cả mọi người rõ ràng so với giai đoạn thứ nhất tiếp đó mới thật sự là khiêu chiến diệp tiêu đồng d ạ n g mắt nhìn tay mình trên cổ tay vòng tay phía trên bất ngờ biểu hiện g i hai trăm tít phân đối với cái này diệp tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có gần mười ba lần kinh nghiệm tăng thêm tại giai đoạn thứ nhất hắn tin tưởng sẽ không có người có thể thu hoạch được so với hắn kinh nghiệm càng nhiều mà đánh g i ế t ma vật vòng đếm hắn đều g i ế t tới ma vật không cách nào xuất hiện tự nhiên cũng chính là đệ nhất như thế lại thêm mỗi vòng đánh g i ế t sâu、so、đắc thủ không nhiều không ít vừa vặn hai trăm tích phân những thứ này tích phân chính là giai đoạn thứ hai cơ sở tích phân tiếp x u ố n g mê cung tranh đoạn muốn thu hoạch được tích phân liền cần thông qua đánh g i ế t cái khác tham gia nhân viên c ấ p đoạt đối phương tại giai đoạn thứ nhất lấy được tích phân đây chính là lưu đày con đường giai đoạn thứ hai cạnh tranh phát tắc bị đánh chết nhân viên tích phân sẽ bị đánh rết người cất đoạn nhưng ở trong mê cung đặc thù quy tắc phía dưới kẻ bị giết cũng sẽ không tránh thức tử vong mà chính là dùng s o n g rơi một cấp đến thay thế tử vong trừng phạt về sau liền có thể tại điểm phục sinh phục sinh một lần nữa tham dự tích phân c ấ p đ o ạ n tại loại này quy tắc phía dưới đẳng cấp thấp tân nhân hiển nhiên tương đương ăn t h ị t t ỏ i cho nên tiếp xuống giai đoạn thứ hai nếu như không cẩn thận đối đãi một khi liên tiếp bị đánh giết quá nhiều lần như vậy giai đoạn thứ nhất nỗ lực xoát đi ra đẳng cấp liền sẽ hết thể hóa thành hư không mà nghiêm trọng hơn một khi đẳng cấp rơi xuống đến không cấp về sau lần nữa bị giết như vậy đã không có đẳng cấp thay thế trừng phạt t r ư c nghiệp giả đem về tránh thức tử、vong. đây cũng là bát đại gia tộc lúc trước đối dạ ả ảnh làm ra kế hoạch một khi dạ ả ảnh không muốn gia nhập bọn hắn bên trong tùy ý một phương cái tiêu tất cả bát đại gia tộc sở thuộc thế lực tân nhân đem về liên hợp lại đem dạ ả ảnh dết đến không cấp sau đó triệt để mặt sát đồng thời làm như vậy còn có thể ngăn chặn mọi người miệng tuy nhiên cho tới bây giờ bát đại gia tộc cũng không chút nào để ý người bình thường ý nghĩ nhưng có thể giảm bớt phiền thoái không cần thiết vẫn là tận lực giảm bớt trên thực tế đối với bát đại gia tộc kế hoạch diệp tiêu tuy nhiên không rõ ràng nhưng bởi vì bạch hiểu hiệu trong lúc vô tình lộ ra hắn cũng ẩn đoán được một chút dù sao Cái được. cái cũng có mức. Ngược lại, hắn trong lòng cũng có được kế hoạch của、mình. Con cùng đoán quá Đối với Diệp Tiêu lại mồi này dàng này, không lắng hắn trong lòng mình. rất thợ dễ lo kế sau ă n không không nhân cho phải tới tuyệt vật. giờ đối đổi bây đều là s đó đang nghe thanh âm trước tiên hắn cũng đã bắt đầu chuyển động trực tiếp khởi động hư không h u y ế n ảnh biến mất tại trong tầm mắt mọi người vì càng dùng ít sức cầm tới càng nhiều tích phân hắn muốn trước một bước đi vào bên trong đây là hắn khi tiến vào lúc liền đã nghĩ kỹ kế hoạch thế mà diệp tiêu đột nhiên biến mất nhất thời làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi trong đó làm ám ảnh thích khách lâm dũng càng là chừng lớn hai con ngươi hắn, hắn pháp hệ, pháp hệ c ũ này. Này, sau đó triệu bằng cất giọng hô gia ảnh ta là triệu bằng hiện tại đại biểu triệu ra sau cùng cho ngươi một cơ hội lựa chọn gia nhập ta triệu Bằng ra chúng ta đang đỉnh lưu đầy con đường tích phân đệ nhất triệu ra cam đoan sau này những nhà khác sẽ không tìm ngươi phiền thức triệu bằng đột nhiên xuất hiện lời nói làm đến toàn bộ mê cung đám người trong nháy mắt a n tính lại thế mà một lát đi qua vẫn không có đạt được diệp tiêu đáp lại cái này khiến triệu bằng nhịn không được những mày lạnh hừ một tiếng ra ảnh ngươi cảm thấy dạng này chính mình lừa gạt mình có ý tứ một vị tránh né là không có ích lợi gì nếu như ngươi vẫn như c ũ không chịu lộ diện cái kia đừng trách ta không k h á c h khí cũng đúng lúc này diệp tiêu thanh em theo mê cung lối vào chuyển đến ha ha ta tại lưu này mê cung chờ các ngươi có bản lĩnh các ngươi thì vào đi sau một khắc mê cung cửa vào kết g i i sáng lên một tia chấn động mọi người đột nhiên kịp phản ứng hắn tiến mê cung triệu b ă n g thay thế sắc mặt nhất thời vô cùng tái nhợt gia ảnh lời này uy hiếp ý tứ đã tương đương rõ ràng chợt hắn nhìn về phía chung quanh mấy người gia ảnh đã cự tuyệt ta triệu ra như vậy dựa theo kế hoạch đến đón lấy nên làm như thế nào các ngươi cần phải xem rõ ràng vương thành bọn người đều là gật đầu tỏ ra hiểu rõ kế tiếp còn có thể làm thế nào dạng này tiềm lực vô hạn người đã không thể làm bát đại gia tộc sử dụng vậy chỉ có thể là để hắn chết i ể u đối với cái này vương thành bọn người tuy nhiên cảm thấy bát đại gia tộc có chút bá đạo nhưng cũng không có phản đối bởi vì tại đối mặt so với bọn hắn nhỏ yếu thế lực lúc ự c l bọn hắn cũng là đồng dạng cách làm đây là gia tộc có thể lũng đoạn liên minh sinh tồn chi đạo trăm năm qua vẫn luôn là như thế mà dạ ảnh tuy nhiên tốc độ lên cấp c ự c nhanh nhưng bọn hắn cũng không chậm m ư ợ n nhờ lưu đày con đường giai đoạn thứ nhất gấp ba kinh nghiệm cũng đều lần lượt đạt tới sáu mươi cấp cái tiêu dạ ảnh lúc trước dẫn trước ưu thế đã không có hắn lấy cái gì cùng phía bên mình đấu mà tại những người này sau l ư n g b ạ c h hiểu, hiểu thì là sóng mắt lưu chuyển diệp tiêu vừa mới đúng là thấy được nàng bất quá lại không có cùng nàng trao hỏi ngược lại là đối với mình cười cười nụ c ư i này để bạch hiểu hiểu có chút mừng tỉnh đại ngộ diệp tiêu muốn đến là biết được tình cảnh của mình lo lắng đem chính mình liên lụy đi vào mới có thể làm bộ không quen biết đi quả nhiên hắn đối với mình còn là có tình cảm bạch hiểu hiểu nghĩ như vậy về phần mình tư nhân tin đối phương chưa hồi phục đều bị nàng làm thành tiểu nam nhân buồn b ự c a mặc dù thực lực ngươi mạnh hơn nhưng trung quy vẫn là muốn quỷ giới quần của ta nghĩ đến đến tận đây bạch hiểu, hiểu nhất thời lòng tin tràn đầy nàng cùng những người khác cách nhìn cũng không cùng có lẽ tại trong mắt người khác diệp tiêu chỉ là tốc độ lên cấp nhanh nhưng sớm tại diệp tiêu cầm xuống tân nhân bí cảnh ss s cấp cho điểm về sau bạch hiểu h i ể u liền hết sức rõ ràng diệp tiêu chiến lược cũng không phải đơn giản như vậy cùng những người khác hợp lực xử lý diệp tiêu hiện nhiên không có nàng và diệp tiêu liên thủ xử lý những người này đến được lợi ích lớn chỉ cần cầm tới đệ nhất nàng thì có càng nhiều thẻ đánh bạc đến lúc đó nàng có thể tại lựa chọn con đường đem về càng nhiều triệu bằng tự nhiên không có phát hiện bạch hiểu dị hiểu dạng tâm thư lúc này quá nhiều người sau khi tiến vào không muốn phân tán cái tiêu dạng ảnh tuy nhiên chỉ có một người nhưng quá quá chủ quan cũng dễ dàng bị đánh lén một bên lâm dung nghe vậy thì là khinh thường cười nói yên tâm có ta ở đây sáu mươi cấp trong vòng không ai có thể trốn qua cảm giác của ta triệu bằng biết lâm dung ám ảnh thích khách năng lực nhận biết thuộc về siêu nhất lưu đối với cái này vẫn là tương đối tín nhiệm thế mà bọn hắn đều quên vừa mới diệp tiêu biến mất thời điểm lâm dung cũng không có phát hiện diệp tiêu tung tích có lẽ tại lâm dung trong tiềm thức chỉ coi là diệp tiêu ẩn thân quá mức đột nhiên đến mức hắn không kịp dò xét đi đi vào cái kia dạ ảnh hẳn phải chết nói xong triệu bằng liền dẫn mấy người hướng về mê cung cửa vào kết giới đi đến sau l ư n g bạch hiểu, hiểu thì là nhắm mắt theo đôi theo ở phía sau tuy r nhiên trước i đó từng có dạ ảnh rất nhiều nghe đồn nhưng khi mặt nhìn đến dạng này hung hãn chiến tích ta rốt cuộc để ý giải bát đại gia tộc tại sao lại đủ tụ tập ở đây xác thực đến lượt ta là bát đại gia tộc cũng không có khả năng bông tha nhân tài như vậy có điều gia ảnh lúc trước cử động đã rõ ràng cự tuyệt bát đại gia tộc mời chào các người đ o á n bát đại gia tộc có thể hay không suýt người điên rồi không thấy triệu gia vị kia triệu lao thời khắc này sắc mặt cẩn thận của ngươi đầu chó t r u n g quanh tiếng nghị luận nối liền không dứt tất cả mọi người bị đệ nhất tên gia ảnh tích phân hung hăng c h ấ n kinh một phen lúc này triệu trường lâm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tấm bia đá hàng ngũ n h ư nhất tên thần xác không nói ra được câm chầm hắn chỉ có một người là làm sao làm được hai trăm tích phân một bên triệu mặc lúc này bộ dáng tựa như tên của hắn một dạng trầm mặc đối mặt triệu trường lâm chất vấn hắn sửng sốt về đ á p không ra cái như thế về sau muốn bắt lại hai trăm tích phân biện pháp hắn là biết được z ế t quái nhiều nhất cùng thu hoạch kinh nghiệm giá trị nhiều nhất tích lũy có một trăm sáu mươi tích phân mỗi tiêu diệt toàn bộ một vòng ma vật thêm một tích phân muốn đạt tới hai trăm phân cũng liền mang ý nghĩa cái kia dạ ảnh nhất định phải thông qua bốn mươi vòng hắn rõ ràng dạ ảnh đi vào lưu đ ầ y con đường lúc đẳng cấp là sáu mươi cũng liền mang ý nghĩa hắn phía sau cùng đúng ma vật là chín mươi cấp đừng nói một cái sáu mươi cấp còn chưa nhị chuyển tân nhân coi như để hắn tân cấp nhị chuyển đây cũng không phải là tùy tiện có thể làm được coi như hắn dạ ảnh thật thanh quái năng lực siêu nhất lưu nhưng ngoại trừ phổ thông ma vật bên ngoài mỗi m ộ ư ơ i vòng tinh anh hắn lại ứng đối ra sao hắn chỉ là một người a xem xét lại thứ hai tên triệu bằng thủ hạ hội tụ bạch h i ể u h i ể u dạng này ss cấp thiên phú thần thánh tê ti lâm dũng dạng này ss cấp ám ảnh thích khách cùng vương thành dạng này s cấp cùng với k h á c gia tộc thiên tài con cháu dạng này hào hoa đội hình bọn hắn cũng bất quá mới cầm xuống ba mươi vòng tổng tích phân một trăm m ư ơ i chẳng lẽ lại dạ ảnh một người chiến lực có thể nghiền ép m ư ơ i cái thiên tiêu đây không phải nói mơ giữa ban ngày sau năm trước cái t i ê để bọn hắng triệu tại giai đoạn này cũng không làm được đến mức này a không không chỉ là triệu hạo từ trước cũng không ai có thể tại lưu đ à y con đường cầm xuống hai trăm tít phân đây cũng là vì sao lưu đ à y con đường giai đoạn thứ nhất kết thúc lúc ngoại giới người vây quanh sẽ như thế kinh hâu nguyên nhân thật sự là quá bưu hãn đối mặt triệu mặc trầm mặc triệu trường lâm cuối cùng cũng không nói gì bởi vì dạ ảnh thành tích thực sự có chút vượt qua lẽ thưởng thì là chính hắn đều không hiểu rõ nguyên nhân trầm mặc như vậy rất lâu đột nhiên triệu mặc thu tới tay hạ báo cáo lập tức nói ra trưởng lão vừa vừa lấy được cái khác địa khu báo cáo tới thành tích nói t r nguyên t r ra theo nguyên một đám thành tích nhập lên triệu trường lâm sắc mặt càng phát ra âm trầm nhìn lấy mấy gia tộc khác con cháu mỗi một cái đều là một trăm chín mươi tích phân trở lên mà bọn hắn triệu ra năm nay cũng chỉ có một trăm một mươi tích phân đối với đằng sau cuối cùng giai đoạn tích phân xếp hạng tranh đoạt tự nhiên là có ảnh hưởng dù sao ngàn vạn người tham gia lưu đày con đường một điểm tích lũy có lẽ thì có thể để ngươi dẫn trước trên trăm tên mà thoáng một cái triệu bằng mấy người thì rơi ở phía sau cái khác thi đấu khu trí ít tám mươi tích phân lúc này triệu mặc do dự một chút còn nói thêm trưởng lão trí ra năm nay vị thiếu niên kia cầm xuống một trăm chín mươi chín tích phân、Soạn. triệu trường lâm bỗng nhiên đứng lên ngươi nói là xạ cụ g i i chín triệu mặc nhẹ gật đầu cũng là hắn hắn không phải ss cấp thiên phú sao chẳng lẽ hắn trong đội ngũ có cái khác ss cấp thiên phú giác tỉnh người triệu trường lâm nhữ m ạ n hỏi không có căn cứ số liệu đội ngũ của hắn cao nhất chỉ có hắn một người là ss cấp triệu trường lâm nghe vậy ánh mắt lấp lóe vài cái vừa rồi trầm giọng nói trí ra cái này là muốn xoay người a triệu mặc lắc đầu tạm thời không biết được triệu trường lâm lạnh hừ một tiếng hắn trí ra thật sự cho rằng những năm này không ngừng liếm lắp tần ra thì có cơ hội xoay người mặc kệ là chúng ta triệu ra vẫn là những nhà khác cũng sẽ không cho trí ra cơ hội trường lão ta hơi nghi hoặc một chút cái gì nghi hoặc triệu trường lâm nghiêng qua mắt triệu mặc nói triệu mặc cẩn thận từng ly từng tí hỏi tuy nhiên trí ra cũng là bát đại gia tộc một trong nhưng vô luận là thực lực vẫn là thế lực đều không kịp chúng ta cái khác b ở y nhà vì sao triệu mặc lời còn chưa nói hết liền bị triệu trường lâm đánh gãy không nên hỏi đừng hỏi nghe được triệu trường lâm gần như lanh khóc trả lời triệu mặc dọa một cái giật mình triệu trường lâm thấy thế trầm lâm phía dưới vẫn là nói ngươi chỉ cần biết cái này là năm đó quyết định h i ệ p nghị trừ phi phía trên cái kia ba vị lên tiếng nếu không chúng ta bảy gia tộc không ai nguyện ý làm cái này ra mặt năm cái kia ba vị ngươi chỉ là triệu mặc kinh hãi vừa định hỏi thăm lại bị triệu trường lâm ánh mắt ngân lại đ ó lấy triệu trường lâm tựa hồ không muốn nhắc đến liền nói sang chuyện khác c h í ra sự tỉnh trước đừng quản lúc này trọng yếu nhất chính là mau chóng xử lý sạch dạ ảnh người này triệu mặc đồng ý nói triệu bằng cùng những nhà khác đệ tử đều đã được đến phân phó muốn đến đến đón lấy chẳng mấy chốc sẽ có kết quả rồi triệu trường lâm lúc này mới sắc mặt thoáng tốt hơn chút nào hứa hy vọng bọn họ sẽ không khiến ta thất vọng lưu n à y con đường bên trong dẫn trước tiến vào mê cung diệp tiêu phi tốc đánh ra b ố n phía quả nhiên không được sao diệp tiêu vốn nghĩ dẫn trước tiến vào mê cung sau đó dự định trực tiếp chắn tại cửa ra vào dạng này dùng khỏe ứng mệnh cấp đoạt tích phân hiệu suất mới có thể cao thế mà chức nghiệp giả tiến vào mê cung về sau đều sẽ tùy cơ xuất hiện tại trong mê cùng một vị trí nào đó đây cũng là vì để tránh cho lập tức tràn vào quá nhiều người tạo thành hôn loạn tình huống cho nên diệp tiêu kế hoạch tan vỡ đương nhiên điểm ấy nguyên bản là hắn biết trên sách học có dạy hắn chỉ là thuận tiện thử một chút thôi cho dù kế hoạch không cách nào thi hành hắn cũng không thế nào thất vọng bởi vì hắn còn có một cái khác phương án nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu trực tiếp khởi động huyền ảnh phân thân hai đạo phân thân xuất hiện về sau cũng không n ừ n g lại tại diệp tiêu chỉ h u phía dưới phi tốc hướng về hai cái khác biệt lối ré chạy gấp m ặ đi ngay tại diệp tiêu chuẩn bị khởi hành lúc trước mắt mấy đạo bóng người chống rông xuất hiện trong đó một nữ tử nhìn đến diệp tiêu rõ ràng s ư n sở là gia ảnh thế mà trả lời nàng chính là diệp tiêu mấy trăm viên hỏa cầu thuật c h ờ một chút gia ảnh chúng ta dầm dầm dầm mấy trăm viên hỏa cầu đập tới cái k i ê u mấy đạo bóng người còn chưa kịp đứng vững lúc này hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại nguyên chỗ đến mức đối phương vừa mới diệp tiêu trực tiếp xem nhẹ lúc này thế nhưng là cướp đọc chiến bất luận kẻ nào đều có thể trở thành địch nhân của ngươi nữ nhân kia lại còn ngốc đến nói chuyện quả thực ngu quá mức lắc đầu diệp tiêu không có chút nào dừng lại hướng về một cái khác châu ngã ba đi đến đã không cách nào ngăn ở cửa vào cướp đoạt tích phân như vậy chỉ cần tìm được điểm phục sinh đồng dạng cũng là một cái có thể được phương pháp chương bảy mươi hai cướp đoạt chiến b ạ c hiểu h h i ể u nưu đồ đường nhìn mê cung này cực lớn có thể dung nạp hai ba mươi và người nhưng bên trong điểm phục sinh cũng bất quá ba cái mà thôi vừa tốt hắn cùng phân thân cùng nhau cũng là ba cái phân thân chiến l ư ợ c cứ việc chỉ có diệp tiêu bản thể ba mươi phần trăm nhưng ở diệp tiêu nhìn tới thì cái này ba mươi phần trăm cũng không phải hiện giai đoạn lưu đày con đường bên trong tân nhân có thể đối phó càng quan trọng hơn là Thế là c hắn. Hắn diệp, diệp tiêu căn h bản sẽ không nói nhảm từng viên hỏa cầu trực tiếp mang đi tính mạng đối phương lúc này là tích phân tranh đoạt diệp tiêu đương nhiên sẽ không bởi vì không biết đối phương liền không độc thủ trong p h i ế n k h ắ c hắn cùng ba cái phân thân thì đánh chết hơn trăm người mà hắn tích phân cũng tại ngắn ngủi này công phu bên trong điên cùng tăng vọt đến thời khắc này hắn đã nắm giữ năm mươi bảy tám mươi điểm tích phân giết chết người sớm đã vượt qua ba chữ số không thể không nói giết lên những chức nghiệp giả này có thể so sánh giết ma vật tới đơn giản c h ỉ ít hắn gặp phải ma vật là thành tốt thành tốt mà những thứ này tân nhân t ố t năm top ba gặp phải tối cao đẳng cấp cũng mới hơn bốn mươi cấp căn bản không đang chú ý bất quá diệp tiêu cũng không có chấp nhất tại truy cầu giết người bởi vì tại lưu này con đường bên trong bị đánh g i ế t một lần tất cả tích phân liền sẽ bị đối phương cấp đ o ạ n coi như diệp tiêu giờ phút này trên người có hơn và phân kết quả cũng giống như vậy đương nhiên bị g i ế t chức nghiệp giả chỉ cần một lần nữa đánh g i ế t mang theo tích phân chức nghiệp giả một dạng có thể lấy được đối phương tích phân khác nhau gần như chỉ ở tại rơi xuống đẳng cấp năm nay bảy trăm linh hai t â n thủ khu kẻ dự thi chừng hai mươi vạn mà mê cung cấp đoạt chiến thời gian hết thể chỉ có năm tiếng một tại trong vòng năm canh giờ đem hai mấy trăm ngàn người toàn bộ rết một lần hiển nhiên không thực tế diệp tiêu ý nghĩ rất đơn giản tìm được trước điểm phục sinh sau đó chờ đến thời gian nhanh đến mọi người trên người tích phân đều tích lũy rất nhiều về sau hắn lại ra tay đánh giết đối phương dạng này liền có thể duy nhất một lần thu hoạch được đại lượng tích phân lúc này triệu bằng mấy người cũng đã bắt đầu săn giết cái khác trước nghiệp người bọn hắn chiến l ư ợ c mặc dù không có diệp tiêu như vậy khoa trương nhưng tốt xấu đều là ép cấp trở lên trước nghiệp giả đồng thời trên thân đều có mỗi người sau l ư n g gia tộc đầu tư trang bị đối phó người bình thường tự nhiên dễ như t r ở bàn tay người bình thường muốn ra mặt vô cùng khó khăn lúc này triệu bằng trên người tích phân cũng đạt tới hai mươi bảy bốn mươi b ố điểm mà tại địa phương khác lâm dũng cùng vương thành bọn người tích phân cũng đồng dạng lần lượt đột phá 2.000 điểm bất quá có một người là ngoại lệ cái k i a chính là bạch hiểu hiểu lúc này bạch hiểu hiểu một thân một mình đi đứng tại một chỗ tương đối bí mật nơi hẻo lánh nơi này cũng không người đi qua nàng cũng là không nóng n ả y lấy tích phân sự tỉnh mà chính là thử nghiệm liên hệ diệp tiêu diệp tiêu ca ca ta biết băn khoăn của ngươi hiện tại ta cùng triệu bằng bọn hắn tách ra ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi đi từ lúc trước nhìn thấy diệp tiêu về sau lấy bạch hiểu hiểu đối diệp tiêu hiểu rõ liền có chín phần năm chắc có thể thuyết phục diệp tiêu giút hắn Hiểu Hiểu Hiểu Hiểu c Hiểu Hiểu nếu như thả lúc trước nàng quả quyết sẽ không cao hứng nhưng lúc này nàng còn cần dùng đến diệp tiêu cũng không có đi tính toán ngược lại dùng đến cực điểm ôn nhu từ ngữ kể rõ diệp tiêu ca ca người biết ba năm này ta thái độ đối với người là cái kia bạch g ra ép buộc muốn chia rẽ chúng ta Ta n g một đầu cho bên g ư ơ i khác diệp tiêu nhìn đến bạch hiểu hiệu gửi tới nội dung tay run một cái không cẩn thận đem hỏa cầu thuật căng bay ra đi cũng không biết là vận khí không tệ sai lệnh hỏa cầu thuật không nghiêng không lệnh vừa vặn rơi vào một cái vừa mới xuất hiện thẳng xui xẻo trên thân ngược lại là ngoài ý muốn để diệp tiêu lần nữa đạt được hai mươi ba điểm tích phân cái này bạch h i ể u h i ể u còn thật dám nói a mặt cũng không cần diệp tiêu im lặng vô luận là ở trường học thao trường vẫn là tại chức nghiệp giả đại sành bạch h i ể u h i ể u bộ k i ê u cao cao tại thượng lãnh n ạ o thái độ là không làm được giả thật coi hắn là làm chưa từng thấy nữ nhân tiểu nam sinh rồi bất quá tại vừa mới quyết định hồi phục bạch h i ể u h i ể u thời điểm diệp tiêu thì đã có dự định sau đó hắn cố nén buồn nôn trả lời ta biết ngơi ý tứ ngươi muốn, muốn ta giúp ngươi đối phó triệu bằng hắn nhiều nhé diệp tiêu ca ca ngươi vẫn là trước sau như một thông minh không tệ triệu bằng cùng vương thành bọn hắn đã sớm trong bóng tối thương lượng xong chỉ cần ngươi không chịu gia nhập bát đại gia tộc vậy bọn hắn sẽ liên thủ những người khác cùng một chỗ vây quét ngươi đem ngươi giết tới không cấp sau đó triệt để mặc sát cho nên hiện tại ngươi đường r a duy nhất cũng là tạm thời giống như ta gia nhập bạch ra diệp tiêu nhìn lấy bạch hiểu hiểu thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên bất quá diễn trò muốn làm n g u y ê n bộ thế nhưng là ta liền bát đại gia tộc đều khinh thường gia nhập gia nhập bạch ra lại có chỗ tốt gì bạch hiểu hiểu tin tức rất nhanh liền về đi qua diệp tiêu ca ca ngươi thật đáng ghét đều loại thời điểm này còn nghĩ đến loại sự tình này diệp tiêu chừng mắt nhìn có chút buồn b ự c hắn không hiểu bạch hiểu hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì chuyện bất quá bạch hiểu hiểu rất nhanh lại phát đến tin tức nhân ra tâm vốn là tại ngươi cái này vô luận ngươi thêm không gia nhập bạch ra ta đều là ngươi nhìn đến cái này cho diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ sau đó lại có chút r ở khóc r ở cười hắn chỉ là nghĩ cho siếc làm toàn không nghĩ tới lại bị nữ nhân này hiểu lầm là ý tứ này thật đúng là có ý tứ bất quá dạng này càng tốt hơn tránh khỏi hắn tốn nhiều miệng lưỡi dạng này ngươi tìm cơ hội đem triệu bằng bọn hắn tập hợp một chỗ sau đó dẫn đạo bọn hắn đến bên trong một cái điểm phục sinh t r u n g quanh về sau đem tọa độ phát cho ta ta tự nhiên có biện pháp giúp ngươi đối phó bọn hắn bạch hiểu hiểu nhìn bên này đến diệp tiêu hồi phục đẹp mắt mở môi dần dần vung lên một vệ tường đ cong a cá căn câu đạt được diệp tiêu khẳng định hồi phục lúc này bạch hiểu hiểu mừng rỡ trong lòng quá đỗi tại lại cùng diệp tiêu xác định một số chi tiết về sau liền chủ động liên lạc lên triệu bằng bọn người như thế nàng chăm chú chuẩn bị kế hoạch xem như chính là mở ra bước đầu tiên đầu tiên là mượn dùng diệp tiêu giết sạch triệu bằng bọn người sau đó tại về sau cuối cùng giai đoạn trợ về sau rời đi lưu đầy con đường tại đem mọi chuyện đều giao cho d i ệ p tiêu như thế nàng không chỉ có thể bảo đảm thuận lợi cầm xuống lưu đầy con đường đệ nhất thu hoạch được phần thưởng phong phú còn có thể đem tự thân làm sạch sẽ kế hoạch này quả thực không chê vào đâu được chương bảy mươi ba điểm phục sinh đánh lén lưu đầy con đường bên trong mỗi cái chức nghiệp giả là không nhìn thấy người khác tích phân chỉ có thể nhìn thấy chính mình trước mắt tích phân nhưng ở bên ngoài bia đá phía trên tích phân là thời gian thực đổi mới cho nên ngay từ đầu làm diệp tiêu tích phân xa xa dẫn trước thời điểm triệu trường lâm đám người sắc mặt lần nữa âm trầm xuống bất quá theo thời gian trôi qua rất nhanh mọi người liền phát hiện cái k i a dạ ảnh tích phân chẳng biết tại sao chỉ trệ không tiến ngược lại là triệu bằng thu hoạch tích phân tốc độ càng lúc càng nhanh không bao lâu thì toàn diện lại vượt qua dạ ảnh trở thành trước mắt tích phân bảng đệ nhất ngay sau đó lâm dũng cùng vương thành bọn người đồng dạng đuổi sát phía sau dạ ảnh treo trọn vẹn hơn một ngày đệ nhất tên lập tức thì rơi xuống đến mười tên có hơn nhìn lấy thành tích như vậy triệu trường lâm trên mặt rốt cục có một chút nụ cười xem ra cái tia dạ ảnh thủ đoạn cũng giới hạn tại đối phó ma vật một khi tiến vào chiến đấu chân chính hiện nhiên có chút hết sạch sức lực một bên triệu mặc đồng dạng một m phụ hòa nói như thế chỉ cần triệu bằng bọn hắn tìm tới cơ hội cái này dạ ảnh tuyệt không có khả năng sống mà đi ra lưu đày con đường lúc này triệu trường lâm nghe nói như thế một mực đâm ở trong lòng đầu cây gai kia cuối cùng triệt để nổ nhịn không được thoải mái nở nụ cười thế mà sát vách cách đó không xa bạch ra đóng quan điểm lúc này bạch sơn hà tâm tình lại là lo nghĩ và phần hắn đã không lại quan tâm dạ ảnh sự tình bởi vì hắn phát hiện lưu đày con đường giai đoạn thứ hai bắt đầu đến bây giờ đã qua một đoạn thời gian tương đối dài có thể thủy trung không có tại thạch bia phía trên tìm tới bạch hiểu, hiểu tên bia đá chỉ biểu hiện trước một tên cái này mang ý nghĩa bạch h i ể u h i ể u xa xa lạc hậu hơn những người khác có thể dựa theo bạch h i ể u h i ể u thực lực tới nói đó căn bản không có khả năng cái này khiến bạch sơn hà thập phần lo lắng bạch h i ể u h i ể u là hắn bạch ra mấy chục năm qua duy nhất sss cấp thiên phú giác tỉnh người mà trong khoảng thời gian này bạch h i ể u h i ể u bày ra thiên phú và thông thuệ càng làm cho bạch sơn hà rất là kinh hỷ bạch sơn hà thế nhưng là hao t ố n cái giá cực lớn tại bồi dưỡng nàng vì thế hắn đã quyết định tốt lần này lưu đày con đường về sau liền sẽ để bạch hiệu tiến vào bạch ra trưởng lão đoàn trở thành trưởng lão bởi như vậy bạch hiệu hiệ điều kiện tiên quyết là bạch h i ể u h i ể u nhất định phải ký kết sáng lập khế ước bạch sơn hà ngược lại không phải là sợ bạch h i ể u h i ể u phản bội bạch ra loại hình mà chính là lo lắng nàng một cái chi thứ không thêm ước thúc đến sau cùng đạo khách thành chủ t r ư ở n g không bạch ra đây là bạch sơn hà tuyệt không cho phép phát sinh sự tình bạch h i ể u hiểu, hiểu ngươi đến cùng làm cái gì ở bên trong bạch sơn hà nhìn lấy bia đá tự mình lẩm bẩm lưu này mê cung bên trong theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tân nhân đều bị đánh rết tích phân về không bây giờ tích phân đại bộ phận đều tập trung vào số ít người trên tay cùng lúc đó trải qua liên tiếp cực nhanh tiến tới du tàu diệp tiêu cũng rốt cục thành công tìm được một chỗ phục sinh điểm không thể không nói cái này phục sinh điểm thật sự là lớn đến quá mức l i ế c nhìn lại lít nha lít nhít đám người đều không nhìn thấy đầu bất quá đây cũng là bình thường đại bộ phận phổ thông tân nhân tiến vào lưu đầy con đường chính là vì gấp ba kinh nghiệm mà thôi bọn hắn có tự mình hiểu lấy biết lấy chính mình thường thường không có gì l ạ thực lực căn bản không có khả năng tại giai đoạn thứ hai lấy được bất kỳ thành quả nào mù quán g mà đi tranh đoạt tích phân sẽ chỉ làm chính mình đẳng cấp rơi xuống đến càng nhiều cho nên những người này đại bộ phận tại bị đánh rết về sau liền sẽ tại phục sinh điểm bảy nát cũng không có ý định rời đi bất quá phục sinh điểm cũng không phải là an toàn khu vẫn như cũ có thể bị người đánh g i ế t quá khứ cũng không thiếu một số tên điên thử qua thế mà kết quả sau cùng chính là bị những thứ này bảy nát tân nhân liên thủ đánh g i ế t dù sao tích phân ta có thể cho ngươi nhưng mạng chỉ có một đương nhiên phần lớn người nhìn đến bọn hắn cổ tay không có tích phân vòng tay tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ ngược giết bọn hắn sau đó trải qua mấy chục năm phát triển tất cả mọi người ngầm thừa nhận đầu này quy tắc lúc này diệp tiêu vừa mới đến phục sinh điểm l i ê n bị tại phục sinh điểm bên trong nằm ngựa những người mới nhận ra được mau nhìn là dạ ảnh a thật là hắn nguyên lai、like、hắn giải đến đẹp trai như vậy a Dạ ảnh đại lao đến phục sinh điểm làm cái gì ha ha ta đã biết khẳng định là bị triệu bằng bọn hắn truy đến cùng đường mặt lộ cho nên muốn trốn ở trong chúng ta cái kia cũng vô dụng thôi nơi này nhiều người như vậy căn bản không đặt được ta đoán chừng dạ ảnh cũng là bị buộc đến không có cách dự định lấy ngựa chết làm ngựa sống cha cha lúc trước tại lối vào còn kiêu ngạo như vậy còn tưởng rằng hắn thật có điểm năng lực hiện tại xem ra cũng bất quá là phô trương thanh thế、Ai? triệu gia cũng quá bá đạo chúng ta người bình thường muốn ra mặt quá khó khăn、Cắt. rõ ràng là chính hắn đ ầ u sát bắt đại gia tộc đều ném ra cảnh ô l i u nhưng hắn lại làm như không thấy đáng đợi có dạng này xuống chẳng ngươi là quý lâu đứng không dậy nổi a ngươi tờ mở nói người nào nói ngươi làm sao dọn lao tử bốn mươi sáu cấp chiến sĩ không phục điên chiến phi bốn mươi sáu cấp không tầm thường sao ta không chấp nhận với ngươi thanh â m huyên náo truyền vào diệp tiêu trong lỗ thai có điều hắn cũng không thèm để ý lúc này hắn đã đem mình tại phục sinh điểm tin tức nói cho bạch hiểu, hiểu. từ khi lúc trước dựng vào quan hệ diệp tiêu cùng bạch hiểu hiểu một mực mật thiết trao đổi lấy tin tức tự nhiên diệp tiêu cũng hiểu biết triệu bằng bọn người toàn bộ kế hoạch h i ệ n nhiên tất cả mọi người rõ ràng r ờ i đi lưu đ ầ y con đường lần sau bát đại gia tộc muốn muốn lần nữa bắt đến diệp tiêu cơ hội thực sự quá mơ hồ trừ phi diệp tiêu chính mình chủ động xuất hiện cho nên bát đại gia tộc thì là muốn đem hắn g i ế t tới không cấp sau đó triệt để mát sát quả nhiên cùng hắn lúc trước phòng đoán một dạng đương nhiên coi như không phải là bởi vì nguyên nhân này những thứ này thiên tri tiêu tử chỉ cần có cơ hội cũng sẽ giết nhiều chính mình mấy lần dạng này cũng có thể kéo chậm diệp tiêu luyện cấp tốc độ để hắn triệt để mất đi tranh đoạt tân nhân vương xương hảo đừng hy vọng những thứ này tiên h tiêu sẽ tuân thủ phục sinh điểm ngầm thừa nhận quy tắc đây chẳng qua là thích hợp với những cái kêu đối bọn hắn sẽ không tạo thành ý hiếp phổ thông chức nghiệp giả thôi lúc này bạch hiểu hiểu sớm đã thuận lợi cùng triệu bằng bọn người h ộ i h ợ p muốn đến triệu bằng bọn người thu đến tin tức khẳng định sẽ tìm tới kỳ thật diệp tiêu đều không cần chính mình nói cho bạch hiểu, hiểu phục sinh điểm nhiều người như vậy bên trong không thiếu một số muốn muốn lấy lòng triệu ra thì vừa mới hắn xuất hiện trong nháy mắt Hắn thì băng lúc trước tuyên bố muốn đối phó dạ bọn hắn thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng bây giờ thật vất vả gặp dạ ảnh mà lại là lẹ loi một mình những người này lẫn nhau thất vọng tổng cộng một phen lúc này thì phối hợp ăn ý hướng phía ngoài đoàn người rời đi lúc này diệp tiêu vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở bên ngoài tựa hồ cũng không có phát hiện những người này cử động rất nhanh trong đám người mấy chục đạo thân ảnh bỗng nhiên thoát ra lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong hướng dạng ảnh khởi s ư ớ n g đánh lén những người này phối hợp coi như ăn ý trong chớp mắt liền có vô số kỹ năng ảo hảo hướng diệp tiêu đã tới cùng lúc đó bọn hắn nhìn đến diệp tiêu cũng chưa kịp phản ứng vẫn như cũ chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ vô số kỹ năng đập chúng diệp tiêu phát ra hoanh minh bạc hưởng những người này trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên ha <cười> thân nhân đệ nhất không gì hơn cái này giết hắn có lẽ ta thì có thể đi vào long nguyên quân đoàn dự bị doanh thế mà ngay tại những ngày người nội tâm cùng hỷ lúc mấy trăm đạo hỏa cầu c h ố n g rông xuất hiện tốc độ nhanh đến bọn hắn đều nhanh muốn thấy không rõ sau một khắc đ ầ y trời tia lửa chiếu sáng mảnh không gian này nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt đem những thứ này người đánh lén triệt để nóng chảy cùng lúc đó diệp tiêu thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người trên thân một đạo nhàn nhạt h ậ thuẫn hơi hơi tản ra lưu quang tình cảnh này nhất thời để một đám thân nhân trợn mắt ố mồm bọn hắn thế nhưng là thấy rõ ràng vừa mới xuất thủ cũng không phía dưới năm mươi người thế mà diệp tiêu không chỉ có không có việc gì ngược lại là đưa tay ở giữa liền đem người đánh lén toàn bộ mặt sát trong đó còn có một bộ phận xui xẻo may mắn bởi vì cách quá gần bị tác động đến cũng một lần nữa sống lại một lần diệp tiêu cái này nhất kinh thiên giống như lôi đình thủ đoạn trong nháy mắt làm cho cả phục sinh điểm quỷ dị giống như an t ĩ n h lại đối với cái này diệp tiêu không để ý đến ánh mắt không ngừng trong đám người tìm kiếm lấy vừa mới người đánh lén nhưng rất đáng tiếc người nơi này thực sự nhiều lắm đám người kia tuy nhiên giờ phút này y nguyên chỗ tại trong lúc khiếp sợ nhưng cũng còn không đến mức mất lý trí lại chạy ra đến Cái này khiến Diệp này trừ i mi kia ê u đầu đám đem được không không chủ chớp chớp. Cũng không thể vì đám kia thằng hề, Cũng tự t vì ư người toàn giết mấy lần. Thế nhưng người ớ c cái cũng chỉ có thể để những người kia rất cấp mắt mấy mấy mà toàn dết Thế thể rất thôi. t kia này vạn lần. dạng những để phi hắn đem tất cả mọi người dết tới không cấp nghĩ nghĩ diệp tiêu sau cùng vẫn lắc đầu một cái không có lựa chọn độc thủ đến một lần làm như vậy quá lãng phí thời gian cùng khí lực lại đến hắn kế tiếp còn có cái kế hoạch cần những người này dết sạch hắn đi nơi nào hoàn thành kế hoạch mà liên tại diệp tiêu suy tư thời điểm trong đám người đột nhiên có một cái tiểu đội m ư ơ i người trước n h i p giả tựa hồ là cả gan theo phục sinh điểm bên trong đi ra sau lưng những người còn lại đều là kinh ngạc nhìn lấy cái này và người không hiểu bọn hắn muốn làm sao vừa mới diệp tiêu t r i ể n hiện ra chiến l ự c đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết lúc này chẳng lẽ lại còn muốn đậu thủ cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào chương 7 ả y b ạ c h chơi khoái lạc những người này tự nhiên không rõ ràng sau lưng cái khác nội tâm của người ý nghĩ bọn hắn rất nhanh liền theo k h á c một bên vòng qua diệp tiêu hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là muốn cùng diệp tiêu lên cái gì xung đột mà là muốn theo diệp tiêu sau lưng giao lộ rời đi đây cũng là phục sinh điểm duy nhất thông đạo thế mà ngoài ý muốn phát sinh nguyên bản không có bất kỳ động tác gì d i ệ p tiêu đột nhiên cản tại trước mặt bọn hắn u đi báo tin đâu trong tiểu đội mười người thấy thế hào hào đổi sắc mặt cầm đầu một khôi ngô nam tử vội và nói g n không có ngươi hiểu lầm chúng ta chỉ là muốn đi tranh đoạt một chút tích phân Bạch, nói còn chưa dứt lời mấy trăm viên hỏa cầu thì đem bọn hắn bao phủ bất thình lình cử động trực tiếp đem sau lưng phục sinh điểm một đám tân nhân cho cảm động cái này làm sao đang yên đang lành thì động thủ những người kia vừa phục sinh trên thân đều không t í c h phân a mọi người không có nghĩ rõ ràng diệt tiêu cũng không có ý định giải thích vừa mới hắn liền thấy cái này trong tiểu đội có người cúi đầu hiển nhiên là tại trò triệu bằng báo tin đương nhiên diệp tiêu cũng không xác định cho nên hắn mới có thể thăm dò tính hỏi câu cứ việc đối mới phản ứng rất nhanh trực tiếp phủ định nhưng phía sau hắn những người khác vẫn là có khoảnh khắc như thế cho dạ những g n người này phản ứng bị diệp tiêu nhìn một cái không sót gì lại thêm diệp tiêu nói báo tin có thể không có nói là chuyện gì xảy ra mà đối phương không chút nghĩ ngợi phủ nhận càng có thể chứng minh diệp tiêu phỏng đoán diệp tiêu tâm lý tự nhiên nước di triệu bằng sớm một chút tới nhưng không trở ngại hắn xuất thủ đánh giết mấy cái này muốn bắt hắn đổi công lao ra hỏa gia ảnh ta căn bản không biết ngươi vừa mới đánh lén ngươi người cũng không phải chúng ta ngươi vì sao xuất thủ ngược giết chúng ta t h a n h âm theo phục sinh điểm bên trong chuyên gia rất nhanh lúc trước trả lời diệp tiêu cái kia khôi ngô nam tử chạy tới đám người trước n h ấ t đầu căm tức nhìn diệp tiêu thế mà trả lời hắn vẫn như cũng là mấy trăm viên hỏa cầu đem cái kia khôi ngô nam tử báo phủ liên tiếp rơi mất hai cấp khôi ngô nam tử lúc này đỏ mắt gia ảnh ngươi công nhiên làm trái phục sinh điểm quy củ ngươi muốn cùng tất cả mọi người là được sao lần này nam nhân học thông minh tránh trong đám người không dám tỏ đầu ra hắn không tin diệp tiêu d á m đ ỉ n h lấy nhiều người tức giận ra tay với hắn cùng lúc đó t r u n g quanh nguyên bản ăn dưa tân nhân nghe vậy đều là giật mình mỗi cái ánh mắt cảnh giác nhìn lấy dạ ảnh bất quá bọn hắn lại không ý định động thủ không phải bọn hắn không có huyết tính mà chính là bị diệp tiêu cái tiêu quỷ thần khó lường hỏa cầu thuật cho triệt để kinh trụ nhà ai hỏa cầu thuật làm ấ y trăm viên đó a có chút phản ứng nhanh tân nhân trên mặt thậm chí đều không cách nào khống chế lộ ra chấn kinh tri xác diệp tiêu hỏa cầu thuật có thể dây người cái này làm sao có thể mọi người đẳng cấp đều không k h á mấy coi như người luyện cấp tốc độ lại nhanh cũng bất quá cùng triệu bằng bọn hắn giống nhau là sáu mươi cấp đừng nói là sáu mươi cấp coi như để ngươi chín mươi cấp cái này sơ cấp hỏa cầu thuật cũng không có khả năng dây người a đột nhiên không ít người nghĩ đến gia ảnh tại vừa tiến vào vinh sinh thế giới thời điểm thì đã từng điên c u ồ n g quét mua hỏa cầu thuật chẳng lẽ thiên phú của hắn là hỏa cầu thuật biến dị đáng tiếc không ai dám mở miệng hỏi t h a m diệp tiêu diệp tiêu đồng dạng cũng không để ý mọi người chấn kinh ánh mắt nhìn lấy trong đám người khôi n ô nam tử tay trái chậm rãi nâng lên cho các ngươi mười giây không muốn bị nổ thương thì cách xa hắn một chút、Soạn. diệp tiêu thanh em không lớn nhưng rơi tại mọi người trong lỗ thai không thua gì một tiếng xét diệp tiêu vậy mà không để ý mọi người chết sống dự định tại phục sinh điểm xuất thủ Diệp Diệp Tiêu nhẹ nhàng lấy. Phản ứng những người mới Tiêu tiếng quái khiếu, liên tục không ngừng hướng hai bên tránh đi. Cái thiêng khôi đại biến. người. tiếc, nói liền cái sinh Kịp phản gặp phát sắp tự thật. một tục tránh tử thấy thế, mặt trăm bên cầu nhẹ nhàng ứng những đến này không hẹn cùng không ngừng hướng ngô nam Đáng tiếc, hắn lần nữa chưa nói xong, liền bị mấy trăm cái hỏa cầu lần nữa hồ chưa hỏa phủ. Phục mà đềm mấy lấy. Lúc Các ra bao bị trước mắt g i ảnh ả căn bản không có dự định cùng hắn giảng đạo lý ý tứ nếu như mình lại chọc giận đối phương rất có thể sẽ tiếp tục tử vong hắn thật vất vả mới lên tới ba mươi tám cấp không nghĩ tới thì bởi vì trong lòng lên đi giúp triệu bằng dẫn đường suy nghĩ kết quả vô duyên vô cớ tổn thất t ă n g cấp tăng thêm ngay từ đầu chết lúc này hắn cũng chỉ có ba mươi b ố cấp cái này bốn cấp kinh nghiệm cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể bù lại giờ khác này khôi ngô nam tử lòng đang dìm á u thế mà ngay tại khôi ngô nam tử nhận sợ không dám lo đầu lúc diệp tiêu mở miệng lần nữa nếu như muốn đi báo tin cũng không thành vấn đề lúc trước các ngươi tại giai đoạn thứ nhất hoặc nhiều hoặc ít đều cần phải có nhặt được toàn phong t r ạ m kỹ năng thạch ta mọi người không rõ ràng diệp tiêu vì sao hỏi như vậy trong lúc nhất thời không dám đáp lời diệp tiêu quét mắt phản ứng của mọi người cười nói ta người này rất giảng đạo lý muốn rời khỏi nơi này có thể một viên toàn phong t r ạ m kỹ năng thạch phí qua đường không cần lo lắng cho ta là đang lừa dối các ngươi dù sao vừa mới ta chỗ biểu diễn ra thương tổn các ngươi hẳn là cũng rõ ràng thật muốn ngược giết các ngươi thì tính toán các ngươi toàn bộ cộng lại cũng chịu không được một phen cực kỳ bã đạo ngôn ngữ làm cho không ít người trong lòng xấu hổ nhưng nghĩ đến vừa mới diệp tiêu miễu sát cái kia khôi ngô nam tử c h ẳ n g cảnh không thể phủ nhận diệp tiêu nói là sự thật kết quả là tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc diệp tiêu thấy thế cũng là không nội thời gian còn có là quả nhiên không có chờ một lát thì có người nhịn không được mở miệng chỉ bất quá mở miệng người tránh trong đám người không dám tỏ đầu ra g i ảnh ả chúng ta đối ngươi cũng không có á c ý ngược lại có chút kính nể ngươi dù sao ngươi lấy người bình thường thân phận có thể làm được hôm nay mức này thực đang vì chúng ta người bình thường đại, đại tranh giành khẩu khí cho nên Có thể hay h k ô người tạ. không không cho tạ. điều, điều tại thể ệ n sao như vậy người kia hiển nhiên có chút tức giận ngươi có phải hay không quá bá đạo ta cũng không nhận ra ngươi tại sao phải cho mặt mũi ngươi diệp tiêu buồn cười nói vả lại hiện tại là tích phân tranh đoạt chiến ngươi ra ngoài tranh đoạt tích phân vạn nhất để ngươi vượt qua ta ta chẳng phải là tự tìm phiền thoái ta đám người ẩn lúc người trong lúc nhất thời lại là có chút á khẩu không trả lời được dù sao diệp tiêu lời nói này cũng không có gì m a bệnh nhưng chính là để hắn cảm thấy bị khuất bất quá đúng lúc này lại có người theo phục sinh điểm đi ra ra ảnh toàn phong t r ạ m kỹ năng thạch ta có cho ngươi ngươi thật không sẽ độc thủ diệp tiêu mỉm cười tự nhiên、tốt. ta ố t t tin tưởng ngươi nói người kêu mang theo một đám đồng đội hướng diệp tiêu đi tới lập tức theo móc trong ba lô ra một khối toàn phong trảm kỹ năng thạch giao cho diệp tiêu sau đó sài bước đi ra ngoài mà phía sau hắn đồng đội thì là một mặt cảnh giác cùng thấp thỏm nhắm mắt theo đôi sau lưng vô số người ánh mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm thẳng đến đám người này vượt qua d i ệ p tiêu theo trong thông đạo rời đi mọi người chẳng biết tại sao đều là không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thật đi qua rồi thần kỳ gia ảnh không sợ bọn họ đi tìm triệu bằng báo tin sau đó đem triệu bằng mang đến sao không nghĩ ra à gia ảnh hẳn là pháp sư không sai được vấn đề là cái tiêu toàn phong trảm kỹ năng thạch ta cũng có hiệu quả cũng không tính đặc biệt cường lực có cần phải vì một viên toàn phong trảm kỹ năng thạch đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm sao ai nha sớm biết đơn giản như vậy ta vừa mới nên vượt lên trước cái kia toàn phong trảm kỹ năng thạch tuy nhiên cũng có thể bán ít tiền nhưng ta còn muốn lấy thêm điểm tích phân tranh thủ tiến vào cuối cùng giai đoạn Cắt. có, có được cái có các cũng có chỉ cần tục chỉ các Toàn trảm thứ diệp Tiêu ta ta một toàn trảm. giật bất tư Tiêu. Tiêu thì là tiếp tục nói, chỉ muốn các cho ta toàn phong phong này làm đàm là ảnh nói những nghe người luận, không nói ngươi không nói viên người mình, nghị nhìn nói, muốn ngư Diệp Diệp Diệp khỏi hiểu khẽ khả giờ gì? ra, mọi lầm, Mọi dạ đã bây lấy lẽ d i ệ p tiêu dùng đến cực kỳ dụ hoặc ngựa khí nói ra suy nghĩ một chút một viên toàn p h o n g trảm mới bao nhiêu tiền giả dụ các ngươi rời đi nơi này sau đó tìm tới triệu bằng bọn hắn báo tin đem bọn hắn mang tới nơi này như thế các ngươi không liền thành công cùng những cái kia thiên tiêu nhờ v à chút quan hệ lúc này báo há lại một viên nho nhỏ toàn p h o n g trảm kỹ năng thạch có thể cùng so sánh mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau ai cũng không có nghĩ rõ ràng trước mắt gia ảnh đến cùng muốn làm gì chỉ bất quá gia ảnh mà nói xác thực rất có sức hấp dẫn nếu như có thể đem triệu bằng bọn hắn mang đến cái này không nói có thể hay không tránh thức nhờ v à chút quan hệ nhưng muốn đến lấy triệu g i a địa vị tùy tiện cho bọn hắn điểm thù lao đều muốn vượt qua toàn phong t r ạ m giá trị trong lúc nhất thời vô số người tâm động coi như dạ ảnh đổi ý cũng bất quá chỉ là rất một cấp cùng lắm thì sau khi chết giấu trong đám người không ra dạ ảnh tổng không đến mức bởi vì dạng này thì đối tất cả mọi người ra tay đi càng ngày càng nhiều người tâm tư bắt đầu linh hoạt một cái hai cái rất nhanh bắt đầu có người theo phục sinh điểm bên trong đi tới mà thấy cảnh này diệt tiêu nội tâm thì là cười đến không ngậm nhận được lần này hắn toàn phong trảm số lượng rất nhanh liền có thể thu thập được một cái mức không thể tưởng tượng nổi quả nhiên nhiều người lực lượng lớn cái này bạch chơi khoái lạc quả thực không nên quá thoải mái đến mức có thể hay không bị những người này cho là mình bá đạo không nói đạo lý diệp tiêu căn bản không quan tâm không giết bọn hắn đã là hắn lớn nhất nhân tử v à lại so với chính mình bát đại gia tộc không hẳn là tại trong liên minh phạm là có chút thực lực gia tộc cùng bọn hắn so ra cách làm của hắn đã tương đương ôn hòa chương bảy mươi năm ba trăm viên toàn phong t r ạ m thực lực bạo tăng có cái thứ nhất là mẫu tiếp xuống giao dịch thì biến đến vô cùng thuận lợi theo phục sinh điểm nhân số không ngừng giảm bớt diệp tiêu c h ế tay rất nhanh liền tích lũy hai trăm n h i ề u viên toàn phong t r ạ m nhưng cũng chỉ có hơn hai trăm viên đừng n h ì n bảy trăm linh hai tân thủ khu năm nay tân nhân có hai mươi vạn nhưng ở giai đoạn thứ nhất kỳ thật cũng xuất hiện một số thương vong đây là hàng năm lưu đ ẩ y con đường đều chuyện sẽ xảy ra cho nên tại ngay từ đầu thì có một ít nhắc gan hay là dự định nằm n g ự a tân nhân cũng không có lựa chọn tiến vào lưu đ ẩ y con đường lại sau đó là tại giai đoạn thứ nhất cày quái trong lúc đó tuy nhiên tính nguy hiểm không lớn nhưng hàng năm chúng quy vẫn là sẽ xuất hiện một chút thương vong cho nên thực tế tiến vào lưu đầy con đường giai đoạn thứ hai tân nhân trước nghiệp giả cũng không có nhiều như vậy sau cùng nơi này chỉ là ba cái phục sinh điểm bên trong một cái nhìn một cái cũng liền mấy và người mà những người này cũng không phải toàn bộ đều có thể đạt tới toàn phong t r ạ n g kỹ năng thạch dù sao bọn hắn cũng không có diệp tiêu khủng bố như vậy tỷ lệ rớt cho dù có chút vận khí không tệ trước nghiệp giả có đánh tới toàn phong t r ạ n g có thể trong đó cũng không ít cũng không định rời đi phục sinh điểm cho nên tại lại qua thêm vài phút đồng hồ diệp tiêu hết hệ thu hoạch hai trăm tám mươi năm viên toàn phong trạm thăng thêm trước đó đã học được vừa vặn đạt tới ba trăm viên tại giao dịch trong thời gian này diệp tiêu ngược lại là có chút ngoại ý muốn thu hoạch đó chính là hắn ngoại ý muốn giao dịch đến năm mươi viên hỏa cầu thuật đây là hắn không nghĩ tới dù sao giai đoạn này tân nhân theo lý thuyết là không có cơ hội đánh tới hỏa cầu thuật bất quá tại hỏi thăm về sau diệp tiêu vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ những thứ này mới người hỏa cầu trong tay thuật là bọn hắn tốn không ít tiền nhặt nhạy c h ỗ t ố t nghĩ đến lại chờ một đoạn thời gian giá cả thăng lên lấy thêm ra giá bán chỉ là không nghĩ tới sẽ ở cái này cùng diệp tiêu gặp vỡ kết quả vốn là muốn đầu cơ trục lợi bọn hắn một phần đều không kiếm được còn v ừ a lỗ tốt m ấ y ngàn điều này không khỏi làm diệp tiêu có chút nhịn không được cười lên t ước lượng trong tay kỹ năng thạch lúc này cái kia đi ra đã ra ngoài những người còn lại vẫn như c ũ đợi tại phục sinh điểm bên trong cũng chưa hề đi ra dự định nghĩ nghĩ dù sao triệu bằng bọn người còn chưa tới diệp tiêu dứt khoát dành thời gian đem tất cả toàn phong trạm cùng hỏa cầu thuật toàn bộ học xong hết thảy ba trăm ba mươi năm viên kỹ năng thạch trong n h á y mắt h á n t r í lực tiêu thăng đến sáu sáu trăm hai mươi chín điểm sinh mệnh giá trị càng là trực tiếp đột phá ba mươi vạn đại quan ấn cứ như vậy phát triển tiếp cách cái t i ế trăm vạn sinh mệnh giá trị không xa lúc này hỏa cầu nhiều. trên h u ậ t g lý luận bây giờ diệp tiêu gs i cái ờ đã đạt tới kinh khủng một nghìn chín trăm bảy mươi năm vạn kém một chút liền muốn phá hai đại quan b à y giờ hắn ngoại trừ hỏa cầu thuật bên ngoài còn nắm giữ phong hệ cùng hát cám hệ hai loại tiến công thủ đoạn có cái này tam hệ kỹ năng diệp tiêu đã có thể hoàn toàn tránh cho trước đó địa quật bên trong chỉ có đơn hỏa hệ thương tổn quất cảnh uy lực như vậy để diệp tiêu đối với bát đại gia tộc có càng nhiều lực lượng càng quan trọng hơn là hoặc ba trăm ba mươi năm cái kỹ năng về sau hắn lại có đầy đủ kỹ năng phôi tử tiến hành dùng hợp không có hai lời diệp tiêu lập tức thi triển kỹ năng dung hợp đinh chúc mừng ngươi dung hợp hỏa cầu thuật cùng toàn phong t r ạ m g i ữ a hai bên phát sinh thần kỳ biến hóa đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được mới dung hợp kỹ năng hỏa d i ễ m toàn phong đinh chúc mừng ngươi dung hợp hỏa cầu thuật cùng toàn phong t r ạ m một chút thời gian diệp tiêu dung hợp ra năm mươi cái hỏa d i ễ m toàn phong đến tận đây hỏa d i ễ m toàn phong đạt đến sáu mươi năm cái lúc này còn không có dung hợp qua toàn phong t r ạ m còn có một trăm ba mươi năm cái bất quá diệp tiêu cũng không có ý định dùng toàn phong t r ạ n cùng ám dạ thực hồn dung hợp đến một lần trước mắt vô luận là hắn tổng thể thuộc tính cùng thương tổn hay là kỹ có thể khống chế cùng phối hợp, đều đã thỏa mãn nhiều một cái kỹ năng cũng không thể tăng lên bao nhiêu lại đến toàn phong trạm tại lưu đầy con đường sau khi kết thúc hắn tin tưởng cái khác t â n thủ khu chức nghiệp giả cũng sẽ p h ụ lên giao dịch hành nhưng ám giả thực hồn cũng là diệp tiêu lần thứ nhất nhìn thấy bên ngoài địa phương khác có hay không rơi xuống điểm hắn không rõ ràng cho nên hắn cũng không muốn lãng phí ám giả thực hồn kỹ năng dự định giữ lấy về sau cùng hỏa cầu thuật d u n g hợp dù sao minh h ỏ a c h i ủng gồm cả tăng thương tổn cùng giảm tốc hiệu quả nhiều dung hợp một số hiệu quả không thể nghi ngờ càng tốt hơn suy nghĩ hoàn tất diệp tiêu cũng liền đình chỉ tiếp tục dung hợp đón lấy diệp tiêu tiếp tục mở ra chính mình thanh trang bị lúc trước khi lấy được phong nguyên tố tinh hoa về sau hắn nhưng là đạt được phong chi c h ú c phúc năng lực mới chỉ bất quá bởi vì lúc trước vội vàng tiến vào lưu đầy con đường giai đoạn thứ hai hắn một mực không dành sử dụng cái này phong chi c h ú c phúc hiệu quả thì cùng loại dung luyện chi lô có thể vì trang bị rót vào tinh khiết phong lực từ đó kích phát trang bị tiềm năng đạt được hiệu quả đặc biệt diệp tiêu đầu tiên xuất ra vũ khí đinh phải trang đối ám ảnh khô lâu vương phong chi c trượng thần thoại tiến hành phong chi trúc phúc diệp tiêu mặc niệm nói vâng ngay sau đó chương bảy mươi sáu phong tri tố trúc phúc, phúc trang bị lại tăng cấp lại là kỹ năng đẳng cấp thêm ba diệp tiêu có chút ngoài ý muốn bất quá đang nhìn toàn phong trạm khủng hoảng diễn toàn phong thương tổn về sau trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng toàn phong trạm cao cấp tiêu hao sáu mươi điểm ma lực giá trị phóng thích một cỗ xoay tròn phong nhận đối mục tiêu tạo thành 7 2 y t r m ộ t một trí lực điểm phong hệ thương tổn cũng đem đánh lui hỏa diễm v à n phong dung hợp tiêu hao một nghìn điểm ma lực giá trị phóng thích một cỗ hỏa diễm phong bạo chia đôi kính năm m bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 1 4 5 n g h t r sáu trí lực châm lửa gió thương tổn đồng thời đối mục tiêu tạo thành đánh lui hiệu quả thời gian cốt đồ hai dây hai cái cùng phong hệ có liên quan kỹ năng đều thu hoạch được mười phần cường hóa thậm chí toàn phong trạm đơn lần thương tổn đã vượt qua hỏa cầu thuật đơn viên thương tổn đạt tới mười s điểm tuy nhiên tổng thương tổn vẫn là kém hỏa cầu thu nhưng dù vậy bây giờ diệp tiêu phong hệ thương tổn cũng đầy đủ trở thành hắn một cái khắc cường lực thủ đoạn dù sao toàn phong c h à m ngoại trừ thương tổn bên ngoài còn có đánh lui hiệu quả ba trăm cái toàn phong c h à m đi xuống căn bản không ai có thể gần hắn thân vũ khí phong chi trúc phúc hiệu quả để diệp tiêu có chút kinh hỷ mang theo vẻ mong đợi diệp tiêu đến đón lấy trước đem mặt k h ắ c thần thoại trang bị toàn bộ tiến hành trúc phúc vô tận sinh mệnh chi liên bị trúc phúc về sau thu được tăng lên tất cả phong hệ kỹ năng đường đạn tốc độ dịch nguyên chi giới bị trúc phúc về sau thu được tốc độ di chuyển tăng lên năm mươi huyết ảnh hộ phù bị trúc phúc về sau thu được trang bị kỹ năng hiệu quả tăng phúc. cái thứ nhất kỹ năng hư không huyễn ảnh hiện tại sử dụng sau đó tự thân hoặc thu hoạch được một đạo nắm giữ hai mươi lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá hậu thuẫn hấp thu chỗ co thương tổn tiếp tục sáu mươi giây diệp tiêu ôn lại sinh mệnh giá trị cao đến ba mươi năm tám trăm chín mươi điểm cũng liền mang ý nghĩa hắn sử dụng hư không huyễn ảnh về sau đem thu hoạch được một đạo có thể ngăn cản sáu vạn nhiều thương tổn hậu thuẫn trong lúc vô hình diệp tiêu sinh tồn năng lực trở nên càng thêm cường đại đến mức cái thứ hai huyễn ảnh phân thân tăng phúc sau hiệu quả thì là để diệp tiêu vui mừng quá đỗi phân thân nguyên bản chỉ kế thừa bản thể ba mươi thuộc tính hiện tại trực tiếp biến thành bốn mươi hắn đều có cái chi này phong thể ú tùy h phúc, ă n g i tiện chiến thắng liền xem như thất chuyển chức nghiệp giả phàm là thiên phú hoặc là trang bị yếu một chút cũng không nhất định có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn kể từ đó c ũ đ ặ t ở bát đại gia tộc dạng này đỉnh tiêm thế lực bên trong bát chuyển chức nghiệp giả cũng đều là có cực nặng địa vị một khi xuất thủ đều sẽ khiến vô số thế lực cảnh giác chớ nói chi là tại trên của hắn cựu chuyển tuyệt thế cường giả nhưng cái kia đã là trong liên minh kim tự tháp tồn tại đệ xuống vui sướng trong lòng diệp tiêu đem còn lại trang bị cũng toàn bộ trúc phúc một lần nhưng so với thần thoại trang tiềm lực còn lại bộ vị trang bị trúc phúc hiệu quả chỉ có thể nói d ậ y hoa trên cấm diệp tiêu chỉ là nhìn lướt qua cũng liền đóng lại mặt bảng cũng đúng lúc này phục sinh điểm bên trong đột nhiên truyền đến một trận chửi rủa diệp tiêu nghi ngờ nhìn qua liền nhìn đến một đội nhân mã g i ậ n đùng đùng hướng bên này đi tới đáng chết đám người kia vậy mà làm đánh lén quá h è n hạ những thứ này thích khách quá âm hiểm cũng không dám cùng chúng ta chính diện đối chiến xem bọn hắn như thế h i ệ n nhiên có không ít người chúng bọn hắn đập ấy thiên ca bọn hắn nhất định còn tại cái kia phụ cận chúng ta đi qua đem bọn hắn làm thịt không tệ lao tử đẳng cấp không thể trắng trắng rơi mất đám người này hùng hùng hổ hổ theo diệp tiêu bên người đi qua giờ phút này trong mắt những người này cũng không có đem diệp tiêu để ở trong lòng nhưng cái này cũng không hề đại biểu diệp tiêu không đem bọn hắn để ở trong lòng chỉ thấy diệp tiêu chậm rãi rội ra một cái tay đem bọn hắn ngăn lại không có ý tứ phí qua đường một viên toàn phong t r ạ m hoặc là hòa cầu thuật diệp tiêu làm cho nguyên bản hùng hùng hổ hổ mấy người nữ khí trì trệ có cái còn tại nổi nóng ra hỏa không chút nghĩ ngợi thì thầm nói làm cái gì vừa mới không đã trải qua cho người một viên diệp tiêu ngược lại không tức giận cười hít mắt nói ra là cho cho nên vừa mới ta để cho các ngươi đi ra nhưng bây giờ các ngươi lại chết muốn qua tự nhiên muốn một lần nữa giao phí qua đường ngươi người, người kia nhịn không được liền muốn chửi h ầm lên còn tốt một bên đồng bạn coi như lý trí tay mắt lanh lẹ đem hắn ngăn lại bất quá đồng bạn giờ phút này sắc mặt cũng có chút biến ảo không ngừng gia ảnh ngươi làm như vậy có phải hay không quá mức lúc trước chúng ta không cùng người so đo phối hợp ngươi ngươi dạng này được một t ứ c lại muốn tiến một thước không sợ làm cho nhiều người tức giận sao diệp tiêu khe cười một tiếng cái kia cũng không cần ngươi quan tâm dù sao tại ta cái quy củ này cũng là như thế nếu như không cho cái kia liền trở về đi đối phương nghe nói như thế trong lòng thầm g i ậ n ra ảnh ngươi đừng quên ngươi bây giờ thế nhưng là triệu bằng đi săn mục tiêu ngươi làm như vậy chỉ sẽ đem tất cả người đẩy hướng triệu bằng bên kia đến lúc đó ngươi thế nhỏ l ự c yếu muốn chạy cũng khó khăn diệp tiêu nghe vậy không khỏi mỉm cười có điều hắn cũng không có giải thích vậy thì chờ triệu bằng tới lại nói dù sao quy củ ta đã nói chính các ngươi thương lượng đi nếu như chúng ta nhất định muốn đi qua đâu trong đội ngũ có người cuối cùng nhịn không được không cam lòng nói diệp tiêu nhìn đối phương liếc một chút thân xác cũng không hề biến hóa thế mà sau một khắc vô số đạo quỷ dị năng lượng màu đen phi tốc bao phủ toàn bộ đội ngũ ám dạ thực hồn không có bất kỳ cái gì lo lắng một đội m ư ờ i người lần nữa về tới phục sinh điểm đồng thời toàn bộ lần nữa rất cấp lúc này diệp tiêu thanh âm t h a m t h a m chuyển đến các ngươi hỏa khí rất lớn ta miễn phí giúp các ngươi hạ nhiệt một chút không cần cám ơn ta t r ư ơ n g bảy mươi bảy nhiều người tức giận vân tỉnh tiên k ê u t ề tụ cái k i ê u một đội chức nghiệp giả nghe nói như thế sắp mặt t r ắ n nhợt cái này mới hoàn toàn tỉnh táo lại cứ việc trong lòng không cam lỏng nhưng rốt cuộc không ai dám mở miệng nói chuyện dù sao gia ảnh gia hòa này làm việc không hề cố k � đối bọn hắn nói r ế t thì r ế t hoàn toàn không nhìn quy tắc của nơi này loại này người cũng là tiên đ i ê n ma quỷ không ngừng cái này tiểu đội người nghĩ như vậy đang nhìn diệp tiêu như thế trắng trợn ngược sát nhỏ yếu mọi người lần nữa bị diệp tiêu thủ đoạn độc c ác cho c h â n trụ trong lúc nhất thời nguyên bản a n tĩnh phục sinh điểm biến đến càng thêm yên tĩnh ủy dị như vậy bầu không khí làm đến tất cả mọi người đều có loại vô cùng dày vò cảm giác không ít người trong lòng đã bắt đầu chờ đợi cái này lưu đ ẩ y con đường sớm một chút kết thúc bọn hắn thực sự không muốn cùng cái này dạ ảnh đợi cùng một chỗ không ít tránh tại người phía sau càng là xì xào bàn tắn lên muốn ta nói liền nên nhanh điểm đem triệu bằng bọn hắn tìm đến cái này dạ ảnh làm việc quá không tuân theo quý cũ đúng vậy a cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua ai dám giống hắn bộ dạng này một người đem mấy vạn người ngăn ở phục sinh điểm không cho ra ngoài ỉ vào có chút thực lực liền bộ dạng như vậy làm s a n g làm b ậ y ép buộc mọi người hắn giao phí qua đường cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào rõ ràng lúc trước những người kia giao qua một lần không nghĩ tới bây giờ lại muốn giao lần thứ hai đổi lại là ta ta cũng chịu không được cái này được khí ngươi chịu không được lại có thể thế nào ngươi dám cùng cái kia dạ ảnh đánh một trận không thể nói như thế đánh không lại còn không cho phép ta phát tàu nhau ai cái kia triệu bằng còn có bạch hiểu h i ể u bọn hắn không phải muốn đối phó ra ảnh làm sao động tác chẩm như vậy ai biết được ta nguyên bản là muốn đi ra ngoài liệu một lần cơ hội nhìn xem có thể hay không làm điểm tích lũy đáng tiếc trên thân không có cái kia dạ ảnh m u ố n chỉ có thể vây ở chỗ này quá xối quậy mọi người n g u y ê một lời ta một câu đối với dạ ảnh bá đạo như vậy cách làm càng phát ra bất mãn chỉ là lúc trước dạ ảnh c h â thi triển ra quỷ dị kỹ năng quả thực để bọn hắn tâm thấy sợ hãi không ai có nắm chắc tại cái kia kinh khủng hòa cầu thuật phía dưới mạng sống cho nên giờ phút này bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi lấy dưới cái nhìn của bọn họ g i ả ảnh thực lực tuy nhiên mạnh đến mức có chút không hợp t h ó i thường nhưng triệu bằng những người kêu mỗi cái cũng đều là tinh anh chỉ cần bọn hắn tìm đến cùng nhau liên thủ tuyệt đối có thể đối phó được g i ả ảnh cũng không biết là những người này cường đại chờ đợi trong cõi u minh để triệu bằng tiếp thu được vẫn là chỉ là m ộ mươi phần trùng hợp ngay tại đám người hào hào thấp giọng phàn nàn lúc một đạo vô cùng cuồng vọng thanh em đống nhiên chuyển đến gia ảnh rốt c u c để cho ta tìm tới ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn ở cái này phục sinh điểm ngược sát một đám đồ bỏ đi xem ra bản lãnh của ngươi cũng chỉ có ngân ấy bất quá dạng này cũng tốt đã ngươi vì chính mình chọn tốt bộ địa cũng tiết kiệm được ta không ít thời gian lời con chưa dứt c h ứ n g ba mươi đạo thân ảnh theo ngoài thông đạo đi đến cầm đầu đương nhiên đó là vừa mới mọi người nhắc tới triệu bằng lúc này tại phía sau hắn tụ tập ba mươi mấy tên chức nghiệp giả phục sinh điểm mấy vạn tân nhân nhìn thấy người tới đại bộ phận trên mặt đều lộ ra một vệ vui mừng là triệu bằng hắn rốt cuộc đã đến đó là bạch h i ể u còn có vương thành cùng lâm dũng ha ha còn có tô dục trước đó cùng bạch h i ể u h i ể u tại hát thủy hạp c ố c cái k i a tranh đoạn bốt không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng cùng đi chờ một chút ở trong đó còn có trần gia c h í n h gia hoàng gia đừng đếm chúng ta vân tỉnh nhị lưu trở lên thế lực cơ hồ đều tới các ngươi mau nhìn lại có không ít người đến đây ta nhận ra bên trong mấy cái đều là chúng ta vân tỉnh tam lưu thế lực con cháu tốt tốt tốt vậy mà tới năm mươi sáu mươi người mà lại mỗi cái đều là tinh anh chúng ta vân tỉnh thiên tri tiêu tử cái này dạ ảnh không thể khoa trương cái kia ai bảo hắn bá đạo như vậy vậy mà chặn lấy chúng ta mấy vạn người cái này có hắn tốt chịu được sau lưng không ngừng truyền đến thấp giọng hưng phấn nói chuyện với nhau diệp tiêu cũng không để ý dù sao hắn bạch chơi nhiều như vậy kỹ năng thạch tự nhiên cũng là cho phép để bọn hắn phát tiết vài câu hắn không phải thích so đo người giờ phút này ánh mắt của hắn toàn bộ đặt ở triệu bằng bọn người trên thân chờ lâu như vậy con mồi rốt c ụ c hùng hùng hổ hổ chạy đến mà lại tới con mồi so với hắn dự tính còn nhiều hơn cái này một điểm có chút vượt quá diệp tiêu ngoài ý liệu nửa đ ư ờ n g bạch hiểu h i ể u là nói với chính mình triệu bằng đã tập kết hai mươi cái đến từ vân tình khác biệt thế lực thiên tiêu kết quả hiện tại xuất hiện gần sáu mươi người cái này một điểm bạch hiểu hiệu cũng không có nói cho h nhìn đến nơi này diệp tiêu ánh mắt không khỏi quét về phía rơi tại sau lưng bạch h i ể u h i ể u trên thân cái sau thì là hướng hắn ném tới một cái mang theo hủy khuất xin lỗi ánh mắt gặp này diệp tiêu trong lòng cười lạnh giả không biết t ỉ n h nữ nhân này vẫn như cũ á cùng chính mình chơi tâm cơ diệp tiêu minh bạch bạch h i ể u h i ể u tâm tư đơn giản cũng là ô m lấy một tia thăm dò chính mình ý tứ dù sao chiến l ư ợ c của hắn đến cùng như thế nào cơ bản đều là đến từ thế giới thông báo bạch h i ể u cũng không có tranh thức được chứng kiến cho nên nàng chỉ sợ cũng là ô n lấy chính mình không cách nào đối kháng cái này sáu mươi người ý nghĩ dự định thăm dò một chút chính mình giả dụ chính mình không địch lại cái kia nàng cơm hộp làm chuyện gì đều không phát sinh nếu như thắng tự nhiên càng tốt hơn bản tính này đ á n h cho thật sự là vang diệp tiêu nội tâm nhịn không được bật cười ngươi muốn ngồi thu ngư ông chi lợi cái kia cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không a muốn đến nơi này diệp tiêu trực tiếp mở miệng lấy một bộ thâm tình thái độ nói ra hiểu hiểu lúc trước ngươi nói chỉ cần ta giết triệu bằng những người này bạch ra ra chủ sẽ đồng ý ta gia nhập bạch ra ngươi thật không có gạt ta sao bất thình lình nhất thời để bạch hiểu hiểu chấn động trong lòng đồng thời cũng để cho tại chỗ tất cả mọi người xôn xao sau lưng lúc này chuyển đến một trận sốt ruột nghị luận gia ảnh lời này là có ý gì không biết ta bất quá nghe ngữ khí cái này gia ảnh cùng bạch hiểu hiểu giống như có chút quan hệ không phải đâu bạch hiểu hiểu thế nhưng là chúng ta khu công nhận n ữ thần cũng không nghe nói nàng và gia ảnh ở giữa có cái gì gặp nhau a cùng bọn này phổ thông chức nghiệp giả khác biệt triệu bằng đang nghe diệp tiêu mà nói về sau ánh mắt sắc bén nhìn về phía bạch hiểu hiểu bạch hiểu hiểu gia ảnh lời này là có ý gì gia ảnh cũng là diệp tiêu triệu bằng đối với diệp tiêu tư liệu tự nhiên rõ rõ ràng ràng cũng biết tại g i c tỉnh trước diệp tiêu cùng bạch hiểu hiểu thái độ cho nên giờ phút này diệp tiêu những lời này nói ra không khỏi hắn không khả nghi tâm dù sao triệu bằng đối với bạch hiểu hiểu ngay từ đầu đối với mình thì một bộ không để vào mắt thái độ thế nhưng là hết sức rõ ràng mà nghe được triệu bằng chất vấn sau l ư n g vương thành cùng lâm dũng b ọ n người cũng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía bạch hiểu hiểu trong mắt tràn đầy n g h i hoặc cùng kinh ngạc thấy mọi người một bộ cảnh giác bộ dáng nhìn chăm chú chính mình lại nhìn thấy cách đó không xa diệp tiêu một bộ cười hít mắt bộ dáng bạch hiểu hiểu trong mắt không để lại dấu vết chạy ra một vệ tức giận đáng chết cái này ngu ngốc đến cùng đang nói cái gì chương bảy mươi tám mở ra ngược sát mặc dù có chút liền không kịp đề phòng nhưng bạch hiểu hiểu rất nhanh liền tỉnh táo lại diệp tiêu cái này như là trò đùa giống như ngôn ngữ trên thực tế đối nàng sát nhập sinh không là cái gì thực chất tính thương tổn ngược lại sẽ chỉ xứ bọn hắn giữa hai người hợp tác triệt để vỡ tan đem nàng triệt để đẩy hướng triệu bằng bên này đó cũng không phải cái sáng suốt cử động nàng nghĩ mãi mà không rõ diệp tiêu tại sao lại như thế ngu xuẩn chẳng lẽ hắn không rõ ràng không có chính mình trong bóng tối trợ rút thế đơn lực bạc hắn ứng đối ra sao cái này năm mươi sáu mươi người vây quét đương nhiên đó cũng không phải bạch hiểu hiểu tránh thức tức giận nguyên nhân tranh thức để cho nàng cảm thấy tức giận là nàng tiền kỳ hao tồn tâm cơm nhu đồ lúc này toàn bộ nước chạy về biển đông nàng làm sao không giận mà chính như nàng suy nghĩ tại ngắn m g i kinh ngạc sau đó triệu bằng cũng đã kịp phản ứng lúc này nhìn về phía d i ệ p tiêu khinh miệt nói ra ra ảnh lúc trước ở bên ngoài ngươi không phải đặc biệt phách lối hiện tại bị dồn vào đường cùng thậm chí ngay cả như thế vụng về hoang ngôn đều có thể nói ra đến xem ra bát đại gia tộc xác thực coi trọng ngươi bằng thiếu một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa cùng hắn nói lời vô dụng làm gì không sai tự cho là đạt được một chút cơ duyên thì dám đem bát đại gia tộc không để vào mắt là thời điểm cho hắn chút giáo h ấ n nhận rõ một chút chính mình nguyên bản đối diệp tiêu coi như nhiều ít có chút hứng thú triệu bằng khi nhìn đến diệp tiêu như là t h ẳ n g hề giống như ngôn ngữ cũng liền không có lãng phí thời gian hào hứng thanh âm đạm mạc nói ra động thủ đi dứt lời sau lưng sớm đã trở đến hơi không kiên nhẫn mọi người lúc này hào hào xuất thủ những người này tuy nhiên trong lời nói đối diệp tiêu tràn đầy khinh thường nhưng thì hướng đối phương trước đó đủ loại chiến tích cũng không ai ngu đến mức muốn cùng diệp tiêu lần đấu bọn hắn mục đích là giết chết dạ ảnh như vậy quần đầu tự nhiên là tốt nhất cũng là nhanh nhất lựa chọn không ai sẽ cảm thấy diệp tiêu có thể tại bọn họ liên thủ phía dưới còn có cơ hội mạng sống đối diện nhìn lấy đám người này cử động diệp tiêu cũng là không ngoài ý m u ố n vừa mới cái tiên lời nói bất quá là dùng để áp tâm một p h e n bạch hiểu h i ể u mà thôi tại tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt hắn căn bản không cần dùng cái gì kế sách đương nhiên đối mặt gần sáu mươi người liên thủ tuy nhiên diệp tiêu có tự tin có thể lông tóc không thương nhưng đứng đấy bị đánh là một kiện rất ngu sự tình đây chính là giết người không phải tại nhà tròi sau đó tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt diệp tiêu trực tiếp phát động hòa cầu thuật trong chốc lát, toàn bộ trong mê cung sáu trăm viên tràn ngập hơi thở nóng bỏng h ỏ a cầu cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện tại diệp tiêu trước người lấy triệu bằng cầm đầu vân t ỉ n h tiên tiêu nhóm nhìn lấy một màn quỷ dị này sắc mặt đều là kinh ngạc không thôi thi liên bạch hiểu hiểu tuy nhiên nàng ước chừng có thể đ o á n ra diệp tiêu chiến lực không tầm thường nhưng y nguyên vẫn là bị trước mắt cái này kinh khủng h ỏ a cầu mưa giật mình kêu lên thế mà cùng những người khác so sánh muốn nói rung động nhất thuộc về đồng dạng làm pháp sư vẫn là chủ công hòa hệ triệu bằng tại diệp tiêu thi triển hòa cầu thuật một khác này thân xác của hắn thì như là gặp ma đây là đáng tiếc hắn vừa mới mở miệng sáu trăm viên h ỏ a cầu trong nháy mắt đánh tới tốc độ kia cho dù là trong đám người tốc độ nhanh nhất á m ảnh thích khách lâm dũng đều không thể né tránh sau một khắc dầm dầm dầm sáu trăm viên h ỏ a cầu phô thiên cái điệu đ ệ n xuống cái k i a nóng rực năng lượng màu đỏ như là g á o thét sân hồng những nơi đi qua hết thể đều hóa thành hư hảo kinh khủng sóng nhiệt phút chốc bao phủ cả vùng không gian thì liền sau lưng phục sinh điểm mấy vạn tân nhân cứ việc khoảng cách khá xa vẫn như cũng bị cái này cô cồn bạo năng lượng giật mình têu lên phải biết bọn hắn lúc trước thế nhưng là đã từng gặp qua diệp tiêu họa cầu thuật vi lực thế mà giờ khác này diệp tiêu triển hiện giá hỏa cầu số lượng lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết tất cả mọi người đều là là một bộ trận mắt hốc mồm chấn kinh c h i sắc mà xem như người khởi s ư ớ n g diệp tiêu đối với kết quả như vậy không có chút nào ngoài ý mớn chính mình bây giờ chiến lược đừng nói những thứ này còn không có nhị chuyển tân nhân cũng là lục chuyển chức nghiệp giả tới hắn như c ũ m i ệ u sát hỏa cầu tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhìn lên trước mặt không có vật gì phía trước diệp tiêu lúc này mới quay người nhìn về phía phục sinh điểm cùng lúc đó phục sinh điểm bên trong một trận dối loạn ngay sau đó một đạo kinh hai tiếng vang lên cái này sao có thể điều đó không có khả năng mọi người hào hào quay đầu sau đó liền nhìn đến vừa mới phục sinh triệu bằng giờ phút này thần sắc biến ảo không ngừng nhìn về phía diệp tiêu ánh mắt lộ ra nồng đậm c h ầ n kinh không ai so với hắn hiểu rõ hơn pháp sư nhất là tại hỏa hệ phước diện bởi vì triệu g i a thì có một vị cựu chuyển hỏa hệ pháp sư lao tổ mà đó chính là hắn ông nội hắn tự nhận trên đời này chín mươi chín phần trăm hỏa hệ kỹ năng hắn biết rõ hơn biết rõ nhưng nhưng xưa nay chưa thấy qua khủng bố như vậy hỏa hệ kỹ năng trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn biến đến có chút hoảng hốt cảm giác mình tựa như tại giống như nằm mơ trên thực tế không chỉ là hắn giờ phút này vừa mới phục sinh những người khác đều là là một bộ gặp quỷ thân sắc hiển nhiên còn không có theo vừa mới trong rung động tỉnh lại đúng lúc này diệp tiêu thanh â m lần nữa truyền đến làm cho chúng thân thể người hơi chấn động một chút nhân viên không quan hệ lập tức rời đi nếu không chết chớ có trách ta vừa dứt lời diệp tiêu đã đưa tay mặt hướng mọi người phục sinh điểm bên trong cái khác tân nhân nhìn thấy diệp tiêu lần này cử động như thế nào còn không biết hắn muốn làm gì so với triệu bằng mọi người trong những người này tâm tuy nhiên vẫn như c ũ rung động nhưng tốt xấu từng có một chút kinh nghiệm lúc này mỗi cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa vội vàng hướng hai bên tranh né chỉ là do ở người thực sự quá nhiều rất nhanh liền đưa tới không nhỏ dối loạn nhưng diệp tiêu cũng sẽ không như vậy dừng tay lại là một cái hỏa cầu thuật sáu trăm viên hỏa cầu gào thét mà đi trong n h á y mắt đem vẫn còn khiếp sợ triệu bằng bọn người lần nữa diệt sát đến mức bị liên lụy thằng xui xẻo diệp tiêu nhìn cũng không nhìn liếc một chút dù sao vừa mới trong những người này có thể có không ít ước gì hắn bị triệu bằng xử lý hắn khi ra tay lại không chút nào mềm lòng ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở triệu bằng một đoàn người bị liền giết hai lần kết quả như vậy là bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lần nữa phục sinh về sau triệu bằng đã lấy lại tinh thần gặp diệp tiêu lần nữa lên tay chuẩn bị tiến công lúc này sắc mặt lại biến thanh s ắ c bên trong nhấm h ô dạ ảnh dừng tay ngươi lại đ ộ n g thủ ta triệu ra nhất định của ngươi không chết không thôi nói còn chưa dứt lời diệp tiêu hỏa cầu thuật lần nữa n g ệ n ở trên đầu của hắn nóng dự cảm c giác đau chỉ là trong nháy mắt sau một khắc triệu bằng lần nữa phục sinh giờ phút này sắc mặt của hắn biến đến vô cùng dữ tợn dạ ảnh ngươi đ ư n g bên thân phận của ngươi đã bại lộ ngươi thì không sợ tại hiện thực thế giới bên trong bị b á t đại gia tộc tìm tới sao vê anh đối mặt triệu bằng n g uy hiếp diệp tiêu động tắc trên tay không có chút nào dừng lại triệu bằng cùng với khác người lần thứ ba tử vong a đáng chết dừng tay nhanh dừng tay cho ta mỗi một lần phục sinh đến lần nữa tử vong trước sau không đến một giây đến mức triệu bằng mỗi lần đều không thể hoàn chỉnh k ể xong một câu lần thứ năm lần thứ sáu ngắn ngủi mười mấy giây bên trong triệu bằng phát hiện chính mình đ a n g cấp theo sáu mươi cấp lập tức xuống đến năm mươi cấp mà toàn bộ quá trình hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có không chỉ là hắn ở một bên cái khác thiên tiêu giờ phút này nội tâm có thể nói gì thường bị i khuất nhưng rất nhanh loại này bị i khuất cảm giác bất lực theo tử vong số lần gia tăng thời gian dần trôi qua chuyển biến thành hoảng sợ mà nguyên bản phục sinh điểm bên trong mấy vạn tân nhân đã sớm bị diệp tiêu kinh khủng chiến l ự c cùng thủ đoạn tản nhẫn dọa đến run l ờ y bẫy nguyên một đám hận không thể chen vào hai bên vách tường sợ mình biến thành bị liên lụy thẳng xui xẻo đến mức liên thủ phản kháng không có nhìn thấy dạ ảnh dết triệu bằng những thứ này thiên tiêu thì như chơi đùa bọn hắn đi lên cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào Rốt chương ụ c làm lần t ứ về sau. Triệu bảy n n g g mươi chín thủ đoạn độc gác bạch hiểu hiểu ngoại giới theo triệu bằng tích phân xa xa dẫn trước tại những người khác không ít người cũng đã bắt đầu trâu đầu kề hai nghị luận lên không hổ là triệu ra người tích phân nhanh như vậy thì cùng những người khác kéo ra tranh lệch đúng vậy a nguyên lai tưởng rằng cái này triệu bằng chỉ có a cấp thiên phú cũng không xuất chúng xem ra là ta nhỏ hẹp ngoại trừ triệu bằng bên ngoài để cho ta không nghĩ tới thứ hai tên lại là tô gia tô dục tô dục kỳ thật cũng không tệ nếu như không là trước kia tại nhất c h u y ể n lúc làm trễ mãi chút thời gian chỉ sợ còn muốn càng mạnh điểm ngược lại là cái kia dạ ảnh vậy mà không có động tĩnh ngược lại là có chút đáng tiếc cái này còn phải nghĩ sao tất nhiên là đã h ắ c tâm cao khí ngạo lại không có xứng đôi địa vị dạng này xuống c h ẳ n g chẳng có gì lạ triệu ra đóng quan điểm bên trong triệu trường lâm nhìn lấy bia đá phía trên đệ nhất tên biểu hiện ra triệu bằng hai chữ trên mặt cuối cùng lộ ra đã lâu nụ cười triệu bằng tiểu t ử này cũng không tệ lắm thật tốt bồi dưỡng ngày sau có thể thế chỗ ra ra hắn vị trí không tệ mà lại hắn cùng hạo thiếu ra tuổi tác tương tự có hắn phụ tá hạo thiếu ra ta triệu ra huy h o à n g có thể kéo dài triệu mặc ngữ khí mang theo kích động nói ra thậm chí tương lai không chừng ta triệu ra có thể nhảy lên trở thành bát đại gia tộc đứng đầu triệu trường lâm tuy nhiên cảm thấy triệu mặc mà nói có chút q h u ế c đại nhưng cũng không có phản bác chỉ là mỉm cười gật đầu dù sao triệu ra cái này gần trăm năm mấy đời người như thế nỗ lực vì chính là cái này một mục tiêu thế mà ngay tại hai người này lòng tràn đầy mặc sức tưởng tượng lấy triệu ra tương lai huy hoàng lúc bên cạnh một chút thuộc đột nhiên kinh thanh hô trưởng lão đoàn trưởng các ngươi mau nhìn bia đá tiếng kinh hô đánh gãy triệu trường lâm cùng triệu m ặ t tưởng tượng làm cho hai người rất là khó chịu triệu trường lâm càng là không n ể mặt âm thanh lạnh lùng nói triệu mặc ngươi cái này quân đoàn trưởng cũng là làm như vậy thủ hạ cả ngày trách trách vụ vụ còn thể thống gì triệu mặc cũng là mặt đen lên vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ thủ h ạ chỉ bất quá làm hắn ánh mắt xéo qua ngắm đến bia đá về sau đột nhiên hai mắt trở chừng miệng không bị khống chế mở lớn cái này cái này một bên triệu trường lâm cũng phát hiện triệu mặc dị dạng c h o mày trầm giọng hỏi ngươi làm cái gì triệu mặc một cái giật mình liên tục không ngừng hô trường lão dạ ảnh là dạ ảnh triệu trường lâm giật mình trong lòng manh liệt nhìn về phía bia đá bia đá phía trên ban đầu đệ nhất tên triệu bằng đã không thấy thay vào đó thì là cái kia để hắn cảm thấy vô cùng t r ư ớ n g mắt tên dạ ảnh cùng lúc đó trước kia bị mỗi cái thế ra chiếm cứ thứ hai tên đến người thứ năm mươi tên cũng tất cả đều đổi cái dạng không còn có một cái quen thuộc kết quả như vậy không chỉ là triệu trường lâm cơ hội ngoại giới tất cả mọi người khi nhìn đến đ ỗ n g nhiên biến hóa thứ tự đều là n h ị n không được kinh hô lên chỉ là như vậy trong n g a y mắt sớm đã nhanh bị người quên lãng ra ảnh tích phân đột nhiên thì bạo tăng đến ba mươi tám vạn cái này tích phân coi như thả ở quá khứ lịch sử thành tích bên trong cũng đều là tương đương bắn nổ dù sao dựa theo tính ra cái này ba mươi tám vạn tích phân đã tướng khi tất cả người tại vòng thứ nhất thu hoạch tích phân tổng cộng bốn năm mà trước đó tích phân cao nhất triệu hạo cũng bất quá chỉ có hai vạn ra mặt phía sau thứ hai tên bắt đầu cảng là chỉ có một vạn tả hữu lần này trực tiếp bạo tăng mười chín lần không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần ra ảnh bảo chỉ không chết đến sau cùng hắn đem sẽ trực tiếp trở thành 702 t â n thủ khu tích phân đệ nhất mà thành công tiến vào giai đoạn sau cùng cùng lúc đó xem xét lại triệu bằng đám người tên trực tiếp rơi ra bia đá rất rõ ràng ra ảnh tích phân toàn bộ đến từ triệu bằng những người này điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết cũng nguyên nhân chính là như thế ngoại giới người quan sát mới sẽ khiếp sợ như vậy triệu trường lâm nhìn lấy cái kia đáng chú ý tên rốt cuộc gáp c h ế không nổi gầm hết lên hôn t r ư ớ n g đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì cái này ra ảnh vậy mà lẻn đến đệ nhất triệu bằng phế vật kia triệu g i a cho hắn nhiều như vậy tài nguyên cùng người tây hắn thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ dạ ảnh đều không đối phó được lúc này lưu đ ẩ y mê cung bên trong c u n g triệu trường lâm giờ phút này có một dạng tâm tình còn có cùng thuộc đến từ triệu g i a triệu bằng theo lại một lần bị diệp tiêu hỏa cầu thuật đánh giết đây đã là hắn thứ hai mươi lăm lần tử vong hắn đẳng cấp cũng theo đó rơi xuống đến ba mươi lăm cấp so tiến vào lưu đ ẩ y con đường t r ư ớ c còn ít hơn t ă n g cấp tình huống này làm cho triệu bằng trong lòng bị phẫn nộ lấp đầy hắn muốn gào thét muốn phát tiết thế mà hắn làm không được diệp tiêu vô tình hòa cầu từng đợt nối tiếp nhau đánh tới để hắn căn bản không có biện pháp làm bất kỳ động tác gì loại này bị ngược sát b i ệ t khuất gần như sắp muốn để hắn thổ hết u y quá khứ mấy chục năm mặc cho ai gặp lại hắn triệu ra người cái nào không phải cung cung kính k í n h cẩn thận từng ly từng tí liền xem như cái khác bảy nhà người gặp phải tại không tất yếu tình hùng i ớ i cũng sẽ không chủ động t r e o chọc bọn hắn triệu ra có thể ngay hôm nay hắn lại bị một cái vô danh tiểu tốt như thế ngược sát khuất nhục sen lẫn phẫn nộ lấp kín lồng ngực của hắn hắn triệu ra người khi nào nhận qua loại đãi n ộ này trước mắt dạ ảnh thì là thang điên một cái không biết sống chết t ê n điên giờ khác này triệu bằng hai mắt tràn ngập á n đ ộ n gia ảnh vì nhất thời k h o á i ý coi như ngươi đem ta g i ế t tới không cấp lại như thế nào lấy thân phận của ta chỉ cần mấy cái ngày thời gian liền có thể trở lại đình p h o n g ngươi làm thật muốn đi đến một bước này diệp tiêu nghe vậy tay không tự giác một trận triệu bằng thay thế chỉ coi diệp tiêu rốt cuộc sau khi suy nghĩ cẩn thận quả cảm thấy sợ hãi trong lòng nổi lên một vệ dễ cận rốt cuộc biết sợ sao tiểu nhân vật trung quy là tiểu nhân vật tại đối mặt triệu gia loại tồn tại này là d ồ n g cũng muốn còn lại chờ xem chờ rời đi về sau hắn chắc chắn đem hôm nay chịu đựng khuất nhục gấp trăm lần nghìn lần còn trở về hắn muốn gia ảnh sinh không như, như c bất quá mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc đã ngươi không có tính toán như vậy không bằng dừng tay như vậy chỉ cần ngươi để cho ta một lần nữa giết một lần đem tích phân trả lại cho ta ta có thể không truy cứu ngươi vừa mới ra tay với ta nghĩ nghĩ triệu bằng còn dự định bổ sung vài câu tốt ổn định dạ ảnh có thể không chờ hắn mở miệng diệp tiêu tiếp xuống một câu trực tiếp để cả người hắn như là rơi vào băng quật xem ra ngươi thật hiểu lầm ta nói không có ý định đem ngươi g i ế t tới không cấp là chỉ ta định đem ngươi cùng phía sau ngươi những người này hết thể g i ế t tới không cách nào phục sinh đến nương theo diệp tiêu lời nói này là lại một mảnh lít nha lít nhít hỏa cầu thuật lấy triệu bằng cầm đầu năm mươi mấy người bao quát mạch hiểu hiểu ở bên trong toàn bộ lần nữa bỏ mình nóng dực hỏa cầu làm cho cả phục sinh điểm nhiệt độ không ngừng kéo lên mà giờ khắp này không ngừng triệu bằng những người này thì liền một bên sớm đã lẫn mất xa xa mấy vạn trước nghiệp giả chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh gia ảnh vừa mới đang nói cái gì hắn lại muốn giết triệu bằng bọn hắn hắn đây là điên rồi đi triệu bằng thế nhưng là triệu ra người a gia ảnh vậy mà muốn muốn giết triệu ra người hắn không rõ ràng triệu ra là như thế nào tồn tại sao v à lại coi như không nói triệu bằng thân phận cái này hơn năm mươi người bên trong toàn bộ đều là vân tỉnh đỉnh tiêm tân duệ hắn thế lực sau lưng cơ hồ trải rộng toàn bộ vân tỉnh diệp tiêu đem bọn hắn đều giết cái này chẳng phải là muốn trở thành vân tỉnh tất cả thế lực công địch một người khiêu chiến một tình thế lực trong đó còn có liên minh bắt đại gia một trong triệu gia tôn này quái vật khổ hắn là ngại chính mình sống được quá dài sao trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị diệp tiêu hời hợt kia n g ư khí cho triệt để c h ấ n trụ giờ k h ắ c này diệp tiêu thân ảnh trong mắt bọn hắn cơ hồ cùng tiên điên ma quỷ vẽ lên ngang bằng triệu bằng cũng nghe đến diệp tiêu chỉ là hắn cũng không tin bởi vì đắc tội triệu ra cùng vân t ỉ n h tất cả thế lực đoàn thể loại này điên cùng sự tình không ai dám làm đây là tới tự triệu ra người tự tin nhưng rất nhanh thứ hai mươi sáu lần thứ hai mươi bảy lần diệp tiêu căn bản không có bất luận cái gì dừng tay dự định lại là mấy giây đi qua triệu bằng đẳng cấp đã rơi xuống đến m ư ơ i cấp khoảng cách chân chính tử vong còn sót lại mười lần cái này một lần lại một lần không quyết tử vong không ngừng phục sinh cũng đem triệu bằng nội tâm nguyên bản chắc chắn lần lượt đánh nát nhất là tại hắn nhìn đến diệp tiêu cái kia không có chút rung động nào ánh mắt về sau trái tim của hắn run lên b ậ n bật người này là thật muốn giết hắn trong nháy mắt triệu bằng triệt để luôn cuống không chỉ là hắn sau lưng vương thành lâm dũng bọn người lúc này đã sớm bị diệp tiêu điên cuồng hoảng sợ đến sắc mặt chẳng bệnh nhưng mà đúng vào lúc này một mực không có cơ hội nói lời nói bạch hiểu, hiểu đột nhiên toàn thân thánh quang báo phủ đúng là bất khả tư nghị đỡ được diệp tiêu một vòng hò tình cảnh này làm cho chúng người vì đó dùng một cái cũng để cho diệp tiêu có chút ngoài ý m ớ n dù sao mình hỏa cầu thuật uy lực hắn rõ ràng nhất cho dù rơi tại đây chút trên thân người hỏa cầu cũng không n h i ề u có thể theo lý thuyết cũng không có khả năng có người có thể ngăn trở bất quá diệp tiêu cũng, cũng không thèm để ý bạch hiểu hiểu cho dù có thể đỡ sợ cũng là vận dụng át chủ bài dạng này trạng thái lại có thể tiếp tục bao lâu đâu sau đó diệp tiêu đưa tay liền muốn lần nữa phát động hỏa cầu thuật nhưng mà đúng vào lúc này biến cố phát sinh cái kia ngăn lại diệp tiêu hỏa cầu bạch hiểu, hiểu. đột nhiên quay người đối với một tên vừa mới phục sinh đồng bạn phát động công kích cái kia vừa phục sinh ban đầu vốn cũng là một tên ép cấp thiên phú giáp tình người nhưng hắn hiển nhiên cũng không có dự liệu được bạch h i ể u h i ể u lại đột nhiên ra tay với hắn lại thêm giờ phút này hắn đẳng cấp đã rớt xuống vị trí bất ngờ không đề phòng đúng là trực tiếp bị bạch h i ể u h i ể u đưa đi mà làm xong đây hết thể bạch h i ể u h i ể u cũng không để ý tới chung quanh ánh mắt khiếp sợ ngược lại quay đầu dùng đến vô cùng ôn nhu ngữ khí nói ra diệp tiêu ca ca hiệu nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đánh giết bọn này xuất sinh Hiểu hiểu nguyện ý cùng người cùng nhau người giết nguyện cùng cùng đánh ý bạch ọ n này sinh. xuất b hiểu h i ể u lần này không có dấu hiệu nào lời nói trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt trong lúc nhất thời thậm chí có không ít người hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề bạch hiểu h i ể u là ai bạch gia thiên tri kiêu nữ ss s cấp thiên phu giác tình người năm nay càng là tại tân thủ bí cảnh phá kỷ lục tân nhân nếu như không phải dạ ảnh tồn tại nàng hoàn toàn xứng đáng là năm nay tân nhân vương chỉ là cầm tới tân nhân bí cảnh ss cấp cho điểm liền đã siêu việt năm trước triệu hạo cho dù về sau theo dạ ảnh quật khởi mạnh mẽ nhưng ở những người khác trong lòng bạch hiểu hiểu thợ ô n g ơ mà chính là ánh mắt tần ý đưa tỉnh mà nhìn chằm chằm vào diệt tiêu chờ mong lấy diệt tiêu đáp lại nàng không phải người ngu trong lòng đã minh bạch lúc trước diệp tiêu nói muốn hợp tác với nàng chẳng qua là đang lợi dụng không hoặc là nói là trêu đồ nàng chỉ bằng diệp tiêu giờ phút này thể hiện ra cường thế thủ đoạn như chính mình dạng này chiến lược chức nghiệp giả coi như lại nhiều gấp b ộ i đối phương cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó căn bản không cần dùng đến chính mình cho dù triệu ra có mọi loại thủ đoạn nhưng ít ra tại cái này t â n thủ khu bên trong cũng không có khả năng làm bị thương diệp tiêu một phân một hảo có lý rõ ràng tình huống trước mắt về sau bạch hiểu hiểu rốt cục tại lúc sắp đến gần tử vong thời điểm trong lòng có quyết ý t ư ở n h ư diệp tiêu suy nghĩ như vậy nàng lộ ra ngay chính mình át chủ bài thần thánh hậu thuẫn đây là nàng chức nghiệp tự mang đặc tính có thể tại ba mươi giây bên trong miễn dịch hết thệ thương tổn nhưng ba mươi giây thoáng qua một cái nàng đem về ở vào cực độ hư nhược trạng thái toàn thuộc tính hạ xuống tám mươi bất quá bạch hiểu hiểu cũng không thèm để ý nàng biết nếu như mình lại không nắm lấy cơ hội chờ đợi nàng chỉ có chết xuống tràng bạch hiểu hiểu không muốn chết nàng còn có rất tốt thời gian cùng làm cho người vô cùng hâm mộ thiên phú làm sao có thể thì dễ dàng như vậy chết đi cho nên nàng muốn vì chính mình tranh thủ cơ hội mà giết vừa mới tên kia đồng bạn chính là quyết tâm của nàng tại chỗ có thể là có mấy vạn người nàng lần này tự động không khác nào là triệt để phản bội triệu bằng s a lương triệu ra một khi c h u y ể n đi đừng nói triệu ra sẽ không bỏ qua hắn bạch ra vì tự vệ cũng muốn nàng chết nhưng là nàng tịnh không để ý nàng muốn dùng cái này hướng diệp tiêu cho thấy thái độ của mình chỉ cần có thể tranh thủ đến diệp tiêu chống đỡ đây hết thể đều là đáng giá diệp tiêu t r i ể n hiện ra chiến l ự c đã siêu việt tất cả người tưởng tượng nhưng bạch hiểu hiểu so tất cả mọi người nghĩ đến càng xa bởi vì nàng hiểu rõ diệp tiêu biết hắn cũng không phải là một cái xúc động người đã hắn dám ở trước mắt bao người đường hoàng độc thủ vậy liền chứng minh hắn có vạn toàn nắm chắc chỉ là cái này một điểm liền đáng ra đến bạch hiểu hiểu ở trên người hắn đặt cược chớ nói chi là lấy diệp tiêu t r i ể n hiện ra tốc độ phát triển bạch hiểu h i ể u cảm thấy không bao lâu cái trước thì sẽ trưởng thành đến một cái liền bát đại gia tộc cũng không dám khinh thường tồn tại có thể trở thành cường đại như vậy nam nhân một nửa khác đối bạch hiểu h i ể u tới nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất nàng cho rằng diệp tiêu tất nhiên sẽ không cự tuyệt chính mình dù sao mình tướng mạo vạn người không được một vẫn là sss cấp thiên phú thần thánh tế ti cái này trước nghiệp làm phụ trợ cũng không thua tại cái khác phụ trợ trước nghiệp có chính mình phụ trợ tuyệt đối có thể trở thành diệp tiêu cường đại trợ lực càng quan trọng hơn là hai người trước đó có thể là có ba năm cảm tính cơ sở diệp tiêu không có đạo lý không chọn nàng đến mức kết quả của làm như vậy có thể hay không dẫn đến triệu gia đối phó b ạ c h g i a cái k i a quan tâm nàng chuyện gì không có cái gì so chính mình sinh mệnh quan trọng hơn cho nên giờ phút này nàng ánh mắt t ẩ n tình mà nhìn xem diệp tiêu chỉ chờ hắn vừa mở miệng liền chạy như bay vào đến bên cạnh hắn thậm chí bạch hiểu h i ể u nội tâm đã làm tốt xong việc sau vì đó hiến thân chuẩn bị không thể không nói bạch hiểu hiểu nội tâm bản tính đánh cho cực vang mà nàng lần này phân tích trên lý luận tựa hồ cũng không có vấn đề quá lớn thế mà lúc này diệp tiêu đang nghe bạch hiểu hiệu mà nói về sau tuy nhiên thần sắc ít nhiều toát ra một vệ cổ quái một lát sau diệp tiêu nhịn không được bật cười bạch hiểu hiểu ta thừa nhận ngươi là người ta gặp qua bên trong mặt r a dày nhất một cái không có cái thứ hai đối mặt diệp tiêu trào phúng bạch hiểu hiểu nội tâm cũng không có gợn s ó n g quá lớn ngược lại thần sắc lạnh nhạt nói ra diệp tiêu ca ca ta chỉ là muốn còn sống cái này cũng không sai mà lại nữ tính trời sinh cũng là một mạnh ngươi triển hiện ra thực lực đã thành công chinh phục ta ta tự nhiên muốn trở thành nữ nhân của ngươi diệp tiêu mặt lộ vẻ cổ quái vậy ngươi không hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không bạch hiểu hiểu gỡ xuống bên thai mái tóc đối với diệp tiêu lộ ra được mỹ mạo của mình n h ư thế diệp tiêu ca ca vô luận là dung mạo vẫn là thiên phú hay là chức nghiệp độ phù hợp ta đều là ngươi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất n h â n t u y ể n ngươi thật bỏ được từ b ỏ sao nói bạch hiểu hiểu hé miệng mỉm cười tự tin vô cùng gần từng chữ ta không tin ngươi bỏ được diệp tiêu cười hắn thừa nhận bạch hiểu hiểu nói đúng có mấy phần đạo lý nhưng tương tự diệp tiêu cũng rốt cuộc hiệu rõ bạch hiểu hiểu đến cùng là như thế nào người một cái đắm chìm trong tự mình thế giới tên yên đây là diệp tiêu sau cùng đối bạch hiểu, hiểu đánh giá đối mặt dạng này một cái cực độ tự mình vì tư lợi tiên đ i ê n diệp tiêu nội tâm đã không có hứng thú nói chuyện lắc đầu đưa tay một nắm sáu trăm viên h ỏ a cầu lần nữa bung xuống trong n g á y mắt đem mấy chục người lần nữa bao phủ mà bạch hiểu hiểu ba mươi giây vô địch thời gian cũng tại đối thoại của hai người bên trong sớm đã mất đi hiệu lực tự nhiên cũng b ứ c t r i ệ u bằng đám người theo gót lập tức một trận bạch quang loại qua bạch hiểu hiểu đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc mặt mũi tràn đầy thật không thể tin tân sắc diệp tiêu kk ngươi nói còn chưa dứt lời diệp tiêu đã lần nữa đối với hắn oanh ra mấy trăm viên hoa cầu một lần hai lần diệp tiêu hỏa cầu như là không cần tiền giống như điên cuồng tuôn ra căn bản không cho bạch hiểu hiểu bất luận cái gì cơ hội nói chuyện thật sự là vừa mới nữ nhân này thành công buồn nôn đến diệp tiêu hắn sợ một chút ngừng nữ nhân này còn sẽ nói ra cái gì nghịch thiên kỳ hoa ngôn ngữ đến buồn nôn hắn có thể nói giờ khắc này tại diệp tiêu trong mắt bạch hiểu hiểu loại nữ nhân này so với triệu bằng còn muốn tới buồn nôn gấp trăm lần nghìn lần đồng dạng diệp tiêu minh bạch loại nữ nhân này vì đạt tới mục đích tuyệt đối sẽ làm đến không từ thủ đoạn một khi buông tha hắn ngày sau tất nhiên sẽ mang đến cho mình phiền t o á i không nhỏ tuy nhiên lấy chính mình trưởng thành tốc độ cái này sát xuất cực kỳ bẽ nhỏ nhưng diệp tiêu cũng không có cho mình chế tạo p h i ề n phức dự định cứ như vậy nguyên bản diệp tiêu hỏa cầu thuật mục tiêu chủ yếu thành công theo triệu bằng chuyển rời đến bạch h i ể u hiểu như thế lại qua mấy giây đột nhiên một tiếng hét thảm chuyển đến diệp tiêu dương mắt nhìn lên phát hiện trong nhóm người này có tên chức nghiệp giả sau khi chết không còn là biến mất hóa thành bạch quang ngược lại là trực tiếp biến thành một bộ thi thể nắm đen cái này cũng mang ý nghĩa người này tại bị diệp tiêu dết tới không cấp về sau triệt để tử vong mà cái này một thi thể nám đen xuất hiện nhất thời kích thích tất cả mọi người nhắn cầu người chết hai bên có do t r ư ớ c nghiệp giả đều bị tình cảnh này hù đến cứ việc lúc trước diệp tiêu nói qua muốn đem triệu bằng bọn hắn giết chết nhưng giờ phút này tận mắt nhìn đến c ố kia thi thể vẫn cho bọn hắn mang đến sự đà kích không nhỏ trong đó có không ít người nhận ra c ố kia thi thể lai lịch đến từ vân tỉnh trịnh gia năm nay vừa giác tỉnh ép cấp thiên phú trịnh gia là cái nhị lưu thế gia một tên ép cấp thiên phú con cháu đối với dạng này thế lực tất nhiên là mười phần quý giá không nghĩ tới Dạng n từng từng、so、một tiếng trầm mượn quỳ xuống âm thanh văng lên h theo tràn i hãi, cùng đạo này tiếng cầu xin tha thứ văng lên liền như là phát động cái nào đó thần kỳ chốc mở liên tiếp quỳ xuống đất âm thanh liên tiếp vang lên trước m ộ t k h ắ c còn lời thề s o n sắt hăng hái một đám thiên tiêu giờ phút này đã sớm bị sợ vỡ mật vì mạng sống nguyên một đám đem tôn nghiêm ném sau vót hào hào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ gia ảnh chỉ cần ngươi thả qua ta rời đi nơi này về sau ta lý ra nguyện ý xuất ra một trăm vạn b ĩ n h sinh tệ làm bổ khuyết ta lâm ra nguyện ý ra năm trăm vạn ta trần ra một nghìn vạn trong đó l à m bạch hiểu hiểu ngay từ đầu đồng đội vương thành càng là không có lúc trước p h á c lối trực tiếp ném trong tay cử kiếm la lớn gia ảnh chỉ cần buông tha ta ta nguyện ý cùng ngươi ký kết sáng lập khế ước t ta, ta ngươi, ngươi lâm dũng đột nhiên nổi lên trong nháy mắt xông đến trước người vương thành tại đối phương chưa kịp phản ứng thời khắc mắt lộ ra hung ác vung động trong tay sắc bén truy thủ đối với phía sau lưng điên cuồng thọc mấy đao lúc này vương thành đẳng cấp đã chỉ có ba cấp sinh mệnh giá trị ít đến thương cảm bỗng nhiên tao nộn như thế cuồng phong bạo vũ giống như ám sát căn bản kiên trì không đến hắn phản kháng liền hóa thành một đạo bạch quang lâm dũng người m u ố n chết phục sinh sau vương thành trong lòng hoảng hốt tại nghiêm nghị g i ậ n quát to một tiếng về sau liền đối với lâm dũng vào tới hai người rất nhanh liền chật đánh nhau một bên triệu bằng sắc mặt tái xanh nhìn lấy hai người trong mắt tâm tình biến hóa không ngừng sau đó lần nữa nhìn về phía diệp tiêu dùng đến gần như thanh em khẳng h ẳ n nói ra diệp tiêu ngươi thật muốn cá chết dết lưới diệp tiêu có chút b u ồ n c ư ờ i cá là sẽ chết nhưng lưới các ngươi có thể không động được mảy may sau một khắc triệu bằng tính cả còn tại trận đánh vương thành cùng lâm dũng mọi người lần nữa hạ xuống một bậc đồng thời phục sinh điểm bên trong lại xuất hiện năm sáu cỗ m ư i cháy đen thi thể phục sinh về sau triệu bằng nhìn lấy chính mình đẳng cấp đ ô n g t ử kịch liệt co vào còn có lần hai chính mình liền sẽ thật chết đi không thể không nói có thể bị triệu ra bồi dưỡng người tâm trí bao nhiêu mạnh hơn so với những người khác theo t ử người càng ngày càng nhiều triệu bằng biết được dạ ảnh quả quyết không thể lại dừng tay bất quá tại đứng trước sinh tử tồn vòng lúc triệu bằng đột nhiên linh quang nhất t i ể m ánh mắt không khỏi quét về phía hai bên thừa dịp diệp tiêu còn chưa thi triển lần tiếp theo tiến công thời khắc lúc này tốc độ nói cực nhanh hô lớn nói tất cả mọi người nghe lập tức tới bảo hộ ta chỉ muốn các ngươi tập trung cùng một chỗ cái k i a dạ ảnh q u á quyết không dám đem tất cả mọi người giết chết bởi như vậy toàn bộ liên minh đem không hắn đất dung thân chỉ cần ta có thể thành công còn sống rời đi ta triệu ra sau đó tất có hậu báo triệu b ă n g một phen trong nháy mắt nhắc nhở bị diệp tiêu sợ mất mật những người còn lại thì l i ê n vương thành cùng lâm dũng giờ phút này cũng không lo được căm thù đối phương tuần tự hô không tệ chỉ cần ta không chết ta vương ra đem quản hạt bên trong bí cảnh toàn bộ mở ra cho chữ vị ta lâm ra cũng giống vậy đồng thời vô luận là nhất chuyển vẫn là nhị chuyển tấn cấp nhiệm vụ chỉ muốn các ngươi không cách nào hoàn thành ta lâm ra nguyện ý ra nhân thủ giúp các ngươi hoàn thành còn có ta trở ra ta lý ra cũng thế liên tiếp đâm thanh văn g lên trong nháy mắt chuyển vào hai bên tân nhân trong lỗ thai không thể không nói những thứ này thiên kêu i trong miệng c a m đoan đối với tài nguyên cực độ thiếu hụt một đám bên cạnh người mà nói có không gì sánh nổi hấp dẫn cực lớn v à lại triệu bằng nói lời tựa hồ cũng có chút đạo lý nếu như bọn hắn toàn bộ ra ngoài gia ảnh coi như mạnh hơn chỉ sợ cũng không dám phạm nhiều người tức giận tựa như triệu bằng nói như thế gia ảnh tại liên minh đem vĩnh viễn không đất dung thân nghĩ đến, đến tận đây không ít người rõ ràng tâm động chỉ bất quá còn không chờ bọn hắn biến thành hành động diệp tiêu hỏa cầu thuật lần nữa đánh chết triệu bằng bọn người lần này hắn thậm chí không có t ậ n lực khống chế hỏa cầu thuật phạm vi một số nguyên bản thì kháo đắc cận trước nghiệp giả cũng bởi vậy lần nữa bị liên lụy hộ tống triệu bằng bọn người cùng nhau biến mất cùng lúc đó diệp tiêu bình tĩnh lời nói vang lên ai muốn giúp bọn hắn ta đồng dạng đem hắn giết trở lại không cấp sau đó t i ệ n hắn đi bồi triệu bằng tiếng nói vừa ra trong n g á y mắt đem hai bên người qua đường cái tia dục dịch tâm tư lần nữa đè xuống không ít vừa mới kém chút bị hỏa cầu thuật đập trúng tân nhân giờ phút này đều là một ra ảnh hắn là thật dám giết mà triệu bằng nhìn đến hai bên người qua đường phản ứng nhất thời tức giận đến kém chút thổ huyết một đám rắt rưởi đưa đến tay phú quý các ngươi cũng không dám cầm các ngươi có làm được cái gì đáng tiếc mặc cho triệu bằng như thế nào chửi rủa tại kiến thức đến diệp tiêu cái kia không có chút nào tính người thủ đoạn về sau hai bên người lại cũng mất bất luận cái gì tâm tư lại một lần bị đánh giết nguyên bản năm mươi sáu mươi người đội ngũ giờ phút này có thể đứng còn sót lại mười người tới nhưng những người này cũng đều bị giết trở lại không cấp từng cái thần sắc sụp đổ triệu bằng càng là không chịu nổi tử vong áp lực đúng là dọa đến hai c ư ớ c như nút r a bắt đầu khóc dòng dòng cầu xin tha thứ giờ khác này hắn đã không còn là cái kia cao cao tại thượng triệu ra người mà chính là một cái muốn cầu thả còn sống kẻ đáng thương hiện trường bên trong chỉ có lúc t r ư ớ c ngạnh kháng diệp tiêu một chút bạch hiểu hiểu còn có một cấp giờ phút này bạch hiểu hiểu nhìn lấy diệp tiêu ánh mắt biến ảo không ngừng vì cái gì vì cái gì rõ ràng ta là ngươi lựa chọn tốt nhất vì cái gì ngươi không chọn ta diệp tiêu trước kia ngươi chính là như vậy vô luận ta cố gắng như thế nào ngươi đều chưa từng nhìn thẳng nhìn ta liết một chút đến cùng vì cái gì có lẽ là tới gần tử vong bạch hiểu hiểu lại cũng không chịu nổi điên cuồng mà hô lên nàng lúc này đã không phụ trước kia phong khinh v ấ n đạo nguyên bản tinh mỹ dung nhan giờ phút này cũng là biến đến vô cùng dữ tợn chỉ là bạch hiểu hiểu chất vấn cuối cùng không có đáp án theo hỏa cầu thuật lần nữa đ á n h tới lấy triệu bằng cầm đầu đội ngũ đều hóa thành thi thể n á m đen ngoại trừ bạch hiểu hiểu bên ngoài một lần cuối cùng phục sinh bạch hiểu hiểu giống như đ i ê n diệp tiêu c k van cầu ngươi van cầu ngươi thả qua hiểu hiểu, hiểu, hiểu nguyện ý một đời một tiếp phục thị ngươi làm ngươi nghe lời nhấp chó nói nói b ạ c hiểu h h i ể u toàn thân sủi lơ trên mặt đất dùng đến gần như cầu khẩn ngư khí xem ở ba chúng ta nằm trên mặt cảm tình van cầu ngươi thả ta đi đón lấy b ạ c hiểu h h i ể u thật như cùng nàng chính mình nói tựa như một đầu chó vẩy đôi mừng chủ cho cái đem hết toàn lực muốn hướng diệp tiêu leo đi tựa hồ muốn dùng cái này đến cho thấy lòng trung thành của mình một bước hai bước mỗi bò một bước b ạ c hiểu h h i ể u trong mắt đều sẽ nổi lên một vệ thảo quang thế mà khi nàng lần nữa xử suất toàn lực hướng về phía trước bỏ ra ngoài một bước thân hình của nàng liền bị ngọn lửa lần nữa thối vệ hơi thở nóng bỏng bao phủ trong nháy mắt để cho nàng lấy lại tinh thần nàng há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng nhanh chóng trôi qua sinh mệnh lại làm cho nàng để không nổi một chút sức lực sau cùng chỉ có cặp kia khiến người ta mê m ộ i đôi mắt tràn ngập cựu hận cùng một tia hối hận có lẽ tại cái này sinh mệnh sau cùng cuối cùng bạch hiểu hiểu mới có biết vậy chẳng làm suy nghĩ nếu như ban đầu ở sau khi t h ứ c tỉnh nàng không chê diệt tiêu không ngay mặt làm nhục diệt tiêu có lẽ hôm nay kết cục sẽ có khác biệt thế mà hết thệ đều đã không kịp làm hỏa diễm tan hết bạch hiểu hiểu trắng như tuyết thân ảnh biến thành màu đen mà nàng cái tia ra sức rỗi xuất thủ trưởng cuối cùng cũng không có rơi trên mặt đất đến tận đây từ triệu g i a dẫn đầu liên thủ vân t ỉ n h các đại thế lực con cháu đối d i ả anh phát khởi tiêu diệt nhiệm vụ lấy bạch h i ể u h i ể u bọn người toàn bộ tử vong mà tuyên bố kết thúc giờ này khác này lớn như vậy phục sinh điểm bên trong an t ĩ n h có thể nghe thấy ngân châm rơi xuống đất thanh âm Trưng triệu thái chết thành một thịt. tiêu lắt ráng phương phản ứng, Nhìn phong nhã ngợi, đen rắn thịt. Diệp tiêu không N gia các bạch cái cháy Diệp hiểu hiểu hào hoa hóa khỏi kia đầu. độ. để bộ lấy muốn một bên sử dụng chính mình một bên nhưng lại phối hợp triệu bằng muốn đối phó chính mình đây là ôm lấy ngồi thu ngư ông chi lợi dự định a diệp tiêu sao lại để cho nàng như ý đã lấy thân vào cuộc liền muốn có sai lầm đi sinh mệnh giấc ngộ muốn chiếm chính mình tiện nghi là phải trả giá thật lớn lúc này theo bạch hiệu hiệu tử vong diệp tiêu quét mắt hai bên thở mạnh cũng không dám một tiếng người đi đường cũng không có tiếp tục tại cái này lưu lại quay người đi ra ngoài lúc này khoảng cách cái này tích phân cướp đoạt thời gian đã nhanh đến tuy nhiên theo triệu bằng bọn người trên thân cướp đoạt đến tích phân đã đầy đủ cam đoan hắn thuận lợi tiến vào cuối cùng giai đoạn nhưng có thể đủ nhiều thu thập một điểm là một chút đồng thời cũng thuận tiện nhìn xem có thể hay không theo những người khác trên thân bạch chơi một chút toàn phong t r ạ m mà theo diệp tiêu rời đi lớn như vậy phục sinh điểm bên trong mấy vạn người vẫn như cũ y ê n tính chỗ không nhúc nhích nhìn trước mắt đống kia thi thể n á m đen thàng đến không biết qua bao lâu đột nhiên có người khó khăn n u ố t ngủ nước miếng cái này thanh â m rất nhỏ chỉ để để mọi người giật mình tỉnh lại trong lúc nhất thời toàn bộ phục sinh điểm liên tiếp tràn ngập các loại kinh hô chơi ạ g ra ảnh lấy sức một mình chém giết vân tình năm mươi sáu tên tiên tiêu cái này quá điên cuồng con mẹ nó cơn á i điên, giết loại liên minh này ảnh thằng căn bản không để ý sống chết của chúng ta, ta đều bị giết lần,、loại、này ngược sát hành động, liên minh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. là dạ thì chết cho ta, ta sát để đều của c bị ba bỏ ý sẽ qua U,、cơn、giận này vừa mới dạ ảnh tại thời điểm ngươi làm sao không hô bọn người đi ngươi ngược lại là l ạ i kính đúng đấy mà lại nói đến cùng cũng là triệu bằng bọn hắn chủ động tìm tới dạ ảnh dạ ảnh bất quá là làm những người kia nguyên bản việc cần phải làm ngược sắt còn chưa nói tới làm sao không tính không thấy triệu bằng bọn hắn về sau đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái kế hoạch hiệu hiệu thậm chí tuyên bố muốn làm hắn nô lệ kết quả vẫn là bị giết cái này gia ảnh cũng không tránh khỏi quá hung tàn đi biết biết ngươi gia chủ tử đều đã chết hết ngươi tại cái này bày tỏ lòng trung thành cho a i nhìn đâu cái gì gọi là bày tỏ lòng trung thành ta chỉ bất quá nói lời nói thật ngươi có ý kiến a lời nói thật những thế gia này thế lực phách lối bá đạo thời điểm làm sao không thấy ngươi nhảy ra nói thật hợp lấy theo ý của ngươi gia ảnh bởi vì không có bối cảnh dễ khi dễ sao ha ha có muốn hay không ta đi giúp ngươi đem gia ảnh gọi tới ngươi ở ngay trước mặt hắn nói hắn vài câu ngươi các ngươi chúng ta thế nào tuy nhiên bị giả ảnh lường gạt một trận nhưng nhìn l ấ y hắn giết chết triệu bằng những thứ này phách lối đã quen thế ra con cháu ta chính là vui vẻ ngươi có thể đem ta làm sao dọn phục sinh điểm bên trong mọi người ngươi một lời ta một câu địa nhiệt cắt thảo luận ngoại trừ một phần nhỏ người bởi vì bị diệp tiêu xảo t r ả qua hay là bị gián tiếp giết chết qua mấy lần tân nhân đối diệp tiêu ô m lấy lấy cực lớn địch ý còn lại phần lớn người ngược lại đối diệp tiêu hành động ô m lấy cực lớn hào cảm có lẽ là bởi vì diệp tiêu giống như bọn họ đều là đến từ phổ thông gia đình cho nên diệp tiêu tại làm bọn hắn nằm mơ đều không dám nghị sự tính lúc mới có lấy cùng chung mối trong đó cũng có một số người chỉ là đơn thuần ôm lấy ghét giàu tâm thái nhưng mặc kệ là cái gì loại ý nghĩ người đối với diệp tiêu tương lai tình huống đều không ôm lấy lạc quan bị diệp tiêu chém giết năm mươi mấy vị thiên tiêu cơ hồ hàm cái vân tỉnh phần trăm bảy tám mươi thế lực những thế lực này toàn bộ liên thủ cái k i a chính là một cố lực lượng cực kỳ kinh khủng chớ nói chi là trong đó còn liên lụy đến triệu gia đây chính là liên minh đỉnh tiêm tám cái thế lực một trong nằm trong tay nhân loại tại vĩnh sinh thế giới bên trong gần một mươi tài nguyên loại này quái vật khổng lồ g a ảnh mặc dù thiên phú lại cao hơn cũng căn bản là không có cách đối kháng trừ phi hắn có thể cả một đời trốn đi không lại lộ diện nhưng khả năng này sao tân thủ khu còn nói được điểm nhưng một khi tam chuyển chi sau tiến nhập sơ cấp khu vực muốn thăng cấp không thể rời bỏ bí cảnh muốn mua tài nguyên nhất định phải tiến nhập thành trấn bên trong cứ như vậy gia ảnh liền không khả năng không bại lộ tung tích cho nên phần lớn người đối giả ảnh hành động âm thầm gọi tốt nhưng đối giả ảnh tương lai đều ôm lấy bi quan cách nhìn mà cùng phục sinh điểm người đi đường tâm tình khác biệt lúc này ngoại giới làm triệu bằng chờ người bỏ mình trước tiên lập tức liền bị mỗi cái gia tộc đại biểu phát hiện triệu ra đóng quân điểm bên trong trường lão Đoàn trọng ư triệu b ằ mặc n g hai o hữu c con ngươi mặc đột ô nhiên n chật chừng cắn răng hỏi ngươi xác định không nhìn lầm thuộc, thuộc hạ thế xác nhận không sai hung hăng nuốt nước miếng một cái cái kia thuộc hạ lại là nói nhanh không chỉ là là triệu bằng công tử bạch ra bạch hiểu hiệu Vương vương gia triệu h h khác à toàn n tổng cộng 56 người, toàn bộ tử vong. Gia tộc khác đóng quân điểm bên trong, các gia tộc loại, Gia điểm tử t bộ o n g g các a ta tộc trở mặt, rất thuyết Cút! chạy đến, muốn muốn chúng ta cho cái đại đều đã đã đến, biểu nhiều người i muốn muốn r pháp. mặc g i ậ n quát một tiếng to thở phì phò đợi cái kia cấp dưới rời đi hắn mới một mặt khiếp sợ lẩm bẩm nữ g lấy làm sao có thể triệu bằng làm sao lại tử nhiều người như vậy làm sao đều đã chết lúc này sau l ư n g truyền đến triệu trường lâm thanh nhâm bình tĩnh ngoại trừ gia ảnh còn có thể là ai triệu mặc manh liệt xoay người nhìn lấy triệu trường lâm trường lão cái này sao có thể gia ảnh chỉ có một người triệu bằng bên này thế nhưng là có năm mươi sáu người a mà lại mỗi cái đều xem như hiếm có đỉnh tiêm tân nhân ta triệu mặc nói còn chưa dứt lời liền bị triệu trường lâm phất tay đánh gãy hiện tại thảo luận những thứ này có làm được cái gì kế hoạch lần này là ta triệu ra phụ trách dưới đ ấ y những người kia tìm đến vậy liền cho bọn hắn một cái công đạo đi thông báo bảy trăm linh hai tân thủ khu tất cả long nguyên quân đoàn cần phải để bọn hắn tại lưu đ à y con đường kết thúc trước đem định phong thành vây quanh triệu mặc ánh mắt khẽ giật mình tiếp theo trầm giọng đáp ta hiện tại lập tức đi an bài nói triệu mặc quay người gấp rút rời đi chơ một chút triệu mặc quay đầu triệu trường lâm thì là từ tốn nói để chấp pháp đội phái ba tên áo đen chấp sự tới triệu mặc nghe xong không khỏi n ữ n mày trường lão chỉ là một người mới sử dụng duy trì phân ly thạch phái ba tên áo đen chấp sự đây chính là ngũ chuyển chức nghiệp giả có phải hay không có chút nhỏ nói thành to chuyện bé xé ra to triệu trường lâm nữ g khí chuyển sang lạnh lẽo có thể lấy sức một mình chém giết năm mươi sáu vị tân nhân thiên kiêu người ngươi cảm thấy là một đám chín mươi cấp còn chưa tam chuyển long nguyên binh lính có thể đối phó ta triệu mặc hà to miệng á khẩu không trả lời được triệu trường lâm thấy thế lạnh hừ một tiếng ta muốn làm chính là triệu mặc trong lòng run lên lúc này minh bạch triệu trường lâm thái độ vội vàng ra ngoài sắp xếp người viên điều động thằng đến triệu mặc rời đi triệu trường lâm cái kia mặt không thay đổi khuôn mặt vừa rồi nhiều một tia biến hóa chỉ thấy hắn hít mắt r ù n g đến chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm lầm bầm nói một người chém giết tính cả triệu bằng ở bên trong năm mươi sáu tên đỉnh tiêm tân nhân đây chính là ngươi cự tuyệt ta triệu ra lực lượng sao đột nhiên triệu trường lâm nợ nụ cười ha ha xem ra ngươi cũng không có tranh thức lý giải cái gì gọi là đỉnh cấp thế lực tốt rất tốt mặt ngoài bình tĩnh như nước triệu trường lâm giờ phút này nội tâm phẫn nộ đã leo lên cực hạn tại hắn chủ trì kế hoạch phía trên xuất hiện biến cố lớn như vậy cái này không chỉ có để hắn muốn cài lên một đỉnh hành sự bất lực cái mũ đồng thời cũng để cho hắn bị mất mặt cho nên hắn nhất định phải dùng dạ ảnh đầu người đến rửa sạch cái này một vết bẩn đồng thời hắn chỗ lấy vận dụng nhiều như vậy tài nguyên cũng là vì cảnh cáo tất cả mọi người triệu gia không phải ai đều có thể khiêu khích đây là liên minh đỉnh cấp thế lực nhất định phải bảo trì thái độ chương tám mươi ba thần gia phản ứng đánh g i ế t sở hiệu phong diệp tiêu đánh g i ế t triệu gia ở bên trong năm mươi sáu vị tân nhân tin tức căn bản không g ạ t được cơ hồ tại triệu mặc hạ lệnh để tất cả bảy trăm linh hai tân thủ khu long nguyên quân đoàn chạy tới định phong thành một khắc này cơ hồ tất cả đang chăm chú dạ ảnh thế lực đều biết được tin tức này thế mà lạ thường ngoại trừ triệu gia có hành động cùng một số nhị tam lưu thế lực nghị luận ẩm ý bên ngoài cùng thuộc liên minh bắt đại gia tộc cái khác bảy nhà lại có vẻ an tính dị thường lúc này hiện thực thế giới nào đó một hoa lệ trong chỗ tần vô cực khi biết tin tức này về sau trong mắt không khỏi lộ ra một cô ý vị sâu xa ba đậu mà lúc này đúng lúc tìm đến tần vô cực trí ra ra chủ trí q u ý tín cũng đồng dạng nhận được tin tức khi nhìn đến tần vô cực trầm tư bộ dáng không khỏi chủ động mở miệng tần trường lao đối cái kia diệp tiêu có ý tưởng tần vô cực liếc mắt chi q u ý tín ngược lại là không có dầu diếm cười nói dạng này nhân tài sao có thể khiến người ta không tầm động đâu trí quy tín nghe vậy tán đồng gật gật đầu xác thực chết những người kia có thể là có không ít s cấp cùng ss cấp thiên phú giác tỉnh giả mà lại có mỗi cái gia t ộ c tài nguyên cung cấp quả quyết không phải người bình thường có thể đánh bại dễ dàng chớ nói chi là một người đối kháng một đám t ầ n vô cực cười ha ha c h í ra chủ lời này sợ là nói đến c ẩ n t h ậ n điểm liền xem như năm đó ta cái kia được công nhận là tuyệt thế thiên tài đệ đệ tần vô danh cũng không làm được đến mức này cái này diệp tiêu thiên phú thực sự có chút không thể tưởng tượng a c h í quý tín thấy thế cũng là theo chân cười nói dạng này thiên tài cứ thế mà chết đi xác thực đáng tiếc không bằng tần trưởng lao nghĩ biện pháp đem hắn kéo đến tần ra cái này diệp tiêu quả thật không tệ chỉ dựa vào một người có thể đi đến mức này nếu như lại có tần da bồi dưỡng không cần mấy năm liền có thể một mình đảm đương một phía tân vô cực có nhiều thâm ý mà nhìn xem trí q u ý tín c h ậ m g ã i nói ra ngươi trí gia thì không muốn ngươi trí gia thần chú thạch có thể cũng không ít xuất ra một bộ phận đến bồi dưỡng cái này dịp tiêu tin tưởng không bao lâu ngươi trí gia thực lực cũng có thể đột nhiên tăng mạnh trí q u ý tín cười khổ lắc đầu tự nhiên là nghĩ chỉ bất quá ta trí g i a bây giờ tình cảnh toàn bộ nhờ tần gia cùng tần trưởng lao chống đỡ lúc này nếu như thu cái này dịp tiêu chỉ sợ sẽ triệt để cùng những nhà khác trở mặt mà lại ta trí ra cùng đám người kia giao dịch chỉ bất quá vừa mới bắt đầu thần chú thạch lượng cung ứng còn không nhiều muốn đến người phía dưới cũng không muốn vì một ngoại nhân hy sinh đích lợi của mình tân vô cực nhẹ gật đầu tựa hồ rất hài lòng trí q u ý tín thái độ sau đó hắn lại thay đổi một bộ đáng tiếc bộ dáng nói ra đã ngươi có như vậy lo lắng vậy ta tần g i a thì không khách khí thu nhận trí q u ý tín phụ họa cười nói tần trưởng lão nhận lấy cái này d i p t i ê u trong tương lai tần g i a nhất thống liên minh thời điểm thế nhưng là cái đại trợ lực ca t â n vô cực cười ha h a ha ha nói không sai đến lúc đó chờ ta tần ra diệt những nhà khác ngươi trí ra cũng sẽ không cần lại lo lắng hãi hùng trí quy tín không nói tiếng nào mà chính là có chút cung kính đối với tần vô cực chắc tay một bộ lấy tần ra như thiên lôi sai đâu đánh đó thái độ cùng lúc đó lưu đẩy con đường bên trong diệp tiêu rời đi phục sinh điểm về sau tràn trọc mấy chỗ địa phương rốt cục bằng vào phân thân tin tức lại đánh chết không ít trên thân nắm giữ tích phân trước nghiệp giả Lúc là tích tích có cái này, hắn tổng phân vạn. thành này, không ngờ này đoạn thứ hai hoàn toàn xứng đáng đệ nhất xảy phá theo thứ đột bất tiêu t gì giai Diệp đã đã đệ Dựa ra. vừa nghĩ tới tích phân bảng đệ nhất tướng sẽ nhận được một kiện trường thành hình trang bị diệp tiêu ánh mắt tràn ngập hòa n h i ệ t đến mức lúc trước không chút do dự chém giết triệu bằng những người kia sự t ì n h giờ phút này đã sớm bị hắn ném sau h ắ n tự nhiên là rõ ràng giết triệu bằng những người kia hậu quả thế tất sẽ khiến triệu gia cùng thế lực khác liên thủ nhưng những thứ này với hắn mà nói căn bản không lo lắng đừng nói trước tại tân thủ khu căn bản không có khả năng có người đối với hắn tạo thành phiền phức giả thiết triệu gia thật nguyện ý hoa đại giới sử dụng duy trì giải ly thạch để cao đẳng cấp chức nghiệp giả bông xuống tân thủ khu lục truyền phía dưới hắn đều có thể thông do ngừng đối mà lục chuyển phía trên cho dù hắn vô pháp lực địch nhưng muốn rời khỏi đối phương cũng ngăn không được dù sao hắn chạy trốn thủ đoạn thế nhưng là không ít chỉ là một cái sáu mươi giây hư không huyết ảnh cũng đủ để an toàn rút lui nếu như sáu mươi giây không đủ hắn còn có hồng nguyệt không gian cùng hồng nguyệt chi nhãn cấm chế cái giới cái này một hệ liện tổ hợp phía dưới đừng nói giết hắn chính là muốn bắt được chính mình diệp tiêu chỉ có thể nói rất khó rất khó đây mới là diệp tiêu có thể không hề cố kỵ giết chết triệu bằng những người này tránh thức lực lượng không có sức quyết tâm đó là mãn phu có phân khích quyết tâm đó mới gọi bản sự、à. diệp tử ngay tại bốn phía tìm kiếm tích phân diệp tiêu đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc thân hình không khỏi dừng lại một chút rất nhanh hắn liền thấy bên phải thông đạo bên trong đi tới mấy đạo bóng người trong đó cầm đầu là một cái mập mạp g a hỏa diệp tiêu liếc một chút thì nhận ra được chính là sở hiệu phong sở hiệu phong nhìn đến diệp tiêu dừng lại lúc này hương phân nói ha ha diệp tử thật là ngươi nói sở hiệu phong không khỏi dương dương đắc ý đối với sau lưng mấy tên đồng bạn khoe còn nói nhìn thấy không đây là ta huynh đệ diệp tiêu chỉ là hắn khoe khoang cũng không có gây nên đồng bạn bất kỳ tâm tình gì ngược lại là một người trong đó có chút hoảng sợ nói ra đêm dạ ảnh cái gì dạ ảnh sở hiệu phong có chút mờ mịt nhưng tiếp theo một cái c h ớ c mắt đột nhiên kịp phản ứng chật có chút khó tin mà nhìn xem diệp tiêu diệp tử người là dạ ảnh diệp tiêu mắt nhìn cái k i a người nói chuyện có chút ấn tượng tựa như là trước đó theo phục sinh điểm giao phí qua đường rời đi trước nghiệp giả đối với bị nhận ra diệp tiêu cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao lấy bắt đại gia tộc năng lực chính mình thân phận căn bản không đạt được sau đó nghe được sở hiệu phong hỏi thăm diệp tiêu rất dứt khoát đáp không sai sở hiệu phong trận to trong mắt một mặt khó có thể tin ngươi ngươi không phải ép cấp thiên phú giác tình người sao làm sao thế nào lại là dạ ảnh chẳng trách h ồ sở hiệu phong sẽ khiếp sợ như vậy dù sao dạ ảnh tên tuổi thực sự quá vang dội hắn thực sự không cách nào đem trước mắt huynh đệ cùng dạ ảnh vẽ lên ngang bằng thế mà đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy diệp tiêu không khỏi giải thích giơ tay vô số viên hỏa cầu xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người sở hiệu phong chỉ đến nghe thấy diệp tiêu dùng đến rất gần thanh âm lạnh lùng đối với hắn nói một câu ngươi quá nhiều lời sau đó sở hiệu phong cùng cùng hắn cùng nhau đồng bạn toàn bộ bị hỏa d i ễ m t v ô n p h ệ nhìn lấy trống rông thông đạo diệp tiêu lắc đầu thu tay lại ban tử cùng ta dính l i ễ u quan hệ cũng không có gì chỗ tốt hy vọng dạng này có thể cứu ngươi một mạng đi nói xong diệp tiêu quay người rời đi hắn chỗ lấy làm như thế mục đích rất đơn giản chính là muốn cùng sở hiệu phong phủi sạch quan hệ tuy nhiên sở hiệu phong gia tộc cũng coi là cái tam lưu thế lực nhưng khó đảm bảo những người khác sẽ bởi vì chính mình tại sở hiệu phong trên thân làm văn chương cho nên diệp tiêu muốn ở trước mặt tất cả mọi người giết hắn cứ như vậy s á c suất lớn thì sẽ không có người tìm sở hiệu phong p h i ệ n thái o đông đông đông ngay tại diệp tiêu đánh giết hết sở hiệu phong không lâu lưu này con đường tiếng trung lần nữa g õ vang diệp tiêu thần sắc chấn động giai đoạn thứ hai tích phân tranh đoạn kết thúc tiếp đó sẽ là sau cùng giai đoạn cũng là năm nay tất cả tân thủ khu một trăm n g ư ờ i đứng đầu đem về toàn bộ tụ tập tại một cái khu vực tiến hành sau cùng tích phân thí luyện dùng cái này quyết định ra tích phân bảng trước một tên chương tám mươi b ố cuối cùng giai đoạn ba cho một lưu này con đường cuối cùng giai đoạn đã m ư ợ hạ mời tích phân phù hợp chức nghiệp giả mau trong tiến bảo sau m ộ ư ơ i phút chưa tiến vào người coi là từ bỏ cuối cùng giai đoạn theo đạo thanh âm này v ă n g lên diệp tiêu trên cổ tay đeo vòng tay đột nhiên phát ra một chút ánh sáng quan g mang tại diệp tiêu trước mặt hình thành một vệm vòng sáng đây chính là thông hướng lưu đ ẩ y con đường cuối cùng giai đoạn c h u y ể n tống môn không có chút gì do dự diệp tiêu đạp đi vào mà thì sau khi hắn rời đi không bao lâu còn dừng lại tại lưu đ ẩ y mê cùng còn lại người tham gia cũng bị một cỗ không cách nào kháng cự năng lượng trực tiếp c h u y ể n tống ra ngoài tiếp theo một cái t r ớ c mắt định phong thành bên trong lưu đày con đường lối vào từng đạo từng đạo bóng người liên miên liên miên xuất hiện rất nhiều đám người bên trong sở hiệu phong mấy cái người thần sắc phiền muộn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy n g ư ơ i có bệnh a h ả o h ả o mà làm gì đi đắc tội dạ ảnh cái này tốt chúng ta tích phân cũng bị mất sở hiệu phong bên người bộ dáng coi như đáng yêu nữ tử có chút ảo nào đối với sở hiệu phong p h ả n nàn sở hiệu phong vô ý thức phản bác hắn là ta huynh đệ nữ tử khinh thường trào phúng lên ngươi có phải hay không quên ngươi vừa mới bị trong miệng ngươi huynh đệ g i ế t còn liên lụy chúng ta sở hiệu phong ha to miệng không biết như thế nào phản bác hắn cũng không cho rằng diệm tiêu là loại kia thăng chức rất nhanh về sau thì xem thường huynh đệ người cái này một điểm hắn có trăm phần trăm mà nắm chặt cho nên hắn cũng không hiểu diệp tiêu tại sao muốn giết hắn đúng lúc này mấy chục đạo bóng người tốc độ cực nhanh đi vào trước mặt mọi người sở hiệu phong ngẩng đầu nhìn lên không khỏi giật nảy mình chỉ thấy long nguyên quân đoàn quân đoàn trưởng triệu mặc dẫn một đám khí thế hung hăng long nguyên thành viên đem bọn hắn những thứ này tham gia lưu đ ẩ y con đường tân nhân bao bọc vây quanh hiện tại người nào đến nói cho ta biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra triệu mặc lạnh leo thanh â m chuyến khắp bốn phía m ư ờ mấy vạn người đều là chấn động bất quá sau một khắc liền có người cất giọng hô cái tiêu dạ ảnh đem triệu bằng ngăn ở phục sinh điểm ngược sát theo sáu mươi cấp một đường r ế t tới không cấp sau đó đem bọn hắn giết chết theo người này mở miệng không ít lúc đó tại chỗ tân nhân cũng là mồm năm miệng mười tiếp lên lời nói cái tiêu dạ ảnh quá kinh khủng hắn hỏa cầu thuật một phát cũng là mấy trăm viên uy vi lực còn mạnh ngoại hạng quả thực trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy triệu bằng bọn hắn mấy chục người liên thủ cũng đỡ không nổi dạ ảnh một chiều cứ như vậy rõ ràng bị n g ư sát đến chết ở giữa triệu bằng bọn hắn muốn cầu xin tha thứ thế nhưng là dạ ảnh căn bản thờ ơ thì liền cái kia sss cấp thiên phú bạch hiểu hiểu đều bị dạ ảnh không khách k h í chút nào c h é m giết quả thực quá kinh khủng cứ việc rõ ràng triệu bằng đã chết nhưng nghe tới đám người này miêu tả về sau triệu mặc nội tâm lửa giận vẫn như c ũ không cách nào ức chế bốc lên dạ ảnh hành động cũng là không nhìn hắn triệu ra đây là trắng trợn khiêu khích tại triệu mặc sau lưng đế tử vân tỉnh các gia tộc đại biểu lúc này càng là sắc mặt tái xanh triệu ra chỉ là chết cái a cấp thiên phú triệu bằng còn chưa nói tới thương cân đ ộ cốt nhiều nhất cũng là mặt mũi vấn đề nhưng bọn hắn khác biệt từ tại gia ảnh trong tay thiên tiêu đều là s cấp ss cấp trở lên thiên phú giáp tình người những người này đều bị mỗi cái gia tộc ký thác cực lớn kỳ vọng cao dự định làm tương lai người kế nhiệm đến bồi dưỡng giờ phút này chết đi của bọn họ đối với những thứ này nhị tam lưu thế lực tới nói không thể không có gọi là một đả kích trầm trọng trong đó sắc mặt khó coi nhất tự nhiên muốn thuộc đến từ bạch gia bạch sơn hà khi biết được bạch h i ể u h i ể u tử vong một khắc này cả người hắn hai mắt tối đen kém chút hôn mê bất tỉnh bạch gia thật vất vả ra cái ss cấp thiên tài kết quả cái này còn chưa đi ra tân thủ khu thì bị người giết vậy làm sao có thể để hắn tiếp nhận thế mà đúng lúc này trong đám người có người đột nhiên nói lên bạch hiểu hiểu cùng dạ ảnh ở giữa tựa hồ trong bóng tối có liên thủ càng là nói đến phần sau bạch hiểu hiểu vì nịnh nọ t dạ ảnh ra tay giết trong đó một vị thiên tiêu những lời này nhất thời để tại chỗ tất cả thế lực đại biểu biến sắc trong đó vị tiêu bị giết thiên tiêu sau lưng gia tộc đại biểu càng là sắc mặt tái xanh nhìn lấy bạch sơn hà tốt rất tốt ngươi bạch ra thật sự là ra một mầm ngống tốt a bạch sơn hà sớm tại cái kia tân nhân mở miệm thời điểm thì trong lòng biết không tốt chỉ là giờ phút này hắn chỉ là ảnh trong gương căn bản bất lực ngăn cản gặp những người còn lại ánh mắt lạnh lùng mà nhìn mình bạch sơn hà nội tâm giật mình cũng không lo được triệu mặc tại chỗ một cái lắc mình đi vào cái kia mới người trước mặt khuôn mặt vô cùng d ữ tật nói ngươi tại nói vơ nói vẩn cái gì ngươi là cảm thấy ta bạch ra dễ khi dễ thật sao cái kia tân nhân giật này mình vừa rồi phát giác được chính mình nói quá nhiều vội vàng i miệng m thế mà trong đám người lại liên tiếp có mấy đạo âm thanh văng lên ngươi bạch ra uy phong thật to còn không cho phép khiến người ta nói thật đúng đấy lúc đó ta ngay tại hiện trường bạch hiểu, hiểu cũng là làm như vậy nàng cũng là một cái vì mạng sống thủ đoạn cực kỳ h è n hạ nữ nhân bạch sơn hà giận dữ nói bậy nói bạn nếu như bạch h i ể u h i ể u cùng dạ ảnh cấu kết cái kia nàng làm sao lại tử ừ đó là dạ ảnh trướng mắt bạch h i ể u h i ể u thay đổi thất thường đừng nói là hắn đổi lại là ta bạch h i ể u h i ể u loại nữ nhân này ta cũng khinh thường cùng nàng đồng bọn n g ư ơ i m u ố n chết bạch sơn hà hai mắt buộc phát ra vô cùng lạnh leo hung manh t h ầ n sắc đáng tiếc cái kia người nói chuyện lại không thèm để ý chút nào mà nguyên bản không có nói chuyện triệu mặc lại ở thời điểm này đứng dậy lạnh lùng nói ra bạch sơn hà ngươi là đối ta triệu ra người có ý kiến gì không bạch sơn hà giật mình trong lòng giờ mới hiểu được cái tiêu người nói chuyện vì sao không sợ đắc tội hắn bật ạ ra nguyên lai đối phương là triệu ra người nhìn lấy triệu mặc ánh mắt tấm lãnh bạch sơn hà há to miệng lại không biết như thế nào trả lời nhưng trong lòng không khỏi khó thở bạch hiểu hiểu cái này vô c h i nữ nhân chết còn muốn liên lụy bật ạ ra quả thứ ngu xuẩn mà lúc này trong đám người sở h i ể u phong tại đức quá nghe n g được mọi người kể rõ về sau cũng rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra hắn há to mồm mặt múi tràn đầy kinh ngạc cái này thế giới quá điên cuồng bất quá cũng bởi vậy sở h i ể u phong trong lòng nhất thời minh bạch diệp tiêu lúc trước vì sao muốn giết hắn đây là tại bảo vệ mình a sở h i ể u phong trong lòng cảm khái sau khi càng nhiều hơn là có loại b i ệ t q u ấ t hắn không phải ghen ghét diệp tiêu thực lực tăng lên nhanh như vậy mà chính là cảm giác đến huynh đệ của mình tại đứng trước lớn như thế nguy cơ lúc hắn lại một chút bận điệu đều không thể rút ý nghĩ như vậy để sở h i ể u phong sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn song quyển càng là không tự giác n ắ m chặn thế mà hắn vẻ mặt này đối với người khác xem ra ngược lại càng giống là bởi vì bị nhà mình huynh đệ đâm lưng phẫn nộ lưu này con đường cuối cùng giai đoạn. làm diệp tiêu bước qua truyền thống trận rất nhanh liền xuất hiện tại một cái bịt kín phòng tối bên trong sau một khắc diệp tiêu trong tầm mắt xuất hiện một loạt tin tức tại tin tức phía dưới còn có ba cái lựa chọn người có năm phút đưa ngươi lấy được tích phân tại phía dưới ba loại hình thức bên trong tiến hành sau cùng bỏ phiếu tính gộp lại tích phân tối cao chính là cuối cùng giai đoạn thí luyện hình thức mà khi ngươi hoàn thành thí luyện về sau sẽ căn cứ ngươi đầu nhập tích phân cùng biểu hiện đạt được đạt được tương ứng số lần trả về mời vận dụng trí tuệ của ngươi hợp lý an bài tích phân trở xuống là ba loại hình thức tường người tham gia đem đối mặt sắt thép tự tượng nắm giữ danh s ư n g vĩnh sinh thế giới mạnh nhất phòng ngự thuộc tính tại trong vòng thời gian quy định tận khả năng đối với hắn tạo thành càng nhiều thương tổn Tại thí luyện kết thúc lúc, căn cứ mỗi cái người tham dự tạo thành tổng thương tổn thành tích từ đó thu hoạch được tương tích thức thở tham mặt liệt tại trong thời một trọng tiêu thương t hoạch mỗi cái người giá dài. Người gia đối diễm gian cái đánh hắn, phân. Hình định hộ không luyện lúc, lượng long long, quy yếu căn đến bọn ứng vòng cứ của được cự cự mục đem dự bảo đó bị Loạt m ệ chương u tám mươi lăm diệp tiêu cuối cùng lựa chọn nhìn đến xuất hiện trước mặt lựa chọn nhắc nhở diệp tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này tại năm trước lưu đày con đường đều là có xuất hiện qua trường học sách giáo khoa bên trong cũng có tương quan giới thiệu trên thực tế d i ệ p tiêu đối với ba cái lựa chọn đều không có đặc biệt ý khác nói trắng ra là cái thứ nhất bất diệt c h i cự tượng thuần túy cũng là khảo nghiệm chức nghiệp giả thương tổn đây đối với thuần thương tổn chức nghiệp tới nói tự nhiên có thiên nhiên ưu thế cái thứ hai cự long thở dài thì là khảo nghiệm chức nghiệp giả phòng ngự cùng bảo hộ thủ đoạn chọn cái này hình thức đại bộ phận đều là phụ trợ chức nghiệp cái thứ ba đoạt m ệ n h đú ảnh kỳ thật cũng là khảo nghiệm chức nghiệp giả ứng biến cùng tốc độ càng thêm thích hợp thích khách cùng cùng tiến thủ loại này cao nhanh nhẹn chức nghiệp nhất là thích khách trời sinh thì có ám ảnh bộ loại này ẩn nạp kỹ năng đang tránh lẽ truy sát cái này một khối có ưu thế tuyệt đối đây cũng là lưu đ ầ y con đường đối với mỗi cái chức nghiệp giả tiến hành thăng bằng đến mức như thế nào mới có thể chọn được thích hợp bản thân cái kia liền cần một số trí tuệ bất quá lúc này có thể tiến vào cái này cuối cùng giai đoạn một vạn người bên trong có chút thuộc về so sánh may mắn người bình thường nhưng còn thừa bảy tám phần đều là đến từ các tân thủ khu người nổi bật h á n thiên phú coi như không phải bạch hiểu h i ể u như thế ss c ấ p nhưng cũng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh đ ừ n g tưởng r ằ n g dạng này xem xét giác tình s cup trở lên thiên phú rất nhiều nhưng phải biết hàng năm tiến vào vĩnh sinh thế giới tân nhân lấy ngàn vạn tinh kế dạng này cơ số bảy ở cái kia s c ấ p cũng đã là không tới một phần ngàn tồn tại chớ nói chi là tại trên của hắn ss c ấ p cùng ss c ấ p dùng b ạ n người không được một cũng không đủ mà những rào rào giả này chân thực chiến lược là không thể dùng tầm thường ánh mắt đi đối đãi cho nên bình thường đến giai đoạn này bất luận cái gì hình thức lựa chọn đều tràn đầy bất ngờ đến một khi lựa chọn không tốt có lẽ liền sẽ cùng tích phân bảng bỏ lỡ cơ hội vì thế những năm qua ngược lại là có chút tiểu cơ linh quỷ chọn tại lưu này mê cung bên trong tận khả năng cướp đoạt đại lượng tích phân mà ở cái này cuối cùng hình thức bên trong không tuyển chọn sử dụng tích phân tập trung cứ như vậy tối thiểu nhất sau cùng lựa chọn hình thức nếu như không phải mình n a n g hiểu cũng sẽ không bởi vì thất bại mà mất đi đại lượng tích phân ngược lại có thể bằng vào vốn có tích phân ưu thế bảo đảm có thể đi vào tích phân bảng 1.000 tên dù sao chỉ cần có thể lên bảng vậy thì có khen thưởng chỉ là tốt cùng tốt hơn t r ê n l ệ n h mà v ạ n nhất lựa chọn đi ra hình thức vừa vặn cùng năng lực của mình cùng một cái kia không thể nghi ngờ có thể càng thêm t h o n g d o đường đ ố i thậm chí có lúc cho dù n g ư ơ i chân thực chiến lược chỉ ở vào trung đẳng cũng chưa chắc không thể nhờ vào đó mà thu được đệ nhất đã từng có người dạng này đoạt được tích phân bảng đệ nhất cho nên lựa chọn như thế nào hình thức cùng cái k i a tập trung bao nhiêu tích phân cực kỳ khảo nghiệm mỗi người năng lực phân tích mà liên tại diệp tiêu trầm tư lúc trước mặt hình ảnh đã phát sinh biến hóa biến thành ba đầu dựng thẳng hình dáng hình trụ phân biệt đại biểu cho ba loại khác biệt hình thức cùng lúc đó tại hình tượng này bên cạnh còn xuất hiện một cái lâm thời không c h ặ t rất nhanh không c h ặ t bên trong có người xô ra sáu trăm mười bốn tân thủ khu yên tĩnh như yên ta là tần gia tần binh tất cả chức nghiệp giả cho ta toàn bộ ném bất diệt chi cử tượng với mở miệng chính là bá đạo vô cùng ngôn luận thế mà lạ thường dưới đáy là t ư n g dây thống nhất hồi phục tần lão đại thu đến được rồi tần l ã o đại thu đến nhất định phải chống đỡ tần l ã o đại thu đến sau một khắc diệp tiêu liền thấy cái k i a đại biểu bất diệt chi cự tượng hình trụ phía trên lại biểu hiện một nghìn bốn t á m ba hai tích phân hiện nhiên là cái k i a tần binh lực thu hút thế mà đúng lúc này có đạo thanh â m không hài hòa xuất hiện tại khung chặt bên trong ba trăm hai mươi lăm tân thủ khu bắc minh có cá a tần gia huy phong t h ậ to t nơi này có thể không hoàn toàn là ngươi tần gia địa bàn ta là tề gia t ề bạch ta lựa chọn ném đoạt m ệ n ũ ảnh ai dám làm trái lại bị ta phát hiện tự gánh lấy hậu quả theo tệ bạch càng thêm cuồn vọng ngôn luận xuất hiện diệ tiêu lập tức phát hiện Thuộc về đoạt về m ệ những thứ này còn chẳng qua là năm nay vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng tân nhân diệp tiêu bao nhiêu xem như sơ bộ lãnh hội bát đại gia tộc thống trị lực bất quá trong đó ngược lại là có người đưa tới diệp tiêu chú ý người kia gọi là trí tự cựu nhìn tên hẳn là đến từ trí g i a chỗ lấy sẽ đối với người này có chỗ chú ý thứ nhất là tên của hắn có chút kỳ lạ cái thứ hai là hắn phát biểu đã đến giờ cái giờ này bát đại gia tộc trong đó sáu nhà phân biệt lấy tần bình cùng tệ bạch cầm đầu mỗi người lựa chọn hình thức cũng bởi vậy không kém bao nhiêu đến mức cái thứ hai cự long thở dài hình thức ngược lại t í c h phân đối lập l ạ hậu cho nên hai bên để bảo đảm lựa chọn của mình có thể thắng được sau đó ào ào mở miệng lôi kéo trí tử cựu chiến đội thế mà trí tử cựu chỉ là nhẹ nhàng nói ra ta chỉ là trí ra một cái bình thường con cháu cũng không có cách nào chi phối những người khác ý nghĩ thì để chính bọn hắn lựa chọn đi ta đều có thể tiếp nhận mặc dù không có giống tần binh cùng t ề bạch những người kia như vậy ngông cuồng thậm chí còn có chút khiêm tốn nhưng diệp tiêu luôn cảm thấy cái này người trong giọng nói mơ hồ lộ ra một cố không h i ể u tự tin đồng thời sau cùng tại tần binh cùng t ề bạch không đông tha yêu cầu hắn làm lựa chọn lúc trí tử cựu rất dứt khoát thái độ khắc t h ư đem tất cả tích phân đầu nhập cái thứ hai hình thức cự long thở dài bên trong. Cái như à ngoài y muốn ý lựa c ọ mọi n nhìn mộng n trực tiếp g ờ i b ấ thế quá n ư phương Như n cũng để tần bình cùng tề bạch song phương đều không lời nào để nói. g bạch để đều để tề t h lời sau một lúc lâu diệp tiêu phát hiện ba loại hình thức tích phân tuy nhiên không đoạn g i a o xin nhảy lên trước mắt đến xem lựa chọn bất diệt chi cự tượng nhân số cùng tích phân hiển nhiên muốn lại nhiều một chút mà cự long thở dài thì là ít nhất bất quá cũng không biết có phải hay không là trí tử cựu nguyên nhân rất nhiều nguyên bản không nhìn thấy hy vọng phụ trợ loại hình đều lặng lẽ nhẹ nhàng đem tích phân ném đến cự long thở dài phía trên cho nên tuy nhiên vẫn là lạc hậu nhưng tướng không kém mấy vạn tích phân dựa theo cái này tiết tấu đi xuống sau cùng tất cả mọi người muốn tiến hành thí luyện đại khái liền sẽ là bất diệt c h i cự tượng mà đối với muốn lựa chọn loại kia hình thức diệp tiêu kỳ thật cũng không đáng kể cái thứ nhất bất diệt c h i cự tượng khảo nghiệm là thương tổn trên một điểm này diệp tiêu tin tưởng tại giai đoạn này cũng không ai có thể siêu việt chính mình cho dù đối phương là ss cấp tiên phú lại thêm ẩn tàng chức nghiệp đồng thời còn có một thân thần trang cũng không thể nào là đối thủ của hắn bất quá cân nhắc đến vĩnh sinh thế giới có các loại thần bí lại không muốn người biết chỗ diệp tiêu cũng không rõ ràng trong này phải chăng có người có thể hay không nắm giữ loại kia có thể thời gian ngắn ngủi bộ phát ra vượt qua lẽ thường thương tổn cứ việc nói như vậy dạng này kỹ năng đặc tính mang tới tác dụng phụ cực lớn nhưng dùng tại cái này cuối cùng khảo nghiệm không thể nghi ngờ là thích hợp nhất diệp tiêu tuy nhiên cảm thấy uy hiếp không lớn nhưng có thể không mạo hiểm làm gì đi mạo hiểm mà cái thứ ba đ o ạ t mệnh đ ú ảnh bản thân cái này là thích khách loại chức nghiệp cường hạng mặc dù mình bản thân tốc độ di chuyển cũng đạt tới một cái cực cao cấp độ đồng thời còn có trang bị phong chi trúc phúc tăng tốc cũng hư không h u y ễ n ảnh cường lực gần nạp kỹ năng nói như vậy cũng khả năng không lớn có người có thể còn nhanh hơn hắn nhưng vẫn là đạo lý kia khó đảm bảo người khác không có, có một ít ly kỳ cổ quái thần kỳ kỹ năng cho nên diệp tiêu kỳ thật so sánh có khuynh hướng loại thứ hai hình thức cự lòng thở dài bàn về bảo hộ mục tiêu trong vòng sáu mươi phút diệp tiêu d á m sưng thứ hai không ai dám sưng đệ nhất đây là hồng n g u y ệ t chi nhãn mang đến cho hắn tuyệt đối tự tin cấm chế kết giới chỉ định một vị trí tiêu hao năm nghìn ma lực giá trị thiết trí một cái miễn dịch bất kỳ thường tổn gì kết giới tiếp tục thời gian sáu mươi phút thời gian cốt đồ sáu mươi phút căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng lưu l ệ n con đường cuối cùng khảo nghiệm thời gian chỉ có ba mươi phút đồng hồ mà cấm chế kết giới tiếp tục thời gian khoảng chừng sáu mươi phút có thể nói nếu như diệp tiêu lựa chọn cái này hình thức vậy hắn nhất định là đệ nhất mà lại tuyệt đối không có bị người siêu việt b ả o hiểm lúc này bỏ phiếu thời gian năm phút đồng hồ đã qua bốn phút hơn đột nhiên thần binh đang tán gậu không bên trong lần nữa hô triệu ra người ta nhớ được năm nay triệu ra mạnh nhất là cái tia r ắ c tỉnh a cấp thiên phú triệu bằng a tại sao không nói chuyện gặp tần binh nói như thế t ề bạch cũng không cam chịu yếu thế hắn binh, triệu ra luôn luôn cùng ngươi tần gia không hợp nhau ngươi tìm triệu bằng không phải thuần tự tìm đau khổ sao hắn triệu ra khẳng định ủng hộ ta tề ra thần binh lúc này phản bắt lên ừ ta nhớ được triệu bằng là đi bạo lực hỏa pháp lộ tuyến đi lúc này cũng không phải gia tộc cạnh tranh hắn phạm là có chút não tử đều sẽ không lựa chọn ủng hộ ngươi hai người vì thế lại bắt đầu dùng beng thế mà dần dần bọn hắn phát hiện triệu bằng nhưng thủy trung không nói lời nào cái này để cho hai người đồng thời rất là không vui t h â n b i n h càng là bạo tính khí tức giận nói làm sao triệu bằng thật coi ngươi triệu ra muốn nhất thống liên minh đều khinh thường đi ra nói với chúng ta rồi tê bạch mặc dù không có nói chuyện nhưng tương tự mười phần khó chịu thế mà đúng lúc này diệp tiêu nhìn đến một cái đến từ hắn chỗ tân thủ khu chức n h i p giả lắp bắp nói cái kia cái kia triệu bằng chết chết rồi theo lời này vừa nói ra phàm là không thuộc về bảy trăm linh hai tân thủ khu cả đám người đều là s ử n sốt mà đúng lúc này diệp tiêu nhìn lấy thời gian còn sót lại m ộ ư ơ i giây sau đó không chút do dự đem tất cả tích phân toàn bộ đầu nhập cự long thở dài bên trong trong n g a y mắt đại biểu cự long thở dài hình trụ tích phân đông nhiên trận tăng mấy chục vạn sau một khắc không chờ mọi người kịp phản ứng đinh tích phân bỏ phiếu hoàn tất đi qua thống kê giai đoạn sau cùng thí luyện hình thức vì cự long thở dài thí luyện đem tại sau hai phút mở ra mời các vị chuẩn bị sẵn sàng theo ư n g Tiêu ngạo trí tử Kiểu, Ngạo bất quá một thể. t quá đầu có h tin tức thông báo kết thúc tất cả mọi người phân biệt bị chuyển vào giống nhau không gian trong gương bên trong ngay sau đó diệp tiêu liền thấy khung c h ặ t bên trong chuyển đến các loại tức h ồ n hển tiếng mắng chửi tình huống như thế nào thế nào lại là cự long thở dài đáng chết quá khứ mấy chục năm cho tới bây giờ không ai chọn lấy phòng ngự là chính cự long thở dài vừa mới rõ ràng cái này hình thức tích phân thấp nhất làm sao đột nhiên lại vượt qua lúc này tân binh đột nhiên đang tán gẫu không bên trong mắng chí tự đây hết thể đều là âm mưu của ngươi làm bộ hai bên không đắc tội kỳ thật vụ trộm đã làm tốt bố cục ngươi rất tốt ta tần ra nhớ kỹ một bên khác tề bạch trong lòng đồng dạng nén giận hắn cũng không phải là cái gì ẩn tàng c h ứ c nghiệp thì là đơn thuần thích khách chỉ bất quá nhờ vào chính mình thiên phú để hắn trên thân pháp viễn siêu người bình thường kỳ thật coi như sau cùng không tranh nổi tân binh lựa chọn hình thức một hắn dựa vào thích khách cao bạo phát cũng chưa chắc không thể đánh ra một chút thành tích nhưng lúc này vậy mà không giải thích được biến thành phòng thủ hình thức hắn một cái thích khách ở đâu ra phòng n g lực sau đó tại tân binh nói chuyện hắn lúc này nói tiếp không nghĩ tới điệu thấp mấy chục năm trí g i a bây giờ xem bộ dáng là không có ý định tiếp tục điệu thấp đi xuống trí tử cựu n g ư ơ i trí g i a đã làm tốt cùng ta tề g i a cùng tần g i a đối kháng chính diện chuẩn bị sao đối mặt t ầ n binh cùng t ề bạch trong cơn giận dữ chất vấn trí tử cựu tại hơi kinh ngạc về sau không khỏi nhịn không được cười lên thú vị nguyên bản không nghĩ lấy làm như thế kết quả vậy mà biến thành có lợi nhất tại ta cục diện thật sự có thú lẩm bẩm ngữ một câu trí tử cựu tâm tình thật tốt d i ớ i không khỏi đang tán gẫu không từ tốn ó i có lẽ các ngươi nên, nên hỏi một chút bảy trăm linh hai khu chỉ là trong n g á y mắt hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra vừa mới cơ hồ mỗi tân thủ khu người dẫn đầu đều đã đứng ra tỏ thái độ chỉ có bảy trăm linh hai tân thủ khu người một mực không có lên tiếng tuy nhiên không rõ ràng triệu bằng vì cái gì chết rồi nhưng hắn mắt nhìn sau cùng tích phân bỏ phiếu c ự long t h ở d à i tích phân theo lạc hậu thứ hai tên gần hai mươi vạn đến một lần hành động vượt qua đệ nhất tên mười vạn trong lúc này có thể là có bốn mươi vạn tích phân t r ê n lệch bốn mươi vạn a đã là một tân thủ khu đại bộ phận tích phân cũng chỉ có bảy trăm linh hai tần thủ khu có thể làm đến quả nhiên tại trí tử cựu nói xong lần i này h bạch cùng cũng tệ đ không chỉ là tần binh cùng tệ bạch thì liên từ đầu tới cuối duy trì lấy lệnh nhạc thần thái trí tự cựu ánh mắt cũng không khỏi nhiều một tia chấn động ra ảnh cái tên này bọn hắn là biết được dù sao lần này lưu đày con đường sẽ trước thời gian mở ra để bọn hắn những thứ này tiền chi tiêu từ không kịp chuẩn bị thêm một chút toàn bộ đều phải quy công cho cái này dạ ảnh đồng thời trước đây mỗi người bọn họ gia tộc cũng đều phái đại biểu đi lôi kéo dạ ảnh chỉ bất quá kết quả cũng không lý tưởng đối với kết quả như vậy làm cùng thời kỳ tân nhân thân binh bọn hắn tự nhiên là vui tay vui mắt Dạ ảnh cự tuyệt không thể nghi ngờ quyết định kết cục của hắn có thể thiếu một cái cường lực đối thủ cạnh tranh tự nhiên là tốt chỉ là mọi người vạn vạn không nghĩ đến cái này dạ ảnh vậy mà không chết ở lưu đ ầ y con đường giai đoạn thứ hai ngược lại một người cùng chặt bốn mươi vạn tiệc phân sau cùng còn vô thanh vô tức lựa chọn cái thứ hai hình thức cự long thờ dài nghĩ đến đây thần binh lập tức chất vấn lên gia ảnh ngươi là có ý gì ngươi đã đắc tội triệu g i a chẳng lẽ ngay cả ta tần g i a cũng dám đắc tội một bên khác tệ bạch vẫn còn có t â n thủ khu người cầm đầu cơ hồ đều theo sát phía sau bắt đầu chất vấn lên chỉ b ấ t quá lúc này diệp tiêu sớm đã đóng nói chuyện phiên cột căn bản không thấy được những người này chất vấn đương nhiên coi như trông thấy hãn đại khái cũng sẽ không để ý tới những thứ này đến từ tám đại gia tộc t ử đệ sớm thành thói quen tất cả mọi người nhất định phải thuận theo bọn hắn vô luận diệp tiêu nói cái gì cũng sẽ không thay đổi kết quả của nó đã như vậy cần gì phải lãng phí miệng nơi đây cùng lúc đó toàn bộ nói chuyện phiếm cột bên trong chỉ có đến từ trí g i a trí t ử cựu không nói gì trên thực tế ban đầu trí t ử cựu là muốn lựa chọn hình thức hai lúc trước cũng là đùa nghịch một cái tiểu thông minh tại không đắc tội hai nhà tình hướng dưới dẫn đường một bộ phận người đem tích phân ném đến hình thức hai đồng thời hắn cũng xác thực lưu lại một tay dự định tại một khắc cuối cùng tiến hành trống tháp nhưng cái này một điều kiện tiên quyết là ba cái tích phân không kém nhiều tình hướng dưới nhưng vừa vặn sau cùng m ộ ư ơ i giây lúc hình thức hai tích phân còn dòng g ã lạc hậu thứ hai tên gần hai mươi vạn dạng này tranh lệch cực lớn cũng để cho hắn từ bỏ kế hoạch sợ cũng là bị mấy gia tộc khác liên thủ nhằm vào tuy nhiên đáy lòng của hắn rất khinh thường gia tộc chế định điệu thấp chính sách nhưng như không cần thiết hắn cũng không muốn vi phạm gia tộc quyết định chỉ là chính hắn đều không nghĩ tới sau cùng đúng là sẽ biến thành kết quả như vậy tuy nhiên kết quả có chút ngoài ý muốn nhưng trên thực tế hình thức hay đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất hắn c h ứ c nghiệp thần bí hệ vũ sư vũ sư bản thân thương tổn cũng không cao nhưng các loại khống chế thủ đoạn cùng phòng ngự năng lực lại là tất cả t r ư c nghiệp có thể xếp vào ba vị trí đầu bản thân am hiểu nhất cũng là phòng thủ mà lại phòng ngự cùng khống chế thủ đoạn tương đương nhiều có lẽ ta đánh không chết n g ư ơ i nhưng ngươi muốn đột phá khống chế của ta cũng khó có thể làm đến dạng này vu sư nếu như đặt ở đoàn trong chiến đấu năng lực đem về bị thả lớn mấy lần nhưng vu sư tránh thức thành hình giai đoạn trí ít cần hai trăm m ư ơ i cấp đồng thời điều kiện tiên quyết là còn cần n g o à i định mức cầm tới ba đến năm cái kỹ năng cột điều kiện cực kỳ hạ khắc nhưng một khi có thể đạt thành cái này mục tiêu một cái hai trăm m ư ơ i cấp vu sư kỳ kỹ có thể khủng bố khống chế năng lực có thể làm cho hắn nhẹ nhõm ứng phó bất luận cái gì đẳng cấp không cao ra hắn sáu mươi cấp cường lực trước nghiệp giả bất quá chưa thành hình trước vụ sư chân thực chiến lược kỳ thật muốn xa xa yếu tại ngang cấp cái khác trước nghiệp càng là tiên kỳ cái tranh lệch này liền càng rõ lộ ra thế mà đối với cái này t r í tử cựu lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng bởi vì giờ khác này hắn tuy nhiên chỉ có sáu mươi cấp nhưng hắn lại nắm giữ trọn vẹn hai mươi năm cái kỹ năng cột sớm tại hắn trở thành vụ sư một khác này gia tộc liền đã sớm vì hắn chuẩn bị s o n g liên tục không ngừng thần chú thạch cái này một điểm là ngoại nhân không cách nào biết được chỉ bất quá ngày bình thường hắn cũng không có triệt lộ ra phương diện này năng lực mà thôi nhưng lúc này thí luyện là một mình thí luyện hắn cũng sẽ không cần lo lắng cho mình cầm giữ có quá nhiều kỹ năng sự t ì n h bại lộ mà không người biết chỉ cần thanh kỹ năng đủ nhiều vu sư tại giai đoạn trước cũng có thể dựa vào học tập đại lượng sơ cấp khống chế kỹ năng đến hình thành một bộ hoàn chỉnh khống chế liền có lẽ những thứ này sơ cấp khống chế kỹ có thể đối phó cường lực tinh anh ma vật hiệu quả sẽ bị giảm bớt đi nhiều nhưng so với những người khác l ắ c đắc không có mấy phòng hộ năng lực hắn cơ hồ có thể xác định cái này tích phân bảng vị trí thứ nhất đã bị hắn sớm khóa chặt nếu như có thể cầm xuống tích phân đệ nhất thu hoạch được vậy được dài hình trang bị vừa nghĩ tới lại hơn phân nửa giờ là hắn có thể cầm tới cái kia trang bị c h í tử cựu khoe miệng không khỏi nổi lên một vệ cười khẽ tiếp theo tự mình lẩm bẩm liền lao thiên đều giúp ta đã như vậy vậy liền theo cái này tích phân thứ ngay từ đầu sau đó lấy thêm phía dưới tân nhân vương xưng hào c h í gia điệu thấp đến quá lâu cũng là thời điểm để thế nhân nhận thức lại một chút muốn đến nơi này c h í tử cựu ánh mắt nhìn về phía khung chắt bên trong còn tại điên c u ồ n g têu gào tần binh cùng t ế bạch một cái sơn giang ma tộc một cái cựu thời đại phản đồ thì để cho các ngươi trước đắc ý một hồi đi dứt lời trí tử cựu dứt khoát đóng lại khung chát đến mức ngoại ý muốn trợ giút hắn dạnh hắn cũng không có quá mức để ý một cái bị b á t đại gia tộc xếp vào tất sát bản g danh sách người bình thường thôi mặc dù có siêu cường thiên phú kết quả tốt nhất cũng chính là phai mở tại chúng sinh bên trong cái k i a d ạ ảnh chỗ lấy chọn hình thức hay có lẽ là tại cảm nhận được b á t đại gia tộc gáp lực về sau đi qua một p h e n phân tích lựa chọn hướng hắn vị này trí ra người lấy lòng chỉ bất quá trí tử cựu đối với dạ ảnh như thế ngây thơ cách làm cảm thấy vô cùng buồn cười ngược lại không phải là hắn e ngại gia tộc khác không dám cùng dạ ảnh có liên quan tới hắn là ai trí ra trí tử cựu thì liền hiện nay trí gia gia chủ đều không thể mệnh lệnh h ắ n hắn há sẽ để ý mấy tiểu bối thái độ hắn chỉ là rất đơn thuần cảm thấy dạ ảnh chỉ bất quá một đầu kẻ đáng thương thôi còn không đáng được hắn lãng phí quá nhiều tâm tư tại trên của hắn cùng lúc đó hai phút đồng hồ đến ngược kết thúc cơ hồ cùng một thời gian tất cả mọi người trước người một bộ vết dị loang lộ tàn phá khôi giáp chống rông xuất hiện ngay sau đó một tiếng cự long tiếng gầm gừ chấn động tại tất cả không gian trong gương bên trong tiếp theo một cái trước mắt tất cả mọi người bị một đôi tràn ngập lạnh lẽo đỏ tươi đôi mắt chỗ nhìn chăm chú ta chi hòa diễm đốt cháy trung sinh chương tám mươi bảy hào vô trùng thiên trí tự cựu trong lúc rảnh rỗi riê tiêu theo cái k i a như là cựu thiên phía trên buông xuống ngột ngạt gào ghét một tôn không cách nào thấy rõ toàn cảnh toàn thân bị l à m sắc h ỏ a diễm bao k h ỏ a cự long xoay quanh ở đỉnh đầu mọi người trên không tuy nhiên lẫn nhau cách nhau cực xa nhưng mọi người vẫn như cũ cảm nhận được không khí chúng quanh bắt đầu biến đến càng phát ra nóng rực càng phát ra táo bạo cự long còn chưa có hành động tất cả mọi người cũng đã cảm thấy một cô áp lực vô hình b á o phủ chí tử cựu nhìn lấy đỉnh đầu cự long trong mắt cũng là nhiều hơn một phần n g h i ê trọng thế mà sau một khắc nét mặt của hắn lần nữa khôi phục lành nhạt theo tại bên cạnh mình bố hạ một đạo vụ sư chuyên trúc kết giới vô lực tôn gia chí tử k i ự u trái ngược trước kia tại bên ngoài khiêm tốn điệu thấp tư thái vô cùng bá khi nói cái này tích phân vị trí thứ nhất ta chí tử k i ự u cầm xuống liên để ta thử một chút ngươi có mấy phần năng lực đi theo chí tử k i ự u lời nói hùng hồn nói ra dường như cảm nhận được uy áp bị khiêu khích cự long lúc này lần nữa phát ra rít lên một tiếng ngay sau đó một cốt như là diệt thế đồng dạng hỏa diễm từ trên xuống dưới trong n g á y mắt anh xuống dưới trong n g á y mắt không gian thu hẹp liền bị màu lam hỏa diễm bao phủ cảm thụ được chung quanh không ngừng nóng rực nhiệt độ chí tử cựu trong mắt lóe lên một tia c ù n nhiệt không hổ là cự long cái này tổn thương xác thực bất phàm nhưng bằng vào cái này một điểm còn thiếu rất nhiều rất nhanh trí tử cựu trên thân đại lượng v u lực hiện lên trong khoảnh khắc đúng là dần dần đem cái này phần thiên liệt diễm trực tiếp ngăn lại chỉ để lại một phần nhỏ ngẫu nhiên chạm đến sau lưng cái kia cũ nát khải giáp phía trên cái kia khải giáp chính là bọn hắn cần phải bảo vệ bảo vật toàn bộ quá trình bên trong chỉ có khải giáp bị thương tổn tổng cộng càng thấp lấy được điểm số mới có thể càng cao mắt nhìn khôi giáp của mình bị thương tổn chí tử cựu bao nhiêu có chút không vừa ý dựa theo dự đoán của hắn c h ỉ ít tại phía trước trong mười phút hắn hẳn là có thể bảo đảm cái này khải giáp hoàn hảo không chút tổn hại mới đúng quả nhiên nhất c h u y ể n vô sư vẫn là kém một chút nếu như lần này lưu đ ẩ y con đường có thể trễ giờ mở ra có lẽ ta hẳn là có thể đầy đủ sớm n h ư c h u y ệ n vừa nghĩ tới đó chí tử cựu đối với gia ảnh cảm quan càng phát ra không tốt trong mắt hắn gia ảnh cũng là một cái cái gì cũng đều không hiểu sẽ chỉ mù quáng tăng cấp bú ngốc bất quá mặc dù như thế chí tử cựu cũng không có mảy may bối rối bởi vì hắn nhìn đến khung chặt bên trong đã có không ít người t cái kia liền đại biểu lấy những người này ở đây cự long đợt tấn công thứ nhất phía dưới đã thất thủ từ đó bị đào thải bị loại mà còn lại coi như còn tại kiên trì người cũng đều cái hồ to gọi nhỏ h i ệ n nhiên cự long hỏa diễm thế công cho bọn hắn mang đến tổn thương cực lớn cùng áp lực so sánh với việc này t r í tử cựu điểm ấy tiểu chỗ sơ xuất không đáng kể chút nào nhìn đến nơi này t r í tử cựu khoe miệng mỉm cười lòng tin càng đấy bất quá hắn cũng sẽ không như vậy thư giãn thân xác cũng dần dần biến đến ngưng trọng lên bắt đầu chuyên tâm nên đối trước mắt cự long tiến công cùng lúc đó tại một chỗ khác không gian trong gương bên trong diệp tiêu xếp bằng ở tại chỗ bên người đồng dạng là một bộ tàn phá khôi giáp chỉ bất quá cùng những người khác so sánh thời khắc này diệp tiêu thì lộ ra có như vậy một kia nhàm chán đúng vậy nhàm chán s ư ơ tại cự long xuất hiện trong nháy mắt diệp tiêu không nói nhảm trực tiếp thi triển cấm chế kết giới cự long hỏa diễm nhìn như cực kỳ c ư ờ n g đại thế mà đối diệp tiêu lại không cách nào tạo thành nửa điểm thương tổn ngược lại là diệp tiêu tại không có việc gì phía dưới không khỏi đánh giá mở đầu đỉnh cự long hình dạng không thể không nói cự long nhất tộc không hổ là đã từng vĩnh sinh thế giới thứ nhất chủng tộc cao quý quan g lại như vậy diện b ạ o thì lộ ra bá khí bất người đồng thời bởi vì dung hợp hỏa nguyên tố tinh hoa duyên cớ diệp tiêu có thể cảm nhận được cái này cự long phun ra h ỏ a diễm hắn ẩn chứa hỏa hệ nguyên tố độ tinh khiết cực cao cái này một điểm ngược lại để diệp tiêu có chút hâm mộ khó trách trong cổ tịch ghi chép long tộc là trời sinh ma pháp sư quả là thế hắn thoáng dự đoán một chút nếu như không có hồng nguyệt chi nhãn cung cấp cấm chế cái giới chỉ dựa vào hắn tự thân phòng ngự thủ đoạn cũng là có thể ngăn cản phía dưới cái này cự long thế công chỉ bất quá quá trình này đoán chừng muốn hao phí một phen tâm thần Cái như à dàng o có trước mắt dễ n vậy thế o ả cảm i mái. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Tiêu cũng không khỏi không cảm khái cái chi đại. lại dưới thời gian. Vừa phía nghĩ cũng không không này hồng nguyệt chi nhãn cường Ngược lại để hắn tỉnh phía dưới không ít thời gian. Như h ít t đó, để sau một lúc lâu trong lúc rảnh rỗi diệp tiêu ánh mắt dần dần theo cự long trên thân chuyển rời đến trước mắt tàn áo giáp rách bên trong toàn bộ thí luyện bên trong lúc này chỉ sợ cũng chỉ có diệp tiêu một người có thể thanh nhàn như vậy cũng nguyên nhân chính là như thế này mới khiến diệp tiêu chú ý tới cái k i a tàn áo giáp rách phía trên biên hóa lúc này theo thí luyện mở ra đã đem gần ba phút diệp tiêu bỗng nhiên phát hiện nguyên bản tàn phá không chịu nổi hôi bại khải giáp mặt ngoài vậy mà nhiều vài vòng ánh sáng tại hiếu kỳ điều động phía dưới diệp tiêu không khỏi xem xét lên cái này tàn phá khôi giáp thuộc tính tổn hại cùng cực khải giáp trước mắt thu về năng lượng trình độ hai mươi a thu về năng lượng đây là ý gì phát hiện này để diệp tiêu hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng tựa hồ có chút suy nghĩ minh bạch sau đó hắn mở ra nói chuyện phía cột nhất thời các loại tiếng mắng chửi ai than âm thanh nối liền không dứt bất quá diệp tiêu cũng không chú ý những thứ này mà chính là cẩn thận kiểm tra một hồi dự thi giả tên đi qua hắn thô sơ giản lược thống kê về sau diệp tiêu cũng coi như ấn chứng ý nghĩ trong lòng hắn không khỏi híp h í p mắt quả là thế có lẽ cái này tàn phá khải giáp cũng là sau cùng tích phân đệ nhất có thể lấy được trang bị khen thưởng chớ nhìn hắn lúc này vẫn là tàn phá không chịu nổi nhưng theo một cái người dự thi thất bại bị đào thải khải giáp liền sẽ hấp thu những thứ này đào thải người nguyên bản bảo vệ khải giáp năng lượng vừa mới diệp tiêu đánh giá một chút ba phút một vạn tên dự thi giả bên trong người bị đào thải đếm đã có hơn hai nghìn tên mà cùng lúc đó trước mắt t à áo giáp rách năng lượng thu về tiến độ cũng n h ả tới hai mươi năm vừa vặn đối ứng cái số này nói cách khác kỳ thật bộ khôi giáp này vốn là hoàn chỉnh chỉ là tại thí luyện lúc mới bắt đầu bị chia làm một v ạ n phần cho nên mới sẽ biến như thế tàn phá không chịu nổi cho nên chỉ cần chờ còn lại dự thi giả toàn bộ bọn mình như vậy diệp tiêu liền có thể đạt được một bộ hoàn chỉnh k h a i giáp nghĩ thông suốt cái này một nguyên do về sau diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ nhưng sau đó liền ẩn l n đoán được một loại khả năng trên đỉnh đầu cái tiêu cự long công kích tuy nhiên không làm gì được hắn nhưng cũng đồng dạng không phải những người khác có thể ứng phó có lẽ có ít người có một ít không muốn người biết thủ đoạn nhưng muốn thật kiên trì ba mươi phút đồng hồ diệp tiêu cũng không cho rằng bọn họ có thể làm đến đồng thời ở quá khứ trong lịch sử kỳ thật tại cái này sau cùng thí luyện bên trong cũng không ai tránh thức đạt tới hoàn mỹ thông quan bởi như vậy cũng liền mang ý nghĩa quá khứ mấy chục năm bên trong những người thắng trận kiên lấy được trưởng thành hình trang bị tuy nhiên vẫn như cũ cường lực nhưng lại cũng không hoàn chỉnh cho dù kiên trì đến sau cùng chức nghiệp giả có thể thu về hoàn chỉnh một v ạ n phần nhưng vẫn như c ũ sẽ gặp phải bột phá hư từ đó làm cho kiện trang bị này phẩm chất hạ xuống mà bây giờ diệp tiêu có tuyệt đối nắm chắc hoàn thành cuối cùng thí luyện cái này cũng thì mang ý nghĩa tại cuối cùng thí luyện kết thúc hắn đem thu hoạch được một kiện so đi lên bất luận cái gì người thắng trận đều cường đại hơn trường thành hình trang bị đối với suy đoán này diệp tiêu cơ hồ có tám chín thành chắc chắn nghĩ đến đến tận đây hắn một trái tim càng phát hỏa nhiệt hắn không thể thời gian nhanh lên một chút đi hay là hy vọng đỉnh đầu cự long lại ra sức điểm sớm một chút đem tất cả dự thi giả toàn bộ đào thải dạng này hắn cũng có thể nhanh chóng cầm xuống kiện trang bị này chương tám mươi tám chí tử cựu bí mật thời gian một chút đi qua đối với đại bộ phận dự thi giả tôi nói trận này thí l u y n đều là cực kỳ gian nan tồn tại đối mặt cái này đã từng xưng bá v ĩ n h sinh thế giới cự long nhất tộc lấy bọn hắn hiện giai đoạn đẳng cấp căn bản khó có thể ngăn cản trước mắt thời gian theo một cái người dự thi bị lam sắc h ỏ a diễm triệt để thốt vệ bọn hắn phía sau món kia phá thoái khải giáp cũng triệt để hóa thành một luồng lưu quang tại mọi người nhìn không thấy địa phương tràn vào cái k h á c không gian trong gương đương nhiên không chỉ chừng này người cảm thấy gian nan diệp tiêu đối với cái này t h í luyện đồng dạng cực kỳ gian nan có điều hắn gian nan nguyên nhân cùng người khác không giống nhau hắn là nhàm chán có cấm chế kết giới tồn tại mặc cho cái kia cự long như thế nào thổ tức cũng không làm gì được hắn nhưng hắn ngoại trừ đợi tại nguyên chỗ cũng không có chuyện để làm tự nhiên là tương đương gian nan đến sau cùng hắn thực sự tìm không thấy chuyện làm sau đó bắt đầu ở khung chắc bên trong đếm lên còn tại kiên trì chống cự dự thi giả nhân số ba phút trôi qua nguyên bản tiến hành thí luyện một vạn tên tân nhân trực tiếp đào thải một nửa mười phút trôi qua còn tại kiên trì dự thi giả không đến một nghìn còn lại chín nghìn người đều đã bị truyền tống rời đi lưu này con đường nhìn đến nơi này diệt tiêu nhiều ít có chút lưu lưới khá lắm vẫn không thể xem thường những người khác vậy mà còn có người có thể đứng vững cái này cự long thổ tức mười phút hơn nữa còn không ít điểm ấy là diệp tiêu không nghĩ tới hãn nguyên lai tưởng rằng những người này chỉ sợ liền ba phút đều không kiên trì nổi nhìn đến mình quả thật có chút đánh giá thấp những người dự thi này bất quá suy nghĩ kỹ một chút diệp tiêu cũng là thoải mái dù sao đều là các tân thủ khu tuyển r a người nổi bật nhiều ít có chút thủ đoạn kề bên người cũng chẳng có gì lạ sau mười lăm phút tân binh mặt m ũ i tràn đầy tái nhợt đứng tại định phong thành bên trong một bên đến từ tần gia đại biểu cao mãi tiến lên hỏi vinh hiện tại là tình huống như thế nào ngươi tựa hồ so với trong tưởng tượng đi ra sớm đáng chết dạ ảnh còn có cái kia trí t ử k i ự u ta bị bọn hắn tinh k ế thần binh mặt tâm trầm hai mắt đều muốn phun lửa sau đó cắn răng đem bên trong sự tình đơn giản nói một lần một bên tần gia đại biểu nghe xong mày nhữ lại đến càng sâu mà tại một chỗ khác ngay tại tần binh đi ra sau đó không lâu tề ra tề bạch đồng dạng có chút chật vật xuất hiện tại định phong thành bên trong hắn so tần binh một chút bền bỉ một chút nhưng vẫn cũ không có kiên trì vượt qua m ộ ư ơ i sáu phút đồng hồ rất nhanh lục tục ngao ngoe nghe các địa khu tám con em đại gia tộc tần tự xuất hiện tại định phong thành bên trong kết quả như vậy hiển nhiên có chút ngoài tất cả mọi người dự liệu nhưng khi biết bên trong phát sinh tình huống về sau không ít người đều trầm m ặ t lại mà trong đó bị người nhắc đến nhiều nhất thuộc về dạ ảnh cái này dạ ảnh đến cùng là lai、like、lịch gì giống như có chút mạnh ngoại hạng a đúng vậy a ban đầu là thông quan tân nhân bí cảnh đã đủ để chấn kinh tất cả mọi người tiếp lấy lại quỷ dị giống như nắm trong tay một cái hai mươi cấp phó bản bí cảnh tiếp theo chính là lấy ưu thế tuyệt đối dẫn trước mọi người đạt tới năm mươi cấp hiện tại lại là cứng rắn tám đại gia tộc tử đệ gia hỏa này sợ là muốn nghịch thiên đi nghịch không nghịch thiên ta không biết ta chỉ biết là cái này dạ ảnh chỉ cần bất tử bắt đại gia tộc nhưng là khó chịu dạ ảnh bây giờ danh khí cơ hồ là dẫm lên bát đại gia tộc trên mặt đi t cứng rắn bát đại gia tộc ta kính hắn là đầu hán tử các người nói lần này lưu đày con đường sau cùng tích phân đệ nhất sẽ sẽ không rơi vào dạ ảnh trên đầu cái này còn dùng đoán căn cứ bên trong da người tới g i ả n g thuật t h á m chín phần mười đi cái kia cũng không nói được không phải nói còn có cái trí g i a trí tử c ử u cũng chọn một dạng hình thức chỉ sợ hắn đối phòng ngự cũng có được một bộ tâm đắc phản chính thời gian cũng nhanh đến một hồi biết ngoại giới theo không ngừng có dự thi giả tuân gia thí luyện tình huống mỗi t â n thủ khu thảo luận điểm dần dần tụ tập tại dạ ảnh cùng trí tử cựu trên thân tất cả mọi người tại hiệu kỳ cái này dạ ảnh đến cùng còn có thể hay không sáng tạo kỳ tích mà lúc này lưu đầy con đường thí luyện không gian bên trong theo lại có một nhóm người chật vật đào thải bây giờ còn lưu tại lưu đầy con đường bên trong dự thi giả đã không đủ hai mươi người những người này chức nghiệp cơ bản đều là một số nắm giữ đặc thù phòng ngự thủ đoạn cũng tỷ như trí tự k i ự u hắn lúc này ỉ vào chính mình thanh kỹ năng nhiều quả thực là học được một đống hỗn loạn quên cấm ma chờ kỹ năng cứ thế mà đem cự long tần xuất công kích chậm lại gấp năm lần phía trên như thế lại phối hợp hắn số lượng không nhiều phòng ngự năng lực ngược lại là miễn cưỡng giữ vững mười tám phút lúc này hắn rốt cục miễn cưỡng quất ra mấy cái dây tra xét mắt khung trang phát hiện còn ở kiên trì bảng danh sách đã không đủ mười lăm người mà lại cơ hồ mỗi một giây đều sẽ có người tên biến thành màu xám rất nhanh liền xuống đến không đủ mười người nhìn đến nơi này hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra bất quá trí tử cựu cũng là có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới lại còn có người có thể kiên trì đến bây giờ những người này sợ đều là không đơn giản a trí tử cựu trong lòng nghĩ như vậy bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn hắn tự nhận chính mình thủ đoạn tuyệt đối phải dẫn trước tại những người này mà coi như như thế bây giờ phía sau hắn món kia cũ nát khải giáp từ lâu biến đến càng thêm tàn phá không chịu nổi hắn xem t r ư ờ n g dựa theo trạng thái của mình đại khái còn có thể lại kiên trì cái một hai phút đến mức những người khác hắn không cho rằng có người có thể kiên trì đến so với chính mình lâu mà chính như hắn châu nghĩ như vậy lại là mấy giây sau đó toàn bộ lưu đày con đường bên trong tính cả hắn ở bên trong đã còn sót lại hai người bất quá lúc này trí tử cựu đã không dành bận tâm xem xét những thứ này bởi vì theo cùng cự long giao thủ hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cự long lực lượng đang không ngừng tăng cường đến cái này sau cùng giai đoạn hắn muốn chống đỡ đi xuống nhất định phải đánh tới hai trăm linh tinh thần chỉ cần hơi có sai lầm rất có thể một giây sau liền sẽ bị cự long hỏa d i ễ m t h ô n p h ệ như thế lại qua ba mươi giây trí tử cựu lúc này cái chán sớm đã phủ đầy gân xanh toàn thân tức thì bị mồ hôi triệt để ướt nhẹ p bất quá hắn vẫn như cũ cắn răng ráng chống đỡ lấy đã đến một bước này nói cái gì hắn cũng không thể bông tha đương nhiên hắn thấy lúc này đối thủ của hắn cũng không phải là những người khác bởi vì vì những thứ khác nhân đại khái sớm đã toàn bộ bị loại hắn chân chính đối thủ là chính hắn chí tử cựu ban đầu ý nghĩ là muốn hoàn mỹ đã thông lưu đ ẩ y con đường thí luyện dùng tuyệt đối tư thái nghiền ép một đám tân nhân cái gì tân m i n h tệ bạch hàng ngũ chẳng qua là đầu đội lên bắt đại gia tộc tên tuổi phế vật thôi mà cái k i a dạ ảnh hắn thấy càng là đầu cơ trục lợi mặt hàng trên đời này có thể thoáng gây nên h ắ n h ư n g thú người đồng lửa cũng vẹn vẹn chỉ có hai ba cái bên trong một cái chính là ngàn năm lực lượng mới xuất hiện triệu hạo trừ cái đó ra năm nay những thứ này cùng phê tân nhân căn bản không đủ nhịn có lúc quá mạnh cũng là một loại t ì mình cho nên chí tử cựu theo tiến vào vĩnh sinh thế giới đến nay đối thủ của hắn vĩnh viễn chỉ có chính hắn những người khác còn chưa xứng trở thành đối thủ của hắn dựa vào dạng này niềm tin chí tử cựu toàn thân gân xanh nổi giận cuối cùng lại tại giữ vững được gần hai mươi giây về sau chí tử cựu gầm lên giận dữ b ộ c phát ra lực khí toàn thân dùng thân thể của mình ngăn tại hỏa diễm trước mặt như thế hắn lại cứng rắn sinh địa vì sau l ư n g khải giáp kéo dài một giây sinh tồn thời gian sau đó liền bị ngọn lửa nóng bỏng triệt để thôn phệ kịch liệt đau nhức đốt cháy toàn thân của hắn mà giờ khắc này chí tử trong mắt lại tràn đầy ý cười bởi vì hắn đột phá cực hạn của mình lần này hắn lại thành công cái này lưu đ ẩ y con đường đệ nhất là của hắn rồi t r ư ờ n g thành hình t h â n khí cũng là của hắn rồi muốn đến nơi này trí tử cựu thỏa mãn nhắm mắt lại sau một khắc làm hắn một lần nữa mở mắt ra về sau liền xuất hiện ở định phong thành bên trong hắn lúc này khoe miệng mỉm cười thần s ắ c nhiều một tia trước kia hiếm thấy ngô ư cường năm nay tân nhân một cái có thể đánh đều không có hắn nạo nghễ đứng ở cái kia chuẩn bị nên đón người chung quanh sùng bái kinh hô một giây hai giây qua mấy giây về sau muốn bên trong kinh hô chưa từng xuất hiện cái này khiến trí tử c ử u mi đầu lơ đ á m g chống lên mà đúng lúc này một đạo trầm thấp kinh hô chuyển đến mau nhìn thứ hai tên trí tử c ử u cũng đi ra toàn bộ lưu đ ẩ y con đường thì thừa dạ ảnh một người nghe nói như vậy trong nháy mắt trí tử c ử u mánh liệt xoay người sau đó ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía bia đá sau một khắc bia đá trên cùng dạ ảnh hai chữ tiến vào hắn ánh mắt lại là lộ ra như vậy trước mắt 89, trưởng thành hình thần thoại cấp trang bị. lúc này trí tử cựu nhìn lấy cái kia đáng chú ý đệ nhất tên trong lòng không khỏi nhấc lên một trận ngập trời sóng lớn làm sao có thể làm sao có thể sẽ dạng này không phải là ta đệ nhất sao ta thế nhưng là vũ sư mà lại có được hai mươi mấy cái thanh kỹ năng làm sao còn sẽ có người so với chính mình kiên trì đến càng lâu liên tiếp dấu chấm hỏi không ngừng hiện lên ở trí tử cựu não hải bên trong nhìn lấy giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung ở bia đá phía trên trí tử cựu nội tâm không khỏi điên cuồng hét lên hắn căn bản không tin tưởng cùng phê tân nhân bên trong có người có thể so với hắn lợi hại coi như hắn biết rõ ràng ảnh trước đó đủ loại chiến tích nhưng hắn cũng chưa từng đem đối phương để ở trong lòng bởi vì hắn có một cái thì liền trí ra người đều không rõ ràng bí mật hắn từng đạt được một cái thần bí đạo cụ hắn tại cái kia thần bí nói cố sinh ra trong không gian thu được gần tàng c h ứ c n g h i ệ p chuyển chức phương pháp tuy nhiên trước mắt hắn còn không có chuyển chức thành công thế nhưng thần bí nói cố bổ sung năng lực sớm đã để hắn thoát thai hoàn cốt xa xa dẫn trước tại những người khác có nhiều như vậy tiên tiên ưu thế hắn căn bản không cho rằng có người có thể vượt qua hắn không phải nói những thứ này tân nhân căn bản liền truy đổi tư cách của hắn đều không có thế nhưng là trước mắt đây hết thể lại là chuyện gì xảy ra cái này ra ảnh đến cùng là ai hắn làm sao có thể còn có thể bên trong kiên trì lâu như vậy vô số hỗn loạn suy nghĩ tràn ngập trí tử cựu đại não làm đến hắn lại cũng khó có thể bảo trì trước kia phong khinh vân đạo bất quá tâm trí của hắn muốn xa mạnh hơn xa người đồng lửa giờ phút này cứ việc trong lòng suy nghĩ các loại sóng to gió lớn nhưng hắn như cũ cố nén hít sâu một hơi sau một khắc làm hắn lần nữa ngầm đầu về sau nhìn về phía bia đá phía trên đệ nhất tên ánh mắt rất nhanh liền biến đến thâm thúy ra ảnh sao ngay cả ta đều làm không được sự tình ngươi lại có thể làm được ta hiện tại đối hưng thú của ngươi càng ngày càng đậm lúc này lưu đầy con đường bên trong diệp tiêu nhìn lấy trống rông không trác nhịn không được thở dài một hơi g i a hỏa này còn thật là không tầm tường h à vậy mà cứ thế mà để hắn trống đến hai mươi phút có khoảnh khắc như thế diệp tiêu thậm chí đều đang hoài nghi g i a hỏa này chẳng lẽ lại thật có thể đứng vững cự lòng ba mươi phút tiến công đây chính là quá dọa người tuy nhiên không có cấm chế kết giới trợ rút diệp tiêu cũng lớn khái có thể làm được cái này một điểm nhưng vẫn như cũ để hắn có chút t i m đập nhanh dù sao chiến lược của mình đã đầy đủ biến thái hắn cũng không hi vọng còn có cái thứ hai giống như hắn biến thái tân nhân xuất hiện cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt tốt tại kia là cái gì trí rốt cục ngã xuống mà theo sau cùng một đạo khải giáp phân thân quang mang tràn vào trước người mình khải giáp thời khắc này khải giáp sớm đã không còn lúc trước tàn phá thay vào đó thì là biến đến vô cùng mới tinh thậm chí mặt ngoài còn ẩn ẩn có lưu quang không ngừng v ư n t quanh diệp tiêu t r a xét liếc một chút khải giáp trạng thái quả nhiên thu về tiến độ biểu hiện ra một trăm phần trăm chỉ bất quá lúc này thí luyện còn chưa kết thúc cho nên khải giáp cũng không có biến hóa khác nhìn lấy còn có gần mười phút thời gian trong lúc rảnh rỗi diệp tiêu cũng chỉ đành ngồi lấy yên tĩnh ở người so với diệp tiêu bên này nhã, nhã. ngược lại là thời khắc này ngoài giới phần lớn người đều đã biết được hiện giai đoạn thí luyện hình thức về sau đối với dạng ảnh thảo luận thì không có đình chỉ qua thậm chí đã có không ít người đang suy đoán dạng ảnh lần này đến cùng có thể kiên trì tới trình độ nào mà thời gian thì tại dạng này thảo luận bên trong chậm rãi đi qua đúng lúc này lưu đ ẩ y con đường bên trong còn sót lại đầu kia cự long đột nhiên ngửa đầu phát ra một trận chấn thiên giống như gà o t h é t tiếng gầm gừ này cũng đánh thức ngồi lấy diệp tiêu đang lúc diệp tiêu coi là cái này đại gia hỏa có phải hay không muốn phóng thích cái gì đại c i ê u đến chung kết trận này thí luyện thế mà sau một khắc theo cự long thân ảnh dần dần h ư hóa cho đến biến、mất. diệp tiêu trong mắt cũng lộ ra thần sắc của cái thì cái này không có diệp tiêu hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng sau cùng sẽ xuất hiện biến cố gì xem ra cũng không có cái gì khó khăn chắc trở cùng lúc đó một đạo cẩn trọng thanh âm lập tức vang lên đinh lưu n à y con đường cuối cùng thí luyện toàn bộ kết thúc đinh chúc mừng ngươi hoàn mỹ hoàn thành thí luyện đồng thời thu được tích phân bảng đệ nhất thu được có thể trưởng thành hình trang bị cự long thán tức chi pháp bảo thần thoại cấp thanh âm nói xong diệp tiêu trước mắt ánh mắt nhất chuyển liền xuất hiện ở một chỗ chống trải mặt đất tại trước mắt hắn thì là một đạo lóe lên quan mang truyền tố miệng diệp tiêu rõ ràng cái k i a chính là lưu đày con đường c ử a ra vào bất quá hắn cũng không có vội vã rời đi bởi vì ở trước mặt hắn một kiện tản gia hảo quan g óng ánh pháp bảo tiên tính trôi lơ lửng trên không trung diệp tiêu theo pháp bảo bên trong lờ mờ có thể nhìn đến mấy phần lúc trước bảo vệ khải giáp bộ dáng h i ệ n nhiên lưu đày con đường khen thưởng trang bị cũng là căn cứ dự thi giả chức nghiệp đến định bởi vì hắn là pháp hệ chức nghiệp cho nên khải giáp sau cùng biến thành pháp bảo đương nhiên đây đều là thứ yếu lúc này nhất làm cho diệp tiêu kích động không ai q u á được cái này cự long thán tức chi pháp bảo lại là thần thoại cấp trang bị bởi vì là hoạt động khen thưởng căn bản không nhận tỷ lệ rất ảnh hưởng cho nên ngay từ đầu diệp tiêu cũng không có đối cái này trưởng thành hình trang bị phẩm chất có cái gì hy vọng xa vời không nghĩ tới kết quả lại là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng thần thoại cấp trưởng thành hình trang bị vậy cơ hội là có thể mang cả đ ờ i tồn tại a muốn đến nơi này diệp tiêu cố nén trong lòng kích động đem pháp bảo bỏ vào trong túi sau đó không kịp chờ đợi xem xét lên pháp bảo thuộc tính cự long thắn tức chi pháp bảo thần thoại đạt tính thuộc tính theo chức nghiệp giả đẳng cấp trưởng thành mạ gia tăng trước mắt đẳng cấp 90 cấp thể chất 180 nhanh nhẹn 120 t r í lực 250 hiệu quả một toàn nguyên tố kháng tính gia tăng 1.000 h i ệ u quả hai giảm miễn 20% vật lý thương tổn đeo đẳng cấp không cái này trang bị thuộc tính trợ nhìn tựa hồ cũng không l ạ kỳ đơn giản cũng là bởi vì là thần thoại cấp phẩm chất so với cái khác 90 cấp trang bị thuộc tính điểm nhiều một chút thậm chí hiệu quả cũng rất đơn thuần chỉ là gia tăng phòng l ộ a d ù n g nhưng cơ h ồ nghĩ lại ở giữa diệp tiêu liền hiệu cái này phát bảo giá trị chỗ tuy nhiên thuộc tính cùng hiệu quả nhìn như rất phổ thông nhưng không ngăn nổi phát bảo này là trường thành hình trang bị nói cách khác chỉ cần chính mình đẳng cấp tăng lên cái kia phát bảo thuộc tính cùng hiệu quả tăng thêm cũng sẽ cùng theo tăng lên thuộc tính cơ sở cũng không nhắc lại cái kia hai cái hiệu quả nếu như có thể tăng lên cái kia đối với diệp tiêu t ớ i nói không thể nghi ngờ là c ự c phẩm nhất là hiệu quả hai giảm miễn hai mươi phần trăm vật lý thương tổn đây cơ hồ cũng là tự mang v ĩ n h cựu giảm thương tổn hậu thuẫn chín mươi cấp thì có hai mươi phần trăm vật lý giảm thương tổn cái kia một trăm năm mươi cấp hai trăm cấp thậm chí ba trăm cấp đâu có thể hay không biến thành một trăm phần trăm diệp tiêu trong lòng bắt đầu chờ mong chương chín mươi thực lực thuế biến xem hết quần áo thuộc tính diệp tiêu liền không kịp chờ đợi đối với hắn thi triển dung luyện chi l â u cùng phong chi chúc phúc theo đỏ lên một vàng hai đạo năng lượng d ó t vào pháp bảo bên trong diệp tiêu lần nữa xem xét lên pháp bảo thuộc tính c ự long thắn tức chi pháp bảo thần thoại đặc tính thuộc tính theo chức nghiệp giả đẳng cấp trưởng thành má gia tăng trước mắt đẳng cấp chín mươi cấp thể chất một trăm tám mươi nhanh nhẹn một trăm hai mươi trí lực hai trăm năm mươi dung luyện hiệu quả mỗi lần bị công kích hoặc kỹ năng đều sẽ điệp ra một tầng viêm d ậ n viêm dẫn có thể làm cho ngươi kỹ năng đối mục tiêu tạo thành m ư ơ i điểm xuyên thấu hiệu quả lớn nhất có thể điệp ra một trăm tầng c hiệu ú phúc c h quả một ỗ i điệp lần bị công năng, bị kích hoặc kỹ năng, đều sẽ điệp ra một tầng thần phong. Thần phong có thể làm toàn n lớn g nhất có thể điệp ra 100 tầng. Hiệu quả một, toàn nguyên tố kháng tính gia tăng một hiệu quả hai giảm miễn hai mươi vật lý thương tổn đeo đẳng cấp không viêm dận cùng thần phong hai loại hiệu quả toàn bộ là diệp tiêu chưa từng thấy qua không hổ là thần thoại cấp trang bị hai cái này hiệu quả có chút vượt quá diệp tiêu ngoài ý liệu viêm dận lại là hiếm thấy xuyên t ấ u dựa theo giới thiệu lớn nhất có thể xếp ra một điểm xuyên t ấ u nếu như diệp tiêu sử dụng hỏa cầu thuật hoàn toàn có thể phối hợp dung nham chi nhận hiệu quả lớn nhất 5.000 điểm giảm h ỏ a kháng lại thêm 1.000 điểm xuyên đấu còn có ám ảnh khô lâu vương phong chi cốt trượng tự mang giảm xuống 20% so v ớ kháng pham là pháp kháng hơi yếu một chút chức nghiệp tại diệp tiêu trước mặt thì c ũ n g trang giấy người một dạng đừng quên diệp tiêu tự thân còn có 18% năng lượng xuyên đấu mà về phần thần phong tại diệp tiêu xem ra cái hiệu quả này năng lực nhưng muốn xa lớn xa hơn viêm dận không chỉ có lớn nhất có thể gia tăng một điểm tốc độ di chuyển phối hợp với thần tốc cùng dịch nguyên chi dưới n ă tốc độ di chuyển tăng lên còn có khô lâu trường k h ố hiệu quả tốc độ di chuyển ra tăng ba mươi cùng dung luyện hiệu quả mỗi phóng thích một lần kỹ năng tốc độ di chuyển ra tăng một mươi như thế xuống tới chỉ cần không gặp loại kia siêu cao nhanh nhẹn trước nghiệp giả diệp tiêu thậm chí đều không cần dùng đến hư không n h ế n ảnh liền có thể nhẹ nhõm ứng đối bất cứ địch nhân nào hài lòng đem cự long thán tức chi pháp bảo mặc trên thân không nghĩ tới hệ thống ngoại ý muốn nhảy ra một cái nhắc nhở đinh cự long thán tức chi pháp bảo đã trói chặt nhìn đến nhắc nhở diệp tiêu ngược lại là sửng sốt một chút nhưng kịp phản ứng về sau hắn cũng không có quá để ý trói chặt ý tứ cũng là cái này trang bị không thể lấy ra giao dịch có thể dạng này trưởng thành hình thần thoại trang bị diệp tiêu lại làm sao có thể xuất ra đi bán đâu cái này là có thể xuyên qua thế giới nổ tung đều thoát không xuống y phục ca v à lại coi như mình không cần hắn tình nguyện hủy ở trong tay chính mình cũng không thể xuất ra đi tư địch dù sao hiện tại bắt đại gia tộc đối với hắn cũng nhanh muốn lên đầu theo pháp bảo mặc về sau lại thêm trước đó lưu đ ẩ y con đường các loại thu hoạch diệp tiêu nhịn không được xem xét lên chính mình mặt bảng id gia ảnh đẳng cấp chín mươi chức nghiệp dùng hợp pháp sư tự do thuộc tính điểm không thuộc tính lực lượng 272, t h ể chất 694, n h a n h nhẹn 1.998, t r í lực 7.024 sinh mệnh giá trị 3 1 7 5 9 3 một m ư ơ m a lực giá trị 7 3 1 4 7 ơ 3 1 4 0 kỹ năng hỏa c ầ u thuật pháp lực nguyên tuyển kinh nghiệm tôn u c h ạ y triển khai năng lực dung nham chi nhận dung luyện chi lô tử vong lĩnh vực h á cám trọng sinh phong bạo phi nhanh phong chi trúc phúc nhanh nhẹn tiếp cận 2.000 điểm trí lực càng là đạt tới khủng bố 7.024 điểm tổng thuộc tính 9.988 điểm lập tức liền muốn đột phá một và điểm m có có vẹn vẹn tại vô tận sinh mệnh chi n g liên t hiệu c quả g i m trị phía dưới diệp tiêu c sinh mệnh t giá trị thế u nhưng là trọn vẹn nhiều ba mươi vạn tám tám trăm h linh điểm đồng thời hãn toàn nguyên tố kháng tính thấp nhất có hai ba mươi hai điểm trong đó độc kháng đã nhanh muốn tiếp cận hai vạn đạt tới một mươi chín ba trăm năm mươi bảy điểm t i nếu h h t không đơn thuần hỏa hệ thương tổn tại diệp tiêu trước mặt thì như chơi bừa bất quá ngoại trừ cái này ba cái hát khám kháng tính cùng phong kháng hơi yếu một chút cũng liền hơn năm điểm ứng đối đồng dạng địch nhân ngược lại là đầy đủ nhưng muốn là gặp phải đẳng cấp tương đối cao đối ứng thuộc tính chức nghiệp giả đối diệp tiêu tới nói vẫn có chút áp lực đương nhiên áp lực này cũng vẹn vẹn chỉ là một chút xíu đừng quên hắn còn có các loại phòng ngự thủ đoạn chỉ là một cái tử vong lĩnh vực xếp đến một trăm tầng liền có thể giảm bớt hai vạn điểm nguyên tố thương tổn đồng thời diệp tiêu có thể đồng thời để tất cả hộ thuẫn kỹ năng có hiệu lực pháp lực hộ thuẫn cùng dung hợp sau tinh thần thủ hộ mỗi người cung cấp ngăn cản một m ư ơ chỗ có thương tổn những thủ đoạn này toàn cùng nhau tranh thức có thể đánh ở trên người hắn tạo thành thực chất tính nguyên tố thương tổn chỉ có thể nói cực kỳ bé nhỏ. trừ phi đối phương thi triển cấm chú có thể cấm chú phóng ra điều kiện thế nhưng là cực kỳ khắc nghiệt hắn hoàn toàn có thể dùng hư không huyễn ảnh đến t r á n h né nếu như né tránh không được hắn còn có hồng nguyện chi nhãn cấm chế kết giới kết giới này hiệu quả vừa mới vì diệp tiêu lập xuống đại công đến mức vật lý thương tổn cái khác không nói tinh thần hộ thuẫn cùng tinh thần thủ hộ mỗi người nắm giữ hấp dẫn hai mươi vật lý thương tổn mà vừa mới lấy được cự long thán tức chi pháp bảo đồng dạng nắm giữ giảm miễn hai mươi vật lý thương tổn cho nên vừa mới nhắc đến ba cái vật lý giảm miễn đồng thời có hiệu lực tình huống phía dưới cũng sẽ không trực tiếp giảm miễn 60% thương tổn mà chính là đại khái có thể ngăn cản n ă t tải hữu thương tổn trong này dính đến cực kỳ t h â m ảo cơ chế vĩnh sinh thế giới trăm năm vô số học giả đã từng nỗ lực thông qua đại lượng số liệu nghiên cứu phân tích nhưng đến bây giờ cũng không ai có thể tránh thức m ọ thấy chỉ có thể bằng một số kinh nghiệm tính toán cái đại khái bất quá mặc dù không có giảm miễn s á nhưng giảm bớt hơn một nửa một chút cũng là tương đương tồn tại cương đại chẳng qua là so với nguyên tố thương tổn tới nói diệp tiêu đối đ á y vật lý thương tổn đối lập hơi yếu một chút điểm ấy ngược lại là cần diệp tiêu chú ý xem ra tại về sau cần muốn suy tính một chút phòng ngự vật lý phương diện bổ sung xem hết chính mình các hạng thuộc tính cùng kỹ năng diệp tiêu lông mày nhữ lại thân sắc có chút hài lòng có dạng này thuộc tính trước mắt mà nói đã có thể nhẹ nhõm ứng đối bất luận cái gì nguy cơ tiếp đó là nên đi đón lấy tam chuyển nhiệm vụ sớm một chút hoàn thành tam chuyển liền có thể sớm một chút cầm xuống tân nhân vương xương hảo danh hiệu kia cũng là có thể tăng lên không ít c h i lực chuyện này với hắn chi sau tiến nhập sơ cấp khu vực an toàn cũng có thể cung cấp không nhỏ trợ lực muốn xong diệp tiêu liền hướng về xuất khẩu đi đến mà cùng lúc đó 702 t â n thủ khu định phong thành bên ngoài lại là một mảnh túc sắt bầu không khí chương 91, í t r i ệ u ra bố cục kỳ quái lưu đày con đường đã kết thúc m ộ ư ơ i phút cái tiêu dạ ảnh tại sao vẫn chưa ra định phong thành bên ngoài triệu mạc sớm đã một lần nữa về tới lưu đày con đường lối vào chỗ lúc này chung quanh đại lượng long nguyên quân đoàn thành viên đã sớm đem nơi này bao vây đến nước chạy không l o ạ n thậm chí sớm tại 20 phút trước triệu mạc liền đã d ự theo triệu trường lâm phân phó đem triệu ra chấp pháp đội hấp sự triệu tập tới bất quá không phải triệu trường lâm ngay từ đầu yêu cầu ba người mà chính là dòng g ã năm người thân là long nguyên quân đoàn quân đoàn trưởng triệu mặc bản thân liền là can đảm cẩn trọng người có lúc trước ăn thiệt thòi triệu mặc trong lòng đối với dạ ảnh chiến lược ước định sớm đã tăng lên mấy cái cấp bậc cho nên để cho an toàn hắn trực tiếp phái thêm hai tên h chấp sự tới đồng thời những thứ này h chấp sự đẳng cấp đều là một trăm tám mươi cấp chỉ là còn chưa tiến hành l ụ c chuyển nhưng dù vậy sáu viên duy trì giải l y thạch hoa đi xuống cũng chỉ đủ cái này nằm tên áo đen chấp sự tại t â n thủ khu hoạt động bốn giờ bất quá này thời gian cũng đủ rồi triệu mặc hiện tại lo lắng duy nhất chính là cái k i a dạ ảnh có thể hay không sớm có cảnh giác c o đầu rút cổ ở bên trong không chịu đi ra một viên duy trì giải ly thạch giá cả tại ba trăm vạn tả h ư u năm viên cũng là một năm trăm vạn chút tiền ấy thả tại người bình thường trên thân tự nhiên là một khoản vô cùng to lớn chi tiêu nhưng đối triệu ra tôi nói ngược lại cũng không phải vấn đề gì quá lớn nhưng vấn đề là nếu như diệp tiêu ở bên trong một ngày không đi ra triệu mặc chỉ là duy trì giải ly thạch p h í dụ n g thì phải hao phí chín và nhiều muốn là diệp tiêu nhạy bén một chút ở bên trong ngồi sổm tầm vài ngày hay là trực tiếp tại chỗ lò gấp một ngày gần một thước vĩnh sinh tệ tiêu xài đối triệu ra tới nói thế nhưng là khá bất lợi cho nên triệu mặc mới có thể nhịn không được mở miệng hỏi ngược lại là một bên triệu trường lâm nghe vậy không chút do dự lệnh giọng đáp trừ phi hắn có thể ở bên trong tránh phía trên tám năm m ư ơ i năm không phải vậy thì chết cho ta nhìn chăm chăm nghe được triệu trường lâm triệu mặc quả quyết lựa chọn ý miệng giờ phút này hắn đã rõ ràng triệu trường lâm thái độ đương nhiên sẽ không lại có cái gì do dự mà lúc này vân tỉnh cái khác hai tam lưu thế lực tại tân thủ khu nhân viên cũng đều bị triệu tập đi qua ra ảnh thế nhưng là đánh giết bọn hắn thiên kêu hạt giống những thứ này hai tam lưu thế lực đối với giả ảnh hận ý cũng không so triệu trường lâm thiếu thậm chí h a n g quá hóa dở cho nên căn bản không cần triệu trường lâm phân p h ó bọn hắn cũng sớm hưởng ứng triệu ra hành động đem đại lượng tân thủ khu tinh anh toàn bộ đ i ề u tới giờ phút này tất cả đều bị triệu mặc gan b à i tại long nguyên quân đoàn bên trong bất quá lúc này định phong thành bên trong ngoại trừ long nguyên quân đoàn cùng các đại thế lực phái tới tinh nhuệ bên ngoài và ngoài càng là có không ít người vây xem đem chọn tòa định phong thành vây nước chạy không lọt đối với cái này triệu mặc cũng không để ý ngược lại tùy ý bọn hắn ngăn ở cái kia dù sao cứ như vậy gia ảnh muốn muốn chạy trốn sát xuất đem sẽ vô hạn giảm nhỏ long nguyên quân thật là lớn chiến trận cái này xem xét tối thiểu có một ngàn người đi cha cha sợ là chúng ta cái này t â n thủ khu tất cả long nguyên quân đô đưa tới nếu như lại thêm thế lực khác phái tới có thể chừng hai ngàn người nhiều xem ra lần này gia ảnh là phạm vào nhiều người tức giận triệu gia điệu bộ này là tất nhiên sẽ không bỏ qua gia ảnh đó còn cần phải nói nhiều như vậy vân tỉnh thiên kiêu đều tử tại một mình hắn trong tay triệu gia cùng thế lực khác nếu là không tại cái này lấy lại danh dự nhưng chính là thể diện mất hết đây còn không phải là những cái kia tự cho là đúng tiên h kêu trước vây công nhân ra chính mình đánh không lại kết quả chết rồi đây không phải là đáng đợi sao suýt ngươi không muốn sống nữa lại cái này nói lời này ngươi không sợ bị những người kia làm thì sao sợ cái gì ta tránh tại như vậy đằng sau bọn hắn lại nghe không được ta chính là không quen nhìn triệu ra những người này không thua nổi địa bộ nói thì nói như thế nhưng thì có biện pháp gì lần này dạ ảnh xem ra là giữ nhiều len ít đúng vậy a coi như hắn tại tân nhân bên trong lại thế nào mạnh đối mặt hơn hai nghìn tên chín mươi cấp lâu năm trước nghiệp giả căn bản không có khả năng có cơ hội tiếp tục sống đừng nói hơn hai nghìn người chỉ là long nguyên quân cái kia một n g h n người xuất thủ gia ảnh cũng tất không có khả năng sống dù sao long nguyên quân là có quân đoàn kỹ tăng thêm tại cái này tăng thêm phía dưới cá nhân có thể phát huy ra thực lực đã siêu việt bình thường tam chuyển trước nghiệp giả các ngươi là quên nơi đó còn có năm tên một trăm tám mươi cấp áo đen chấp sự sao ta nghĩ không ra giả ảnh muốn làm sao sống v ò ngoài n g vô số người vây xem châu đầu ghé thai nghị luận ầm ý tuy nhiên trong đó đại bộ phận đối với giả ảnh đánh giết triệu bằng một đám người đều cảm thấy mười phần hạ giận nhưng không có người đối giả ảnh tiếp xuống tao nộ đáp lại bất cứ hy vọng nào bác đại gia tộc thống trị liên minh quá lâu quá lâu h á n uy hiếp lực sớm đã thâm nhập mỗi cái chức nghiệp giá cốt tủy trước kia cũng không phải là không có người nỗ lực phản kháng bắt đại gia tộc nhưng kết quả của nó không cần nói cũng biết bắt đại gia tộc có thể sừng sững đến bây giờ hà nội n t ì n h căn bản không phải một người có thể khiêu chiến cho dù người này là cái thiên tài cũng không được lúc này theo mọi người nghị luận nguyên bản bình tĩnh vô cùng lưu đày con đường cửa vào một trận nhỏ xíu quang mang ba động hiện lên thế mà chính là như vậy sóng chấn động bé nhỏ nhất thời toàn thành mấy trăm ngàn người toàn bộ thần sắc chấn động hắn ra đến rồi không biết là ai đột nhiên nghẹn nào hô lên nhất thời đám người đột nhiên b ộ c phát ra hoanh minh kinh hô nhưng cái này kinh hô cũng vẹn vẹn kéo dài không đến nửa giây tiếp theo một cái trước mắt tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lưu đầy con đường cửa ra vào cùng lúc đó triệu mặc cũng là ngay đầu tiên huy động cánh tay nhất thời một nghìn tên long nguyên quân phối hợp với còn lại thế lực hơn một nghìn tên tinh nhuệ toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch các vị c h ấ p sự đến đón lấy thì nhìn các ngươi triệu mặc lạnh lùng nói một câu sau lưng một tên toàn thân bị áo đen nón đen bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật áo đen chất sự dùng đến vô cùng khản giọng lại lỗ trống thanh ngấ quân đoàn trưởng sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý chúng ta đều hiểu chúng ta năm người một cùng ra tay nhất định đem cái tia nhất chuyển sáu mươi cấp tiểu ra hòa chém triệu mặc nhẹ gật đầu cùng lúc đó theo gợn sóng chấp động kết thúc một bóng người trong nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người bóng người xuất hiện một khắc này vừa mới còn tại cùng triệu mặc nói chuyện áo đen chấp sự lại là phản ứng cực nhanh động thủ lời nói chưa dứt năm tên áo đen chấp sự đồng thời xuất động trong đó ba người bỗng nhiên phóng tới bóng người một người cầm kiếm một người cầm trù thủ còn có một người chỉ dựa vào sóng quyền theo ba phương hướng phân biệt công hướng bóng người mà tại s a u khi đứng dậy hai gã khác áo đen chấp sự cũng không có n h ả n rỗi một người trong đó toàn thân ma lực đại trướng ngay sau đó trong hư không một đầu vô cùng hung manh con thú khổng lồ t r ô i ra mọi người căn bản còn chưa thấy rõ cự thú bộ dáng l i ê n nhìn đến một bàn tay cực kỳ lớn hung hăng chụp về phía bóng người mà một tên sau cùng áo đen chấp sự thì là đã sớm lắp xong c u n g tiễn tuy nhiên động tác s o những người khác chậm nhưng mũi tên phát sau mà đến trước mang theo liên tiếp bạo phá âm lãng nhanh chóng bắn về phía bóng người năm người phối hợp cực kỳ ăn ý trong chốc lát từng đạo từng đạo anh minh tiếng nổ mạnh vang vọng cả tòa định phong thành mà sau lưng thấy cảnh này mọi người toàn bộ quá sợ hãi tất cả mọi người trong lòng đều là trồi lên giống nhau suy nghĩ cái này cũng là một trăm tám mươi cấp chức nghiệp giả sao thật mạnh